c h ư ơ n g 367, điên rồi mãi cho đến chiếu phim đều sắp bắt đầu đái tiểu phỉ y nguyên sắc mặt rất khó nhìn thỉnh thoảng liền nghiến răng nghiến lợi một chút cũng không biết có phải hay không là ở trong lòng mắng b ị t h i ể n nhiên đầu to là x ô n g q u a n thế giới châu tiểu y nghề cũng tốt triệu kiến quốc nếu không nữa thì tốn g h ồ n g mặc dù cũng đều xinh đẹp cũng đều biểu hiện được cùng bành hướng minh đặc biệt thân mật cô ý chạy đến bành hướng minh nán lại xó xỉnh bên trong trò chuyện một hồi nhưng đối với đái tiểu phỉ tới nói bọn họ đều mục tiêu không đủ rõ ràng quá mức tiểu chỉ về phần rõ ràng thần sắc sợ hai trầm thanh phong càng là không đáng giá nhất tới đ á i tiểu phỉ thậm chí đều hoàn toàn không biết tiểu cô nương này là ai, bọn họ c ặ p lại cũng không bằng quan tiến tới như vậy dẫn nàng chú m ụ c cùng chiêu nàng h ậ n Bành Hướng Minh đành phải đập vỗ tay của nàng, tiến tới kề thai nói nhỏ, được rồi, nàng liền là bình thường đập v ố t ngựa. Mặc dù ta cũng không biết nàng tại sao lại quay đầu trở về t h ổ i p h n g ta, bất quá đại khái ý tứ cũng có thể đoán được. Ngươi yên tâm, lão công không ăn nàng kia một bộ, đừng nóng giận nha. đ á i tiểu phỉ lúc này quay đầu cũng kề thai nói nhỏ, ta tin ngươi mới là lạ. Dừng một chút, gặp Bành Hướng Minh trên mặt tựa hồ còn có chút k h ư n phục, nàng lại tiến tới k ể thai nói nhỏ. ngươi còn nhớ rõ kia lần ta yêu đương thông cáo lần đầu sao? Ta lúc ấy liền chú ý tới, ánh mắt ngươi đều nhanh đâm người ta trong quần áo đi. Lại lớn lại trắng đúng hay không? Ta cũng không tin ngươi không động lòng. nàng nhất biết c â u dẫn nam nhân. Bành Hướng Minh kinh ngạc, s ử n g sốt mấy sưng sở, đột nhiên hỏi, ngươi khi đó liền đúng ta như vậy quan sát nhập vi rồi. Thẩm Miến, đái tiểu phỉ bị hắn một câu ngăn chặn, hận hận cầm t ủ i t r ộ đảo hắn một chút, hờn rồi không nhìn hắn. Yêu đương thông cáo chiếu lên, vậy cũng là năm 2016 cuối năm sự tỉnh, khi đó mọi người cũng đều không tốt được đâu, Bành Hướng Minh cũng mới vừa đỏ. hai người ở giữa mới quen, càng là ngay cả một tơ một hào mập mờ cũng còn chưa nói tới đâu. Ai? Bành Hướng Minh đụng chút nàng, nàng không để ý, tay ngược lại là Y Nguyên nắm cực kỳ. Ai? Bành Hướng Minh lại đụng chút nàng, nàng vừa quay đầu lại, xem phim. Tốt a nhìn đến nàng cùng Quan Tiễn ở giữa kết thù hận là thật không cạn. Phim chiếu phim rất nhanh lại bắt đầu. Trong vòng 10 ngày, đây là Bành Hướng Minh nhìn bộ hai phim. Trên thực tế, trước đó từ Tinh Vệ các thời điểm, Bành Hướng Minh liền đã vụn vụn vặt và xem qua rất nhiều lần rồi, mà phim cuối cùng chiếu lên p h i n bản cũng là hắn đánh n h ị p định án, từ Tinh Vệ là đạo diễn. Nô Vân là nhà sản xuất một trong, nhưng cuối cùng cắt quyền cũng giữ tại Bành Hướng Minh, cái này người đầu tư cùng thứ nhất nhà sản xuất trong tay. Phải nói, cả bộ phim độ hoàn thành là rất cao. Tại kịch bản bên trên, Bành Hướng Minh lúc trước làm qua một điểm điều chỉnh rất nhỏ, mặc dù cụ thể chấp hành vai chủ là Từ Tinh Vệ, nhưng đợi đến biên tập một bước này, Tiết Tấu liền lại lần nữa bị Bành Hướng Minh cầm lại trong tay, cho nên cuối cùng ra phiên bản là trên cơ bản phù hợp Bành Hướng Minh yêu cầu. Phải nói, so nguyên bản xuất sắc, Từ Tinh Vệ người đạo diễn phong cách tinh tế tỉ mỉ mà chú đáo. thật là đặc biệt thích hợp dùng để đập loại này dạng thuật nam nữ tình cảm phim, mà lại hắn thỉnh thoảng một đoạn tinh tế tỉ mỉ vật tính. Nói thật, cũng xa không phải nguyên bản đạo diễn có thể so sánh. Bộ phim này tại bành hướng Minh đã từng sinh hoạt qua cái thời không kia bên trong, là tồn tại nhất định tranh cãi, bởi vì có người nhất định phải thượng cương t ự tuyến, kéo cái gì đây là tiểu t n m cố sự loại hình, nhưng phạm sai lầm mê thất qua mình cô n ư ơ n g cũng không phải là liền mất đi tình yêu quyền lực, chúng chi cả bộ phim nhạc d ạ o cùng đi hướng đều là hoàn toàn không có vấn đề. đương nhiên, ở thời điểm này, nói không chừng nàng cũng sẽ rút lấy một chút tranh luận, đòn khiêm tinh nơi nào sẽ không có đâu. nhưng ít ra đứng tại bành hướng minh góc độ đến xem, làm một nhìn qua trước sau hai bạn người, hắn là rất chân thành từ tinh vệ đạo diễn cái này một bản, theo mình hai cái tiểu thắng tử, triệu kiến nguyên cùng q u c h đại lượng nói, trong này là có ngô vân không nhỏ công lao, nàng tự mình thuyết phục cũng không rơi mất từ tinh vệ thật là nhiều quay c h trụp kế hoạch, hai nàng thật sự là tuyệt phối cộng tác, đái tiểu phỉ diễn cực kỳ s á n chói, t ầ n viên tăng thương trung niên đại thuốc hình tượng cũng lập đến không có vấn đề gì cả, t ầ n viên vẫn luôn diễn kỹ online, còn dễ nói, mấu chốt là đái tiểu phỉ. Trên thực tế, bành hướng minh trong lòng có phán đoán của mình, cho dù là công phu đỏ đến như bây giờ. đ á i tiểu phỉ nhân khí hiện tại cũng là cao đáng sợ, nhưng công phu mang cho nàng đủ vận, hình tượng cũng tốt, diễn kỹ cũng được, kỳ thật đều cũng không có đột phá nàng quá khứ lưu cho mọi người cá nhân hình ảnh, ngược lại là bộ này liên kinh gặp gỡ xì ớn lệ, cảm giác nàng rốt cục tại màn bạc hình tượng bên trên lấy được một cái rất m ấ u chốt đột phá, nàng quá khứ liền là mỹ, hiện tại thì nhiều nhiều thứ hơn ở trên n g ư ờ i như là tính cách mạnh mẽ, độc lập nữ tính, h i ê n ngang, kiên tưởng, chờ một chút, đây đối với nàng tới nói là rất trọng yếu hình tượng chuyển biến, mỹ rất trọng yếu, nhưng tính cách quan trọng hơn, có một bước này, chỉ cần nàng cái này hình tượng có thể có được mọi người tán thành. Bước kế tiếp, nàng liền có thể đi đập càng nhiều cái gọi là cô nàng phim, đó mới là một cái nữ diễn viên chân chính đột phá, chân chính bắt đầu có thể gánh phòng bán vé con đường. Tại Bành Hướng Minh đã từng sinh hoạt qua cái thời không kia, trong nước như Bạch m ộ gì, nước ngoài như Đại Biểu Tỷ, đều là tại cái này đường đi trên thành làm trọng yếu phòng bán vé diễn viên. Đáng tiếc là, canh nữ thần quay đầu liền lại chạy văn nghệ phim đi, không thể tiếp tục khai thác con đường này, mà lúc đầu cực kỳ thành công Bạch m ộ ý gì bên ngoài chìm, c h ư ơ n g nữ thần từ đầu đến cuối đem giá đỡ bày cực kỳ cao, tiểu hoàng vị tướng mạo thân thể bên trong thiếu điểm cứng rắn khí chất, nhịn không được vợ kịch. đến mức trong nước thật vất vả khai thác ra cô nàng phim con đường, cơ hội bán hết hàng, các nữ diễn viên chỉ có thể ở hài kịch trong phim ảnh diễn nữ thần, tình yêu trong phim ảnh diễn tiểu hoa, không phải hình tượng nghiêm trọng đ ị n h tấm, liền là nhân vật c h ẻ o chống yếu đuối không chịu nổi. Kỳ thật đái tiểu phì tắc bắt đầu là thật rất xuất khí, không cho ngươi ngủ nàng. Anh Tuấn nữ thần đỗng nhiên q u a y đầu, đưa lô thai ung tận nói một câu cái gì, chính ngắm chìm trong kịch bản bên trong Bành Hướng Minh không có nghe quá rõ. À, cái gì? Nữ thần lại lại gần, không cho ngươi để nàng đem ngươi ngủ. Ai cũng đi, liền nàng không được. Nàng rất xấu. Bành Hướng Minh im lặng. phim đều diễn một nửa, cái này đều 4 n ă m phút đồng hồ trôi qua chuyện này thế mà còn không cắt đ ứ t quan hệ, ta, hắn há miệng m u i n b i ệ n nhưng môn tự vẫn lỏng, vừa mới là thật tâm động tới, mẫu chốt là thật lại lớn lại trắng, mà lại cô nương dáng người cũng là thật tốt, thế là liền không tốt lắm ý tứ thể t h ố t phủ nhận. cô nương yên lặng nhìn xem hắn, đ ỗ n g nhiên lại lại gần, ngươi ngủ nàng cũng được, nhưng là, ngươi nhớ kỹ, không cho phép ngươi cho nàng bất luận cái gì trọng yếu tài nguyên, liền để nàng mất cả trí lẫn trải, không c ô n g cùng ngươi ngủ, nhưng muốn đồ vật lại lấy không được, vậy ta cũng không ý kiến, bằng không, ta cùng ngươi áo cả một đời. nói xong, nàng quay đầu lại xem phim đi. Tựa hồ là trong nội tâm nàng một cái vấn đề lớn giải quyết, lớn đ cục giải khai đ n g dạng. Nhưng bành hướng minh trong lòng nhưng kết đ cục. Lời nói này, bất quá, tốt t a có lẽ liêu m ễ t h nguyên, đai tiểu phỉ, an mẫn chi, tôn hiểu yến, bọn họ đều là thèm nhỏ giai sắc đẹp của mình, cái gọi là tài hoa a, thậm chí cả tài nguyên a loại hình, đều là chuyện về sau. l i ề n ngay cả chu thuấn thanh, đại khái đều là trước yêu mình gương mặt này, sau đó mới yêu những bộ vị khác. Nhưng là quan t i ế n loại nữ h à i tử này, nhưng tuyệt đối sẽ không là bởi vì chính mình gương mặt này mới lại gần. đái tiểu phỉ phán đoán siêu cấp chi chuẩn xác có thể làm cho nàng lại đ ỗ n g nhiên chủ động lại gần chỉ có một vật tài nguyên tại ngành giải trí cái này trong kinh doanh đây tuyệt đối là so lưu lượng còn muốn thứ quan trọng hơn tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử vừa nắm một bó to công phu tuyển ai đến diễn tiểu c â m đ i ế c ai liền đỏ lên tề nguyên trước đó cũng coi như có chút danh tiếng nhưng khoảng cách gặp may còn có tương đương khoảng cách xa nhưng một bộ đến từ tình tình người liền trực tiếp thượng vị một t u y ế n liều mẹ đập nhiều như vậy lớn chế tác vẫn luôn nửa đỏ không đỏ một bộ xạ điêu anh hùng chuyện trực tiếp liền thanh danh vang i diễn kỹ diễn viên giỏi đồng dạng vừa nắm một bó to thậm chí liền ngay cả diễn kỹ t h ậ t dài đến cũng đẹp trai diễn viên đều đồng dạng cũng không thèm khát nhưng như thường không có tiếng tâm gì, tỷ như vô Gian Đạo trước đó tần viên, nhưng là một bộ Vô Gian Đạo, lập tức liền đem tần viên nâng lên tới. Trước đó, hắn ẩn hiện tại rất nhiều phim truyền hình bên trong quen mặt, nhưng chính là không đỏ. Nhưng sau đó, hắn tiếp t i ê n kinh gặp gỡ s ỉ u t lệ mặc dù mới 600 vạn, nhưng đối ngoại báo giá là 1.000 vạn một bộ phim. Nếu như bộ này liên kinh gặp gỡ s ỉ u t lệ lại đỏ bắt đầu, hắn sẽ còn quý hơn. Đây chính là tài nguyên. đừng nhìn cái vòng này lớn như vậy, nhiều người như vậy tại cái này trong kinh doanh kiếm cơm ăn. Bên ngoài nhìn ngũ quang t ậ p sắc, xa hoa t r ụ lạc, nhưng hàng năm tốt kịch, tốt phim, tốt tài nguyên, kỳ thật liền như vậy một chút, ai trên ai liền đỏ lên. Chỉ có thể nói, ai vẫn là câu nói kia, nếu không phải vì đỏ, nếu không phải vì cầm tới tốt hơn tài nguyên, nếu không phải vì có thể nhiều kiếm tiền, ai lại nguyện ý ăn nói khép n é p thần thái khoa trương đi đập mông ngựa người khác đâu? Thiên hạ rõ ràng, thiên hạ nhu n á o đều là lợi lai, like, đều là lợi hướng. Kỳ thật ta chỉ là bộ phim này biên kịch, sở tiêu đi ô quay okay, chụp ta không c ầ n t h i qua. đều là từ đạo mang t h e o đập, cái này ta không thể ủng công. Mọi người cảm thấy phim đẹp mắt, liền mời đem tiếng vỗ tay đưa cho chúng ta từ tình vệ từ đạo. Còn có đoàn làm phim nhiều như vậy phía sau màn nhân viên công tác, đương nhiên còn có các diễn viên cực kỳ sáng chói biểu diễn. Ân, Ân, cảm ơn ngươi vấn đề, Ách, phiếu phòng. Nhìn các ngươi mọi người nân g không nân thôi. Dù sao tại ta đến xem, bộ phim này độ hoàn thành phi thường cao, nhìn rất đẹp. Ngươi muốn để ta cho ra một cái phòng bán vé mong muốn, ta mong muốn. Hẳn là có thể qua 500 t r triệu a. Đương nhiên, ta hy vọng cao hơn. Ừm, Ân, là Ân. Ha ha, công phu mặc dù hơn bốn tỷ, nhưng mọi người phong cách không giống a. Cái kia là hài kịch, cái này xét đến cùng là tình yêu phim. Phim phong cách cũng tốt, tụ h chúng quần thể cũng tốt, đều không hoàn toàn nhất trí. Bất quá vẫn là câu nói kia, hy vọng mọi người nhiều cổ động, nhiều chi c ầ m Ách, vị b ằ n g hưu này, đạo diễn ở đây này, mọi người hẳn là tìm thêm đạo diễn đặt câu hỏi. Phỏng vấn cùng h ố đ ộ n g h â u Bành Hướng Minh làm nhà sản xuất kiêm biên kịch, cũng tới sân khấu, kết quả hắn vừa đi lên, trên cơ bản liền không người khác chuyện gì. Mọi người nắm lấy cơ hội liền muốn hỏi hắn, đạo diễn từ tinh vệ cùng tần viên, đai tiểu phỉ chờ các diễn viên trên n à y n h a u nhau đều biến thành vật làm nền. Bất quá còn tốt, thật sự là hắn nổi tiếng nhất, mà lại hắn biên kịch, đầu tư, sản xuất, biên tập bộ phim này, vốn là cả bộ phim trước đó liền định tốt trọng yếu nhất sách lược tuyên truyền một trong. Hắn nhiều tham dự vào, đúng kéo lên phòng bán vé, đương nhiên là có chỗ tốt. Đông nhiên có người hỏi, Hướng Minh, trước ngươi tại Thượng Hải tuyên truyền đường diễn thời điểm nói qua, nếu như công phu phòng bán vé qua 30 ư ớ ức, ngươi liền mặc nữ trang cho mọi người nhìn, còn nhớ rõ sao? Cả một chút, toàn trường chú ý. Cho dù là trên sân khấu các diễn viên cũng đều từng cái cười nhìn hắn. a Bành Hướng Minh lập tức bị hỏi lúng túng. t r a n h thủ thời gian giải thích, kia là có người xem bằng lưu sách yêu cầu, ta cũng không có đáp ứng. Ngươi đừng lừa dối mọi người. Mặc nữ trang, c h ơ i ạ, quá xấu hổ. Mà lại, chư vị chú ạ, cường điệu một lần nữa. Đây là yên kinh gặp gỡ xỉ ợt lệ lần đầu, mọi người hỏi nhiều cùng bộ phim này có liên quan sự tình, chọn thêm tham phỏng vấn diễn viên, đừng lao n í u lấy ta, cũng đừng lao nhìn chằm chằm công phu, công phu là đỏ lên, phòng bán vé phát nổ, nhưng yên kinh gặp gỡ xỉ ợt lệ cũng sẽ đỏ, cũng sẽ nổ. Các ngươi đến sớm lấy thêm điểm tài liệu, quay đầu phòng bán vé nhất b ạ o mới có thể thuận tiện viết bản thảo a. Đám người này thật là, hết chuyện để nói. thật vất vả mới ứng phó, lần lượt ngài ép lôi kéo dẫn đạo chủ đề, tận lực đem mọi người chú ý ánh mắt chuyển rời đến tần viên cùng đái tiểu phỉ trên thân, đợi đến hố động lúc kết thúc, bành hướng minh cảm giác đến so trước đó công phu đường diễn còn mới hơn. đợi đến bên này kết thúc, cùng đái tiểu phỉ lưu l y ế n chia tay, bành hướng minh chỉ tới kịp trở lại an mẫn chi trong nhà, đi xem nhìn mình nhanh một tuổi nhi tử bánh ăn nhiên, thuận tiện ăn phần cơm, sau đó liền lại tranh thủ thời gian chạy sân bay, thẳng đến trung châu thành phố, dọc theo con đường này, bao quát tại lao an trong nhà thời điểm, điện thoại h chặt thanh âm đinh đinh thùng thùng, liền không chút ngừng qua, về sau bành hướng minh ứ t á t n ố t h chặt n h n h mới một lần nữa. An t í n h lại. Một mực chờ máy bay hạc á n h ngồi vào t r u n g Châu thành phố bên này tới đón máy móc xe. Hắn mới một lần nữa mở ra hệ chặt, chậm rãi cả đã tích lũy hai ba trăm đầu tin tức. Một đại bang ư ờ i tranh cãi muốn nhìn nữ trang. Thật là. Quan Tiến, Triệu Kiến Quốc, Châu Tiểu Y lìa, Đại Tiểu Phỉ đều là tham gia vừa rồi lần đầu thức, còn dễ nói, nhưng tin tức cũng không biết làm sao lại tản nhanh như vậy. Ngay cả liếu mễ, thế nguyên dạng này không đến đều biết. Nhìn kỹ một chút, liền tống hồng thành t h ấ p nhất, hệ chặt trên liền một đầu n h ắ y lại. k a ta về nhà, ngươi là số 14 máy bay sao? Cần ta đi đón máy bay sao? Xé đều không xé nữ trang sự tình. mà nhảy hung nhất liền là Chu t h u ấ n Kha, n mặc vào thử một chút đi, ngươi mặc vào sẽ đặc biệt gợi cảm đặc biệt đẹp trai. thật, tháng trước cho cái này tấm bảng cắt đ o á t thời điểm, ta liền chú ý tới bọn hắn món kia áo sơ mi, nam nhân khác mặc vào, hoặc là quá xấu hoặc là quá đương, chỉ có ngươi mặc vào, nhất định sẽ đẹp trai phát nổ. sách, t h í Căn h Đòn, Bành Hướng Minh ngẩng đầu, hỏi Tay Lái phụ lên ngồi Phương Thành Quân, t h u ấ n Kha n h cho ngươi một kiện áo sơ mi, nói là để ngươi cho ta nhét vào hành lý của ta d ư ơ n g rồi. Phương Thành Quân quay đầu, đây, là Chu tiểu thư cho một đầu áo sơ mi hoa, ta cũng không biết nàng là có ý gì. Kiểm tra một chút áo sơ mi không có vấn đề gì, cũng không kẹp lấy khác, liền theo nàng ý tứ, cho ngài phóng tới trong dương hành lý. Ngài nếu là cần, ta để sẩn dạ cho ngài tìm ra. b à n h hướng Minh thở dài, hồi khách sạn tìm ra ta xem một chút đi. Ngày 13 tháng 2, Tết i sơ kiểu, giữa trưa, Tiên Kinh, biệt thự tầng cao nhất d ự n g pha lên nhà ấm bên trong, bồi dưỡng đến một phòng hoa một s u n g xuê. Trình n g ộ cùng Chu t h ấ n Kha n hai h cha con một người một thanh ghế nằm, đều nửa nghiêng. Trình n ộ chính nâng điện thoại di động, Chu t Kha thì nâng điện thoại di động nhìn một đoạn video. Video liền là sáng hôm nay sự tình. vừa truyền đến trên mạng không lâu, đã leo lên nóng lục xoát, mà lại là hai đầu cùng tiến lên. Đầu thứ nhất liền là cái gọi là Bành Hướng Minh lại hát hí khúc. Hát a t h u t a kia. Các ngươi nghĩ nghe cái gì? A. Còn Ngũ Hoàng Chi ca, các ngươi liền nghe không án sao? Trời ạ, ta đều, ta đều hát buồn ôn. Trước đó đều tại trên mạng đã nghe q u a a. Đúng thế, kia ngươi suy nghĩ một chút. Thật vất vả đi vào hiện trường, nhìn thấy sống Bành Hướng Minh, các ngươi liền không muốn thay đổi khẩu vị. Điểm cá b i ế t a, h á c được hay không? Ta cũng không phải cũng chỉ có cái này một ca khúc. Ai u. các ngươi điểm này thực sự là đủ loại a hát cái nào tốt đâu a ta vừa rồi lại nghe thấy có người hô ngũ hoàng chi ca trời ạ ta cảm thấy ta năm nay liền chết bài hát này trên thân phải không cho các ngươi hát một đoạn chúng ta trung nguyên tỉnh bản địa kịch địa phương a màn hình điện thoại di động bên trong dưới đài rõ ràng lên một ít bạo động sau đó không biết bao nhiêu người xem đ ỗ t nhiên liền bị gọi lên cực lớn nhiệt tình lớn tiếng hô hào tốt một mực bình chân như vậy trình nộ g ngược lại là kinh ngạc ở bên cạnh quay đầu hỏi hắn sẽ còn hát hí khúc chu t u ấ n khanh mặt mày hớn hở vậy ngươi xem cái gì sẽ không nha trước đó chẳng phải hát kinh từ tới Trình Ngộ tức giận lườm khêu nữ một chút, lười n h ắ c đáp lời, cũng không có d à n nhạc, không có nhạc đệm, ta hát h í khúc trình độ cũng có hạ, liền tùy tiện hát vài câu đi. Tốt à, hát không tốt đừng thất vọng A k h ù n t i ể u k h o bé con ta rời trèo lên phong huyện nhỏ, một câu vừa hát xong, rõ ràng liền nghe dưới đáy thính phòng ông một tiếng. Sau đó âm thanh ủng hộ, tiếng vỗ tay, lập tức tựa như phát nổ lôi đồng dạng ầm vang vang lên. Chu t u ấ n k h a n h đương nhiên không biết đây là cái gì kịch, cũng hoàn toàn không biết bành hướng minh sướng đối không có, hát thế nào, nhưng đơn thuần đứng tại một cái ca sĩ cùng âm nhạc người góc độ, chợt nghe xong cũng cảm thấy thế mà rất có hương vị. tiếng vỗ tay đánh g h y biểu diễn, bành hướng minh đành phải dừng lại, chờ dưới đ á y động tĩnh ít hơn, mới lại bắt đầu lại từ đầu. tiểu kho bé con ta rời trèo lên phong huyện nhỏ, trên đường đi ta nhận hết đói chịu đựng, hai giải xoa tựa như kia đầu trâu m ặ t ngựa, hắn cùng ta vừa nói liền đem mặt kia lật. Liên c á i này vài câu đi, trình độ có hạn. dưới đ á y âm thanh ủng hộ lập tức liền lại vỡ tổ. xem ra là hẳn là hát rất khá, dân bản xứ là công nhận. ấn mở mưa đạn, hình tượng đều cả đến thấy không rõ lúc đầu ảnh hưởng tới, đ â y màn hình đều là các loại tán thưởng, trung nguyên tỉnh người đi ngang qua, k h ú c dịch, quyển tiếng ống, hát đến rất không tệ. Đại ai quyền t ự ống, bành hướng minh thế mà ngoài ý muốn hát cũng không tệ lắm. Nhà ta hướng minh quả thực toàn tài, kỳ địa phương đều sẽ hát. c h a n h thủ thời gian nuốt, đều thấy không rõ người. Cái kia, hôm qua ta đi tham gia liên k ì n h gặp gỡ s ỉ ở t lệ lần đầu, bị một cái phóng viên hỏi ta, nói ta tại thượng hải đường diễn thời điểm, đã đáp ứng người xem, công phu phòng bán vẽ qua 30 m ư ớ c ta liền muốn mặc nữ trang cho các ngươi nhìn. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, ta lúc ấy liền bác bỏ nàng, ta chưa từng đồng ý. Đúng vậy thật có người xem lúc ấy nói ra, nói nếu là qua 3 0 ư ớ c ngươi có thể mặc nữ trang sao? Cũng là nữ, ai? ta phát hiện các ngươi những nữ hải tử này thật là như vậy thích xem một nam mặc nữ trang sao thật ta đặc biệt chớ xem thường các ngươi dạng này hôm nay liền mặc cho các ngươi nhìn xem sân khấu ngọn nguồn dưới lập tức liền nổ chu thuấn khanh cũng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn chăm chăm màn hình nghe được lời này ngay cả một bên t r ì n h nộ cũng là không khỏi vô ý thức liền lại nghiêng đầu lại mặc nữ trang hắn để sách xuống đứng dậy lại gần nhìn trên màn hình điện thoại di động bành hướng minh đã đem m ị t rổ phồn giao cho một bên quách bảo kim để hắn hỗ trợ cho cầm m t r phồn sau đó từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một kiện xanh xanh đỏ đỏ xem xét liền là nữ sĩ trang phục áo, đối d ư ớ i võ đài mới biểu hiện ra, nhìn thấy a, cái này tấm bảng gọi ít tí tí, cũng không ít người nghe qua a. Ta bộ y phục này là năm nay mùa xuân chu thuấn khanh đi cho nhà này nhãn hiệu mùa xuân kiểu mới bồi hợp báo đi tê đài thời điểm, mua được, đưa cho ta. các ngươi đi bọn hắn q u ả y chuyên doanh ì n hẳn là hiện tại là có bán. bảng hiệu, a, nữ sĩ nhãn hiệu không thể nghi ngờ, năm nay kiểu mới, mùa xuân trang, cái này cần tính nữ trang a. dưới đây vô số người xem g ạ o t h é lớn, tính, nhưng cũng có thanh â m không hài hòa, tựa hồ là đang hô, vẫy, vẫy. lại là nữ hài thanh âm, Bành Hướng Minh không phản ứng, đem vừa rồi biểu hiện ra kia bộ y phục đưa cho một bên quách bảo k i m sau đó cấp tốc đem áo khoác t ở i ra, ngay sau đó, lại một thanh liền áo thun từ đỉnh đầu lộ xuống tới. Nhưng ngay lúc này, dưới đáy bỗng nhiên tiếng hoan hô như sấm động, Bành Hướng Minh rõ ràng s ử n g s t một chút, sau đó mới xích lại gần m ì t lộ phồn, à, muốn nhìn cơ bắp đúng không? Nhìn, đến, nhìn, coi là trong phim ảnh cơ bắp là giả đúng không hả? Thật, nhìn thấy không, cơ bụng, t á n khối. Ha ha ha. Sau đó, hắn tiếp nhận món kia kiểu nữ áo quây người. tướng trong sân k h ấ u đi vài bước nhanh nhẹn bắt đầu xuyên m ặ c lại sửa sang một chút đông nhiên liền xoay người đi tới hoa wow. màn hình điện thoại di động trước chu thuần thành cùng màn hình điện thoại di động bên trong lúc ấy dưới đài người xem gần như đồng thời phát ra dạng này một tiếng thốt lên kinh ngạc trước đó đập công phu thời điểm bài hướng minh thoáng lưu hơi dài một chút tóc về sau vẫn bảo trì tóc là hơi dài lúc này lại mặc vào một kiện xanh xanh đỏ đỏ nữ trang nhìn qua lại chẳng những không có mảy may nô khí ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều thấy hai mắt tỏa sáng quá đẹp rồi khí khái hào hùng bừng bừng cái chủng loại kia đẹp trai để ngươi khẩu vị mở rộng cái c h ủ n g loại kia tuyệt thế sắc đẹp dưới đáy tiếng ken tiếng thét chói tai tiếng h u t sáo che khuất bầu trời bành hướng minh còn nghiêm túc một tay chắp túi đi lên mô hình s h ẹ p đi đến phía trước nửa quay người biểu hiện ra quay người lại đi trở về đi sân khấu dưới đáy triệt để lộn xộn không biết bao nhiêu nữ fan hâm mộ tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem giảm chiếu phim nóc phòng đều cho sốc lên mà lúc này trước màn hình chu thuấn khanh thì cười đến nửa tới nửa lui t r ì n h nộ cũng cười ngược lại là nói lời công đạo tiểu tử này răng rấp là đ mắt mặc loại này quần áo cũng không có chút nào ư ơ n g quá có nam nhân vị chấn được lúc này, bành hướng minh đi về tới, mới cười tiếp lời ống, hỏi, xem được không? dưới đây chỉnh thể hóa một chỗ trả lời, đẹp mắt. mua v é sao? mua. muốn hay không kéo lên tất cả bằng hữu thân thích đồng sự đồng học bằng hữu lốp xe dự phòng, để bọn hắn đều nhìn. muốn. kia xem hết công phu, có phải hay không còn phải đi lại nhìn một trận yên kinh gặp gỡ xì ở lệ? đúng. màn hình bên ngoài, chu thuấn khanh nâng điện thoại di động cười ha ha, đám người này đều đi rồi. ba. lại câu mấy tấm vẽ t h á n g á. 12 chương 3 6 8 s ư ơ xương c ố t ngày 15 tháng 2 sáng sớm. 6 điểm. Lần này, Bành Hướng Minh rốt cục tại nhà mình trên giường tỉnh lại, mở mắt ra về sau mấy phút, hắn thậm chí có mấy phần hoảng hốt cảm giác. Gần nhất 10 ngày dạng này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chạy đường diễn, hắn đã thật lâu không có ngủ đủ qua 7 giờ. Tối hôm qua cái này một giấc thế mà ngủ trọn vẹn t m giờ, trong chốc lát lại để hắn cảm thấy tinh thần tốt đến không bình thường. Bên người tự nhiên là trống không, hắn hôm qua kết thúc công phu cuối cùng một trận tuyên truyền, từ Phụng Thiên thành phố đi máy bay bay đến bên này rơi xuống đất, đã là trong đêm nhanh chỉ giờ. Bên này biệt thự lớn bên trong bình thường cũng không có người tại ở. Liêu Mễ cùng Tống Hồng ngược lại là hỏi qua hắn cụ thể lúc nào trở về đều không hồi phục bọn họ gần nhất thật sự là quá mệt mỏi, mọi mệ đến thậm chí hoàn toàn không có một chút phương diện kia tâm tư. Bất quá bây giờ tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, lập tức cảm thấy mình lại đ ầ y máu xuống lại rời giường, một bên chạy bộ một bên nhìn lên chính tin tức, tắm rửa xuống lầu ăn cơm công phu, Khổng t u n Phương t h à n h Quân cùng mới chiêu hai người phụ tá t u ầ n tuyển nghĩa hòa s ư n n dạ đều đã dưới lầu chờ, cũng liền mới 7 giờ đồng hồ, thế là bánh hướng Minh Thuận Thế mời mời bọn họ cùng một chỗ ăn điểm tâm. k h ổ n g tuân cùng Phương t h à n h Quân đều sớm cọ thành quen thuộc, tuân tuyển nghĩa hòa sẩn dạ liền đều hoặc nhiều hoặc ít còn có chút nhăn nhó. nhó. Kỳ thực hiện tại Bành Hướng Minh bên người chỉ là bảo an cùng lái xe, c ộ n g lại liền vượt qua 10 người, mọi người bình thường đều là Bành Hướng Minh ở nơi nào ăn, liền đều đi theo ở nơi nào ăn. Bên này biệt thự lớn bên trong, hiện tại chỉ riêng là phụ trách nấu cơm bảo mẫu, liền nuôi ba cái. Đang ăn cơm t h ủ y tiện nhàn phiếm vài câu, đợi đến cơm đã ăn xong, k h ổ n g Tuân lập tức liền tránh người, Phương Thanh Quân căn dặn hai cái người mới vài câu, cũng đi theo Không Tuân xe về công ty. Hai cái mới trợ lý chiêu tiền đến, từ hắn mang theo một đoạn thời gian. hiện tại ngay tại từng bước tiếp nhận Bành Hướng Minh bên người một bộ phận sự vụ ngày thường, tương lai sẽ hình thành Phương Thành Quân tiếp thân đi theo, Tuần t u y ể nghĩa n đảm nhiệm công việc thư ký, Sân Dạ đảm nhiệm sinh hoạt trợ lý phân công. đương nhiên, Bành Hướng Minh b ả n nhân ngay tại Yến Kinh thời điểm, Phương Thành Quân là sẽ thay hắn tới phòng làm việc trực ban, chủ yếu là thu phát văn kiện, xử lý Bành Hướng Minh định ngày hẹn nhận trình loại hình. Bành Hướng Minh trên thân hiện tại sự tình, thật sự là nhiều lắm, đã không phải là một người liền có thể xử trí đến mở. vậy mà hôm nay hắn công việc gì đều không cho mình ăn bài, l i n là Thuần Tuý muốn nghỉ ngơi một ngày, ăn cơm xong về lên trên lầu. Sơn Dạ cho hắn vọt lên một bình trà, hắn liền lệnh ra ở trên ghế salon, mở ra điện thoại, một vừa uống trà, một bên chuẩn bị kỹ càng tốt địa cả cả điện thoại. Đầu tiên nhìn phòng bán vé, ngày hôm qua phòng bán vé bảng quán quân vẫn là yên kinh gặp gỡ si ở lệ, rất không tệ. Công phu ở trên chiếu trước 6 thiên, cũng tức Tết Xuân ngăn 6 ngày, hết t h ệ từ phòng bán vé trên thị trường càn quét ba m ộ t đức phòng bán vé tiến vào Tết mùng 7 về sau, lập tức liền r ứ t xuống ngày l ạ 1.12 ứ c bất quá tổng phòng bán vé vẫn là thuận lợi đột phá bốn m đại quan, sáng tạo ra một cái mới tinh, độc thuật về công phu mình phòng bán vé cấp bậc, b tỷ cấp bậc phòng bán vé. đến ngày thứ 8, ngày lễ phòng bán vé lần nữa hơi ngã xuống một. Không chính c bất quá y nguyên vững vàng phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Nhưng đến Tết sơ cứu, cũng chính là ngày 13 tháng 2, từ nửa đêm trận bắt đầu, hết thảy năm bộ trí tại trùng kích lễ tình nhân ngăn kỳ phim, bao quát tiên kinh gặp gỡ s ỉ ợ t lệ tại bên trong, đương nhiên cũng bao quát đông thắng truyền thông chỉ là yêu người, liền n h a o n h a o chiếu lên. Thế là tụ này sung kích, công phu tại liên tục 8 ngày phòng bán vé quá trăm triệu về sau, lập tức liền r t ố c nguyên trở xuống. Tại một ngày này, chỉ lấy được 8.800 vạn ngày lễ phòng bán vé. Bất quá đồng dạng là tại một ngày này. Tiên Kinh gặp gỡ xỉ ớt lệ lại lấy bao hàm nửa đêm trận tại bên trong ngày đầu 1.18 ứ c thành tích không hàng trở thành phòng bán vé bảng quá q u â n Thứ này cũng ngang với là hai bộ phim chế bá liền lên. Thời gian đi vào hôm qua ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân ngày chính tử. Tiên Kinh gặp gỡ xỉ ớt lệ lập tức t u â n ra 2. 6-6 ứ c ngày lễ phòng bán vé tiếp tục sưng ba phòng bán vé bảng đồng thời tổng phòng bán vé đã tích lũy 3.8 ứ c công vụ phòng bán vé cũng đi theo phản gậy một cái lần nữa nhảy trở lại ngày lễ phá ư c tiêu chuẩn tuyến phía trên cầm xuống một c c đồng thời tổng phòng bán vé cũng lịch sử tính địa đi tới bốn m ư c Tiên kinh gặp gỡ gì ở lệ sản xuất chi phí 8.000 vạn đã thực hiện không lời không lỗ, đồng thời thuận lợi bắt đầu lợi nhuận. Tiếp xuống phòng bán vé, mỗi bán đi một khối tiền, sản xuất phương liền chỉ toàn k i ệ m bốn lông tà h ữ u Từ tinh vệ cũng muốn thu hoạch hắn đạo diễn kiếp sống phòng bán vé cao nhất một bộ phim. Công phu liền lại càng không cần phải nói, kéo dài chiếu phim mật trị tại m ù n g 8 liền đã cầm tới. Tình huống hiện tại là vô luận là sản xuất phương, phát hành phương vẫn là chính phủ, thậm chí cả rất nhiều công phu người xem đều hy vọng bộ phim này có thể thực hiện xuống một cái đột phá, là hoa ngựa phim cùng trong nước phòng bán vé thị trường mở ra một cái c h ầ n nhà. 50 p h t mục tiêu, cơ hội là vô cùng sống động. Cho nên, mọi người đồng tâm hiệp lực nha, chắc là cực kỳ có hy vọng. Bộ phim này phòng bán vé chia sẽ so vô Gian đạo vượt qua một mảng lớn, tiền kiếm được, liền xem như tại Yên Kinh loại địa phương này, trên cơ bản cũng đủ cho Bành Hướng Minh bên người tất cả đám nữ h à i tử mỗi người mua một căn biệt thự, cực kỳ tốt, đều cực kỳ tốt. Nhìn nhìn lại danh tiếng, sách, công phu tại Tiểu Hồng Hoa trên cho điểm, đã bị đội lên 8. 9 điểm. Chắc hẳn tương lai chậm rãi đạt ớ i thậm chí vượt qua 9 điểm, là hoàn toàn không có vấn đề. i ê n Kinh gặp gỡ ỉ n t lệ muốn hơi kém một chút, hiện tại là 7.8 điểm. bất quá cũng đã là một cái hợp cách, ít nhất là đúng p h ò n g bán vẽ không có cái gì tác dụng phụ, ngược lại là xúc tiến tác dụng trình độ. đủ, chỉ là đối với từ tinh vệ tới nói, vậy đại khái sẽ trở thành hắn đạo diễn kiếp sống cho điểm thấp nhất một bộ phim, bởi vì lúc trước hắn tác phẩm cơ bản đều tiểu chúng một chút, mà bộ phim này là một bộ lãng mạn hài kịch cũng tuyệt đối là tối đại chúng hóa phim loại hình một trong, cũng coi như bình thường. đợi đến xem ảnh nhân số dần dần tăng nhiều, nếu như cái này cho điểm không hàng, như vậy lấy lao từ quay chụp chất lượng tới nói, tương lai chậm rãi bán ngược đến 8 điểm trở lên là hoàn toàn có thể mong muốn. hiện tại thấp điểm. phần lớn là tới từ hắn trước đây sát phan trung thành đây là một cái tiểu chúng đạo diễn muốn đi hướng đại chúng con đường duy nhất b à n h hướng minh chính ủy địa lôi kéo nhìn bình luận điện thoại đỗng nhiên vang lên là chu tuấn khanh kết nối uy thao không ta đi b à n h hướng minh s ử n g sốt một chút sau đó cười ha ha cô nương này hiện tại thật là gọi người một lời khó nói hết một số thời khắc b à n h hướng minh sẽ không hiểu đỗng nhiên hoài niệm lên lúc trước cái kia miệng nốt ít lời lại tại h ẹ chặt trên ba lạp ba lạp nói không xong trong nóng ngoài lạnh cô nương nàng hiện tại thật là điện thoại bên kia chu tuấn khanh cũng cười ha ha quá quen quan đến tất cả tư thế đều thử qua cái c h ủ n g loại kia quen cho nên nói chuyện cũng sớm đã sinh lạnh không kỵ thật dễ nói chuyện thật dễ nói chuyện chính là ta nhớ ngươi lắm tiễn ngươi qua đây ta ở nhà đâu đúng vậy chờ 30 phút kết quả điện thoại vừa cúp máy dưới lầu đã vang lên động cơ tiếng quanh m i n h 2 phút đồng hồ về sau liêu mẹ đã đi lên ai hù, cực kỳ nhàn mà b à n h hướng minh lệch ra ở nơi đó đều lười cười hì hì cùng với nàng trao hỏi đầu tiên nói rõ à vừa cúp điện thoại t u ấ n khanh muốn đi qua ta vừa đ á ứng hai người gặp mặt không cho phép đánh nhau liêu mẹ liếc nhìn hắn một cái trực tiếp ở bên cạnh hắn lệ h ra dưới, khỏe mắt đuôi lông m à y đều là kinh h thường, nàng cũng xứng. muốn đánh nhau cũng là tề nguyên cùng với nàng đánh nhau, ta đều không thèm để ý nàng. sân dạ ý đồ đem mình n g ụ ị trang thành trong suốt người, nhưng nghe đến động tĩnh bên ngoài, vẫn là ra, yên lặng lại cầm nước nóng cọ rửa hai cái mới cái chén, cho mang lên, hắn bên trong một cái rót trà. đối đãi nàng, liêu mỹ ngược lại là cực kỳ khách khí, nói lời cảm tạ. nàng nếm thử một miếng trà, sau đó liền l ệ c h qua b à n h hướng minh trên bờ vai, có điện thoại nhìn, còn bình luận, đại tiểu phỉ cái này hai thanh kiếm lợi lớn, nếu là yên kinh gặp gỡ c ỉ lệ có thể qua một tỷ. nàng liền muốn đi lên. Ừm, lẽ ra vô luận là ở đâu cái phim thị trường lãng mạn hài kịch đều là tuyệt đối đại chúng đề tài, trong nước tự nhiên cũng là như thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hoang ự ữ phim tại cái này cùng một chỗ, kỳ thật vẫn luôn làm không phải quá tốt, đến mức tình yêu phim thường xuyên sẽ bị người xem tự dắt phân chia đến tiểu chúng văn nghệ phim kia cùng nhau đi, mà thời gian lâu dài, rất nhiều đạo diễn mình cũng cho rằng như vậy, thế là liền cũng chủ động hướng cái phương hướng này đi dựa. Vào. Nhưng kỳ thật, một bộ tình yêu lãng mạn phim a y song đập tới để mọi người sinh ra cảm động tới, ở trong nước cái này trước mắt ngay tại càng ngày càng thành thuộc thị trường. là hẳn là có thể cầm tới một tỷ cấp bậc phòng bán vé, một tỷ phòng bán vé nha. Thế này sao lại là tiểu chúng? Mà lại, Tiên Kinh gặp gỡ Si Er lệ đích thật là cực kỳ nâng nam nhân vật nữ chính. Trong nước thế giới điện ảnh từ bên trong, trước mắt mà nói, tốt nhất nữ diễn viên hẳn là Tạ Hồng Vũ, Triệu Lâm, Lý Mạn như vậy mấy vị, nhưng các nàng đều không ngoại lệ là thông qua cầm thưởng để chứng minh mình diễn kỹ được công nhận tốt, diễn kịch đều đặc biệt có linh tính, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ đều rất khó độc lập chống lên một bộ thương nghiệp phim phòng bán vé tới. Bọn họ k ị đường cơ bản giống nhau, đều cần riêng phần mình đặc biệt phát huy phương hướng. mà lại tại bọn họ kịch bên trong, chân chính phụ trách gánh phòng bán vé, hoặc là đạo diễn, hoặc là nhân vật nam chính, tóm lại, không phải bọn họ. Cho nên, một cái hiện tượng lạ liền xuất hiện. Bọn họ đều rất đỏ, đều trải qua t h ư ờ n g xuất hiện tại một chút lớn chế tác bên trong, đồng thời diễn làm cho người khác sợ hai than bội phục, nhưng là bọn họ diễn chính phim, lại chỉ có thể là một chút phòng bán vé không tốt phim văn nghệ. Ngược lại là tại diễn kỹ trên vẫn luôn không có đạt được cái gì chân chính giải thưởng công nhận về băng băng, là thật đơn gánh phòng bán vé đi biểu diễn thương nghiệp chế tác, đồng thời tuần tự có hai bộ phim đều qua 500 t r i ệ u điều t h ế này. Ở trong nước nữ diễn viên bên trong. nàng tại vẽ xem phim trên phòng giá trị buôn bán nhưng thật ra là cao nhất nhưng kỳ thật từ trên tổng hợp lại bọn họ những này trong nước một tuyến nữ diễn viên nghề nghiệp kiếp sống đối mặt lớn nhất khốn cảnh chính là trong nước truyền hình điện ảnh vòng chế tác không khí rất khó xuất hiện để các nàng từng bước một trưởng thành đủ nhiều nữ tính phim thị trường cho nên kỳ thật xem một thời không khác hoa ngữ phim phát triển cùng loại s ĩ ớn lệ cùng loại khối ưu quân cứ việc đều còn không tính thành thủ đều có riêng phần mình vấn đề nhưng sự xuất hiện của bọn hắn đều là rất khó đến từ khi loại này phim bán hết hàng về sau hoa ngữ nữ diễn viên trần nhà liền lập tức nện xuống tới ngay cả t r ợ giúp bọn họ thử nghiệm đi đơn đấu phòng bán vẽ thời cơ cũng không có, bọn họ làm sao có thể đi chứng minh năng lực của mình đâu? đ ổ i cái góc độ tôi nói, nếu là không có cổ mộ lệ ảnh cùng s ơ m i t vợ chồng, ở đâu ra Angelina Jolie địa vị? Nếu là không có một hệ liệt lãng mạn hài kịch thành công, ở đâu ra dụ lìa dọ bệ t h 2 0 0 ngàn vạn gạo lưỡi giao thủ? Nếu là không có đói trò chơi s e r i e năm đó để ép mạ vẹo đại pháp bán chạy, đại biểu tỷ lại ở đâu ra 8 ít đệ nhất nhân danh s ư n g Cho nên, đái tiểu phỉ mượn yên kinh gặp gỡ ở lễ? Một bước này là 8 9 phần muốn thành công. nhưng tiếp xuống, nàng muốn thật đứng lên hoan g ự a n ữ diễn viên đình phong là cần một loạt đến tiếp sau chế tạo, một bộ xì ớt lệ ăn không được mấy năm cơm, thậm chí nếu như m g tiếp phim, một bộ phim liền đầy đủ đem nàng thông qua công phu cùng yên kinh gặp gỡ xì ớt lệ cái này hai bộ kịch góp n h i t máu cho trực tiếp thả đi một nửa. nhưng cái này liền không phải mình có thể hoàn toàn làm chủ, nàng dù sao vẫn là đông thắng truyền thông nghệ nhân, cũng hoặc là nói, liền nhìn nàng nghe ai, ai, ai nói cho ngươi vấn đề, ừm, nói, hiện tại năm cũng qua hết, ngươi cũng vội vàng xong một đoạn, xã điêu bộ hai bắt đầu chủ bị t ô i Bành Hướng Minh bay đầu nhìn nàng một cái, gửi so sánh cái khác nữ hải tử, kỳ thật liều mẹ cùng Tề Nguyên đều lộ ra đặc biệt cướp đ ạ p thực địa. Nếu như không phải Bành Hướng Minh tự mình hạ chàng đi q u ê n Tề Nguyên thậm chí đều không định tiếp điện thoại ảnh, mấy bộ mảng lớn mời nàng đi diễn nữ số 2, nàng đều không đi, liền chuẩn bị chết trước đập 2 năm phim truyền hình. Đứng vững địa vị lại nói, mà liều mẹ bên này thì là một bộ x ạ điêu anh hùng chuyện đỏ lên, lập tức liền đem các kịch tước t r n g mời đều ngừng, chuyên c h m c h m một bộ x điêu. Năm vừa mới qua hết, Bành Hướng Minh vừa mới kết thúc t u y n truyền về, ngay cả một buổi sáng cũng còn không nghỉ đâu, bây giờ liền bắt đầu thúc dụ. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, hỏi, trái xe đạo diễn Hàn Huyền với ngươi qua à? Từng tán gẫu qua mấy lần, Quách Bảo Kim lão sư cũng bắt đầu giảm cân ngươi không chú ý tới. Cũng bởi vì ngươi nói hắn muốn biểu diễn Hoàng Dược Sư, hẳn là lại g ầ y một điểm, mới có thể có cái kia. Cái gì khí khai tới? Đã lợm trầm khí khái. Đúng, đã lợm trầm khí khái. Bành Hướng Minh để điện thoại di động xuống, đem nàng ôm vào lòng, kiên nhẫn chỉ điểm nàng, là như thế này, ngươi có xạ điêu anh hùng chuyện dạng này một bộ phim t r e o đã có thể bảo chứng ngươi trong vòng 2 3 năm sau đó, nhân khí cùng nhiệt độ là khẳng định không có vấn đề, cho nên càng như vậy. Ngươi càng là có thể lớn mật một điểm, đi thử một chút đường khác thử, bởi vì ngươi không sợ thất bại, ngươi có lật tẩy đồ vật, mà không cần chờ mượn x ạ điêu leo đến đỉnh, lại đi nếm t h khác, khi đó thất bại, mới là thật đáng sợ. Liêu Mễ hoảng hốt nếu có nghĩ, Bành Hướng Minh cái này mới chậm rãi nói, xã điêu phía sau hai bộ, ta chuẩn bị cùng một chỗ đánh ra tới, hơn nửa năm chuẩn bị, sáu tháng cuối năm đợi, vẫn là trái xe đạo diễn phụ trách, vẫn là để chỉnh một quy giữ cửa ải, cho nên hơn nửa năm, xuất ra khoảng 3 tháng thời gian, đi đón một bộ khác đi. Liêu Mễ chậm rãi gật đầu, tựa hồ là công nhận Bành Hướng Minh phân tích. nhưng nàng rất nhanh liền nói vậy ngươi hơn nửa năm mở kịch sao ta nghĩ đập ngươi kịch Mariana truyền hình điện ảnh bên này hơn nửa năm tiến độ đương nhiên sẽ không ngừng hai bộ bộ đập đại hiệp hoắc nguyên giáp cùng trần trần cùng 10 tập màn kịch ngắn hướng năm u n chín trước mắt đều tại hậu kỳ biên tập xử lý bên trong phim p h ố người hoa c h a án thì còn tại đập trừ cái đó ra công ty năm nay trong kế hoạch truyền hình điện ảnh kịch còn có sạ i ê u anh hùng t r u y ệ n bộ 2 đông tả tây động cùng bộ 3 hoa sơn l kiếm h o c nguyên giáp x i bộ a h đ n g cát cùng phim truyền hình thượng hải bãi m ặ khắc bắt tiên quá hải lang gia bảng cùng tiền kiếm kỳ hiệp u y ệ n đều tại b ả n hướng minh đến tiếp sau trong kế hoạch Công ty nuôi biên kịch tổ, ngay tại căn cứ bành hướng Minh cho gia đại cương cùng phương hướng tiến hành cái thời không này phiên bản võ lâm bên ngoài chuyện biên kịch, một cái thời không có một cái thời không văn hóa bối cảnh cùng con đường phát triển, như loại này thông thiên là ngạnh phim truyền hình, tuyệt đối không thể cứng nhắc. Muốn lúc hướng dẫn phương châm không đổi tình huống dưới, để biên kịch n h ó m có tính nhắm vào tiến hành bản thời không hóa một lần nữa sáng tác. Những vật này, đầy đủ chèo chống Mariana tiếp xuống 2-3 năm sáng tác. Nói trắng ra là phim truyền hình không riêng gì lấy ra nâng người, đồng thời cũng là lấy ra nuôi người. n g ư ờ i lớn như vậy một công ty, sập hàng đã chống đỡ đi lên. hàng năm nhất định phải xuất ra đầy đủ kịch đến thời công, lúc này mới có thể để tất cả mọi người chỗ tại trạng thái làm việc bên trong, đồng thời có thể tiếp tục tích lũy kinh nghiệm cùng tiến bộ. Về phần phim phương diện, năm nay duy nhất xác định sẽ có là từ Tinh Vệ cùng Nô Vân cái này đúng Hoàng Kim tổ hợp triệt để chuyển tới Mariana về sau là nhất định sẽ có một bộ tác phẩm, b à n hướng minh mình, hơn nửa năm là khẳng định phải đem tinh lực phóng tới âm nhạc bên trên, tiến độ tới kịp, hơn nửa năm Đại Khái biết lái bắt đầu c h u bị, nhưng tiếp xuống hắn muốn đập bộ phim này, lại là cần tương đối dài giai đoạn trước chuẩn bị. Cũng bởi vậy, Đại Khái bộ phim này s u tháng cuối năm có thể chụp ảnh, liền đã không sai. nếu là c h ú bị tiến độ không đủ nhanh, nói không chừng khai mạc liền phải chờ đến cuối năm. cho nên trên lý luận, năm nay Mariana bên này phim cũng chỉ có từ tinh vệ cái này một bộ. mà căn cứ từ tinh vệ đạo diễn phong cách, trước mắt Bành Hướng Minh giúp h án tuyển định phim là một bộ cổ trang kỳ huyễn phim tình cảm, h ò a bì. đương nhiên kịch bản tiến hành trình độ nhất định động não, trước mắt đã hoàn thành. giống h ọ a bì loại này có sự hoàn toàn không cần không phải đem nó phóng tới biên quan chi địa, chẳng trận p h ủ lên cái gì cảnh tượng h à n h tráng, xét đến cùng, cố sự này đào móc chính là lòng người, là nhân tính. trọng điểm là đứng vững ba cái s ư n g nam chính nguyên phối cùng Tiểu Tam. Cái khác đều là phụ cho v a i chính. Xét đến cùng, nó là một bộ phim tình cảm. đương nhiên, nhất định Ma Huyễn cùng Khoa Trương là cực kỳ có cần phải. Mấu chốt là người xem thích xem cái này, cũng thích xem đặc hiệu. Nhưng đây cũng không phải là cố sự này trọng điểm. Tóm lại, tham khảo nguyên bản thành công chỗ, sửa đổi nó dùng sai lệch khí lực, bằng hướng Minh tự tin mình chế tạo ra cái này bản mới cố sự, muốn so nguyên bản xuất sắc hơn một chút. Mà từ tinh vệ đạo diễn thực lực đến không chế cố sự này, cũng hẳn là là không có vấn đề. Lại thêm Ngô v â n cực kỳ giỏi về nắm chắc từ tinh vệ quay trụ tiêu chuẩn, cho nên vấn đề không lớn. Bộ phim này cần dùng đặc hiệu cũng không phải là đặc biệt nhiều, 150 t r i ệ u không sai biệt lắm đủ làm được. Phải lớn kiếm đoán c h ừ n g không lớn dễ dàng, nhưng mục tiêu là không lợi không lâu k i ê m nâng người, cũng hẳn là vấn đề không lớn. Đúng vậy, muốn nâng người, nâng người một nhà. Thế nguyên diễn vợ chính thức, đủ đại khí, cũng đủ xinh đẹp. Liêu Mễ diễn nữ yêu Tiểu Du, để Từ Tinh Vệ lại cẩn thận địa điều giáo nàng một chút, hẳn là có thể diễn xuất loại kia yêu khí. Nữ nhân của mình đương nhiên muốn tiếp tục nâng, nâng lên trời tốt nhất. Nhưng là vấn đề tới, lấy Từ Tinh Vệ quay phim l mề trình độ. lại thêm chạy xong yên kinh gặp gỡ s ỉ n ớt lệ về sau hắn là khẳng định phải hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đây là hắn nhiều năm quen thuộc cho nên bộ này kịch khai mạc cũng sẽ không quá nhanh cho nên bành hướng minh vũ v ô liều mẹ tay nhỏ nói có ngươi yên tâm khẳng định có ngươi nhưng là thời gian không kịp hơn nửa năm ngươi cứ yên tâm ra ngoài tiếp một bộ phim lấy tốt tiếp liền xem như đơn thuần vì nhân khí biến hiện cũng là đáng mà chờ 6 tháng cuối năm khẳng định sẽ cho ngươi mở bộ kịch phim phim ngươi đập liều mẹ nghe vậy lại hỉ đây là tại lúc trước bành hướng minh mời nàng biểu diễn đến từ tinh tinh ngươi lại bị nàng từ chối nhã nhặn về sau, Bành Hướng Minh lần thứ hai rõ ràng không sai lầm biểu thị ta sẽ nâng ngươi ý tứ. trước đó x ạ điêu anh h ù n g chuyện, ngược lại là chính nàng cứng rắn muốn chiếm lấy cảm giác càng đậm một chút. rốt cục hắn quả nhiên là yêu ta, mặc dù hắn trên miệng xưa nay không nói. Bành Hướng Minh u á t tay, ta k ị p bản, ta đến giám chế, nhưng là sẽ giao cho Lão Tử, t ừ Tinh Vệ tới quay, là một bộ. cổ trang kỳ huyễn đề tài, tình yêu phim, ngươi biết, Lão Tử am hiểu đập loại này. Liệu m nghe vậy dù hơi có thất vọng, nhưng rất nhanh liền lại phân chấn. Tiên Kinh gặp gỡ x lễ đập đích thật nhìn rất đẹp t ừ Tinh Vệ làm đạo diễn. Tại trong vòng xem như một đêm bão đỏ, để không ít người đều không thể không một lần nữa xem kỹ trước đây cho hắn tiểu chúng phim văn nghệ đạo diễn định vị. Nếu là bộ phim này cuối cùng phòng bán vé có thể qua một tỷ, Từ Tinh Vệ cũng coi là số một đại đạo diễn. Rốt cuộc công phu chỉ là cái đặc biệt. Tại lập tức trong nước phim trên thị trường, phòng bán vé một tỷ cũng đã đầy đủ được cho thành công. Cho nên mặc dù Từ Tinh Vệ đạo diễn khẳng định vẫn là không bằng bản hướng Minh tự mình xuất thủ, nhưng liệu Mẹ cực kỳ biết mình lập tức tình huống, cũng chính là dựa vào một bộ chỉ có 20 tập xạ điêu bộ thứ nhất vừa mới nhảy lên đ ỏ mặt thôi. Người xem duyên kỳ thật còn không tích lũy đủ, Bành Hướng Minh có thể xuất ra loại này phim thẻ ti cho mình, đã đầy đủ tốt. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Liêu Mễ đi lên o a n một chút, ư m m à một tiếng, tại Bành Hướng Minh mặt trên hôn một cái, cả người cho thấy tương đương hưng phấn. Ta liền biết, l a o công ta đúng ta tốt nhất rồi. Nhưng Bành Hướng Minh lại đè ép, ép tay, đừng có gấp, có cái tiền đề. Liêu Mễ không hiểu, Bành Hướng Minh h ư n g d ọ n một cái, cẩn thận nói, bộ này kịch là hai nữ chính phối trí, kia một cái khác nhân vật nữ chính, ta khẳng định cũng không thể tiện nghi người khác, cho nên Liêu Mễ dây đã hiểu. Ánh mắt một nghiêng, liếc nhìn cách đó không xa cửa sổ, nhưng rất nhanh, nàng liền hạ quyết tâm, hung t ậ n nói, đi, ngươi yên tâm, ta không cùng với nàng đánh nhau, chúng ta quay phim liền nói quay phim. Bành Hướng Minh lập tức yên lòng, đưa tay kéo qua eo thon của nàng, toàn vẹn mặc kệ chính mình mới trợ lý, tiểu cô nương sần dạ khả năng liền ở bên cạnh tiểu phòng xếp bên trong đâu, đã đem l i ễ u mễ mò được trên người mình đến ôm thân, nhưng hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, dưới lầu đã lại vang lên ô tô động cơ tiếng n a n h minh, mà lại cái này tiếng n a n h minh rất lớn, rất quen thuộc. Bành Hướng Minh bên người những nữ hải tử này bên trong, liền số Chu t h ấ n k h a n n vóc người cao nhất, 1 mét tịnh thân cao, lại vẫn cứ nàng lại là thích nhất mở siêu xe một cái. Bành Hướng Minh thử qua n g h ị thoáng mở, cũng ngồi qua nàng tay lái phụ, loại kia siêu xe, vô luận chủ điều khiển vẫn là tay lái phụ, lấy chiều cao của hắn tới nói, ngồi đều tương đương không t h o ả i mái, tuyệt đối không cao hơn 20 phút. Chu t h ấ n k h a n h liền đã chạy tới. Bành Hướng Minh bất đắc dĩ dừng lại, chỉ một ngón tay bên ngoài, đến rồi. l i ê u Mễ trợn mắt chừng một cái, nhìn xem Bành Hướng Minh mặt, đống nhiên lại đụng lên đi, tại hắn một bên khắc mặt trên hôn một cái, mình ngưỡng đứng người dậy, lấy nhìn xuống tư thái nhìn một chút. c ư ờ i haha, bành hướng minh lúc đầu không hiểu, nhưng rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền minh bạch liều mẹ đang chơi cái gì, cầm điện thoại di động lên, mượn h ắ c màn hình chiếu d ọ i xem xét, quả nhiên, một bên một cái đỏ chót d ấ u sân nuôi, hắn lập tức d ợ khóc dợt cười, vỗ vỗ liều mẹ cái mông, ra hiệu nàng xuống tới, có thể là vừa rồi định ra mình tiếp xuống lại có một bộ phim nhân vật nữ chính nguyên nhân, liều mẹ ngược lại là rất lớn khí địa không có muốn tiếp tục giận dỗi ý tứ, nghe lời đ ệ a tử trên người hắn xuống tới, ngồi xuống một bên, bành hướng minh đành phải chạy tới toilet thanh tẩy, tẩy xong vừa ra, chu thuấn khanh liền đi lên, u, ngươi tại nhà. Đây là câu hỏi đầu tiên của nàng. Liêu Mễ lỗ mũi x u ấ t khí hừ một tiếng, không được sao? Chu t u ấ n Kha n h không quan trọng núi b a i ngược lại là không có muốn cùng với nàng tiếp tục s ặ c đi xuống y tứ, vui sướng đi tới. t h ì uy đồng dạng trực tiếp tại Bành Hướng Minh ngồi xuống bên người, một mặt hưng phấn, vô vô Bành Hướng Minh chân, lão công, ngươi đoán làm gì? l i ề n hôm qua, sứ bên kia ở trong nước thị trường tổng thanh tra, tự mình g gọi điện thoại cho ta, hỏi ta có phải hay không có thể thuyết phục người làm hình tượng của bọn hắn người phân ôn. A, Bành Hướng Minh nghe được n g m ộ t chút, Liêu Mễ cũng là s ử n g sốt một chút, ngay cả lúc đầu bừng bừng sinh sôi nộ khí, đều cho lập tức quên. Ha ha ha ha. Đồng thời, nàng rất nhanh liền cười lên ha ha. Bành Hướng Minh cũng là lập tức bật cười, sờ. Liên ngươi đưa ta cái kia quần áo bảng hiệu. Nữ Trang, tìm ta làm hình tượng người phát ngôn. Bọn hắn điên rồi sao? Ta đại ngôn Nữ Trang, sờ cái này tấm bảng. Bành Hướng Minh không hiểu lắm, nhưng hắn biết, Chu Thuấn Kha n h trước mắt là bọn hắn nhãn hiệu người phát ngôn một trong, hàng năm đều có hơn ngàn bạn đại ngôn phí nhưng cẩm. đương nhiên, cười v ề cười, đối phương não động là thế nào tới, cũng không khó đoán. Số 13 ngày ấy, cũng chính là hôm trước. mình tại Trung Châu thành phố bên kia chạy đường diễn thời điểm mặc vào một chút chu thuấn khanh đưa cho mình bọn hắn món kia tiểu nữ áo đồng thời lập tức liền lên nóng lục xoát nghe nói ngay tiếp theo sở cái này tấm bảng cũng đi theo lên nóng lục xoát nhưng mình lúc ấy làm như vậy vậy cũng là có nguyên nhân nói trắng ra là chính là nghỉ đông cùng Tết Xuân ngăn đồng thời kết thúc công phu phòng bán vé bắt đầu lộ ra đặc biệt rõ ràng xu hướng suy tàn mà yên kinh gặp gỡ s ỉ ớt l ệ mới vừa lên chiếu lại đặc biệt cần một lần là nổi tiếng cấp bậc tuyên truyền từ đó ở sau đó lễ tình nhân ngăn bên trong kẹp lại t h â n vị nếu không mình về phần như vậy thông suốt được ra ngoài mặc nữ trang mà. sẽ đến cùng hay là vì hấp dẫn con mắt, chế tạo chủ đề, từ đó giúp hai bộ phim bỏ phiếu phòng. Từ công phu cùng yên kinh gặp gỡ x ỉ Ất lệ hai bộ phim tại hôm qua lễ tình nhân phòng bán vé biểu h i ệ n đến xem, mình thông qua nữ trang cầm xuống cái này nóng lục xoát, có lẽ còn là có nhất định hiệu quả. Về phần thuận tay đem s ư l ở cho nâng lên nóng lục xoát, kia đơn thuần p h ụ tặng, cân nhắc đến chu t h u ấ n khanh kiếm lấy người ta tiền đâu, mình lại chỉ là thuận tay một xuyên, cũng không tính tiện nghi bọn hắn chính là. Nhưng là mình một người nam, cho một cái nữ trang nhãn hiệu làm hình tượng người phát ngôn, loại này não động cũng thật sự là quá giật, nhưng là cực kỳ hiển nhiên. Chu Thuấn Kha nhưng n h lại không cho là như vậy, lờ nhẹ x a x ỉ loại nữ trang nhãn hiệu, hàng năm lượng tiêu thụ rất lớn, chúng ta người trong nước hiện tại đặc biệt nhận nhẹ x a x ỉ cái này đ ư n g đi, mà lại miệng của nó bịa cũng tương đương không kém, dù sao người phát nuôn liền là chụp mấy tấm hình, gặp phải lớn tú, đi cho bọn hắn đi một đoàn tú sự tình, liền có thật lớn một bút đại nuôn phí có thể cầm, làm gì không kiếm nhà, không kiếm không kiếm, số tiền này không kiếm, mà lại bọn hắn cũng m ờ i không nổi ta, Bành Hướng Minh kiên định qua tay, nhưng lại giống như là chợt nhớ tới cái gì đến đồng dạng, nhìn xem Chu t u ấ n Kha, hỏi, ta nhìn ngươi không phải nhớ giúp ta nhiều kiếm một khoản tiền A Ngươi là còn tại nhớ, muốn để ta cùng ngươi cùng đi túa. Chu Thuấn Kha nghe h n vậy cười ha ha. Sau đó nàng núm r ư ị u ai nha láo công, ngươi liền b ồ i ta đi một lần mà, ta liền đặc biệt muốn theo ngươi cùng đi một lần đại, không được sao? Yêu cầu này rất quá đáng sao? Vậy liền cổ động ta đi đại ngôn nữ trang. Bành Hướng Minh dở khóc dở cười h ớ i nàng, ta nói cho ngươi à, lập tức liền muốn làm cho ngươi a l b ù m ngươi trong khoảng thời gian này đàng hoàng một chút cho ta, hảo hảo luyện luyện, đem cuốn họng trạng thái điều chỉnh tốt, mở ra cái khác ghi chép lại cho ta xảy ra sự cố. Cái gì nữ trang, cái gì tàu tú, có thể so sánh ngươi phát b ù còn quan trọng hơn sao? Chu Thuấn Kha n h lập tức liền điều sỉu, thanh âm của nàng điều kiện siêu quần b ạ c t ụ y mặc dù phong cách khác biệt, cũng không tốt hoàn toàn đúng vị đi so, nhưng ă n ngay nói thật, đơn thuần chỉ nói thanh này cũng h ọ n g nàng liền so tương tiêm tiêm cùng Ngô b ă n g đều cao hơn không chỉ một đẳng cấp, nhưng là đang cố gắng trong chuyện này, nàng cũng không phải là mặt khác hai vị kia đối thủ, người ta hai người bọn họ mặc dù tiếng nói thiên phú hơi kém, lại không có ra học c u ê n tâm, h nhưng tương tiêm tiêm đó cũng là thiên phủ học viện âm nhạc xuất thân chính quy, Ngô n g cũng là học được 10 năm, có hơn hí kịch, tiếng nói kiến thức cơ bản đều không kém, mà lại càng mấu chốt chính là. tiêm tiêm đừng quản là ra ngoài tiếp tống nghệ vẫn là vượt giới diễn kịch mỗi ngày bài tập là m à y may cũng không dám b ư ô n g lỏng n ô b ă n g liền càng không cần phải nói kia là khắc khổ nhân v ậ t đại biểu Chu Thuấn Kha n h liền hoàn toàn không phải hai nàng cái kia hòa phong từ khi ca h kh á gặp may nàng hiện tại không chỉ là ở trong nước tại trên quốc tế tại Âu Mỹ cũng là được hoan n ê n nhất người hoa người mẫu một trong hàng năm chỉ là các loại lớn tú mời liền đầy đủ để nàng một năm t r ò n đều không được nghỉ mà lại năm ngoái đến quá không vận thua diễn một thanh nữ hay nàng tựa hồ là đang phương diện này cũng khai t h i ế u không những đạo diễn diêu thanh bình đối nàng biểu diễn công lực cùng tính dẻo lớn thêm tán thưởng, chính nàng cũng đúng biểu diễn cảm thấy rất hứng thú, nhiều lần nói rất muốn đón thêm một bộ phim chơi đùa, nàng ước chừng liền là thuộc về loại kia, Lão Thiên Gia đã đem hết thảy đều cho nàng dự chuẩn bị tốt, mà lại vô luận nhan giá trị, dáng người, tiếng nói, diễn kỹ, đều là trực tiếp dựa theo không giới hạn tiêu chuẩn, đỉnh phối tiêu chuẩn cho thiết trí tốt, cái gọi là Lão Thiên Gia bưng cho ăn cơm kia một loại người, nhưng kỳ thật, nàng có chút lười, chỉ so với lục viện viện kém hơn một chút cái chủng loại kia lười, phương diện khác bành hướng minh khó mà nói, cũng không hiểu lắm, chỉ riêng ca hát phương diện tới nói. nàng thật là thuần túy dựa vào An Thiên Phú kia một c h à n g gần nhất hai năm tại trên kỹ xảo r è n luyện, rất ít tiến bộ cũng rất nhỏ. Mà trên thực tế, ngay cả Bành Hướng Minh đều là không dám lười biếng. Có xuyên qua học thì thế nào? Muốn đem ca hát tốt, đồng dạng cần khổ luyện. Hai năm này chớ nhìn hắn bận rộn như vậy, luyện giọng chuyện này, r è n luyện kỹ xảo chuyện này, hắn là vẫn luôn có kiên trì. Thậm chí hai năm này ngoại trừ ghi ta bên ngoài, hắn còn tự học tỉ bà cùng nhị hồ cái này hai hạng nhạc khí, quyền không thể rời tay, khúc không thể ra miệng. Đây là Lão Tổ Tông trải qua nhiều đời người tổng kết về sau, cho lưu lại đạo lý. trong thấy chu thuấn khanh trên mặt có chút không quá tự nhiên, bành hướng minh trong lòng thở dài, đành phải cho nàng cái bậc thang, đem chuyện này cho chậm q u á k h ứ liền nói, được rồi được rồi, đừng một bộ bị chọc tức d á n g vẻ, quay đầu nhìn thời cơ, ta cùng ngươi đi một lần tú, được hay không? thật chu thuấn khanh lập tức lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng, vừa rồi bị khuất lập tức liền biến mất không thấy, thật bành hướng minh nghiêm túc đáp ứng nàng, kia sẽ l ỡ chuyện này đâu? nàng lại hỏi, bành hướng minh lần nữa bật cười, đều nói bọn hắn mời không n ộ i ta, ngươi về cho bên kia một câu là được rồi, để bọn hắn liên hệ khẩn tuyển, đồng thời làm tốt chuẩn bị tư tưởng. một năm 1 0 t t r i ệ u đại n g ô n phí là cất bước, chu tuấn khanh khả ái t h ẻ lưỡi, kia đoán chừng không đùa, bọn hắn đâu có thể nào móc 100 t r i ệ u đại n g ô n phí? bành hướng minh thuận t a y một chỉ liêu mễ vậy ngươi liền cho giới thiệu một chút, giúp nàng kéo cái này đơn v c đi, nàng gần nhất nhưng đủ đỏ thôi đi, đại n g ô n bọn họ sờ, tư cách khẳng định đủ chứ? chu tuấn khanh nhìn sang, liêu mễ nạo n ễ ngẩng lên cái c ằ m hơn 1.000 vạn tiền trình, nàng còn không phải quá để ý, nàng lại không thiếu tiền, nhất là nếu như kiếm loại số tiền này còn cần tinh địch của mình cho đáp cầu r i mối, thì càng là có chút mất mặt. nhưng là nói như thế nào đây đối với một cái ngay tại đang h ồ n g nữ diễn viên tới nói trên người có đại nôn cũng không hoàn toàn là đại nôn phí vấn đề đây là một bộ mặt cùng cả vị vấn đề s r cái này tấm bảng đừng quản định vị là nhẹ xa xỉ vẫn là bình dân n h ắ n hiệu tại nữ trang cái vòng này tới nói đúng vậy x á c thực còn có thể chính nàng liền có thật nhiều kiện s r của não Chu Tuấn Kha không mặn không nhạt địa đáp ứng vậy ta quay đầu nói một chút thử một chút đi lại nói với Lưu i Mễ ta khẳng định hết sức hỗ trợ nhưng có thể thành hay không ta nhưng không dám hứa chắc nếu là không thành được đừng c h ta không bản sự hoặc là không d ụ n g tâm lời này đúng cho các nàng lẫn nhau ở giữa t ớ i nói đã coi như là tương đối mềm hồ liêu mễ tuy là ngạo khí đã quen lúc này cũng là âm điệu hạ xuống hàng gần đầu vậy ta trước cảm ơn a hình tượng này thật đẹp thúc đẩy hai cái nữ hải tử ở giữa một lần hòa bình hữu hảo giao lưu để b à n h hướng minh trong lòng cực kỳ thoải mái hắn điều chỉnh một chút tư thế ngồi chính muốn nói chuyện đống nhiên bên cạnh tiểu cửa phòng làm việc mở ra s ầ n r a đi tới cầm điện thoại di động che lấy mịt tổ phồn n h ỏ giọng nói phùng viễn đạo phùng đồng b n h hướng minh tiếp quá điện thoại di động phùng đồng ngái tốt đầu bên kia điện thoại phùng viễn đạo cười nói biết ngươi chạy đường diễn nhiều ngày như vậy, khẳng định rất mệt mỏi. ngươi trước nghỉ hai ngày, cho các ngươi khánh công sự tình. Ta hai ngày nữa lại điện thoại cho ngươi định thời gian ở giữa. Hôm nay đâu, là có cái sự tình khác, nghị thương lượng với ngươi thương lượng. ngài nói, ta nghe nói năm nay kim tỷ bà thượng, ngươi không có ý định đi, là bởi vì bảng tình cùng chu hải bằng a. biết rõ còn cố hỏi, năm nay kim tỷ bà thượng sẽ tại tháng riêng 15 tiết nguyên tiêu cử hành lễ trao giải k ỵ t h c tối, không tính phòng làm việc bên kia những người khác, vẹn vẹn b ằ n g hướng m n người, liền lại bằng vào mấy thủ đơn cúc, cùng từ khúc sáng c á c người thân phận, lấy được 6 cái để danh. nhưng Bành Hướng Minh đã chính thức hồi phục sẽ không đi tham gia trao giải tối. đương nhiên là bởi vì bảng tinh sẽ đi. hắn năm ngoái eo buông thế nhưng là đại nhiệt, đương nhiên cũng là năm nay Kim Tỷ Bà t h ư ở n g để danh người thắng lớn. lấy hắn cái này eo buông chất lượng, lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng, thậm chí cả cân nhắc đến hắn Giang Hồ địa vị tới nói đều không cần nghĩ, lấy thương nghiệp thành tích làm chủ yếu dẫn hướng cùng tham khảo Kim Tỷ Bà t h ư ở n g là nhất định sẽ đem mấy cái thưởng lớn đều cho hắn. cho nên năm nay Kim Tỷ Bà t h ư ở n g hắn sẽ là rất trọng yếu nhân vật chính. trước đó Kim Tỷ Bà t h ư ở n g đã từng nếm thử cùng Khổng Tuyền Câu Thông, về sau lại trực tiếp gọi điện thoại tìm tới Bành h ư n g Minh. Ý đồ thuyết phục hắn đảm nhiệm trao giải khách quý, đồng thời ám chỉ sẽ để cho hắn phụ trách ban phát một cái đặc biệt trọng yếu giải thưởng, có thể nghe được, ước chừng là sẽ muốn ban phát cho bảng tình, từ đó thúc đẩy hai người bọn họ tại lễ trao giải trên hòa giải. Nếu như có thể thành, cái này tự nhiên là một cái cực lớn chủ đề, sẽ cho Kim Tỷ bà thưởng mang đến cực lớn chú ý độ. Nhưng là, b à n hướng Minh Đồng dạng trực tiếp tự tuyệt, hắn còn không đến mức như vậy không mang thủ, vô duyên vô cớ bị cọ nhiệt độ thì cũng thôi đi, xem ở láo tiền bối phần bên trên, đúng vậy xác thực có thể không so đo, nhưng là giống bảng tình cùng Chu Hải băng như thế, đem mình làm đ i ê m g ắ m trực tiếp lôi ra đến bắn b i a cọ nhiệt độ, liền thật là chạy không tiếp kết thủ phương hướng đi. người ta đều không tiếp kết thủ, ai cần gì phải cho đối phương l ư u mặt mũi. đừng nói bọn hắn đến nay đều chưa từng có mảy may b i ể u thị ấy n a y ý tứ, liền xem như công khai nói xin lỗi. có phải hay không lựa chọn tha thứ? b à n h hướng minh cũng còn muốn suy nghĩ một chút đâu. người ta vì cọ nhiệt độ, cả, đâm ngươi một đao, nhiệt độ cọ xong, quay đầu cùng ngươi nói xin lỗi, ngươi liền tha thứ. b à n h hướng minh cảm thấy mình còn không như vậy không đáng tiền. này, chuyện này a, ta là không có ý định đi, ngài cũng tuyệt đối đừng mở miệng. ta có thể đoán được ngài muốn nói cái gì. bất quá có một số việc đi ta không phải không nể mặt ngài ta là ai mặt mũi cũng sẽ không cho không thương lượng người ta đánh ta một quyền ta nhất định phải đá trở về một c ư ớ c chờ đá xong ta ngược lại thật ra có thể cho ngài mặt mũi này đối diện cười ha ha n ư n g cười phùng viễn đạo thở dài tốt ta tốt ta vậy ta liền không tự dứt lấy đủ bành hướng minh mau nói này ngài đừng nói như vậy n h a ta nhưng không có ta biết ta biết phùng viễn đạo mau nói không có ý tứ gì khác ta đây thuần túy liền là bị người đuổi không thể không đứng ra nhìn có thể hay không làm hòa sự lão bất quá đã ngơi không ý tứ này vậy coi như ta không nói đi tiếp xuống chúng ta tại phim trên hợp tác còn nhiều nữa đây đều là việc nhỏ phải cảm ơn ngài lý giải ha ha chưa nói tới vậy trước tiên rằng này hai ngày nữa ta lại gọi điện thoại cho ngươi mặt mũi này ngươi là nhất định phải cho ta ta nhất định phải giúp các ngươi khánh khánh công vậy được cái này không có vấn đề ta nghe ngài lại phiếm vài câu cúp điện thoại bành hướng minh lạnh mặt mặt không thay đổi đưa di động đưa cho sơn dạ sau đó liền quay đầu nói với chu thuấn khanh ta vừa rồi cũng không có đùa giỡn với ngươi ngươi nên thật tốt lụy cả năm ngoái là vội vàng công phu sự tỉnh ta thật sự là đ ẳ n g không xuất thủ đến cùng bảng tinh bọn hắn n g q u ấ n hiện tại ta rành tay năm nay hơn nửa năm thật tốt làm eo bùn ngươi làm ta cũng làm k h ắ c khó mà nói lựa tiêu thụ đánh nổ bọn hắn chu tuấn khanh ngay vậy lập tức lại lộ ra bộ kia hưng phấn bộ dáng cơ hồ muốn kích động không có vấn đề ngươi phụ trách đánh nổ bảng tinh ta phụ trách đánh nổ cái kia chu hải băng đều là có xương có người ba nghiêm túc c ầ u m ấ y tấm v y tháng 12. chương t r ư n không mất mặt mã tổng ngài tốt lý tổng ngài tốt h ư n g minh tới rồi ngồi ngồi rời cách xa hai bước Bành Hướng Minh liền đã chủ động v ư ơ tay, Mã Bảo Trung cùng Lý Khang Hoa mấy người cũng là đều đã sớm liền chủ động đứng dậy, mọi người dần dần nắm tay, Hàn Huyên, sau đó mới đến phiên hai bên sau lưng những người khác. Bành Hướng Minh mang theo khổng t u y ể n chỉ một quy cùng Đỗ Khải Kiệt, Mã Bảo Trung bọn hắn bên kia cũng mang theo mấy người, trong đó Bành Hướng Minh liếc mắt liền nhìn thấy Châu Tiểu y r e cùng Kim Dạ Sướng đang người chủ trì, t i ế u Lam, Châu Tiểu y t h e còn d ễ nói, m ấ u chốt là t i ế u Lam tới, đó là cái thái độ. Thời gian là ngày 16 tháng 2 năm giờ chiều nửa, địa điểm là y ế n Kinh một nhà vốn riêng quán cơm, cực kỳ yên lặng một nơi. Mã Bảo Trung đặt trước cái bẫy. Bành Hướng Minh vươn tay, Lam Tỷ, kính đã lâu, kính đã lâu, rốt cục gặp được, trước mấy ngày cảm tạ ngài miệng hạ lưu tình a. Tiếu Lam cười đến rất lạnh b u ố c dáng vẻ, tay của hai người nhàn nhạt vừa chạm vào, sau đó liền tách ra, nàng trên mặt dáng tươi cười nói, chuyên môn vì gặp ngươi mới tới, bất quá nán lại không, giải, ban đêm còn có tiết mục, hiểu rõ một chút. Quay lại lúc nào có rảnh, cho ta làm đồng thời tiết mục a. Không có vấn đề, tiếp xuống ta sẽ hơi không một chút, ngài tùy thời ước c h ừ n g thời gian. Tiếu Lam lông mày nhướng lên, n ụ cười dần dần nu hòa không ít, nhẹ gật đầu, một giọng nói tốt. Bành Hướng Minh vừa vừa quay đầu. Châu Tiểu Y thì liền hướng hắn t r ừ n g mắt nhìn, Bành Hướng Minh bật cười. Sau đó tại Mã Bảo c h u n g giới thiệu, cùng bên kia hoa thông truyền hình các bên trong mấy người lần lượt nắm tay, có phụ trách phim truyền hình mua sắm, có hai cái tống nghệ tiết mục nhà sản xuất, có thể nói tới mỗi người đều là nắm giữ thực quyền. Mà Bành Hướng Minh mang tới ba người, hiển nhiên cũng là có ý riêng, không t i ề n là An Chi nghệ giám đốc, trưởng quản Bành Hướng Minh trong tay nắm tuyến tất cả nghệ nhân, Đỗ Khải Kiệt là Bành Hướng Minh thủ hạ phụ trách âm nhạc cái này cùng một chỗ đại tổng quản, chỉ một quy tắc là phim truyền hình đại hiệp hoặc nguyên giáp nhà sản xuất. s o n Phương đều dây đã hiểu, chỉ riêng Hàn Huyên liền dùng đi mấy phút. sau đó liền là ă n c ơ m cạn châm châm rót thuận miệng nói chuyện tiếm chưa tới 7 giờ bữa tiệc đã kết thúc có chuyện liền có thể đi làm việc nhàn rỗi người liền có thể lưu lại tùy ý địa lệnh bài uống trà đều có thể chỉ một quy tắc cùng hoa thông vị kia phụ trách phim truyền hình mua sắm phó tổng giám qua một bên ngồi xuống bắt đầu nói chuyện làm ăn sau 20 phút hai người không biết làm sao địa trở về báo cáo không nói tốt tiêu điểm không tại tiền nhiều tiền ít ở chỗ hoa thông mặc dù xuất r a nổi giá tiền nhưng muốn quyền lợi quá lớn bất quá song phương đối với cái này cũng coi là sớm đã có chuẩn bị tâm tư b à n h hướng minh nói một năm đi trong vòng một năm, Hoa Nguyên Giáp không hạn lần độc nhất vô nhị phát ra quyền, c ộ n g thêm phần tiếp theo ưu tiên quyền mua. đây chính là Hoa Thông Truyền hình cấp bá đạo chỗ. bọn hắn nhìn chúng đồ vật, đúng vậy sát thực đặc biệt bỏ được n h n tiền, nhưng chỉ cần bọn hắn mua đồ vật, nhất định liền muốn mua đủ bộ, tuyệt không cùng bất luận cái gì khác mạng truyền hình chia sẻ, là trực tiếp bắt gọn s á o lộ. cho nên phim truyền hình bán cho bọn hắn, liền không quan trọng thủ truyền bá hai vòng ba lượt loại hình khái niệm. Mã Bảo Trung n g h nghĩ, hỏi, các ngươi không trò chuyện chúng ta tăng giá chính sách? n h một quy tranh thủ thời gian giải thích, Hàn g u y ê n sau đó cùng Bành Hướng Minh giải thích một chút vừa rồi bên kia nói chính sách. Đại khái ý tứ chính là, chỉ cần bộ thứ nhất bán cho bọn họ, như vậy tất cả phần tiếp theo đều phải bán cho bọn hắn, trừ phi bọn hắn không muốn. Nhưng là tại tiền bên trên, n g ư ờ i n g ư ợ c lại cũng không cần lo lắng ăn thiệt h ò i chỉ cần tỷ lệ người xem tốt, phần tiếp theo giá tiền lập tức liền kéo lên đi. Bọn hắn mạng vô tuyến quảng cáo cắm truyền bá cực ít, nhưng hàm kim lượng cực kỳ cao, cho nên công ty quảng cáo ngược lại cực kỳ bỏ được xuất tiền. Nhưng Bành Hướng Minh nghe xong chỉ lắc đầu, trực tiếp nói với Mã Bảo t r ù n g kia không có khả năng. Một bên dự thính người, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, lín hơi, không dám nói lời nào. lấy mã bảo trung giang hồ địa vị tới nói khi hữu ít có tại truyền hình điện ảnh vòng kiếm ăn người dám cùng hắn nói như vậy trực tiếp nơi đó một nói từ chối châu tiểu yee nhìn nhìn mình cô phụ nhìn nhìn lại bành hướng minh mục sinh hoa thải mã bảo trung ngược lại là không có chút nào muốn tức giận bộ dạng thở dài vậy thì phải vì ngươi phá lệ á ngươi biết tiền lệ một khi mở đến tiếp sau ta sẽ cực kỳ phiền phức bành hướng minh cười nói vậy ngươi liền nói với bọn họ nếu là ngươi có thể cầm tới đại hiệp h o ặ c nguyên giáp cao như vậy thu xem ngươi cũng có thể phá lệ mã bảo trung cười ha ha bành hướng minh không cầm đến từ tình t i n h ngươi nêu ví dụ cũng không cầm sạ điêu anh hùng chuyện nêu ví dụ, lại vẫn cứ cầm còn không truyền đ ế n ra, thậm chí ngay cả mua sắm mới cũng còn chưa từng thấy phim mẫu đại hiệp h o ặ c nguyên giáp đến nêu ví dụ. đương nhiên là hiện ra hắn đúng bộ này phim truyền hình lòng tin tuyệt đối. Sau khi cười xong, mã bảo trung s ờ s ờ cái hót, nói, hai năm đi, cũng mà còn có một cái, cái này kết thúc kỳ hạn chót, là cùng các ngươi cuối cùng một bộ móc nối, ngươi ra mấy bộ, ta mua mấy bộ, nhưng bao quát trước mặt mỗi một bộ tại bên trong, đều đến cuối cùng một bộ phát sóng 2 năm về sau, độc nhất vô nhị trao quyền mới kết thúc. đây chính là ít thì 3 a n ă m nhiều thì thậm chí khả năng 5, 5 năm độc nhất vô nhị trao quyền. b ấ t quá cũng may, bạn q u y ề n liền cởi t r ó i Mặc dù ưu tiên quyền mua vẫn là cái rất mạnh lợi khí, chỉ cần có cái này, liền trên cơ bản bảo đảm hoa thông truyền hình cấp là nhất định có thể cầm tới phần tiếp theo, nhưng bọn hắn cầm tới cũng chỉ là độc nhất vô nhị phát ra quyền mà thôi, đã mất đi nhúng tay phương diện khác khả năng. Vậy thì phải lên giá, ta muốn là đập cái ba bộ bốn bộ, bộ thứ nhất liền phải trong tay các ngươi một độc nhất vô nhị liền là 5-6 năm, cái này ai chịu đ ổ i Mã Bảo trung bình chân như vậy cười cười, hỏi phía bên mình người, ngươi vừa rồi báo giá nhiều ít? Người kia hồi đáp, đơn tập 1.300 b vạn. c n g thêm giữ gốc 4.000 vạn thu xem số về sau, mỗi tập mỗi nhiều 500 vạn thu xem, thêm 100 vạn, trên không không giới hạn. mã bảo trung gật đầu, hỏi bành hướng minh, nói thẳng, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? bành hướng minh nhìn về phía trình một quy, mặc dù cho tới bây giờ cũng không như thế nói qua suy nghĩ, nhưng trình một quy vẫn là kịp phản ứng, trả lời nói, nhất định phải lấy 3.000 vạn thu xem làm cơ sở, mỗi tập độc lập tính toán tăng giá phương thức, ngược lại là có thể, nhưng giá tiền liền, hắn không nói giá tiền, đơn tập giá không nói, nên tăng bao nhiêu cũng không nói, nhưng mã bảo trung giống như nghe hiểu, lại gật gật đầu, s ờ sơ cái. quay đầu nói với b ả n h h ư n g Minh, không kém được mấy đồng tiền mà. Ngươi trực tiếp cho ta nói giá đi, cũng đừng từng chút từng chút ngươi thêm một chút ta hàng một điểm, nói thẳng tổng giá trị. Nói, lại quay đầu hỏi Trình Một q u y mỗi gia tăng 500 vạn thu xem, thêm 100 vạn, tổng số 6.000 vạn thu xem, dựa theo tính toán của ngươi, cũng chính là một tập yếu thêm 600 vạn, đúng không? Nói xong, không đợi Trình Một q u y trả lời, hắn trực tiếp nói với b ả n h h ư n g Minh, 2.000 vạn một tập, cố định giá. Cái giá tiền này, nếu là cùng các phim truyền hình so ra, đã quý r a chân trời. Đại hiệp h ắ c Nguyên giáp cùng phần tiếp theo Trần â n hai bộ bộ đập, cũng chỉ tốn 5.800 vạn. hiện tại chỉ là bộ thứ nhất đại hiệp hoắc y ê n giáp liền có thể bán ra bự loại này tỷ lệ h ồ i báo loại này lợi nhuận nói ra quả thực do người nhưng ở m a g i a n a truyền hình điện ảnh tôi nói cái giá tiền này kỳ thật hơi thấp đến từ tinh tinh ngươi chỉ có 20 m ộ t tập đến bây giờ một vòng hai vòng ba lượt bốn vòng lần lượt bán về sau lại chuyển mạng lưới thu phí trị hạt còn bán nhật hàn đông nam á chờ rất nhiều quốc gia phát ra quyền cùng còn có các nhà tài trợ thương căn cứ thu xem nhân khẩu cho đến tiếp sau tài trợ phụ cấp đến bây giờ cộng lại bộ này kịch đã vì mariana truyền hình điện ảnh mang đến vượt qua 1.6 t ỷ tổng lợi so tuyệt đại bộ phận phim kiếm tiền đều mánh, mà lại là bông nhân nhiều. Bằng không Dương Trân Hưng cùng t ế Nguyên làm sao lại như vậy đỏ? Sa đ i ê u Anh Hùng chuyện bộ thứ nhất tiết h huyết Long Sơn cũng chỉ có 20 tập, vòng thứ hai c h o quyền. Tại năm trước vừa nói tốt, nhưng chỉ là vòng thứ nhất độc nhất vô nhị thủ truyền bá quyền. c ộ n g thêm tiền quảng cáo chích phần trăm, đã đổi về tiếp cận bốn nước thu nhập. Vòng thứ hai bán bốn nhà, đ ơ n tập giá lại chỉ so với thủ vòng độc truyền bá n 0 0 vạn một tập, thấp 100 vạn mà thôi. Bốn nhà một bán, liền là đơn tập 1.600 vạn, cái này lại là ba c h 0 vạn nhập ứ n g Vòng thứ hai cũng là có quảng cáo chia. vòng thứ ba vòng thứ tư cùng mạng lưới trả tiền trị hạn đến tiếp sau cũng là không ít kiếm mà đợi đến bộ hai đông tả tây độc muốn mở bán thời điểm mặc dù nam vương mạng truyền hình đồng dạng tay cầm ưu tiên quyền mua nhưng là muốn có được là khẳng định phải đại suất huyết đây chính là bảo khoản phim truyền hình doanh thu năng lực điều kiện tiên quyết là bảo khoản đại truyền hình tốn giá cao mua được phim truyền hình phát ra là vì kéo lên thu xem bán quảng cáo vị đây là túi trần chuỗi lưu lượng sinh ý một tập 2.000 vạn đối với đại hiệp hoắc nguyên giáp tới nói cũng không phải cái gì giá cao huống chi còn là một mua liền nhiều năm độc nhất vô nhị phát ra quyền nhưng bành hướng minh nghĩ nghĩ nói mặt mũi giá cũng coi như là lần đầu tiên hợp tác thử nghiệm giá một tập 4.000 vạn cái giá tiền này người trong nghề có tốt ở đây rất có thể là một cái duy nhất ngoài nghề châu tiểu ý. ý lại là nghe được lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn vừa rồi mình cô phụ báo ra một ngụm giá 2.000 vạn một tập thời điểm nàng liền đã rất g i ậ t mình bởi vì một bộ 20 tập phim truyền hình bán b u a l ư thật sự là đủ dọa người kết quả bành hướng minh trực tiếp cho lật ra cái phiên 4.000 vạn đủ rất nhiều tiểu đoàn làm phim đập một bộ 40 tập phim truyền hình cũng đủ rất nhiều tiểu đoàn làm phim đánh ra một bộ chất lượng cũng không tệ lắm thậm chí là từ hàng hai đang h ồ n g diễn viên gánh cương chủ yếu nhân vật phim nhưng lúc này Mã Bảo Trung nghe cái giá tiền này về sau lại vô bàn một cái tốt t h g k h o á i nhưng là ta muốn trước xem phim t ử có thể Tề i Thành Giao Thành Giao hai người tay lập tức liền nắm đến cùng một chỗ Châu Tiểu Y thì trợn mắt hốt mồm hai bên sinh ý nói tốt về sau lại rảnh rỗi trò chuyện một lát v à n h Hướng Minh rất nhanh liền đưa ra cáo tử Mã Bảo Trung tự mình đưa đi ra cửa. để Châu Tiểu Y từ đầu đến cuối đều không có mò được thời cơ. Bất quá Bành Hướng Minh lên xe thời điểm, thừa dịp hắn nhìn qua c ô n g phu, Châu Tiểu Y lại hướng hắn nháy nháy mắt chỉ chỉ đ n thoại. Bành Hướng Minh có vẻ như lơ đãng gật đầu cười, sau đó lên xe. Cô nương này sớm tại vô Gian Đạo đoàn làm phim bên trong thời điểm, liền đã không che giấu chút nào biểu đạt qua ái mộ. Liệu m ễ Tề Nguyên Thay phiên lấy đến, c h ằ m c h ằ m Bành Hướng Minh c h ằ m c h m chặt như vậy, đều không chậm trễ nàng mấy lần lấy lòng. Về sau vô Gian Đạo chiếu lên trong lúc đó chạy đường diễn. nàng còn chơi qua trốn vào trong toilet, đợi mọi người đều đi về sau ra liền trực tiếp t h i quần áo tiết mục. Mặc dù lần nữa bị cự, nhưng cho tới bây giờ đều si tâm không thay đổi. Hẹt chặt trên là thường thường liền có thể n h ắ n lại một hai chục đầu. Chỉ bất quá Bành Hướng Minh hồi phục nàng rất ít, bởi vì chỉ cần Bành Hướng Minh về một đầu, nàng lập tức liền có thể lại về một hai chục đầu, mà bây giờ Bành Hướng Minh hiện tại quả là là không có thời gian bồi tiểu cô nương yêu đương, chỉ có thể nói là nàng không gặp phải thời điểm tốt. nhớ năm đó. Bành Hướng Minh là có thể khoanh tay máy móc cùng Nô b ă n g lục viện viện một trò chuyện liền một hai cái giờ làm không biết mệt, cùng Chu t h u ấ n khanh tại h ẹ chặt c h ọ c lên tao cũng có thể trò chuyện thật lâu đều tràn đầy phấn khởi. Nhưng cô nương này muốn đúng tay thời điểm, Bành Hướng Minh bên người đều đã năm sáu cái nữ hài tử, mặt khác thân phận của nàng thật sự là có chút mất cảm. Nếu như là đứng đắn nói yêu thương l ờ i nói, Bành Hướng Minh ngược lại là không cần cái gì cố kỵ, nam nữ hoan ái nhà, đừng nói cô cô cô phụ, liền là cha ruột mẹ ruột phản đối, nên trên hắn đồng dạng dám lên. Nhưng hắn không có khả năng cùng Châu Tiểu Y yêu đương, vậy sẽ phải nhiều ít cố kỵ một chút nàng cô phụ mã bảo trung ý nghĩ. người ta dù sao cũng là đại lão tới, trong tay nắm giữ năng lượng, cũng tuyệt không chỉ là có mua hay không. Ngươi phim truyền hình vấn đề, trong tay hắn nắm giữ đồ vật, là tên là dư luận dẫn đạo đại sát khí. đương nhiên, hiện tại tốt một chút. một khi đại hiệp hoắc nguyên giáp hợp đồng ký tên, lẫn nhau liền từ lấy trước kia c h ồ n g như gần như xa, ngươi đưa tiền, ta người quá khứ hát một bài đưa cho ngươi tiệp tối cổ động một chút hình thức, biến thành chân chính hợp tác, quan hệ hợp tác sâu hơn, lẫn nhau lợi ích dây dưa liền lớn, kia tha thứ trình độ liền cao hơn, thường thường đả thương người liền muốn tổn hại mình. nếu không, tội gì nhất định phải thiếu l ợ i ít tiền, cũng đem đại hiệp hoắc nguyên giáp bán cho hoa thông đâu. giữ gìn mối quan hệ nha, không mất mặt. Nhưng là cho dù là giữa Song p h ư ơ n g có tầng này hợp tác, quan hệ chú định sẽ càng thêm thân mật. Bành Hướng Minh lại như cũ sẽ có một loại đúng Châu Tiểu Y vẫn là nhượng bộ lui binh mới tốt hơn cảm giác. Cô nương này có chút điên, một cái không đến 20 tuổi, liền dám đổi ngược nam nhân đổi tới chủ động t h i quần áo liền muốn lên nữ hải tử. So s o chính mình lúc trước háo sắc nhất khi đó, còn muốn càng thêm đ ê n cuồng. Bành Hướng Minh có chút không lớn nghĩ chọc giận nàng, mà trên thực tế, mai cho đến Bành Hướng Minh xe đều lái đi, Châu Tiểu Y Ý mới mới rốt cục lưu luyến không rời địa thu về ánh mắt thời điểm Mã Bảo Trung đã đang ngó chừng nàng. đợi đến đuổi thanh chẳng diện, xe chở được hai người bọn họ một đường về nhà, hắn liền không nhịn được gõ Tiểu Yề nha, người này ngươi không muốn n h ớ thương, hắn là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Châu Tiểu Yề d ù đầu, làm chi cút, không dám nói lời nào. Ừ, ân, ta thấy được, chúc mừng ngươi bà bối, tiếp xuống nhất định sẽ phá một tỷ. Hô, đúng thế, đang chạy bước, a, cái nào có người khác thanh âm? Ha ha ha ha, ai nha, ngươi biết nha, ta chạy xong bước liền đưa, l à ngươi nhất định phải chọn lúc này đánh tới mà. Hô, ách, là liễu mễ, kỳ thật không phải liễu mễ. chỉ bất quá liêu mẹ đến con cái này nổi tương đối phù hợp chính đạo khách thành chủ ngồi tại bành hướng minh trên người nữ hải tử là tốn g hồng siêu cao thân thể mềm dẻo độ linh hoạt khống chế các loại tư thế không chướng ngại chút nào mà lại đơn giản huấn luyện một chút liền các loại tiêu v i ệ c trò giỏi hơn t h ấ y nhưng nàng gánh không được đái tiểu phỉ gánh ét cô nương này tính tình quá miên chẳng những mấy hiệp liền bị liêu mẹ n ắ m đến xích sao hiện tại n g ẫ m nhiên biến thành nàng của hồi môn phụ dâu chắc hẳn coi như nơi tay xé tình địch kỹ thuật trên khẳng định không bằng liêu mẹ đ ã i tiểu phỉ muốn xé nàng đó cũng là không có vấn đề gì cả nhưng liêu mẹ đến có nổi liền vấn đề không lớn đái tiểu phỉ cùng liễu m ễ mặc dù không hợp nhưng tha thứ độ tương đối cao tùy tiện sẽ không nổi. Quả nhiên bên kia nghe xong là liễu m ễ trầm mặc một lát liền lựa chọn tận lực coi nhẹ lại nói đơn giản hai câu muốn đi ăn điểm tâm liền d ậ p máy điện thoại vừa cúp đoạn bành hướng minh lập tức đem điện thoại hướng bên cạnh hất lên hai tay nắm lại tống h ư n g eo lập tức liền đem nàng lật ngược. Mười phút sau đã xong việc liễu m ễ tắm rửa xong ra trông thấy có quắp ở nơi đó hai đầu nhục trùng cô nương thói quen mắng một câu ngươi sớm tối chết chuyện này lên chỉ có nàng cùng tề nguyên sẽ như vậy mắng hôm trước nàng cùng chu tuấn khanh đánh đúng đ à nhưng nàng không biết ở Chu Thuấn k h a n h ra mặt dày, dù sao Chu Thuấn k h a n h là không thèm để ý nàng lưu lại, nhưng nàng liền tương đối để ý, thế là cuối cùng đành phải là nàng rút đi. Nhưng chuyển qua ngày qua, nàng sáng sớm liền lại dắt qua tới, lần này Chu Thuấn k h a n h cho nàng mặt n mũi, chủ động rời đi. Sau đó l ê u Mễ liền lại đem Tống Hồng gọi tới, thế là liền có hiện tại tình huống như vậy. chết thì chết, vậy ta cũng kiếm lời, cam tâm tình nguyện. thứ. l i ê u Mễ đặc biệt kinh h thường liếc nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, vừa rồi ta làm sao nghe được? có người điện thoại tới. ngang, phỉ phỉ. cao hứng không được, phòng bán ve phá 600 triệu. Sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta, kết quả chính gặp phải. Hắc Hắc, d â n Côn. Hắc Hắc, á t r triệu nha. Liêu Mễ lại một lần càng k h á i nàng lần này nhưng kiếm bộ rồi. Vừa mới 4 n g à y a, c h ậ t c h ậ t công phu tăng thêm yên kinh gặp gỡ xì ấ lệ, nàng lần này muốn leo đến đỉnh, v ệ băng băng cũng không lớn át được nàng. Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Phòng bán vé pha 600 t r i ệ u đối với đái tiểu phỉ tới nói, đúng vậy xác thực đáng giá hư phấn. Công phu phòng bán vé lại cao. nói cho cùng nàng c á i kia nhân vật nữ chính đều là có nước phòng bán vé cao thấp cùng nàng quan hệ cũng không phải quá lớn nhưng yên kinh gặp gỡ s ỉ ớt lệ liền không đồng dạng nàng c á i này nhân vật nữ chính chẳng những là tuyệt đối nhân vật nữ chính mà lại cực kỳ sang chói lãng mạn hài kịch nhà nàng cùng tần viên cái này nhân vật nam chính địa vị cơ hồ là ngang bằng phòng bán vé cao bao nhiêu đều là hai nàng cùng một chỗ gánh lên nàng chiếm một nửa cái gì gọi là gánh phòng bán vé cái này liền đã đều đây chính là tối rõ ràng giá trị ô n bán tại trải qua lễ tình nhân ngày đó phòng bán vé đại bạo về sau đến hôm qua ngày 15 tháng 2 Toàn bộ phòng bán vé mâm lớn lại lần nữa kịch liệt rút lại. t i ê n Kinh gặp gỡ s ì ớt lệ mặc dù liên tục ngày lẹ phòng bán vé q u á n q u â n nhưng lại chỉ lấy được 9 7 0 0 vạn phòng bán vé, kém 3 0 0 vạn không phá ứ c Công phu tại ngày đó thì tiếp tục ổn thỏa ngày lẹ phòng bán vé thứ hai, lấy được 7 4 0 0 vạn, quản lý phòng bán vé đẩy cao đến 4 4 3 6 ức. Mà đi tới hôm qua nghỉ đông b ổ ban đã kết thúc, thứ bảy liền bình thường nghỉ ngơi, phòng bán vé mâm lớn bắt đầu có chút khôi phục. Hai bộ phim thì là phân biệt lấy được 1 2 3 ứ Cùng 7 1 0 0 vạn tiếp tục vị trí ổn định vừa cùng thứ hai. Công phu chính thức đột phá 45 ước đại quan. tổng phòng bán vé cao tới 45. không b y ức. t i ê n Kinh gặp gỡ xì ớt lệ thì là thuận lợi địa ở trên chiếu ngày thứ tư, tổng phòng bán vé đã đột phá 6 ức, đi tới 6. 04 không bốn ư ớ c vị trí. đều là đại hỉ, chỉ bất quá đái tiểu phỉ y nguyên kéo dài từ công phu đường diễn liền bắt đầu, mỗi lúc trời tối nhất định phải nhịn đến 12 giờ về sau. nhìn thấy cùng ngày phòng bán vé thành tích mới có thể ngủ được cảm giác, mà Bành Hướng Minh cũng đã đem những chuyện này đều dứt bỏ. Ban đêm ra ngoài cùng Mã Bảo Trung bọn hắn ăn bữa cơm uống chén lớn rượu, thỏa đ n g một chuyện làm ăn, trở về về sau lại thật tốt địa hạ tỷ hơn một cái giờ, sau đó liền thản nhiên đi ngủ. về phần phòng bán vé bao nhiêu, hôm nay phòng bán vé sắp xếp từ mấy, đều không thèm để ý. hắn muốn cầm, nên cầm, đều đã lấy được. tắm rửa thay quần áo, xuống lầu ăn cơm, ngay từ đầu không chú ý, nhưng vài giây đồng hồ về sau, Bành Hướng Minh liền đã chú ý tới, Khổng Tuyền sắc mặt có chút rất không thích hợp. n g ư ờ i thế nào? biểu tình gì đây là? nói lời này lúc, Bành Hướng Minh còn quay đầu nhìn xem cùng mình trước sau dưới chân tới Liêu Mẹ c ù n g Tống Hồng. lẽ ra không nên nha, không ai so Phương t h à n h Quân cùng Khổng t u y n rõ ràng hơn tác phong của mình cùng thường ngày độ tĩnh, Liêu Mẹ c ù n g Tống Hồng cùng một chỗ bồi chính mình sự tình, Khổng t u y n cũng không phải không biết. vậy thì không phải là bởi vì cái này kết quả khẩn tuyển chiếc n y được n g à y lên tiếng cụ cụ có chút muốn cười lại có chút bất đắc dĩ bộ dáng báo cáo nói ngày ngày đó không phải để lỡ bên kia liên lạc với ta nha ta liền theo ý của ngài báo giá m năm 100 t r i ệ u đại ngôn phí bên kia có chút do dự ta cũng không để ý ta biết ngài kỳ thật không thế nào nghĩ tiếp loại này đại ngôn mà nhưng là trên mặt hắn kia phần xoắn x u y t càng rõ ràng kỳ thật từ khi đầu kia nóng lục s o á t về sau liên lạc với ta trang phục nhãn hiệu rất nhiều ta đều c ự t u y ệ t nhưng vẫn là có người lần lượt liên hệ không phải sao hôm qua ché n ổ lại liên hệ ta liền thuận mồm đem giá tiền cùng bọn hắn cũng đã nói. ta còn cố ý lại tăng thêm 2.000 b vạn, bọn hắn bảng hiệu càng lớn nha, dù sao liền là chạy đ ả m không thành đi. Kết quả hắn lại ấp úng một chút, bất đắc dĩ nói, ché n ổ chiều hôm qua liền hồi đáp ta, nói một năm một thứ hai 0 0 à vạn, bọn hắn đồng ý. Bành Hướng Minh trợn mắt hốt mộng, Liêu Mẹ c ù n g Tống Hồng cũng đều ngẩn người. Đây là, Bành Hướng Minh nhìn xem cổng tuyển, lại nhìn xem cách đó không xa mấy người phụ tá, lại quay đầu nhìn xem Liêu Mẹ c ù n g Tống Hồng, trong chốc lát cảm giác đến có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu cảm giác, là bọn hắn đi rồi, vẫn là ta đi rồi. Hắn lại quay đầu lại hỏi Liêu Mẹ, ché n ổ cũng là nữ tráng a. không nam trang a liêu mễ s ử n g sốt một chút mau nói có bọn hắn cũng có nam trang nhưng là rất ít chỉ ở toàn cầu có ít mấy cái trong tiệm có nam trang nàng chủ đánh vẫn là nữ trang cùng xa xỉ phẩm phú nhị đại suất thân nàng đúng những vật này hiển nhiên quan hơn nhưng là c h ế nổ thế mà còn có nam trang bành hướng minh quay đầu hỏi khổng t u y ể n vậy bọn hắn là chuẩn bị tìm ta đại ngôn nam trang vẫn là nữ trang Ê, nữ trang n g o a t ạ o ngoại trừ một tiếng này phát ra từ phế phủ c ả n g khái giờ khắc này bành hướng minh càng lại lần cảm giác nói không ra lời chầm một hồi hắn mới lại hỏi một năm một thứ hai ngàn vạn đại ngôn phí, tìm ta một người nam đại ngôn nữ trang, không phải, bọn hắn cứ như vậy kiếm sao? như vậy bỏ được nợ tiền. kết quả lần này, liêu mẹ cùng khổng tuyên cùng một chỗ g ậ t đầu. liêu mẹ nói, ngươi cho rằng đâu? người ta kiếm tiền rất mạnh, nhà khác khả năng do dự, nhưng một thứ hai ngàn vạn đối bọn hắn tới nói, khẳng định không là chuyện gì mà. khổng tuyên cũng phụ hoạn, g h e nói hiện tại ché n ổ hàng năm tiêu thụ nệch, chỉ riêng chúng ta trong nước liền cống hiến vượt qua một nửa. bởi vì Tề Nguyên liền là hình tượng của bọn hắn người p h t n g ô n cho nên trong công ty vẫn là có rất nhiều tư liệu của bọn hắn. Ta hôm qua còn lại cố ý tra một chút, bọn hắn hàng năm tiêu thụ ngạch rất lớn. Bành Hướng Minh lần nữa bật cười. đây thật là. k h ô n g Tuyên nói tiếp, bọn họ bây giờ tại trong nước nhãn hiệu người p h á t n g ô n hết t h ể có ba cái. Tạ Hồng Vũ, Tề Nguyên cùng vệ băng băng, trước đó vẫn đều đang cùng chúng ta bảo trì tiếp xúc, muốn đem Chu t h u ấ n Kha Kỳ đến, nhưng Chu t h u ấ n Kha trên người có s l đại nôn, còn có một năm dưới mới đến kỳ. Bởi vì lúc trước lúc kia chúng ta còn với không tới chế nổ cấp bậc này, cho nên liền cho Chu t h u ấ n Kha trước tiếp cái kia. b à n h hướng Minh h y miệng, trong lòng các loại ý niệm thay phiên bên trên. Đại n g ô n nữ trang không hiểu có chút xấu hổ cảm giác, nhưng một năm một tứ hai ngàn v à tiền, cùng nhặt không sai biệt lắm, cũng là thật là thơm. Giáp Nhi, ngài nhìn làm sao hồi phục? Thiếp nha tiếp không phải liền là nữ trang nha tiếp kiếm tiền nha, không mất mặt nuôi nhiều như vậy b ạ n gái là cực kỳ phí tiền. Mặc dù các bạn gái hiện tại kỳ thật gái đỉnh vóc có thể kiếm, tương Tiêm Tiêm, Chu Thuần Thanh, Nô b ằ n g Tề Nguyên. đều đã vượt qua năm nhập 100 t r i ệ u đường dây này, bản thân liền là phú bà từng cái. Năm nay liệu m ễ nhảy tới cũng cực kỳ có hy vọng. Tiếp xuống cao tinh tinh có hướng năm muộn chín cùng p h ố người hoa tra án, đại khái suất cũng có thể là đỏ. Vượt qua 100 t r i ệ u đường dây này không lớn dễ dàng, nhưng về sau một năm 2-3 ngàn vạn đến 3-4 n g à n vạn là vấn đề không lớn, nhưng là chỉ cho tài nguyên không trả tiền cũng bất lợi cho củng cố nhiều như vậy quan hệ nha. Tiếp xuống bành hướng minh dự định lần lượt từng cái đưa một vòng phong ố, nhất là trước chọn bình thường liền có thể người đau ngoan ngoãn nghe lời c h o đưa, thì như Ngô b ă n g lục viện viện cùng Tống Hồng. không thua thiệt đợi các nàng người trong nước nga liền là từ căn mà trong mang theo g i a viên tình kết liền thích xây tổ xây nhà t â nguyên cùng liêu mễ cũng muốn một người đưa một phòng nhỏ mới tốt và ở trong phòng của ta mới hoàn toàn thành người của ta đây chính là trung quốc nam người suy tư hình thức thế là hắn trở lại một chỉ tống hồng đại nuôn p h í tới tay trước m u a cho ngươi phòng nhỏ tống hồng nghe vậy vừa mừng vừa sợ địa có chút há mồm liêu mễ thì nhíu mày đám này su nam nhân chiêu số thật là làm sao đều một cái x á o lộ đưa túi sách đưa đồ trang sức đưa xa xỉ phẩm đưa xe đưa phòng ở Cha nàng cùng lão ca, liền cái này con đường. Ngày này qua ngày khác, quay đầu nhìn xem t ố n g hồng, nàng cũng dính chiêu này. Vậy ta đâu? Liêu mới hỏi. Có, có, đều có. Hắc hắc. Bành Hướng Minh cười hì hì, quay đầu lại căn dặn Khổng Tuyền, hiệp ước thật tốt cân nhắc một chút, hoạt động nghĩa vụ tận lực ít một chút, trong tay quyền lực tận lực nhiều một chút, bộ ước điều khoản muốn bắt bóc tốt, những này nước ngoài bằng hiệu kiếm bọn hắn tiền về kiếm bọn hắn tiền, nhất định phải lưu thêm mấy cái tâm nhãn, đừng bị bọn hắn hú đi. k h ô n g Tuyền cũng sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, vô gia đạo lại hoặc cơ vu. nếu không nữa thì đến từ tinh tinh ngươi cái gì những cái tiếp kiếm nhiều kiếm ít đều là Mariana truyền hình điện ảnh a n Chi Nghệ chỉ có thể từ tham dự vào trong đó diễn viên trước tiền lương bên trong cầm quản lý ước trường trích phần trăm mà xem như toàn bộ bảnh tường Minh hệ thống tuyệt đối hay tâm cùng nổi tiếng nhất một cái kia hiện tại bành hướng Minh nhưng lại hết lần này tới lần khác không tiếp thương diễn cũng không tiếp t h ố n g nghệ trước đó trên thân còn cũng chỉ có một cái đinh đ ô n g v i d e o ngắn đại luôn cái này tại hắn loại này đỏ thấu toàn bộ Trung Quốc đ ỉ n h cấp bên trong đ ỉ n h cấp Minh tinh tới nói là cực kỳ hiếm thấy mà đối với a n Chi Nghệ tới nói thì tương đương với là trong nhà chất đống một tòa Kim Sơn. lại không cho phép khai thác không sai biệt lắm. lấy b ảnh h ư ớ n g minh nhân khí, nhiệt độ, h ố t phấn năng lực, lực ảnh hưởng tới nói, đơn thuần luận đúng an chi nghệ trực tiếp công trạng công hiến, thậm chí không bằng t â nguyên. chu thuần thanh, tương tiêm tiêm bọn họ, cái này đương nhiên không hợp lý. vấn đề là trước đó cũng có không biết bao nhiêu nhà công ty cùng nhãn hiệu n h a u nhau liên hệ, báo giá cũng đều đã từ ngàn vạn cấp bậc, để cao đến 3 0 ngàn vạn cấp bậc, hiện tại càng là có nhãn hiệu báo giá đ ạ t tới 5 0 0 ngàn vạn hàng năm cấp bậc, nhưng không chịu nổi ảnh h ư ớ n g minh cũng không nguyện ý tiếp n h à trước đó hắn duy nhất tiếp một cái, len e n liền là đại luôn phí phá ứ c hiện tại rốt cục lại tiếp cái thứ hai, k h á lắm. lại là quá trăm triệu vậy thì tốt rồi thứ này cũng ngang với là lập tức đánh mở t i ề n lệ đồng thời cũng định ra giá vị thấp hơn chế nổ số này đương nhiên vẫn là không tiếp nhưng là xuất ra nổi cái giá này vị đây này ngay yên tâm đều giao cho ta hợp đồng ta nhất định thật tốt đảm tốt ă n cơm ai đúng lưu tẩu hôm qua nói để ngươi sớm cùng mặt cùng sao tốt cho ta nổ mấy cái bánh tiêu vừa vặn chúc mừng một chút nhiều nổ một chút tất cả mọi người nếm thử ba n g u y ệ phiếu không lớn ra sức à tiểu đào hai ngày này đổi mới hẳn là còn tính là tương đối ra sức mọi người lại tìm kiếm túi c h i viện mấy chương thôi, 12. chương 370, việt con xấu xí, tữa ngực, ngẩng đầu, đúng, cứ như vậy, tự tin một chút, ngươi không có chút nào so tể nguyên liễu mẹ kém, ngươi đại diện dương dịch t í t có hai tay rơi vào trầm thanh phong hai bờ vai, thần thái trinh trọng, đừng như vậy non ra mặt, ngươi tốt nghiệp đã nhanh hai năm, cái này nghề cạnh tranh lớn bao nhiêu, ngươi bây giờ cũng phải biết, nếu không phải lúc trước hắn chỉ để ngươi, một lát, còn chưa tới phiên ngươi ra mặt, trong công ty có bao nhiêu tuổi trẻ nữ hải đang ghen tị ngươi, ngươi cũng lòng dạ biết rõ, cho nên làm hắn vui lòng, có cơ hội liền ôm chặt hắn, đừng buông tay, hiểu không? t r ầ m Thanh Phong thần thái nhăn nhó, đặc biệt làm khó dáng vẻ. Thế nhưng là ta, ta đều không truy qua Nam Hải Tử, không truy qua sợ cái gì? Ngươi tổng bị người truy qua A. Nói cho ngươi, không phải bí mật, thế Nguyên Liễu Mễ hiện tại đ ỏ A. đều là đội n g ư ợ c đương nhiên người ta gần thủy lâu đài, nghe nói là từ hắn đại nhất, hai người này liền bắt đầu đội n g ư ợ n Nhưng ngươi cũng không m ư ợ n hiện tại bắt đầu không có chút nào m ư ợ n Nhớ kỹ, ư ỡ ngược n g n đầu. Còn nhớ do hắn đi dò xét ban thời điểm, không chỉ một lần lợi bình qua sao? Hắn nói trên người ngươi có một cố khó được khí khái hào hùng, điều này nói do hắn kỳ thật đặc biệt thưởng thức ngươi. Thả a. phát huy ra, đem trên người ngươi cố này khí khái hào hùng, để hắn một lần lại một lần trông thấy. Trầm Thanh Phong rốt cục nhẹ gật đầu. n g ư ờ i lại diện quay đầu nhìn một chút đã lái đi l ớ y nước chừng xe, nhìn nhìn lại cách đó không xa rơi khách khu, không ngừng có xe dừng lại, có người cầm tiệp h mời xuống tới, vào cửa. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, muốn gọi điện thoại. Lúc này, Trầm Thanh Phong đ n g nhiên ngăn lại hắn, phải không? Vẫn là thôi đi, ta thật. Dương d ị c h quay đầu nhìn nàng, không muốn đỏ lên. Trầm Thanh Phong thu tay về, nghĩ, kia không phải. Tiếp tục thành thành thật thật ở tại phượng tường ảnh thị chờ thời cơ, ngươi chưa hẳn có thể đỏ. mà lại vạn nhất nếu là thái tử phi thăng chức khi không đỏ bắt đầu, ngươi hạ một cơ hội còn không biết ở nơi nào nữa. ngươi không thấy thái độ của hắn nha, như gần như xa, căn bản cũng không nghĩ nhúng tay bộ này kịch, biết hay không? nói rõ trong lòng của hắn cũng không đồng ý bộ này kịch, cũng có thể là là không đồng ý ngô xuân kiên ngô đạo. nói rõ bộ này kịch, chưa hẳn liền sẽ đỏ bắt đầu, hiểu không? nhưng là chỉ cần ngươi có thể bắt lấy hắn, ngươi liền nhất định có thể đỏ. trầm thanh phong lại gật đầu một cái, t ú i đầu trầm m ặ lại. n g ư ờ i đ ạ i diện dương dịch rất nhanh liền đánh nói chuyện điện thoại, vẻ mặt tươi cười, u y khổng tổng, ta dương dịch trầm thanh phong người đ ạ i diện. đúng đúng đúng, ách, ha ha, chúng ta đã đến, ngài nhìn, ai, ai, tốt, ta ơn ngài, ta ơn ngài, thật sự là quá cảm tạ, ai, ai, tốt, chúng ta sẽ ở cửa chờ lấy. cúp điện thoại, hắn quay đầu gọi trầm thanh phong, đi, đi cổng chờ lấy. trầm thanh phong hai tay quanh cầm ngược hất lên áo khoác, cùng sau lưng hắn, bước nhanh đi lên phía trước. mặc dù đã lập xuân, nhưng yên kinh nhiệt độ bây giờ y nguyên rất thấp, so thượng hải thấp nhiều. đi xuống xe đứng trong một giây lát, nàng đã c ó n đến chân run. vừa đi, dương dịch còn một bên lại lần nữa c ă n dặn nàng, cái này không tuyển, là hắn người đại diện. càng là hắn phụ tá đắc lực, ngươi cùng hắn nói chuyện, nhất định phải khách khí một chút, biết hay không? coi như tương lai địa vị thay đổi, cũng đừng biến vị. người này cùng Bành Hướng Minh giao tình không tầm thường, hắn cực kỳ có thể ảnh hưởng đến Bành Hướng Minh quyết sách. nghe nói gần với Liêu Mễ cùng Tề Nguyên, đúng, còn có. ẩn nói chuyện này ta không đáng cân nhắc, bất quá sớm cho ngươi đánh cái phòng ngự chân cũng tốt, vạn nhất có một ngày bị hai nàng ai ngăn chặn, nhớ kỹ, t ú i đầu, biết hay không? mặc cho đánh mặc cho mắng. một lát, ngươi v ệ n h lên bất động hai nàng, cho nên đ ừ n g đối cứng. nhưng cũng đừng sợ, các ngươi đều là nữ nhân. Trần Thanh Phong đành phải gật đầu. gà con mổ t h ó c đ ồ n g dạng. Khi đi tới cửa, hai người vừa vặn tận mắt nhìn thấy Khương Hạo mang theo phu nhân cùng một chỗ xuống xe. Lưng ngay trong tay t h ì a mời, bước nhanh liền tiến vào. đương nhiên không ai chú ý tới bọn hắn tránh ở ngoại vi nho nhỏ hai con. Dương Dịch lại lại nghĩ tới đến, cảm thấy còn nhớ rõ công phu bên trong kia cá sấu giúp lao đại sao? Ta nghe người ta nói nha, lúc trước hắn mời Khương Hạo đi khách mời, Khương Hạo đều không có hỏi cái gì nhân vật đáp ứng. Về sau đi khách mời, chết sống không cần tiền, nghe nói cứng rắn là cho một điểm. Ngươi nhìn một cái, người ta cái này giao t ì n h còn nhớ rõ năm ngoái ta công ty kia bộ bị sao? Ba t bạn, mời hắn tới khách mời cái vai trò, nghe nói liền mấy cái ống kính, người ta s ử n g sốt nói không d ả n h Trần Thanh Phong gật đầu, chuyện này trong công ty không phải cái gì ẩn nấp tin tức, nàng đương nhiên là biết đến. Bất quá Khương Hạo người này tương đối lợi hại, luận biểu diễn, luận đạo diễn, đều bị cho rằng là hoang ự ữ thế giới điện ảnh năm vị trí đầu, kia là toàn bộ hoang ự ữ thế giới điện ảnh từ bên trong trần nhà cấp bậc tồn tại, cho nên hắn không cho ai ai, ai mặt mũi sự tình, thật sự là nhiều vô số kể, cho nên lúc đầu cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Ngược lại là hắn đi cho ảnh hướng Minh khách mời, còn kiên trì không lấy tiền, mới xem như tin tức. Đây đương nhiên là bởi vì Bành Hướng Minh cũng rất lợi hại, cho nên người ta hai người bọn họ quan hệ là ngang nhau. Điểm này lúc đầu cũng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, liền xem như trước đó tiểu một năm không có Dương Dịch cái này người đại diện tại bên t hai nàng từng lần một nói Bành Hướng Minh có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng là rất rõ ràng. Lại h n g chi gần nhất thời gian 2, 3 tháng bên trong, từ xạ điêu anh hùng chuyện đến công phu, lại đến hiện nay r i ê n kinh gặp gỡ x ĩ ấ t lệ, hắn lại tại một lần lại một lần chứng minh chuyện này không thể nghi ngờ. Nhưng nàng biết Dương Dịch cố ý lại nhắc lên chuyện này ý tứ, Bành Hướng Minh mặc dù tuổi trẻ. nhưng giang hồ địa vị đã rất là không thấp, dựa theo hiện tại cái này xu thế, về sau sẽ còn một đường nhảy lên cao. cho nên tuổi trẻ lại đẹp trai, rất nhiều, lại sẽ đạo lại biết biên kịch, nhiều lần bán chạy, m i ễ n c ư ỡ n g cũng có thể tìm ra mấy cái, mặc dù không đến được công phu độ cao này, chí ít vẫn là có, đã có thể đạo lại có thể diễn, không phải sao? vừa qua khỏi đi khương hạo liền phải tính ví dụ tử, người ta không riêng gì vua màn ảnh, làm đạo diễn cũng nhiều lần lấy được thành công. nhưng là tuổi trẻ, đẹp trai, âm nhạc tiên phú đỉnh cấp, siêu cấp sao ca nhạc, đại đạo diễn, đỉnh cấp biên kịch, diễn kỹ cũng cực kỳ tốt. đồng thời có được nhiều như vậy hạng đầu hàm khả năng cũng chỉ có cái này một cái. Trầm Thanh Phong thấp đầu, ở trong lòng yên lặng cho mình cổ động, không mất mặt, không mất mặt. hắn như vậy đẹp trai, ta cũng không tính b ổ i lại nói người ta cũng chưa chắc để ý ta. cố gắng, cố gắng, da mặt dày bắt đầu, ta muốn đỏ, ta muốn đỏ, ta muốn đỏ. A, ngài tốt ngài tốt, là chúng ta, đây là Trầm Thanh Phong. Trầm Thanh Phong tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, nguyên lai like khổng t u y ể n phái tới tiếp bọn hắn người đã qua tới. người kia chỉ là xông người đại diện dương dịch nhẹ gật đầu, tựa hồ là lừa mình một chút, sau đó liền xoay người đi vào trong, đi theo ta. thế là. bọn hắn đi theo vào, người kia sáng lên hạ thì mời, thế là một đường thông suốt. Nơi này là một nhà siêu hào hoa khách sạn lớn, nghe nói đông thắng truyền thông cố ý bao xuống nơi này số một t i ế n hội sảnh, đến chúc mừng công phu phòng bán vẽ thành công đột phá 4 n ă m ức. Thư mời một tờ khó cầu, cái này không phải nghe nói, lần này đi theo người đại diện dương dịch đi vào thiên kinh về sau, trầm thanh phong là thấy tận mắt, chính t h a i nghe dương dịch trái một điện thoại phải một điện thoại nghe nóng, y đ ồ muốn cọ đến một trương thì mời, nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Khánh điện là đông thắng truyền thông xử lý, nghe nói là ảnh h ư ớ n g minh ý tứ, không muốn làm quá nhiều người, cho nên liền thu lấy xử lý. vậy ngươi có thể nghĩ, thiệp mời cứ như vậy một ít, đại nhân v ậ t nơi, đó lại nhất định phải cho, có thể lưu lại cho hàng hai tam tuyến chính là đến bốn năm sáu tuyến tiểu minh tinh nhóm đi và hỗn tràng diện giả mạo người quen thời cơ, lại có thể có bao nhiêu cái, may mắn đoạt tới tay một trương thiệp mời, ai không phải gấp đôi chân quý, sẽ nguyện ý mang ngươi, về phần đi công khai đường đi muốn đi lấy, thì càng là không thể nào, vòng tròn bên trong người nào không biết, đông thắng truyền thông cùng phượng tường ảnh thị là bao nhiêu năm đối thủ muốn mất một còn, tại đông thắng truyền thông tổ chức khánh điện bên trên, ngươi một cái phượng tường ảnh thị 9 tuyến tiểu diễn viên, còn muốn trương thiệp mời, nằm mơ đi thôi. cuối cùng làm cho không có cách, Dương Dịch đành phải đem điện thoại đánh tới Bành Hướng Minh người đại diện khổng tuyền nơi đó đi. Lúc đầu, Dương Dịch cấp bậc này tiểu người đại diện, khổng t u y n khẳng định là không thèm để ý, nhưng là đoạt tại hắn tắt điện thoại trước đó, Dương Dịch giới thiệu xong mình, nghe được là t r ầ m Thanh Phong người đại diện, hắn ngược lại là n g o à i định mức cho mặt mũi, đáp ứng đến lúc đó p h á i người ra dẫn bọn hắn đi vào. đánh xong cú điện thoại kia về sau, Dương Dịch quả thực là vui vô cùng, nhiều lần cùng t r ầ m t h à n h Phong cường điệu, có hy vọng. Khổng t u y n là Bành Hướng Minh người tín nhiệm nhất, hắn nghe xong tên người, liền đáp ứng hỗ trợ, vậy đã nói rõ, Bành Hướng Minh đúng người ít nhất là không có ác cảm, nói không chừng còn thật thích. có hy vọng a thanh phong, t r ấ m thanh phong không biết có hy vọng không có cửa đâu, nàng chỉ biết là sau khi đi vào nhiệt khí thổi, mình lúc ấy liền đánh cái phun lớn hơi, người đại diện dương dịch đem mình trên vai áo khoác tiếp nhận đi về sau, hai người liền đi theo kia nhân viên công tác sau lưng tiến thang máy, sau đó rất nhanh liền đến tổ chức k h á n h điện tầng lầu, lập tức có chút thoáng, vàng sơn lộng lấy lại sảnh, thật nhiều nam nam nữ nữ ở bên trong đi lại trò chuyện, nhìn mà phát khiếp, cùng loại cảnh tượng như vậy. Trần Thanh Phong cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nàng mặc dù vẫn luôn là cái tiểu diễn viên, nhưng cũng là tại trong lúc học đại học liền đã ký tiến phượng tường ảnh thị dạng này rất có thực lực công ty lớn, cảnh tượng tương tự, đương nhiên được chứng kiến không chỉ một lần, nhưng lúc kia thường thường đều là phượng tường ảnh thị sân nhà, giống nàng loại này tiểu diễn viên tiến vào liền là đi ăn nhờ ở đậu, xa xa nhìn m ì n h t i n h nào có cái gì áp lực, mà lần này cả sảnh đường trong mây quý khách, nàng lại mang theo sứ mệnh mà đến, muốn đi n ổ cái kia nhọn mà, nhìn thấy không ít dĩ vãng chỉ có thể ở đại bạc màn tiểu trên màn hình nhìn thấy gương mặt quen, nhưng tựa hồ không có bằng hướng minh, Hoa, Thế Nguyên. Từ khi đến từ tinh tinh ngươi về sau, nàng gần nhất rất mềm tề nguyên. Nàng cảm thấy tề nguyên cả người có một loại kỳ lạ khí t r à n g liền là lại đẹp trai lại t á p lại mỹ loại kia. Bành Hướng Minh nhiều lần khen trên người mình có một cô nữ hải tử ít có khí khái hào hùng, nhưng kỳ thật dưới cái nhìn của mình, tề nguyên trên thân cô này sức lực hẳn là cũng tính khí khái hào hùng. Coi như không phải khí khái hào hùng, nhưng cũng nam nữ thông sát. Đến gần, nàng thật xinh đẹp, à, mà lại khí chất thật tốt. Bên người nàng vây quanh mấy cái nam nam nữ nữ, đi ngang qua thời điểm có thể nghe thấy, trong đó có một người tựa hồ ngay tại đập nửa của nàng cái dám. nhưng là nhìn bộ dáng của nàng, v ẫ n đạm phong khinh x á giao, tựa hồ cũng không thèm để ý. cũng thế, nàng hiện tại nhiều đỏ a, ai gặp không đập nàng m u n g lung. nàng khẳng định đã sớm không gì lạ. năm nay trưởng thành t h ư ợ n g nàng thế nhưng là để danh phim truyền hình tốt nhất nhân vật nữ chính. cuối cùng đi qua, căn bản cũng không dám đụng lên đi chào hỏi tự giới thiệu loại hình. vốn cũng không nhận biết, cả vị t r ê n h lệch lại lớn như vậy, không ai mang theo lời nói, căn bản không đủ tư cách để người ta nhận biết. đương nhiên, nàng đưa tay giật giật người đại diện dương dịch cất áo, mặt lộ vẻ xoan x u t lập tức liền không có lòng tin. Tế nguyên xinh đẹp như vậy, khí chàng cường đại như vậy, người ta ảnh h ư ớ n g minh bên người đã có tốt như vậy, b à gái, nơi nào có thể sẽ để ý mình? Dương d ị c h dây hiểu, lập tức s ắ t mặt n g h i ê m g n g h i ê vẻ mặt cứng rắn, chừng nàng một chút. Nàng lời muốn nói, cuối cùng lại nén trở về. Nhân viên công tác cuối cùng đem bọn hắn dẫn tới khổng tuyền trước mặt, nhưng khổng tuyền ngay tại nói với người ta, nhân viên công tác tiến tới nói hai câu gì, hắn cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua bên này, sau đó đưa tay ra hiệu chờ một lát, lại tiếp tục cùng người kia nói chuyện. Đó là đương nhiên, tầm ảnh hưởng của hắn, nhất là tại nữ nhân trẻ tuổi, có thể nói, từ 10 tuổi. đến 50 tuổi, các ngươi chủ lực tiêu phí đám người cơ hồ tất cả nữ tính cũng không thể kháng cự m ị lực của hắn. Không nhắm rượu đỏ vật này, ta phải hảo hảo khuyên đủ mới được. Hán, ha ha, không sai, thật sự là hắn là có chút kháng cự. đúng, ngài tin tức linh t h ô n g nhưng là ngài biết sao? vì khuyên hắn đón lấy c h é nổ đại nôn, ta phí đi s ứ c chín châu hai h ổ nhà, quá khó khăn. ngươi để hắn ngẫu nhiên xuyên một lần, không có vấn đề, hắn cũng không nhiều kháng cự, nhưng xuyên một lần cùng làm người phát nôn, đó cũng không phải là một cái khái niệm, mà lại trang phục vật này, liền xem như nữ trang, các ngươi cũng đều nhìn thấy. h ắ n mặc vào, như thường xuất khí, không giới thiệu, mặc trên người h ắ n ngươi thậm chí không cảm thấy kia là nữ trang. Nhưng sơn m ô i vật này nữ tính hoa phương hướng, liền thật sự là quá rõ ràng. Đúng, đúng, đúng. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định cùng h ắ n thật tốt nói, tranh thủ có thể để cho h ắ n đồng ý. h ắ n khẳng định cũng là rất muốn cùng các ngươi đi ấ loại này nhán hiệu hợp tác. Nếu như các ngươi muốn tìm Thế Nguyên, ta khẳng định không có chút nào mờ mờ, lập tức liền dám đáp ứng các ngươi. Chúng ta cái này liền có thể bắt đầu đ à m chi tiết. Thế Nguyên là nữ mà. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi chờ ta tin tức. Không là hoàn toàn không hy vọng, ta nhất định hết sức. cái này rõ ràng rơi vào trầm thanh phong trong l ố thay lại nghe cái mơ mơ hồ hồ đ i ể son môi bành ư ớ n g minh lúc này khổng t i y n cuối cùng kết thúc đoạn này xa giao quay người đi tới vừa rồi trên mặt kia nụ cười sán g lạn lập tức thu hồi bất quá thái độ cũng tỉnh không tiêu căng thậm chí còn s ô n g trầm thanh phong lộ cái khuôn mặt tươi cười dương dịch cùng hắn nắm tay nhiều lần nói lời cảm tạ hắn nói tới nói lui thái độ vẫn là cực kỳ hiền hòa nói với trầm thanh phong hắn hôm nay khẳng định bệ bụn nhiều việc không biết bao nhiêu người đứng xếp hàng nghị nói với hắn câu nói ta không bảo đảm có thể đem các ngươi dẫn đi còn phải nhìn tâm tình của hắn Minh bạch đi. Bất quá các ngươi nếu là không phải gặp hắn không thể, cũng có thể tại ta chỗ này xếp hàng hẹn trước một chút. Nhìn hắn ngày nào có thời gian co tâm tư, nói không chừng liền muốn thấy các ngươi đây. Đúng không? Dương Dịch Liên Thanh xưng phải, mau nói. Lý Giải, Lý Giải, đặc biệt Lý Giải. Hắn khẳng định bận r ộ u Chúng ta đây, chủ yếu là Thanh Phong đặc biệt cảm kích hắn, lại gặp phải như thế cái khánh điện, liền nghĩ qua đến cùng hắn nói cái vui, có thể là mặt nói mấy câu, đương nhiên càng tốt hơn, biểu đạt hạ tâm ý của chúng ta mà. Thực sự hắn dành không được thời gian đến, cũng bình thường, đều lý giải. Có thể để chúng ta tiện đến. được thêm kiến thức liền đã đặc biệt cảm kích ngài. Khổng Tuyên cười ha ha tốt. Lời đầu tiên mình đi vài vòng đi, ta chờ một lúc vào xem tình huống. Nhưng là đ ừ n g chạy quá xa, miễn cho chờ một lúc tìm không thấy các ngươi. Ai ai tốt. Ta ơn ngài khổng tổng. Khổng Tuyên khoát q ó a tay, lại xông trầm thanh phong cố ý gật đầu, quay người muốn đi ra. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có người hô khổng tổng. Khổng Tuyên dừng lại, quay đầu. Một cái c h ừ n g 40 tuổi nam nhân bước nhanh tiểu chạy tới, tiến lên trước, cười l ù a tí từng mang lấy lòng. Chuyện kia ngài đề cập với hắn không? Phải không? Có thể an bài mấy người bọn hắn nhìn một chút không? k h ổ n g tuyên sắc mặt lập tức liền q u ả n g xuống tới, cực kỳ không khách khí, không phải chạy chỗ này đến tham gia náo nhiệt. Hắn đoạn thời gian trước là vội vàng chạy tuyên truyền, không rảnh rỗi, chờ hắn nhàn một nhàn, hắn có thể không quản các ngươi. Gian nhạc là hắn đánh nhịp ký tới, hắn đương nhiên là cực kỳ thưởng thức mấy người bọn hắn, người gấp cái gì? Trên mặt người kia cầu khẩn thần sắc càng rõ ràng, không phải, chúng ta không gấp, không gấp, chủ yếu là, đây không phải cảm thấy nếu là hắn không cho viết một bài làm chủ đánh ca, trong lòng không có sức mà, ngài hỗ trợ nói một chút. Không tuyên lại ừ n g hắn, ta không phải nói cho ngươi, loại chuyện này ai nói đều vô dụng. trong lòng của hắn có toàn bộ a n bài nên đưa cho ai không nên đưa cho ai trong lòng của hắn tính đây người cầu cũng vô dụng người kia vẻ mặt tay đắng cái này không phải liền là muốn để ngài giúp đỡ chút nếu như là nên cho vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu là không nên cho cái này chẳng phải trông cậy vào ngài đem nó biến thành nên cho mà không tuyên bất đắc dĩ lắc đầu chỉ vào hắn ngươi nha ta nói cho ngươi có cùng ta ở chỗ này làm n ề công phu này ngươi không bằng đi tìm một chút lưu hồng lưu tổng nàng mang theo tương tiêm tiêm cùng phiền hồng ngọc đâu tiên là quan hệ như thế nào ngươi còn không hiểu để nàng vòng vo giúp ngươi so ta mặt mũi lớn lại nói, bọn hắn cùng phiền hồng ngọc cùng một chỗ ghi âm, cùng một chỗ làm tiết mục, liền không nghĩ lấy đem quan hệ chỗ tốt đi một chút đây. lên a, vuốt mông ngựa nha, cầu a, nàng không thể so với ta mặt mũi lớn. người kia cười ngây n g ô h ì n h xoa tay, cầu, cầu, nhưng bên kia cũng không dám cho lời chắc chắn, cũng là giống ngài mới vừa nói, muốn cho ai không cho ai, cho cái gì tác phẩm, ông chủ nơi đó đều là có ít, bọn họ cũng không tốt nói lung tung. ách, không dối gạt ngài nói, vẫn là phiền hồng ngọc chỉ điểm chúng ta, để chúng ta chỉ cần tìm đúng ngài, liền thỏa, nói vẫn là ngài tại ông chủ trước mặt mặt mũi lớn nhất. sách không tuyên một mặt bất đắc dĩ dừng một chút hắn quát tay chờ xem ta thử một chút ta chỉ có thể nói cho ngươi ta sẽ giúp ngươi thử một chút sách một câu khác n h a ta cũng không dám cho ngươi đánh cược chờ lấy đi thôi ai ai nói xong hắn rốt cục quay người đi ra hắn vừa đi người kia rốt cục đứng thẳng lưng lên chậm rãi thở h á t ra bởi vì đứng tại hắn phía sau nguyên nhân trầm thanh phong rõ ràng đ ị a n g h e thấy hắn sau đó liền ngay cả nói mấy cái a di đà phật sau đó nói nhất định sẽ cho nhất định sẽ cho giống như là đang cầu k h ẩ n vừa quay đầu hắn nhìn thấy trầm thanh phong cùng dương dịch Dương Dịch lập tức vươn tay, ngài tốt, ngài là khổng tổng An Chi nghệ bên kia a, người kia khả năng cũng là lâu chỗ người trong sân, mặt ngay lập tức liền lộ ra nụ cười đến, cùng Dương Dịch nắm tay, lại quay đầu l ư m trầm Thanh Phong một chút, tựa hồ là vì nàng xinh đẹp chấn nhiếp, sừng sốt một chút, sau đó mới cười nói, không sai, ta là đ ặ t c h â n Liệu giản nhạc người đại diện, ngài là, h o a, nghe được đ ặ t c h â n Liệu giản nhạc cái tên này, trầm Thanh Phong không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, năm nay 6 u tháng cuối năm, chi này giản nhạc rất đỏ, dù là trầm Thanh Phong cũng không phải là nhạc dốc kẻ yêu thích, đúng nhạc dốc đội từ trước đến nay không thế nào chú ý. nhưng cũng cực kỳ thích bọn hắn kia hai tay ca cha rõ nước sông cùng mèo tiểu thư cái trước viết một đoạn tình yêu cố sự cái sau hát rõ ràng là một con mèo nhất là cái trước siêu cấp đỏ mà lại bài hát kia vẫn là phiền hồng ngọc cùng bọn hắn hợp s ư ớ n g người này vừa rồi đúng khổng tuyến ăn nói k h p n ép còn tưởng rằng là cái cùng dương dịch đồng dạng mình loại này cứu lưu tiểu minh tinh người đại diện đâu không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh đặt chân liệu giàn nhạc người đại diện ta là phượng tường ảnh thị cũng là người đại diện nào ta nghệ nhân là vị này trầm thành phong tiểu thư diễn viên a chào ngươi chào ngươi Đối phương trên mặt ngược lại là Y Nguyên duy trì nụ cười, còn lại lườm trầm Thanh Phong một chút, nhưng là rất rõ ràng đã mất đi tiếp tục bắt chuyện d ụ c vọng, chỉ đơn giản hàn huyên vài câu 4 5 không đến 6 liền xoay người đi ra. Chờ hắn đi, Dương d ị c h ngược lại là cũng không có thụ đả kích cảm giác, phản giống như là càng phát ra phấn khởi, cùng trầm Thanh Phong nhỏ giọng nói, thấy không? Đây chính là công ty bọn họ người một nhà đã đỏ lên, còn không phải Y Nguyên phải nghĩ biện pháp ôm đuổi. Ngươi có cái gì mất hết mặt mũi? Ôm. Ta nói cho ngươi, dùng lực ôm. Trầm Thanh Phong lại gật đầu một cái. Ôm tốt, liền có tài nguyên. Có tài nguyên, ngươi liền có thể đỏ. Hắn mang theo một ít hung t ợ n đang đằng sát khí khí thế, lại cường địa một lần. Kết quả nói xong câu nói này, hắn vương như đầu, thật vừa đúng lúc. Thế mà thấy được An Mẫn Chi. An Mẫn Chi hắn đương nhiên là nhận biết, vô cùng rõ ràng nàng bị cho rằng là bánh hướng minh tại truyền hình điện ảnh cái này cùng một chỗ đại quảng g ra, nàng là Maria truyền hình điện ảnh giám đốc còn không nói, m ấ u chốt đến từ tình tinh ngươi kia bộ kịch cũng là người ta đạo diễn. Tại phim truyền hình vòng tròn bên trong t ớ i nói, cũng là vị đại đạo diễn. Trước đó Thái tử phi thăng chức ký, nàng cũng là nhà sản xuất một trong. Khai mạc trước đó, n ô Xuân Kiên Ngô đạo dẫn đội. đoàn làm phim thành viên chủ yếu bao quát diễn viên đều đi yên kinh mở qua một lần sẽ nàng cũng chỉnh diện mở xong cái kia sẽ về sau nàng gật đầu mới tính khai mạc đương nhiên dương dịch nhận biết người ta người ta lại có khả năng rất lớn không nhớ rõ hắn là ai nhưng là không quan hệ nàng khẳng định nhận biết trầm thanh phong trước đó lúc hợp nàng còn đúng trầm thanh phong lợi kịch bản lĩnh lớn thêm t á n thương tới sưng hô nàng tiểu s ư muội nàng cũng là thượng hải sân khấu học viện tốt nghiệp nàng đang cùng một nữ nói chuyện hiếm bóng lưng thấy không rõ là ai cho nên dương dịch đành phải chờ lấy cũng không dám mạo muội tiến tới nhưng lúc này q u e mắt của hắn dư quan t h o á n g nhìn thứ gì, tranh thủ thời gian quay đầu, đã thấy đúng là vừa rồi đã đi ra khổng tuyền, chính bước nhanh đi hướng hai người, thế mà chắp tay trước ngực, một bộ cầu khẩn bộ dáng, miệng bên trong cũng không biết đang nói cái gì, hắn chào hỏi trầm t h à n h phong cùng một chỗ nhìn, nhưng nửa phút công phu, nữ nhân kia thế mà liên tục k h ó tay, tựa như là cực kỳ không nhịn được tư thái đồng dạng, đúng là muốn đuổi khổng tuyền đi ra y tứ, khổng t u y ể n thế mà thật đi ra, hơn nữa còn là lui về đi ra, khắp khuôn mặt là lấy lòng nụ cười, mà bên kia hai nữ nhân thế mà trò chuyện, nhìn an mẫn t r i an tổng biểu lộ, mặc dù không nói được vui sướng, nhưng giống như cũng không bị liệt. nói như vậy, không phải muốn cãi nhau, hoặc là nói là bị khổng tuyên khổng tổng cho khuyên đủ rồi. giờ khắc này vô luận dương dịch vẫn là trầm thanh phong đều đúng nữ nhân kia tỏ m ò mà làm thỏa mãn bọn hắn tâm nguyện chính là kia nữ rất nhanh liền kết thúc cùng an mẫn chi an tổng nói chuyện, xoay người lại lại là liêu mễ đại hồng đại tử hoàng dung dung nhi, c h ắ c không được nàng mặc cắt may vừa người một thân màu đen kiểu nữ Âu phục quần dài, nhưng lại một chút cũng không có loại kia đ ộ công sở cảm giác chính thức mà tùy ý hào phóng mà hiu nhàn, mà lại nàng đi trên đường có một loại dáng dấp tiểu điệu cảm giác cực kỳ tán. nhưng hết lần này tới lần khác trên người nàng khí chàng lại rất mạnh, cực kỳ có một loại nữ vương lãnh diễm cao quý phong p h ạ m nhìn gặp nàng mặt không thay đổi từ trước người mình vài mét địa phương xa đi qua, trầm thanh phong trong lòng không khỏi lần nữa đánh lên chống n u ô i quân, cùng với nàng so, trầm thanh phong cảm thấy mình liền là một con vịt con xấu xí mà thôi. mà nàng nghe nói liền là bành hướng minh chính quy bà gái, không có người công khai nói qua, nhưng mọi người sau lưng đều nói như vậy. ai, trầm thanh phong, nha, thật là ngươi. đang lúc trầm thanh phong trong đầu chính hiện lên một cái cái này đến cái khác bi quan ý nghĩ thời điểm, chợt nghe có người kêu tên của mình, quay người lại. t r ô n g thấy lại là triệu kiến quốc nàng s ử n g sốt một chút lập tức lộ ra nụ cười đến à người cũng tới nữa từ ban đầu tại công phu đoàn làm phim dò xét ban thời điểm nhận biết hai nàng quan hệ không tệ triệu kiến quốc cười hì hì tới ôm chặt lấy trầm thanh phong rất thân nóng đương nhiên muốn tới nhà b à n h hướng minh là ta lao tiết cho hắn khánh công ta sao có thể không đến lần này tốt rốt cục đụng phải một cái quen thuộc có thể người nói chuyện nếu không đừng nhìn nơi này khắp nơi đều là người trầm thanh phong đúng là tìm không thấy một cái mình quá khứ nhận biết có lẽ có thể đáp lời chỉ có thể lúng túng xử ở chỗ này hai người rất nhanh liền hàn huyên đơn giản liền là ngươi nửa năm này bận điệu cái gì rồi, ta nửa năm này tiếp cái gì ta loại hình. Mặc dù lẫn nhau đều có vẻ chán, v ò n g bằng hữu cũng thường xuyên được khen, quan hệ tính cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa tới thường ngày giao lưu không gián đoạn, kia tình huống như vậy kịp thời thông báo chặt chẽ trình độ. bọn họ nói chuyện hiếm, dương dịch liền yên lặng đi ra, ở trong sân tùy ý dục dịch, thỉnh thoảng tiến đến một người, nghe nghe người ta đang nói chuyện gì. Loại trường hợp này, tới rất nhiều đại lao, mỗi người đều đủ tư cách kéo một vòng, mà cái này cái này đến cái khác trong vòng nhỏ, khả năng người nào đó thuận miệng một câu. đúng ở hiện tại trầm thanh phong tới nói liền là một đầu trọng yếu thông tin cho nên đừng quản tiến tới cái vòng kia bên cạnh hắn đều cố gắng phân biệt mỗi người là ai cũng nghiêm túc nghe nghiêm túc nhớ ý đồ là trầm thanh phong tìm tới một cái khả năng tồn tại thời cơ tại trong vòng tục xưng người đại diện nhóm cái này cách làm gọi c h u i qua vòng tử nhưng lần này dương dịch cũng liền vừa c h u i hai cái vòng tròn không đợi nghe được cái gì tin tức hữu dụng cái kia song thời k h ắ c chú ý lục xoát khổng tuấn động tĩnh con mắt liền bén nhạy phát hiện k n g t u n n g nhiên từ đại sảnh bên ngoài tiến đến. hắn lúc này giật mình lập tức trước tiên quay đầu tìm được trầm thanh phong vị trí lập tức vứt bỏ vòng chạy chậm đến tới gần trầm thanh phong mà không đến nửa phút quả nhiên đã nhìn thấy khổng t u y ể n tìm đến đây trông thấy dương dịch về sau hắn lúc này dừng lại ngắt đem dương dịch k ê u lên đi thôi hội chúc mừng cũng sắp bắt đầu lúc này nhiều ít xem như có chút không hắn đáp ứng gặp các ngươi một chút nàng đâu t ê u lên đi theo ta ai ngài chờ một lát ta bảo nàng dương dịch hưng phấn địa tranh thủ thời gian trở lại đi gọi t r m thanh phong cùng triệu kiến quốc nói lời xin lỗi xin lỗi à chúng ta thanh phong có chút về mà chờ một lúc các ngươi trò chuyện tiếp sau đó kéo lên trầm thanh phòng đuổi kịp khổng tuyền bước chân. 12 chương 371, gõ. Bành Hướng Minh đ ổ i tới khánh công tiệc rượu chỗ khách sắn lúc kỳ thật đã rất chậm, hắn thậm chí là ăn một chút cơ mới m chạy tới. đối với dạng này trường hợp hắn đã thật là có chút kinh nghiệm, biết đừng hy vọng ở chỗ này ăn cơ m no, nhất là hôm nay rượu này sẽ tự mình còn là tuyệt đối nhân vật chính, thì càng đừng nghĩ chiếu có bụng, cho nên d ứ t khoát sớm ăn no. t i ể u hội thư mời viết là kính thỉnh tại 8 giờ tối trước đó đ ổ i tới, Bành Hướng Minh đến đến lúc đó đã tiếp cận 7 giờ, khoảng cách tiệc rượu chính thức bắt đầu cũng liền m ở giờ. Xe xuống lầu dưới, sớm cũng sớm đã chạy đến khổng t u y ể n xuống tới đón hắn, trực tiếp mang lên trên lầu. Bị bao xuống s ố một t i ế n hội sảnh bên cạnh, có mấy gian lớn phòng nghỉ, là chuyên môn vì chủ nhân tự mình đ ã i khách, gặp người hoặc cử hành một chút cớ nhỏ mật đ à m dự bị. Bành Hướng Minh trực tiếp liền tiến phòng nghỉ, lấy hắn hiện tại nhiệt độ, chỉ cần hắn xuất hiện tại trong phòng y i n hội, vậy cũng đừng nghĩ thoát thân. Chỉ chốc lát sau, thân là nơi đây chủ nhân, một mực tại trong phòng y i n hội chào hỏi khách nhân đông thắng truyền thông y u phó kiến hoa, liền chủ động tới gõ cửa, kéo ra Bành Hướng Minh hôm nay bận rộn bắt đầu, mọi người đàm tiếu vài câu, lẫn nhau chúc mừng, phó kiến hoa r ú lui. sau đó khổng t u y ê n tiếp tục báo cáo hôm nay cùng trẻ nổ phương diện tiếp xúc thành quả trước đó bành hướng minh đối với tiếp đại nói hứng thu không là rất lớn mà trẻ nổ cũng chưa từng cân nhắc qua sử dụng nam minh tinh đến đại nôn nhưng từ khi bành hướng minh ngày đó xuyên qua một lần nữ trang lại lấy siêu cấp anh tuấn hình tượng chấn kinh toàn bộ ngành giải trí về sau song phương lập tức liền đối mặt hàng năm một tức h ứ 2 0 0 0 vạn giá trên trời đại nôn phí đều không tồn tại vấn đề còn lại liền là tình trạng ý thiếp chỉ là thương nghiệp đàm phán nha khẳng định còn muốn có chút vừa đi vừa về lôi kéo nhất là bành hướng minh sách điều kiện còn lộ ra cường thế như vậy rất nhanh Đại kỳ đĩa nhạc Hà Quân Ngọc cùng chấn quả tới ngồi một hồi. Trước đó Bành Hướng Minh bận tối mày tối mặt, Hà Quân Ngọc coi như muốn gặp hắn cũng không gặp được, thật vất vả hắn về yên kinh. Ngươi nói người ta nhiều như vậy, bạn gái, không được v ố t ve an ủi vớt ve an u ổ i giao gửi hàng. Hắn trở về mấy ngày, ngay cả công ty đều còn chưa có đi qua, ngươi có ý tốt chủ động chạy tới quấy r ấ y Hiện tại liền là cái cơ hội tốt, đã hẹn bay đầu cùng uống trà đánh bài, Hà Quân Ngọc thỏa mãn đi. Sau đó Đinh Hổ liền đến, Khổng t u y n cũng ngăn không được hắn, làm Bành Hướng Minh láo mè đệ, hắn chẳng những cùng Bành Hướng Minh, Phương Thanh Quân, Liễu Mẽ đều đặc biệt quen. Công ty bên Kiem Mini cà phê đi, hắn càng là khách quen một trong. Đem Bành Hướng Minh bên người toàn bộ vòng tròn đều l ê n quen, hắn bắt cơ hội này hỏi Bành Hướng Minh ở nơi nào, đương nhiên cũng không tốt c ự tuyệt ở ngoài cửa. Sau đó liền làm ở miệng m g ờ i ca. Hắn từ năm trước liền bắt đầu m á i chuyện này. Ninh Tiểu t h à n h mới kịch lại là một bộ tiên hiệp kịch. Liêu Mễ là nữ số 2, bọn hắn đã coi như là chụp lấy. Theo x ạ đ i ê u anh hùng chuyện đại hỏa, vai diễn Hoàng Dung Liêu Mễ hiện tại nhân khí cực cao, cho dù lấy Ninh Tiểu t h à n h lúc đầu giang hồ địa vị cùng danh tiếng, hắn bộ này mới kịch cũng y nguyên sẽ có một loại ngồi lên máy bay trực thăng cảm giác. đừng nói cái gì không lo bán là phong t h ư ở n g nhưng là nói như thế nào đây bộ này kịch khai mạc khi đó liễu mẹ còn không đỏ đ â u lúc ấy ninh tiểu thành hết lòng tuân thủ hứa hẹn trực tiếp cho liễu mẹ một cái nữ số 2, nghe nói còn là khiên g nhất định áp lực cho bản thân cái này cũng đã là giao tình mà lại lẫn nhau ở giữa muốn nói không thoải mái cũng không phải là không có qua nhưng cũng cũng sớm đã chấm dứt hiện tại còn lại chỉ còn lại giao tình h ư n g chi banh hướng minh là thật rất xem trọng ninh tiểu thành đạo diễn phong cách tương lai mọi người cũng không phải là không có cơ hội hợp tác cho nên vẫn là phải đáp ứng một bài ca khúc chủ đề sau đó đinh hổ liền vô cùng cao hứng đi cái này lao mê đệ vẫn rất c ó ý tứ làm việc thời điểm gia hỏa này nghiêm túc mà quả quyết cẩn thận lại chú đáo liền linh tiểu thành cái tính khí kia hắn nhiều năm như vậy cùng hắn cộng tác xuống tới hợp tác từ đầu đến cuối cực kỳ tốt liền đã đầy đủ nói rõ vấn đề nhưng kỳ thật đâu gia hỏa này trong âm thầm ở chung cực kỳ biu cực kỳ hay h i h i ha ha sau đó khổng t u y n đem liễu m ễ người đại diện trúc mai mang vào đồng thời tiện đến còn có bọn hắn nhà k i a kinh kỳ công ty lao tổng liễu m ễ năm đó ký cũng là bá vương điều khoản c h í c h phần trăm cực kỳ cao niên hạn rất dài đến bây giờ còn giống như còn lại 3 năm đâu. Nhưng lấy Liễu Mễ hiện tại cả vị công ty bên kia đã nhất định phải a lấy nàng, mà lại mấu chốt nhất là nàng phí bồi thường vi phạm hợp đồng chỉ có 6.000 vạn. Đừng nói Bành Hướng Minh, coi như Liễu Mễ mình cũng không cần dựa vào trong nhà, thuần túy dựa vào chính nàng, chỉ cần nàng muốn đi, số tiền kia nói móc vài phút sẽ móc ra. Đặt tại Bành Hướng Minh vừa xuyên qua tới vậy sẽ tử, giống như vậy kinh kỳ công ty tại Bành Hướng Minh, Liễu Mễ cùng tề nguyên những này ở trường sinh viên trước mặt, quả thực liền là cự vô phép cấp bậc t ồ tại, nhưng bây giờ. đừng bảo là cùng toàn bộ lấy b à n h hướng Minh làm hạch tâm, cái này đại thể hệ so sánh với cái nào sợ sẽ là An Chi Nghệ làm lập tức nghiệp giới lớn nhất kinh kỳ công ty một trong từ lâu đối bọn hắn hình thành nghiền ép cấp ưu thế, bọn hắn nghĩ cũng tới nguyên nhân rất đơn giản, An Chi Nghệ bên này phim, phim truyền hình, âm nhạc tài nguyên đều là nghiệp giới đỉnh cấp, mặc dù từ quy mô đi lên nói còn không cách nào cùng đông thắng truyền thông cấp bậc kia chân chính đại tập đoàn so sánh, nhưng bàn về chất lượng lại đủ để treo lên đánh làm hạ quốc bên trong toàn bộ ngành giải trí. cũng tới về sau, mặc dù không giống lấy trước như vậy tự chủ, nhưng tài nguyên trần nhà lại có thể lập tức liền mở ra, mà vừa vặn trong tay bọn họ có liều mẹ đường này, có mở miệng t h ờ i cơ. Khổng Tuyên cũng có chút tâm động. Theo bành hướng Minh â m nhạc phòng làm việc cùng Mariana truyền hình điện ảnh tại gần nhất 2 năm phát lực, An Chi nghệ nắm trong tay nghệ nhân, đơn thuần chất lượng, đã tiêu ngạo bất luận cái gì đ ỉ n h cấp kinh kĩ công ty, nhưng rốt cuộc cuộn khởi quá nhanh, nội tình vẫn còn có chút mỏng. Đem đối phương dạng này vốn là bên trong cỡ lớn kinh k ỳ công ty cũng tới, lập tức liền có thể bổ sung bá mãn. Đối với song phương đều có lợi. Trước mắt hai bên còn tại tiếp xúc bên trong, Bành Hướng Minh cũng không phản đối, chỉ là cảnh cáo không t u y ệ n phải cẩn thận đường đem công ty quy mô khiến cho quá lớn, lấy tới cuối cùng người nhiều hơn việc. đương nhiên, người vẫn là có thể nhìn một chút, biểu thị hạ thái độ mà thôi. Đến Bành Hướng Minh tình huống hiện tại, cùng loại dạng này xã giao cùng gặp mặt, đã là biết do không thú vị, mình cũng không thích, lại là không thể không làm, người ta cần muốn cái này thuốc ẩ n thần. Đợi đến đem bọn hắn đưa tiễn, Bành Hướng Minh thở phào, tiếp tục xem bảng báo cáo, nhìn một chút, cơ lấy điện thoại đến, cho Tạ Đông g i n g cứ gọi điện thoại, hắn hiện tại ở x a Anh Huy Tỉnh. Hợp thanh đức thời đại nội bộ chia tách đã tiếp cận hoàn thành, nhưng hắn còn cần tiếp tục lại t ọ a chấn mấy tháng mới tốt điều ra tới. Lão t ạ n qua mấy ngày ngươi dành thời gian mà trở về một chuyến. Lặng lẽ. Ân, giúp ta đột kích tra một chút ta cái kia hội ngân sách t r ư ớ n g Không có không có, ta lại không hiểu, ta có thể nhìn ra cái gì đến, ta chẳng qua là cảm thấy, đã thành lập 3 năm, trước đó ngươi ủy trị thời điểm, còn tốt, khoản cũng có hạn, gần nhất 2 năm, ta quên đi vào tiền càng ngày càng nhiều, ngôi đến bây giờ, dựa theo lệ thường, nội bộ hẳn là có chuột cái gì, ngươi trở về, giúp ta điều tra thêm. Ân, Ân, lặng lẽ trở về. sớm an bài tốt người, nhưng đừng nói cho bọn hắn là đi làm nhà. Sau đó giật mình kích, chỉ cần phát hiện có chuột, liền cho ta bắt tới, trực tiếp đánh chết. Tốt, tốt. Cúp điện thoại, bảng báo cáo d ứ t khoát cũng không nhìn. Là thật xem không hiểu, mà lại thứ này cũng không phải nói người đơn giản nhìn một chút, liền có thể nhìn ra nơi này đầu m ở ám, nhất định phải tại Đông Giang dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể nắm chặt xảy ra vấn đề tới. Mà hết hạn đến trước mắt, Tạ Đông Giang vẫn là có thể tin. Từ 16 năm 6 tháng cuối năm gặp may, đổi tại cuối năm, Bành Hướng Minh liền đăng ký thành lập mình quỹ từ thiện, chuyên hạng viện trợ hội chứng đông cứng nghiên cứu cùng trị liệu. cùng đúng hội chứng đông cứng bệnh nhân cùng gia đình tiến hành giúp đỡ khi đó hắn còn không có nhiều tiền năm đó cũng chỉ góp 1.000 vạn mà thôi tài vụ đều là giao cho tại Đông Giang lúc ấy chỗ Hoa Thái Phương đông kế toán viên cao cấp sở sự vụ tiến hành ủy trị về sau mới càng ngày càng chính quy bắt đầu đến năm 2017 cuối năm khi đó Bành Hướng Minh liền lại góp 100 t r i ệ u đến trước đó không lâu năm 2018 cuối năm hắn lại một lần tính quên đi vào hai ước cái này hội ngân sách đã càng ngày càng chính quy chính quy hình thành quy mô hình thành công việc trật tự theo Bành Hướng Minh liền mang ý nghĩa rất có thể nội bộ nên ra điểm hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề hiện tại ra tay bắt tới, liền lại có thể cảnh giới cái 2 năm, bởi vì loại chuyện này thật sự là rất khó phòng ngừa. Hàng năm qua tay nhiều tiền như vậy, không có bất kỳ cái gì kinh doanh hoặc lợi nhuận áp lực, tiền cho ai đều là cho, mà lại hàng năm đều muốn cho nhiều người như vậy hoặc đơn vị. Đối với người chuyên nghiệp tới nói, muốn từ bên trong kiếm tiền, chắc hẳn rất dễ dàng. Bành Hướng Minh quyết không cho phép mình quên cho hội chứng đông cứng tiền, bị dạng này người ăn đi. Một khi nắm chặt, trực tiếp đem có thể sử dụng tội danh đều dùng tới, trực tiếp bẩm báo bọn hắn t á g ra bại sản. Tốt nhất ngồi s ủ n cái 10 năm 20 năm đại lao trở ra, không như thế không đủ để cảnh cáo những người khác. bung xuống sổ sách, hắn đứng dậy trong phòng đi lại mấy bước, đông nhiên khổng t u y ể n liền lại đẩy cửa tiến đến, cười hì hì, giác nhi, ngài đoán làm gì? vừa rồi đi ồ nhân chủ động tìm tới ta, muốn để ngươi đại n g ô n sơn n ô i của bọn họ. a, bành hướng minh sừng sốt một chút, chợt bật cười, đây là đều điên rồi sao? ta mẹ nó còn đại n g ô n sơn n ô i ta, khổng t u y ể n tranh thủ thời gian cười hì hì trấn an, giác nhi, giác nhi, ngài đừng nổi, hắn tranh thủ thời gian tới, giải thích, ta cũng không có đáp ứng, bất quá sao, ta đem lo nghĩ của ta nói cho ngài nghe một chút ha. người nói, đầu tiên, Nam Minh Tinh Đại Nôn xa xỉ phẩm, Đại Nôn g nữ tính đồ trang điểm loại hình, tại phương Tây là có tiền lệ, mà lại không ít, cho nên tại chúng ta bên này, khả năng có chút kinh tế hai t ụ nhưng kỳ thật phóng n h ã n toàn cầu cũng không phải đại sự gì. Nói đi thì nói lại, người ta nếu không phải đ ổ như thế cái kinh tế hai t ụ lại vì cái gì tìm ta đâu? Lời này ngược lại là không phải không có lý. Tiếp theo, ta biết ngài lo lắng cái gì, lo lắng ảnh hưởng hình tượng, nhưng là ta cảm thấy ngài lo lắng có chút hơi thừa, liền ngài gương mặt này, cái này thân cùng hướng chỗ ấy một chạm, ngài coi như mặc nữ trang thoa đỏ bờ môi, ai có thể nói ngài liền lương không tồn tại? cho nên đúng khắc Nam Minh Tinh tới nói, khả năng có chút lo lắng danh tiếng, nhưng ngài nơi này hoàn toàn không cần. Cái này ngược lại là một loại đỉnh cấp mỹ. Những cái kia nữ hải trông thấy, có thể trực tiếp điên rồi. Bành Hướng Minh nét lên bờ môi, ngược lại thật sự là là nghiêm túc suy tính tới tới. Thư hùng chớ biện đương nhiên là một loại đỉnh cấp mỹ, không chỉ trong nước, nước ngoài cũng thế, mà lại Trung Quốc từ xưa đến nay mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa, những cái kia công nhận x o á i ca, ngươi tìm đi thôi, cái gọi là thoa phấn chú lang, không có thèm. Lại nói bao q u á sơn môi tại bên trong tất cả đ ồ trang điểm. mặc dù tại trong mắt người bình thường là minh sắc đánh lấy nữ tính vật dụng nhãn hiệu nhưng kỳ thật chỉ cần c ó ống kính, mỗi khi cần trên ống kính, liền xem như nam diễn viên, lại có mấy cái dám thật không hóa trang, đồ trang điểm cho tới bây giờ đều không phải nữ tính chuyên dụng phẩm. Ta chỗ này còn có cái thứ ba, tây nguyên hiện tại ký lấy ché nổ đâu, chu thuấn khanh bên kia, chờ sự hợp ư ớ c v ừ a kết thúc, ché nổ khẳng định nghĩ ký, nhưng ta bên này những người khác liền đều còn kém như vậy nữa sức lực cảm giác, ché nổ bên kia, ngài không phải muốn mang theo cao tinh tinh mà bên kia có chút khó khăn, rốt cuộc cao tinh tinh đã 12 năm không điểm tin tức, mà lại trước đó cả vị cũng không đủ. Không lật đ ỏ trước đó, cái này hợp đồng không được tốt đảm. Nhưng nếu là đổi được đ i ề bên này, ta chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, ngài kết nối sơn m ô i quảng cáo có lo nghĩ, liền có thể thật tốt thân thân bọn hắn, mang lên cao tinh tinh, vấn đề không lớn. Trái lại, c h é nổ bên kia, chúng ta nếu là đổi thành liệu mễ, nắm chắc cũng lớn hơn. Nhất cử lương tiện nha. Ngài nói đúng không? Như thế cái biện pháp tốt. Nhưng bành hướng minh trong lòng y nguyên có chút lo nghĩ, nghĩ nghĩ, nói trước tiếp xúc một chút rồi nói sau, để bọn hắn xuất ra một loạt đại nôn phương án cùng hình tượng thiết lập đến, ta nhìn k ỳ hang nói, đây chính là đáp ứng một nửa. không tuyên h i ể u rất rõ b ảnh hướng minh nếu là hắn trong lòng liền không đồng ý sự tình khẳng định là không có hai lời tại chỗ liền tự t y ệ n chỉ cần hắn do dự vậy đã nói rõ vẫn còn có cơ hội thế là hắn lập tức nói giang chuyện giang tổng tới mới vừa rồi còn giữ chặt ta muốn cùng ta ước chừng thời gian hỏi ngài lúc nào có rảnh ta nhìn nàng rất sốt ruột ngài nhìn lúc nào gặp nàng phù hợp nâng lên giang minh phi à n h hướng minh liền đau đầu trước sau hai lần đầu tư chỉ là một nhà tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật ảnh hướng minh mình tăng thêm hắn kéo người c n g lại đã đầu á ước tiến vào liền cái này tại hắn quê quán xây điện cơ nhà máy chuyện này bởi vì tiến vào thực nghiệp phương diện, cho nên Giang Minh Phi không chút do dự tìm nơi đó muốn vay chính sách, cầm xuống thật lớn một bút vay, còn tính là bớt đi chút tiền, nếu không sớm n u t rủi, mà lại càng ngấu chốt chính là, lần này lại đầu tư, hai ước t r triệu trình độ này, đã không g i à i khát. Tại quá khứ một năm nay, muốn nói chuyện khác, tạm thời không nhìn thấy tin tức tốt gì, nhưng đơn thuần luận đốt tiền phương diện này, Giang Minh Phi năng lực lại là càng ngày càng tăng. đến bây giờ, t â n k ả nguyên quy mô đã so chính mình lúc trước lần thứ nhất ném tiền thời điểm, bành trướng gấp mấy lần. k i a đương nhiên, muốn trèo c h ố n g hắn sống sót cùng trưởng thành, liền muốn ném tiền nhiều hơn đi vào. được rồi cũng nghĩ cái không sai bị lắm quay đầu liền gặp nàng một chút thật tốt tâm sự đi tỉnh không được bất quá a không đúng Khổng Tuyên gia hỏa này chân trước nói đi ổ sân ngôi chân sau lập tức liền nói Giang Minh Phi n g o a tạo gia hỏa này dùng loại lời này thuật kỹ xảo cũng không phải lần một lần hai mà lại đã gõ qua một lần trong phòng cũng không có người nào khác ngay cả Phương t h à n h Quân đều tại bên ngoài lão khổng lần trước nói qua đừng cho ta đuổi địch tiêu việc Khổng Tuyên mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng xấu hổ tới kỳ thật lấy hắn đúng b ằ n hướng Minh hiểu rõ. vừa rồi bành hướng minh bỗng nhiên quay đầu nhìn qua một chút thời điểm hắn liền đã cảm thấy mình x á o lộ khẳng định là bị nhìn xuyên rất nhiều người đại diện đều ngại mình mang nghệ nhân quá ngu nhưng khổng tuyền liền mỗi lần đều phát s ầ u mình mang hai cái nghệ nhân một cái so một cái k h ô khéo thế nguyên đã cực kỳ tinh minh rồi bành hướng minh càng là quá phận thấy mình lại làm sai chuyện mất điểm hắn tranh thủ thời gian liền muốn bù nhưng là không đợi hắn mở miệng bành hướng minh đã nhìn chậm chậm ánh mắt của hắn nghiêm túc nói lại nghị an bài ta lão khổng giao tình đến bây giờ cũng không phải một ngày hai ngày ta là người như thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng muốn để ta thay An Chi nghệ nhiều kiếm tiền có thể đem lại nói rõ ta nể mặt ngươi cùng lắm thì ra ngoài chạy mấy chuyến thương diễn cũng không ít kiếm người thấy thế nào chống tiêu không cần trọng truy Bành Hướng Minh còn chưa mở miệng đâu Khổng Tuyền đã bị hắn cho chầm chầm đến chân như lún lún ra chờ Bành Hướng Minh lời nói này nói chuyện rõ ràng khẩu khí cũng không ý lệ trên mặt hắn mồ hôi lại là lập tức liền xuống tới Giác Nhi ta sai rồi ta sai rồi ta thật không có ý tứ gì khác càng không có muốn sáo l u ngài An bài ngài ta liền ta chính là hắn một mặt hoảng loạn k ê m hối hận khả năng ta gần nhất tại bên ngoài nói với người khác sự tình làm cái này một đường quen thuộc, thật không phải cố ý. Ta hiểu như vậy ngài, còn có thể không biết ta c ă n b ả n tinh bất quá ngài. Ngài cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám sáo lộ ngài an bài ngài n h à Ngài, ngài đừng nóng giận, ta thật là. Đi. Bành Hướng Minh nhìn xem hắn, nói không nhanh, thanh âm không lớn, lại nói cực kỳ trịnh trọng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai? Ai? Không tuyên tranh thủ thời gian đáp ứng. Bành Hướng Minh q u a t tay, tâm tình có chút không tốt, còn có chuyện gì thì nói n h a n g lên, không có chuyện ngươi liền ra ngoài đi. Ai? Ai? Không tuyên do dự, muốn đi. nhưng lại chợt nhớ tới một cái cứu vãn thời cơ, tranh thủ thời gian lại quay đầu. g i a n Nhi, ngài trước đừng nóng giận, còn thật sự là còn có vấn đề. Nói, cái kia, Trầm Thanh Phong tới, nàng để nàng người đại diện, q u â n q u ý t chặt lấy, không phải muốn tới, nói là vẫn luôn đặc biệt muốn làm mặt cùng ngài nói lời cảm tạ, ta cũng không có cách, cũng làm người ta ra ngoài, đem các nàng mang vào. Trầm Thanh Phong đặc biệt cảm kích ngài lúc trước kéo nàng kia một t h à n h muốn không ngài chỉ định nàng đến diễn Thái Tử phi thăng chức ký, cái nào đến phiên n à m nhã. Đúng hay không? Bành Hướng Minh thần sắc hơi có hỏa hoán, không t u y n tranh thủ thời gian ra dòi t h ố c ngựa. Tiểu cô nương này đi, mặc dù tiếp xúc lần số không nhiều, nhưng người hẳn là rất đơn thuần, mà lại ngài không biết, ngài người trong cuộc, cái nào lo lắng chú ý nàng nha, nhưng ta phải là người tính k h ô n g phải. Tất cả xuất hiện tại ngài người bên cạnh, ta đều chú ý đâu, tiểu cô nương này à, ngài không biết, nàng nhìn ngài thời điểm, cái ánh mắt kia, lại sùng bái lại mê luyến. v à n h Hướng Minh bật cười, mắng lên, xéo đi. Thiếu cho ta rót thuốc mê. Thật, thật. Không t u y ê n thần sắc vui mừng, đặc biệt nghiêm túc dáng vẻ, còn kém muốn vỗ ngực, k h á c liền không nói, công phu lần đầu thức ngày ấy, ngài còn nhớ rõ sao? Ta thế nhưng là thấy thật thật. Tiểu cô nương kia lúc ấy đi vào, Sa Sa đã nhìn thấy ngài. Ngài là không nhìn thấy nàng lúc ấy bộ dáng kia, đặc biệt muốn đi qua, nhưng lại không dám dáng vẻ. Bành Hướng Minh bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là coi mình là cái làm ai đúng không? Khổng Tuyên cười hì hì, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta chủ yếu là cảm thấy, chỉ cần là ngài coi trọng, vậy liền chứng minh nhất định là có tiềm lực. Cái này Trầm Thanh Phong, tương lai nhất định có thể đỏ. Ngài đừng nhìn nàng hiện tại ký tại phượng tường ảnh thị đâu, thế nhưng là kia lại có quan hệ gì? Chỉ cần nàng là trong tay ngài đỏ lên, nàng liền là ta người. hiện tại đái tiểu phỉ xem như đ ỏ đi lên, nàng liền thành chúng ta cùng đông thắng truyền thông ở giữa giảm s ó c khu vực, không phải sao? Có nàng tại, so n g vương sẽ không phá mặt. k i ế p vượng tường ảnh thì đâu? Ta cảm thấy, ta cũng cần nâng đ ộ một cái, làm cái vùng hòa hoãn. Ngài nói đúng không? t i ê nâng ai không phải nâng? Làm gì không nâng một cái sùng bái lại mê lưới ngài? Ngoa tạo, khoan hay nói, v à n h hướng minh nghe được đều có chút s ữ n g sờ. Gia hỏa này kéo cái ra đầu còn làm ra lý luận đến rồi. Mấu chốt là hắn nói cái này, chợt nghe xong giống như thật đúng là thật có đạo lý. đương nhiên, tỉ m ỉ nghĩ lại liền hiểu, hắn nói ngược. m a r i a n a tạm thời khẳng định là không có năng lực. Bành Hướng Minh cũng không có ý định từ đầu xây dựng mình phát hành hệ thống. Đầu tiên dựng lên không dễ dàng, tiếp theo xây nhỏ tác dụng không lớn, xây lớn đốt tiền quá mạnh. Nuôi một nhà ủng có kích thước nhất định cùng năng lực phát hành công ty, thật sự là cái cực kỳ đốt chuyện tiền. Cho nên gần trong vòng mấy năm, đừng quản đập cái gì tác phẩm. m a r i a n a bên này xuất phẩm phim, vẫn là phải dựa vào đem phát hành giao cho người khác mới được. Lựa chọn tốt nhất, liền là Đông Thắng Truyền thông cùng vượng tường ảnh thị. Trước mắt Bành Hướng Minh mạch suy nghĩ chính là, hai bên đều không được tội, cũng tuyệt không quá phận n g h ọ n nào đó một nhà. Cuối cùng hình thành mình đã không cần chọn một bên đứng. đồng thời cũng có thể linh hoạt tiến tối cục diện, nhưng dạng này rất khó. Từ phát hành cùng đầu tư vô Gian đạo trên nếm đến ngon ngọt về sau, đối với vứt bỏ công phu quyền phát hành, Đường Vượng Tường vẫn luôn cực kỳ có ý kiến. Như vậy, nếu như hạ bộ của mình phim lại đem quyền phát hành giao cho Vượng Tường ảnh thị, Đường Vượng Tường cố nhiên là cao hứng, đ ồ n g Thắng truyền thông đâu sẽ còn h ữ u hảo như vậy sao? Một khi ă n không được thị, t Đại Lão lập tức liền sẽ phát uy. Trước đó Vượng Tường ảnh thị liền một lần muốn đem đái tiểu phỉ t ừ Yên kinh gặp gỡ x ỉ t lệ đuổi đi ra. sau tới vẫn là mình d á n ra đi một bộ Thái tử phi thăng chức ký mới miễn cưỡng chấn an xuống tới, liền là chứng cứ rõ ràng. mà Đông Thắng truyền thông thế lực so phượng tường ảnh thị nhưng làm u ố n cường đại hơn, Đái Tiểu Phỉ cũng tốt, Trầm Thanh Phong cũng tốt, coi như lại đỏ, người là người nhà ký kết nghệ nhân, một khi sông nổi lên, nhiều nhất liền là kẹp ở giữa khó mà làm người thôi, cũng không đủ tư cách làm cái gì vùng hòa hoãn. cho nên nói, Khổng t u ề n m ạ c h suy nghĩ phản, không lưu toàn của người, không đủ để m ư u một v ư ơ a, nhưng vẫn là một lời nhắc nhở. hạ bộ phim đầu tư quá lớn, tương lai phát hành tuyệt đối không thể sai lầm. cho nên nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu bộ cục. v a v ặ n trước đó Vương Dục trên nửa đường đem đái tiểu phỉ cho gọi đi sự tỉnh, còn không tính sổ sách đâu. Muốn cũng không đứng đội, lại hai bên đều không được tội, vậy thì phải để bọn hắn đều tán thành, mình có không đứng đội tư bản, tư bản hiện tại miễn cưỡng xem như có một chút, liên tục hai bộ phim bán chạy, liên tục hai bộ phim truyền hình hiện tượng cấp n h i ệ bá, đều là chính mình nói chuyện tư bản. Nhưng chỉ có tư bản, lại tránh không được muốn bị coi là ngon miệng cửu non, hương m ị thì mỡ. Vậy liền lộ ra răng mình đến. Vậy được đi, ngươi đi đem nàng gọi vào đi. b n h Hướng Minh nói. 12. ờ i chương 372, ă trăng sáng. Trầm Thanh Phong bị mang vào thời điểm, Bành Hướng Minh trong tay bưng lấy một phần tư liệu, ngay tại xem, Khổng Tuyền gõ gõ cửa, đ ẩ y ra, nói, Giáp Nhi, thẩm tiểu thư tới. A, tới đi, vào đi. Sau đó Trầm Thanh Phong liền cùng sau lưng Khổng Tuyền đi vào phòng, rất lớn một cái phòng nghỉ. Bành Hướng Minh ngồi tại một cái trong đó một mình sofa lớn bên trên, cầm trong tay một sấp tư liệu, không ngẩng đầu, thuận miệng chào hỏi, ngồi trước, ta lập tức xem hết. Tuyền g i ĩ a cho bọn hắn làm điểm uống. Hắn ngay tại xem. là tân kỳ nguyên khoa học kỹ thuật tại Thượng Hải Quốc tế triển lãm xe trên tuyên truyền bày ra sách. Kỹ thuật vừa qua khỏi xong năm liền đưa tới, nhưng Bành Hướng Minh vẫn luôn không thời gian nhìn, mới vừa rồi bị khổng tuyền lại một lần nâng lên Giang Minh Phi, hắn liền dứt khoát để tuần tuyển nghĩa đem mang theo trong người một chồng văn kiện đều lấy ra, mình tìm được cái này một phần, bắt đầu nhìn. Nhất định phải nhanh xuất ra khái niệm xe, đồng thời đưa đi tham gia một cái đủ phân lượng triển lãm xe, hướng toàn thế giới, nhất là hướng trong nước t i n bố, quốc gia chúng ta cũng có người ngay tại làm v này, mà lại so gạo cũ t ệ c lạ còn phải sớm hơn một bước, không tin ngươi nhìn, khái niệm xe chúng ta đã lấy ra. đến tại lúc nào có thể lượn s ả n thậm chí có thể không thể lượn s ả n kia là nói sau. Tháng Tư phần thượng Hải triển lãm xe, liền là cái không sai thời cơ. Đầu tiên nó quy mô rất lớn, tiếp theo nó quốc tế hóa trình độ cực kỳ cao, lực ảnh hưởng cũng rất lớn, rất nhiều nước ngoài ô tô đại phẩm bày, đều sẽ đem một vài nặng cân xe hình toàn cầu xuất ra đầu tiên hoặc Châu Á xuất ra đầu tiên, cầm tới cái xe này dương đi lên tuyên bố. Lựa chọn nó làm tân kỷ nguyên thứ nhất k h o ả n khái niệm xe, cũng là sự thật trên toàn đệ nhất thế giới k h o á n khái niệm xe điện xuất ra đầu tiên là rất thích hợp, nhưng là b già không đủ ra sức. đừng nhìn Giang Minh Phi cũng không thiếu lý luận suy luận, cũng không thiếu tín nhiệm ủng hộ, đúng chạy bằng điện ô tô tương lai phát triển tiền cảnh, cũng là tương đương xem trọng, cũng tin tưởng vững chắc, nhưng thật làm lên sự tình đến, nàng là thiên bảo thủ, nghiêm trình mà nói, nàng là cái thiết thực phái người, không quá hưa thích cũng không quá am hiểu k h o lác, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng kỳ thật lại rất cao ngạo, nàng không quá để ý Đông Phương Ô Tô muốn đi cái c h ủ n g loại kia cấp thấp tiểu xe điện phát triển mạch suy nghĩ, tin tưởng vững chắc chạy bằng điện ô tô muốn phát triển, nhất định phải dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển cùng thời đại nhu cầu cộng đồng thành t h ủ mà tại nàng chấp t r ư ở n g Hạ Tân k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật. cũng là chạy trở thành toàn cầu tân tiến nhất chạy bằng điện ô tô xí nghiệp đi. Cùng lúc đó nàng cũng không quá để ý cái gì đều còn không có đâu, trước hết xuất ra đi khoác lác một đợt cách làm. nàng càng n g a thích cắm đầu phát triển, phát triển tới trình độ nhất định, c ả một chút lấy ra, một khi chấn kinh thiên hạ. cho nên kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nàng làm một cái rất tốt xí nghiệp r a nhưng hoàn toàn không đủ để thành làm một cái thương nhân tài ba. Xí nghiệp r a có rèn luyện chi tâm, h ă n g hai ý chí, lại có cớ đ ạ p thực địa làm sự tình dẻo dai mà cùng kiên trì, nhưng thương nhân liền cần sẽ bán, sẽ đào to, sẽ tuyên truyền, đánh cái không quá thích hợp so sánh. phóng tới phim đi lên nói giang minh phi là cái tốt đạo diễn nhưng nàng không phải một cái tốt nhà sản xuất nhất là không làm được phát hành sự tình ai vẫn là đến ta ra trợ giúp để văn kiện xuống trong nháy mắt lộ ra nụ cười ai thanh phong trầm thanh phong cùng nàng người đại diện dương dịch trước tiên đều đứng lên ngồi làm sao không làm điểm uống đây không khác trầm thanh phong yếu ớt trả lời bành hướng minh đem văn kiện thả lại kia một chồng trên văn kiện v ỗ v ỗ quay đầu giao phó tuần tuyển nghĩa đem đi đi không nhìn tuần tuyển n h ĩ tới lấy đi văn kiện khổng tuyền cũng làm tức đứng dậy cười nói giáp nhi vậy ta vẫn là về đến hội t à n h đi chiêu đ ã i chiêu đ á i đi thôi dương dịch lúc đầu đã ở trong lòng yên lặng tập luyện không biết bao nhiêu l ư ợ n lúc này liền muốn tận dụng mọi thứ bắt đầu nói lời cảm tạ ai bảo trầm thanh phong đần như vậy chứ liền chút lời xã giao đều nói không nên lời đành phải chính mình cái này người đại diện giúp nàng nói những này không nói không được nói khẳng định không cho xấu lời nói nhưng lúc này hắn xem xét tình huống lúc này cũng đi theo thân đến trên mặt cầu khẩn không tổng làm người đại diện ngài khẳng định là chúng ta trong hội này mọi người người bội phục nhất ta có thể hay không t ỉ n h giáo một chuyện ta ha ha ta có chút không nắm chắc được nên xử lý như thế nào, không tuyên h ơ i h ậ n đặc biệt hiền hòa dáng vẻ, a, được a, tới đi. Thế là hai người bọn họ trước sau chân đi ra. Trầm Thanh Phong sửng sốt vài giây đồng hồ, mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời dọa đến đứng thành thẳng tắp, cũng sẽ không động. Từ khi bị Bành Hướng Minh tiện tay chỉ định là Thái Tử Phi thăng chức ký nhân vật nữ chính, nàng đã bị công ty, bị người đại diện Dương Dịch mang theo, chủ động hướng Bành Hướng Minh bên người tiếp cận hai ba trở về. Mặc dù mỗi một lần Bành Hướng Minh đều biểu hiện được đối nàng không có chút nào mơ ước ý tứ, nhưng chính là cái này một lần lại một lần đưa. một lần lại một lần bị người ở bên t h a i lặp đi lặp lại t ă n g d ặ n bị công ty yêu cầu nghiêm khắc không cho phép yêu đương, thậm chí vì thế đã cảnh cáo một cái nội bộ công ty nam nghệ sĩ để hắn không cho phép lại tới quấy rầy mình. một lần lại một lần mang theo khẩn trương, chờ mong cùng xấu hổ cảm giác mà đến, lại bị một lần lại một lần đuổi đi, để trong nội tâm nàng tại đối mặt bành hướng minh lúc có một loại trực giác tự ti cùng em lại, một cái trình độ nào đó nắm trong tay chính mình vận mệnh, nhưng lại đối với mình cũng không có hứng thú, mà hết lần này tới lần khác. mình lại p h ụ mệnh nhất định phải ôm chặt hắn lớn thô chân nam nhân trầm thanh phong căn bản cũng không biết có thể hay không sau đó một khắc đem hắn đ ắ c tội có dương dịch tại trong nội tâm nàng còn có chút m g ọ n nguồn dương dịch không tại nàng lập tức liền l ù c uống ngươi đang làm gì a ta trầm thanh phong giật này mình nàng nhìn xem vừa bị một lần nữa cửa đóng lại lại liếc mắt nhìn bánh hướng minh chân không dám ngẩng đầu ngồi xuống nói đi thân thể nàng cứng ngắc quay đầu ngồi xuống nói một chút đi nhất định để k h ô n g t u y ề n đem các ngươi mang vào còn không phải muốn gặp ta ngươi đến cùng muốn cái gì a ta nàng cơ hồ mở không nổi miệng đầu g ố c ố n g rỗng ta muốn cái gì không có a dương dịch không nói để cho ta cầu h ắ n cái gì nha nhưng ta cũng không thể nói ta là tới muốn ôm người thô chân a hoặc là nói thẳng ta có thể cùng ngươi ngủ nàng gấp đến độ không được càng là sốt ruột thì càng nói không ra lời ngươi bình thường cứ như vậy sao nói không ra lời bành hướng minh lập tức liền nghĩ đến năm đó chu thuần k h a n h khi đó tốt bao nhiêu một cái lạnh n h a n nữ thần a kết quả hiện tại thời thượng sắc bén không biết xấu hổ không biết thẹn không nguyên lai like đáng yêu a ta trầm thanh phong cuống đến phát khóc ta ta chúng ta là đến Hướng ngươi chúc mừng. Nói xong lại hối hận, ta bình thường, bình thường, không dạng này. Nói xong nàng mới phát hiện, mình thế mà cả lâm. Bành Hướng Minh cười cười, thân thể hoàn toàn dựa vào hướng ghế sofa chỗ tựa lưng, nít lên chân b ắ t chéo, cực kỳ buông lỏng bộ dáng. Ngươi cực kỳ sợ hai ta sao? Ta, ta, sợ cái gì? Sợ đậu xanh rau má ngươi. đây không, không phải. Ta, Bành Hướng Minh bỗng nhiên thở dài, ta biết đại khái các ngươi như vậy một lần một lần tìm ta, là có ý gì? Thật tốt đợi tại phượng tường ảnh thị thôi, Đường tổng vẫn rất có năng lực, cũng rất có năng lượng. dừng một chút, nói, ngươi là Phượng Tường ký kết nghệ nhân, Đường tổng đã đem ngươi kỳ tới, đúng ngươi khẳng định là có lâu dài quy hoạch, lần trước chỉ định ngươi đến diễn Thái tử phi thăng t r ư ớ c ký, đã là ta có thể giúp lớn nhất bận rộn, ta khác cũng không tiện đúng tay, đúng không? bất quá, có thể nói cho ngươi một điểm đề nghị, ta cá nhân đề nghị, ngươi rất xinh đẹp, đồng thời trên người ngươi có một loại rất khó được khí khái hào hùng, đã tươi đẹp, lại có khí khái hào hùng, dạng này nữ diễn viên, ta trong trí nhớ tổng cộng chỉ có hai người, mà lại bọn họ mỗi người đến sau cùng thành tựu cũng rất cao, đây là ngươi đặc biệt đột xuất ưu thế, phải thật tốt nắm chắc, tìm tốt nhân vật, đem mình khí c h à n g mở ra. n g ư ờ i sẽ đỏ. Trần Thanh Phong căn bản là nói không ra lời, bất quá ngược lại là nghe được rất chân thành, mà lạ thường chính là làm bành Hướng Minh nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình, thậm chí cho ra đề nghị thời điểm, nàng cảm thấy mình ngược lại là tỉnh táo không ít. Lời hắn nói, từng chữ chính mình cũng nghe lọt được cảm giác. Vậy liền cứ như vậy đi, hội chúc mừng cũng sắp bắt đầu, ta phải đi qua. t a u Tà, Trần Thanh Phong đung nhiên ngẩng đầu lên, hắn đã đứng dậy, là muốn tiễn khách dí tứ. Hắn vóc dáng thật thật cao, rất đẹp trai, Kỳ Thật đã sớm biết, mấy lần trước gặp mặt, mặc dù hắn cũng không từng để ý mình. nhưng đặt vào như vậy một cái đại suất ca tại trước mặt, đừng nói cái gì tài tử bất tài tử, đang h ồ n g không đang hót, đơn thuần liền là hắn người này bản thân, h ư ớ n g bất luận cái gì một cái nữ h à i tử mặt một chặng trước, loại kia m ị lực đã không thể cản trở. Mỗi lần trầm thanh phong đều sẽ lén lén nhìn hắn, nhưng lần này lại cảm thấy hắn tựa hồ càng đẹp trai hơn. Hắn t ư ớ n g mạo, khí thế của hắn tựa hồ mang theo một cỗ nồng đậm hoa s o n khí tức, cường thế, bá đạo, bước nhân mà đến, lập tức liền có thể rút đi ngươi tất cả tâm thần. Đường tổng không coi trọng ta. Câu nói này bỗng nhiên cứ như vậy thoát ra, b n h Hướng Minh dừng lại, nhìn xem nàng, nàng đứng dậy. ta, ta lấy hết dũng khí về sau cũng liền chỉ đủ nàng t r è o chống một câu mà thôi. Sau đó lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng đã sắc mặt đỏ lên, ánh mắt vẹn vẹn chỉ là cùng bánh hướng Minh ánh mắt đụng một cái, tựa hồ bị đốt bị thương đồng dạng, tranh thủ thời gian lại cúi đầu. Ánh mắt của hắn sáng lời có ánh sáng, c ư p lấy ánh sáng. Mặc dù khẩn trương đến nói không ra lời, nhưng k h ỏ e mắt của nàng dư quang lại vẫn luôn chú ý hắn, tựa hồ nghe gặp hắn tựa như là thở dài, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó liền cất bước đi ra. Trâm Thanh Phong tâm không khỏi vì đó trầm xuống, làm hư, khẳng định làm hư. Dương Dịch nói qua, đ ù i muốn ôm mà lại đừng muốn mặt, nhưng là cũng phải học được cho mình t r ư ớ n g giá trị bản thân, tận lực đứng ngay từ đầu liền để hắn nhìn ra. Công ty bên kia k ỳ t h ậ t không coi cho mình, mặc dù hắn rất có thể đã sớm biết, nhưng cũng giống vậy không thể rồi rẻ. Nhưng là, m ì n h v ừ a rồi lại cơ h ộ i là không chút nghĩ ngợi nói ngay. Hắn mở cửa, Phương Thanh Quân. Trầm Thanh Phong ngẩng đầu nhìn qua, một người nam rất nhanh đứng ở cổng, kia là phụ tá của hắn. Trước đó Trầm Thanh Phong mỗi lần gặp Bành h ư n g Minh, đều có thể nhìn thấy hắn luôn luôn sau lưng b h Hướng Minh cách đó không xa. b n h Hướng Minh nói, nàng ở chỗ này hẳn không có chỗ ở, n g ư ờ i cho nàng. còn có nàng người đại diện, an bài cái chỗ ở, tìm rượu ngon cửa hàng. mặt khác, nàng không có thể mời, ngươi đi giúp nàng hỏi chủ sự phương muốn cái gói quà. được rồi. kia người lập tức đáp ứng xuống. trầm thanh phong có chút n g n g sau đó chỉ thấy bành hướng minh thế mà đi trở về. nàng vô ý thức liền ngẩng đầu lên. lần thứ nhất nghiêm túc như vậy ánh mắt giao hội, lại tại thời khắc này đột nhiên tới. trầm thanh phong trong nháy mắt cảm thấy mình đã một không thể động đại được. hắn mang trên mặt mỉm cười m ê người, nói, trước cho các ngươi tìm chỗ ngồi ở lại rồi nói sau. lần này thực rượu, mấy nhà công ty đều chạy tới tài trợ, nghe nói gói quà rất lớn. có nước hoa, có s â n môi, có cái gì trang điểm nước sáo trang loại hình, còn có chúng ta công ty a l b u m cho ngươi muốn một bộ. Tạ, tạ ơn. Trâm Thanh Phong yếu ớt nói, xa vào tại trong ánh mắt của hắn, đem ngươi điện thoại lưu cho Phương Thành Quân, hắn giúp ngươi xử lý, quay đầu chờ điện thoại ta. đây nha. Nàng lại yếu ớt trả lời. Bành Hướng Minh lại cười với nàng cười, đưa tay, bắt được cằm của nàng, hoạt động hai lần, có chút treo chọc ý vị, như vậy khí khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt, làm sao làm được thành cái đồ nốc. Nói xong, hắn buông ra tay, quay người liền muốn đi ra ngoài. Nhưng đung nhiên, ngoài cửa vang lên hắn cái tia trợ lý thanh âm, tây, tôn tiểu thư, ngài, làm sao? Hắn đang bận. Một cái rất êm t h a i giọng của nữ nhân. Ta không. Bành Hướng Minh vừa đi ra ngoài, một bên chủ động mở miệng. Cửa đung nhiên bị triệt để lấy ra. Trần Thanh Phong v ô ý thức quay đầu nhìn sang. Hoa, tôn hiểu yến. Thần tượng một trong. Nàng nguyên bản liền rất đỏ, hàng năm đều có hai ba bộ cổ trang thần tượng kịch, trong vòng có người thậm chí x ư n g hô nàng cổ ngẫu nữ vương, có thể mềm mại đáng yêu cũng có thể đại khí cái chủng loại kia diễn viên, lại siêu cấp xinh đẹp. gần nhất xạ điêu anh hùng chuyện, nàng diễn mặc dù không phải nhân vật nữ chính, nhưng mục niệm từ nhân vật này hình tượng, tựa hồ để nàng càng được hoang nên. nàng hôm nay mặc vào một thân yêu nhã tiểu hồng sắc lễ phục dạ hội váy dài. trông thấy Bành Hướng Minh, nàng đ ỗ n g nhiên liền vươn ra cánh tay, trên mặt lộ ra một bộ thân là nữ nhân một chút liền có thể xem hiểu đặc biệt nụ cười hạnh phúc, mang theo điểm lũng l i u khẩu khí, ôm một cái. sau đó mới vừa quay đầu, thấy được Trầm Thanh Phong, nàng sừng s ố t một chút, nhưng vươn ra cánh tay cũng không có thu hồi đi. b h Hướng Minh đưa tay ôm lấy nàng, không coi ai ra gì hôn lên, kinh hôn. Trầm Thanh Phong trong nháy mắt liền thấy mặt đỏ tới mang hai. đông nhiên phía sau nàng lại một nữ nhân đi đến trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hai người trầm thanh phong lúc này mở to hai mắt nhìn thương tiêm tiêm hoa wow. trầm thanh phong trông thấy nàng trong nháy mắt đó nàng cũng đã nhìn thấy trầm thanh phong nàng tựa hồ là s ư n g suốt một chút nụ cười trên mặt đều hơi có chút t ư ơ n g nhưng sau một khắc bành hướng minh đã b u n g ra tôn hiệu yến xông nàng v ư ơ n tay ánh mắt của nàng tại trầm thanh phong trên thân t r ợ t lóe lên cười đúng bành hướng minh mềm mại đi qua bị hắn ôm vào trong ngực lại k hôn mười mấy dây đồng hồ trầm thanh phong n mắt h ố mồm đã sớm nghe nói qua bành hướng minh bên người vần quanh lấy thật nhiều cái tình nhân tương tiêm tiêm cùng tôn hiểu yến cũng đều là trong vòng nhiệt nghị bát ái thời điểm đều danh liệt trong đó nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà đồng thời đứng tại ba người bọn hắn lẫn nhau ôm nhau nam nữ sau lưng trầm thanh phong cảm thấy mình tam quan đều vỡ nhanh trong đầu ông ông tiếp theo màn nàng liền chỉ nhìn thấy bành hướng minh đưa tay v ô vu hai cái nữ hải tử cái mông nói đi thôi sắp bắt đầu sau đó ngược lại là buông ra các nàng cất bước đi ra ngoài trước khi đi hai cái nữ hải tử vô cùng ăn ý gần như đồng thời quay đầu nhìn qua trầm thanh phong hoàn toàn cứng tại nguyên chỗ không dám đối mặt mại cho đến bọn hắn đều đi, Bành Hướng Minh kêu người phụ tá đi tới, nói, Thẩm tiểu thư, ta lập tức an bài cho ngài đặt phòng ở giữa, ngài nhìn ngài đúng khách sạn có cái gì đặc biệt chỉ định sao, hoặc là tầng lầu. A, n h a không, không có. Được rồi, kia ta lập tức liền sẽ sắp xếp cho ngài tốt. Mặt khác, phiền phức ngài nhớ một chút số di động của ta, muốn trước khi đi, ngài có thể gọi điện thoại cho ta, ta an bài xe đưa ngài. A, tốt. Hướng Minh, Ai U, Hồ Đạo. Lần trước ngài nhưng nói tốt ta, cảm tạ cảm tạ. Bành Đạo tốt. Ai, ngài tốt ngài tốt. Hướng Minh. đến, ta vì ngươi giới thiệu, đây là vạn gia giải trí chu tổng, a a, chu tổng ngài tốt, lần này chúng ta bộ phim này, ngài vạn gia giải trí cho xếp phim vẫn luôn đặc biệt cao, ta thật sự là đặc biệt cảm kích, ha ha ha, t a c á m cảm ơn ngài, hướng minh, chúc mừng n g ư ơ i á, tạ ơn thứ ca, chúng tinh p h n g nguyện, lần này tràn diện, so với lúc trước vô Gian đạo khánh công lúc, còn muốn càng thêm nhiệt liệt, thiệp mời kỳ thật phát không nhiều, nghe nói cuối cùng định ra danh sách thời điểm, là hết thể phát ra ngoài không đến 300 tấm thiệp mời, nhưng nhìn nhìn hiện tại, lớn như vậy một cái y ế n hội sảnh, đ ầ y đấy áp, tới sợ không c h í ít có một n à người. Bành Hướng Minh tại cửa ra vào mới vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành tiêu điểm. Lập tức liền bị mỗi một cái trên đường gặp phải người gây nên lấy nhiệt liệt hoan ê n Đối diện nhìn thấy mỗi khuôn mặt đều mang s ố t ruột nụ cười, đưa tay nắm đến mỗi một cánh tay đều mang một loại đặc biệt nhiệt liệt l ự c đ ạ o Đây là xưa nay chưa từng có 4 n ă m bức p h ò n g bán vẽ l ự c lượng. Một loại đủ để khiến mỗi một cái trong hội này lan lộn người, cũng vì đó tin phục, khâm phục, xoay người l ự c lượng. Mãi cho đến đi vào cuối cùng, gặp trên mặt nụ cười trợ ở nơi đó vùng v i n đ o tương tiêm tiêm cùng tôn hiểu hiến, sớm đã bị nhiệt tình mọi người cho ngăn cách, ngăn tại không biết bao xa đằng sau. về phần cách thêm vài phút đồng hồ mới hội hợp người đại diện cùng một chỗ chạy tới trầm thanh phong, càng là chỉ có thể nhìn thấy cả tòa đại sảnh người người nhoáng o nhón chân lên, mới có thể nhìn đến đại sảnh nơi trung tâm nhất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú cái k i a u cao lớn bóng lưng. ngược lại là tề nguyên cùng l i n u mễ, không biết lúc nào, đã đứng ở bành hướng minh hai bên trái phải, một thanh dương, một xinh đẹp, uyển như nữ thần, huy diệu lấy trung tâm kia một v ầ n minh nguyệt. phung động, trang diện làm cho quá lớn, ta cái này, nhiều không có ý tứ. hướng minh a, đây là ngươi nên được. chính hàn u y ê n cười nói ở giữa. đông nhiên liền nghe được hiện trường âm hưởng thiết bị bên trong, truyền ra không thiếu một cái người đều âm thanh rất quen thuộc. c h ư Vị, c h ư Vị, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. trong phòng yến hội Lâm Thời dựng lên trên tiểu võ đài, Hà Hoan cầm trong tay mị tổ phồn, vẻ mặt tươi cười. Hiện tại để chúng ta lấy tối tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Hoa nên n chúng ta 4,5 tỷ đạo diễn, Bành Hướng Minh. Hoa một chút. Hiện trường chỉ an tĩnh như vậy một g i â y đồng hồ, sau đó liền tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người tận khả năng nhìn về phía Bành Hướng Minh vị trí, tiếp tục đưa lên tiếng vỗ tay của mình. giờ khắc này, tựa hồ là cảm ứng được cái này bên trong phòng y i n hội một loại nào đó khí thế. xa xa đứng tại y ế n hội sảnh cổng cách đó không xa trầm thanh phong, không khỏi kích linh linh run rẩy lần. vừa cùng bên người người đại diện dương dịch đồng dạng vỗ tay, một bên thời k h ắ c chú ý bên kia bành hướng minh đ ọ c tĩnh. đột nhiên, nàng trông thấy bành hướng minh đi lên cái kia không cao sân khấu, đã kéo dài gần nửa phút tiếng vỗ tay, lập tức càng phát ra nhiệt liệt. tất cả mọi người rõ ràng thấy được hắn. trầm thanh phong không khỏi thì thào nói một câu, hắn thật rất đẹp trai nha. 12 chương ba t b ắ t quái. trầm thanh phong được đưa đến một nhà khách sạn 5 sao ở lại về sau. tựa hồ sau đó liền bị ảnh h ư ớ n g minh cho quyết hết, ném một cái liền là hai ngày. đêm đó đem bọn hắn đưa đến khách sạn, làm tốt vào ở về sau, phương thành quân ngược lại là căn dặn nàng, cũng căn dặn nàng người đại diện d ư ơ n g dịch, nếu như có gì cần, có thể tùy thời đánh điện thoại của hắn. đồng thời cho trầm thanh phong lưu lại một trương vip thẻ mua sắm, báo một cái cửa hàng danh tự, để trầm thanh phong nhàn dỗi lời n h à m chán, có thể đi dạo phố, cần gì liền mua. cái này cửa hàng danh tự, cho dù là trầm thanh phong lâu tại thượng hải. Tới qua Yên Kinh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại cũng đã được nghe nói, nghe nói là Yên Kinh bên này lớn nhất x a Hoa nhất x a Hoa nhất một cái cấp cao trung tâm thương mại. ở giữa nhàn d ố i thực sự nhảm chán, nàng ngược lại là không tiếp tục gọi điện thoại để Phương t h à n h Quân phái xe đưa đón cái gì, cùng người đại diện Dương d ị c h cùng một chô đánh cái xe ra ngoài đi lòm vòng, cũng đi đến nhà kia trung tâm thương mại nhìn, người ta không cho vào, nói là nhất định phải cầm thẻ mới có thể tiến, móc ra tấm thẻ kia đến, ngược lại là lập tức liền thu được tôn quý đ ã n h ngộ, nhưng là từ vào cửa bắt đầu, Trầm t h à n h Phong liền giật nảy mình, đồ vật bên trong đều h u quý, tất cả đều là xa xỉ phẩm. trong lòng run sợ chuyển mấy cái quầy hàng, thậm chí ngay cả một tầng lầu đều không chuyển xong, trầm thanh phong liền dọa đến rút lui. mặc dù phương thành quân nói cho nàng, tấm thẻ kia để nàng có thể yên tâm dùng, bên trong mặc dù không có tiền, nhưng là có thể ký sổ, sẽ có người phụ trách tính tiền, nhưng nàng vẫn là căn bản liền không dám mua. về sau ngược lại là lại đi xem trận phim, để ép ăn đuổi. công vụ tiệc ăn mừng l à n g à y 17 tháng 2 ban đêm làm, vào lúc ban đêm một lần nữa trở lại yến hội sảnh về sau, nàng chỉ là xa xa có thể trông thấy bành hướng minh cùng từng người trò chuyện, ăn uống linh đ ỉ n h trông thấy liễu m tề nguyên, tương tiêm tiêm, chu thuấn khanh. Tôn Hiệu Hiến, An Mẫn Chi những nữ nhân này không ngừng chuyển đèn báo đồng dạng ra hiện ở bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả Triệu Kiến Quốc đều tìm chuẩn thời cơ đụng lên đi nói mấy câu. Còn có quan tiến a, Vương To To a, các loại những này nàng nghe nhiều nên thuộc nữ Minh Tinh, đều làm một bộ đứng ở bên cạnh hắn liền nguyện ý rời đi bộ dáng, thậm chí ngay cả Tạ Hồng Vũ cùng vệ b ă n g b ă n g đều xuất hiện, nhưng chính nàng lại từ đầu tới đuôi đều không thể lại nói với b ả n h Hướng Minh câu nói trước. Tiệc tối nhanh phải kết thúc trước đó, các tân khách bắt đầu lần lượt rời đi. Phương Thành Quân liền đã tại n hội sảnh tìm tới nàng, hỏi nàng có phải hay không cần dùng xe, sau đó liền dẫn bọn hắn đi xuống lầu. tại khách sạn bên ngoài ngồi lên một cỗ siêu cấp xa hoa đi ngược chiều cửa mang tấm ngăn loại kia đại kiệu xe cho một đường thư thư phục phục đưa đến cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi và ở khách sạn và ở xử lý thủ tục hoàn toàn không cần quan tâm phương thành quân tự tay xử lý ngay cả dương dịch nhiều lần biểu thị mình xử lý là được rồi cũng bị đối phương cười từ chối nhã nhặn cuối cùng dâng lên thẻ phòng c ò n từ một cái khác tùy hành người trong tay tiếp nhận một cái cái túi nhỏ hai tay dâng lên nói là buổi tối hôm nay cho mỗi cái cầm thiệp mời khách nhân cũng sẽ có tiểu gói quà đồng thời phụ trên một tấm màu đen vĩ thẻ cũng chính là ở thời điểm này hắn bàn giao vô luận là cần muốn đi đâu đi làm cái gì, chỉ cần là cần dùng xe, dùng người, đều có thể gọi điện thoại cho hắn, không phân thời gian. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn trầm Thanh Phong cùng Dương Dịch ngồi thang máy lên lầu về sau, mới quay người rời đi. Ngày thứ hai, là ngày 18 tháng 2, Trầm Thanh Phong tại khách sạn phòng lớn bên trong khó chịu một ngày, không yên lòng trên điện thoại di động c ả tị, ngẫu nhiên đi cả c ả nhìn phòng bản vẽ, bởi vì đúng bên này thật sự là không quen, hoàn toàn nghĩ không ra ra ngoài muốn đi tìm ai, làm gì, mà lại trong nội tâm nàng có chút rối bời, cũng không có tâm tình gì, nàng thậm chí không biết rõ mình bây giờ đến cùng tính là gì. Ngược lại là Dương Dịch. vui lãi đ ã i đi đường đều mang gió. đến ngày thứ ba, ngày 19 tháng 2, trầm thanh phong nhịn không nổi, đi ra một chuyến, tại cửa hàng thất bại tan tác mà quay trở về về sau, chạy đi tìm một nhà giảm chiếu phim, lại đem công phu nhìn một lần. đẹp mắt, thật là dễ nhìn. nhớ tới hắn đêm hôm đó vô tận phong u a n g loại kia bị quyền lực, tiền tài, danh khí các loại tâm lý nhân tố tăng thêm qua về sau, thật sự là tuấn lãng đại khí đến không người có thể so thành công nam nhân khí thế, trong lòng đã có chút mơ hồ c h mong, lại có chút không hiểu khủng hoảng. nàng nghĩ, ta đây coi như là được bao n sao? hắn đem ta nhét vào trong t i ể u điểm đến. Rốt cuộc là ý gì? Ta là thật thành thành thật thật nghe lời, đợi ở chỗ này, chờ điện thoại của hắn. Vẫn là, có lẽ cũng sẽ không có cái gì điện thoại. Ta cần phải trở về. b ư ồ n b ự c n g ắ n ngẩm, suy nghĩ lung tung. Vượt qua ngày qua, ngày 20 tháng 2, nàng vào ở quán rượu này cũng đã là ngày thứ ba, nhưng là vẫn không có tiếp đến bất kỳ điện thoại. Nàng phập p h ò n g không yên n h ị n không được ý, có thể hay không bành hướng Minh cũng sớm đã đem mình còn đang chờ hắn điện thoại chuyện này đem quên đi. Thậm chí từ chiều hôm qua bắt đầu, ngay cả người đại diện Dương Dịch đều mất tích. Nàng muốn đi, lại không dám đi. Có lẽ chờ đợi. Cuối cùng cũng đợi không được nào đó điện thoại, hay là giống mấy lần trước đồng dạng bị hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại liền lại cho đuổi đi. Nhưng nếu như khác nhau lời nói, vạn nhất hắn đống nhiên lại nghĩ lên chính mình tới, đem điện thoại đánh tới, mình cũng đã hồi ma đều, có thể hay không lập tức đem hắn đ ắ c tội hung ác rồi. Tuy tiện lừa gạt một ngụm nữa sáng, đành phải tiếp tục nằm ở trên giường cả kịch, không quan tâm. đ ỗ n g nhiên liền lại nghĩ tới đêm hôm đó mình tận mắt nhìn đến tôn hiểu yến cùng tương tiêm tiêm cùng một chỗ rửa sắt vào nhau ở bên cạnh hắn một màn, nàng giật mình lập tức tranh thủ thời gian mở ra hơi bù, từ mình nghe đài người trong. tìm tới cái k i ê u tên là giải trí du an bách hiểu xanh tài khoản lại bắt đầu c ả bắt quái cái này bách hiểu xanh tài khoản nàng rất sớm đã nghe đài vẫn là ở trường học khi đó trong túc xá các nữ sinh thảo luận trong vòng bắt quái truyền miệng đều biết người này thường xuyên tuôn ra một chút đại liêu đương nhiên sau đến chính mình ký phượng tường ảnh thị những người khác chuyện khác khó mà nói nội bộ công ty sự tình mặc dù người đại diện ở giữa nghệ nhân ở giữa cũng là bảo sao hay vậy mù truyền nhưng một chút nội tình tin tức vẫn là nhiều ít có thể biết một chút hai bên xác minh lẫn nhau nàng liền biết cái này bách hiểu xanh cũng không phải tất cả đều đúng rất nhiều chuyện, hắn cũng hẳn là là t r o n g c h ờ n g b á c ảnh, nương tựa theo nhiều năm đúng trong vòng hiểu rõ, tiến hành, nhất định suy đoán, cuối cùng suy luận ra không ít cái gọi là lớn dưa. nhưng dù cho như thế, hắn cũng đích thật là thật tuân ra qua rất nhiều lúc ấy gọi người không có cách nào tin, nhưng sau đó lại được chứng thực là chuyện thật mà lớn dưa. cho nên, đối với giống trầm thanh phong dạng này, từ đầu đến cuối trà trộn tại tiểu diễn viên vòng tròn bên trong, căn bản là tiếp xúc không đến thượng tầng người, cũng không thể nào thông qua tự thân con đường biết được cái gọi là lớn dưa, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp dương i ệ n đặc biệt nghĩ nhìn trộm thượng tầng nhân sĩ nhóm sinh hoạt cá nhân 18 lưu tiểu diễn viên tới nói tài khoản của hắn vẫn là tất cả gia hỏa này mỗi ngày mấy đầu mỗi một đầu nhìn qua đều giống như hắn tận mắt nhìn đến thậm chí tự mình tham dự trong đó đồng dạng đặc biệt chắc chắn mấy ngày nay mình từ đầu đến cuối có chút hoảng hốt không nhớ ra được nhìn liền lại toàn mấy đầu mới chủ sự phương đã từng nghĩ hết các loại biện pháp cũng bày rất nhiều nhân mạch muốn để quốc dân nam thần đi tham gia trao giải đồng thời hy vọng hắn có thể cho cái kia nhiều lần có hắn nhiệt độ lão ca vương trao giải sau đó lẫn lộn hai người tại điển lễ trên tiêu tan hiểm khích lúc trước những người này mạch đều rất cứng. Người bình thường căn bản cũng không dám cự tuyệt, nhưng quốc dân Nam Thần cự tuyệt. Không chỉ như thế, hắn hiện tại đúng cái này thường rất khinh thường. Một là bởi vì hắn đã đại m ắ n quán, hai là hắn bởi vì quá có tài hoa, cho nên căn bản là trướng mắt bất luận cái gì giải thưởng, hắn cũng không cần giải thưởng khẳng định. Bản thân hắn rất tham tiền, bởi vì đầu tư năng lực rất kém cỏi, người trong vòng đều biết, hắn 2 năm này tiền kiếm được, tại đầu tư trên thua lô rất nhiều, cũng bởi vì chơi một nữ nhân, cho mình làm cái hang không đáy, mà lại trừ cái đó ra, hắn còn nuôi rất nhiều nữ nhân, cho nên chi tiêu rất lớn. Hiện tại hắn chỉ để ý mình eo buông bán được có được hay không. có đủ hay không kiếm tiền, hắn khắc căn bản cũng không quan tâm. Trầm Thanh Phong sừng sốt một chút mới nhớ tới, đúng, hôm nay đã là ngày 20 tháng 2. Kim Tỷ bà thượng lễ trao giải, ngay tại đêm qua, tháng riêng 15 nhà, t i ế t Nguyên Tiêu, quên nhìn. suy nghĩ minh bạch cái này, lấy hắn nhiều năm nhìn bắt quái, nhất là nhìn cái này Bách Hiểu Xanh Bạo b á t quái để dành tới hướng dẫn t r a cứu năng lực, rất nhiều từ điều hòa tiếng lệnh, đương nhiên là liếc qua thấy ngay. Thường liên là Kim Tỷ bà thượng, quốc dân nam thần từ trước đến nay đều là chỉ thay mặt Bành h ư n g Minh, hơn 2 năm, chỉ cần nói cái từ này, liền là Bành h ư n g Minh, Lão Ca Vương nhà, khẳng định liền là bản tinh. nhưng đầu tư a cái gì liền không lớn đã hiểu hắn nuôi rất nhiều nữ nhân chuyện này thấy tận mắt gia hỏa này nói quả nhiên là đúng còn có thương nghiệp nữ vương hiện tại đặc biệt đừng có gấp muốn cùng quốc dân nam thần rút ngắn quan hệ thương nghiệp nữ vương kỳ thật không thiếu tài nguyên nàng hàng năm đều có rất nhiều phim hẹn nhưng nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có một bộ p h n g bán vé vượt qua một tỷ tác phẩm những cái kia đại đạo diễn đều chê nàng diễn k ý kém cho nên nàng lại đỏ đều không vất được đại đạo diễn cùng lớn chế tác lúc đầu còn không quan hệ nàng cũng không quá để ý nhưng gần nhất tiểu tiên nữ lập tức hai bộ phim bạo đỏ nàng lập tức liền có cảm giác nguy cơ cho nên muốn ôm quốc dân Nam Thần đuổi để hắn nâng chính mình, nàng mở ra điều kiện đặc biệt hậu đ ã i bản thân nàng nguyện ý bồi quốc dân Nam Thần chơi 3 năm, đồng thời sẽ đem nàng đại n u ô n dẫn tiến cho quốc dân Nam Thần, đều là đỉnh cấp đại n ô n một năm mấy ngàn vạn đại n ô n phí. Nam Thần đã tâm động, nhưng còn đang do dự, bởi vì hắn không thiếu nữ nhân. Thương nghiệp nữ vương nha chỉ khẳng định là vệ băng băng, đi qua nhìn qua nàng rất nhiều bất ái. Tiểu Tiên tử liền là Đái Tiểu Phỉ, v ề phần đầu này có phải thật vậy hay không, liền không thể nào phán đoán. bất quá, đúng rồi, nhớ tới Đái Tiểu Phỉ, nàng lại vô ý thức nghĩ đến phòng bán vé, tranh thủ thời gian rời khỏi bù. ấn mở phòng bán vé phần mềm, nhìn thoáng qua, hôm nay là thứ tư, ngày làm việc, phòng bán vé c h ỉ n h thể không cao, nhưng thời gian thực phòng bán vé, tiên kinh gặp gỡ xì si ở lễ 8. 28 ứ c công phu thì là đã đến hủ chết người 46. 47 ứ c Hôm qua t ế t nguyên tiêu có ngày nghỉ, cho nên cái này hai bộ phim phòng bán vé đều phản gậy một cái. Hai bộ phim, thời gian thực phòng bán vé một cái thứ nhất, một cái thứ hai, nhân vật nữ chính đều là đái tiểu phỉ. căn cứ đi qua nhìn bắt quái lúc, từ bách hiểu xanh nói gần nói xa, lờ mờ phát h ọ a ra tới ngành giải trí vòng sinh thái tầng đến xem. đại tiểu phỉ có dạng này hai bộ phòng bán vẽ trên đ ạ t được thành công lớn danh tiếng còn đặc biệt tốt phim chẳng khác gì là lập tức liền xông đi lên có khiêu chiến vệ băng băng tư bà thôi cho nên vệ băng băng liền t h ẩ n trương giống như cực kỳ có đạo lý còn có gần nhất sẽ có một cái lớn bắt quái tuân r a đến một khi tuân r a đến liền sẽ dẫn bạo toàn bộ trong nước ngành giải trí tạm thời giữ bí mật không dám nói cái này bắt quái một khi b ộ ra sẽ đối với cái nào đó đỉnh lưu hình thành đả kích rất lớn dừng a lại tới đây một bộ thần thần bí bí bất quá liên tưởng đến quá khứ có mấy cái lớn d ư a tại tuân r a trước khi đến. cái này bách hiểu xanh đều phát ra qua dạng này thần bí hề hề tiên đoán đối với hắn ra vẻ thần bí còn thật sự là không thể hoàn toàn không tin hướng phía trước đây lão ca vương kỳ thật rất thích chơi bí mật có hai cái học sinh là một đôi song bảo thai tỉ muội hắn hiện tại nuôi đôi này song bảo thai tỉ muội cả nhà nhưng đối phương cha mẹ hiện tại đòi tiền muốn càng ngày càng nhiều hắn có chút không nhịn nổi mặt khác hắn á c h cũng cực kỳ thích ở bên ngoài chơi hắn gái kia rất đỏ nữ học sinh đối với cái này vẫn luôn rất bất mãn trước đó căn bản không dám nói gì bởi vì nàng còn muốn dựa vào lão ca vương mang hiện tại nàng đỏ lên ngay tại tích cực tìm kiếm nhà dưới muốn thoát khỏi lão ca vương Nhưng lão ca vương phía sau công ty cực kỳ cường đại, lão ca vương giao thiệp cũng là đỉnh cấp, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác, chớ tin nàng cùng cái nào đó thời thượng tiên hậu mang chiến, hai nàng bí mật quan hệ cực kỳ tốt, không có hứng thú. Bất quá, thời thượng tiên hậu, hẳn là nói Chu Thuấn Khánh a. A a, đúng, đây là nói bảng tình cùng Chu Hải b ă n g Được lớn nữ tinh từ khi nào kia bộ bám đít phim về sau, có thể cầm tới tài nguyên càng ngày càng kém, nàng hiện tại giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, tìm khắp nơi đ ư n g đi, u ô n ôm thô chân, nhưng nàng k i u ra rất nhiều. rất nhiều cùng với nàng hợp tác qua đạo diễn cùng nhà sản xuất đều đối nàng đánh giá rất kém cỏi, không nguyện ý cùng với nàng hợp tác lần thứ hai. Nàng tại bản công ty cũng so ra kém tiểu tiên nữ cùng ngọc ngà nữ tinh, căn bản lấy không được tốt tài nguyên. Cho nên nàng người đại diện đã giúp nàng tiếp hai ngăn tống nghệ tiết mục. Năm nay bắt đầu, liền có thể thường xuyên thấy được nàng tại tống nghệ trên lộ diện. Cũng không có hứng thú. Bất quá n g ự c của nàng hoàn toàn chính xác rất lớn. Lật về phía trước, tiểu tiên nữ cùng quốc dân nam thần đã trở mặt, nhưng bây giờ còn đang phong tỏa tin tức, bởi vì phim còn không hạ chiếu, sẽ ảnh hưởng phòng bán vé. Tiểu Tiên Nữ là khăng khăng một mực muốn cùng quốc dân Nam Thần sinh hoạt, nàng thậm chí kế hoạch qua kết hôn, nhưng quốc dân Nam Thần căn bản sẽ không cưới nàng, hắn có quá nhiều nữ nhân. Tiểu Tiên Nữ hiện tại cũng đã rõ ràng chính mình căn bản không có khả năng cùng quốc dân Nam Thần kết hôn, ở công ty q u y ê n Bảo quyết định cùng hắn triệt để chia tay, dù sao nàng đã bỏ lên, quốc dân Nam Thần đối với nàng mà nói không giống lấy trước như vậy hữu dụng, cho nên phòng bán vé ghi chép phim còn tại đường diễn, nàng liền đã rời đội trở về chạy mình tuyên truyền, tối hôm nay phòng bán vé ghi chép khánh công thực rượu, nàng cũng sẽ không xảy ra tình, nhưng là không bài trừ quốc dân Nam Thần sẽ đem nàng hống trở về. bởi vì nàng cực kỳ mê Liên Quốc dân nam thần cái này sao đêm hôm đó giống như đái tiểu phỉ đúng vậy x á c thực không đến nha nhưng là nàng tựa hồ là hẳn là còn ở chạy yên kinh gặp gỡ s ỉ ợt lệ tuyên truyền cùng được diễn kia phim mới lên chiếu không đến một tuần đâu ai nhưng người ta là thật đỏ lên a từ đầu năm mùng 1 đến bây giờ mỗi ngày phòng bán vé bảng xếp hạng thứ nhất đều là người ta ngay cả trang nửa tháng Dương Dịch nói qua có cái này hai bộ phim phát hoạ chỉ cần đến tiếp sau nàng đường phạm cái gì sai lầm chí mạng nàng quốc dân độ thiệt cảm đủ nàng đỏ nhiều năm nếu là đến tiếp sau có thể đón thêm một bộ thích hợp phim, nàng phần diễn tương đối nặng loại kia, đồng thời đem phòng bán vé lại kéo đến một tỷ trở lên, nàng liền là trong nước nữ diễn viên bên trong gánh phòng bán vé người thứ nhất, giá trị buôn bán sẽ vượt qua vệ băng băng, lại hướng phía trước l ậ ợ t rất nhiều đều là trước kia vượt qua, nhẹ nhìn, đương nhiên, tại chính mắt thấy một ít chuyện về sau, có chút đầu hiện tại nằm nhìn, lại có một phiên mới cảm thụ, thì như l ầ u này, quốc dân nam thần bộ phim này ở trên chiếu trước đó, liền đã tại nội bộ đánh giá bên trong thu được nhất trí khen ngợi. Phát hành vương cho p h ò n g đoán cẩn thận là sẽ không thấp hơn 2 năm ư thậm chí rất có thể vượt qua hắn trên một bộ phong thần chi tác. Hiện tại rất nhiều trong vòng đại lão đều đang điều chỉnh đối với hắn đánh giá, phòng bán vẽ đạt tới mong muốn, về sau hắn khả năng liền không lại đơn thuần là cái minh tinh đơn giản như vậy, mọi người sẽ tán thành hắn cũng làm làm vốn liếng đại lão một thành viên. Lúc trước nhìn cảm giác hơi hận, bây giờ quay đầu nhìn tràn đầy cảm xúc. Aa, còn có đầu này. Rất nhiều người đều đoán tinh t ỷ là quốc dân nam thần chính quy bạn gái, cũng có người đoán gần nhất bạo đỏ võ hiệp kịch nhân vật nữ chính là hắn chính quy bạn gái, kỳ thật đều không phải. Một người khác hoàn toàn. Quốc dân Nam Thần tại gặp may trước đó, liền đã bị nàng bao nuôi. Đối phương là một vị c h ứ d danh nghiệp giới nữ cường nhân, đạo diễn sự nghiệp cũng rất có thành tích. Quốc dân Nam Thần lúc trước ca khúc thứ nhất gặp may, chính là nàng nện tiền â n g Hắn em Vi quay chủ cũng là nữ cường nhân một đường hỗ trợ, mới đánh ra tới, nhưng nàng không tiện ra mặt, cho nên nâng một cái khác tiểu chúng phim nghệ thuật đạo diễn ra, nói là hắn hỗ trợ. Nhưng kỳ thật phía sau màn đều là nữ cường nhân tại k h n g bản. Quốc dân Nam Thần chân chính yêu người kỳ thật chính là nàng, nhưng nàng so quốc dân Nam Thần lớn rất nhiều, lại cực kỳ mê lên hắn. Các nước dân Nam Thần đỏ sau khi thức dậy, nàng sợ quốc dân Nam Thần ngại mình lão. s ở dĩ chủ động giúp nàng giật dây, tìm rất nhiều nữ hài. cái này nữ công nhân, kỳ thật trước kia trầm thanh phong liền đoán, rất có thể chính là mình tiếp xúc qua cái kia thái tử phi thăng chức ký nhà sản xuất, cũng là b à n h hướng minh nhà kia ma di anna truyền hình điện ảnh công ty lão tổng an mất chi. bởi vì từ rất nhiều miêu tả trên nhìn, nàng đều cực kỳ tiếp. mặt khác, vị kia an tổng cũng đích thật là cực kỳ có quyền thế, rất nhiều chuyện đều hoàn toàn không hỏi b à n h hướng minh ý tứ, nàng liền dám trực tiếp đánh nhịp. cho nên đầu này nói, nói không chừng có chút đạo lý. còn có, thật lâu trước đó một đầu, tìm rất lâu mới tìm được. Quốc dân Nam thần kỳ thật cũng rất thích chơi, nhưng hắn cùng người khác thích chơi phương thức không giống. Hắn cho tới bây giờ đều không ở bên ngoài chơi, hắn thích nuôi ở trong tay chính mình chơi. Trong vòng rất nhiều người chê cười hắn giống như trước tiểu cũ địa chủ, thích nuôi tiểu tiếp. Nhưng là nghe nói hắn phương diện kia năng lực rất mạnh, chẳng những không đêm không vui, mà lại mỗi cái cùng nữ nhân của hắn, cuối cùng đều không bỏ được rời đi hắn, mà lại hắn đúng nữ nhân của mình đặc biệt tốt, chẳng những cho tài nguyên, còn cực kỳ bỏ được đưa tiền, lại thêm có thể thỏa mãn những nữ hải tử kia phương diện kia nhu cầu, cho nên hắn nhiều nhất thời điểm có t á cái tình nhân, còn thường xuyên triệu tập nữ nhân của mình chơi một loại nào đó đại hội. một chơi liền là một ngày. Lúc trước khịt mũi coi thường, hiện tại xem ra không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi. đang miên man suy nghĩ ở giữa, k h ỏ e mắt của nàng dư quang đỗng nhiên liếc về cái gì, tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt nhìn q u á khứ, lập tức liền thấy bên cạnh cột bên trong xếp hạng cao xếp thứ nhất đầu kia nóng lục xoát, kim tỷ bà t h ư ở n g chu hải băng tương tiêm tiêm lẫn nhau t r ọ n nàng sừng sốt một chút, tranh thủ thời gian lớn mở 3. mấy ngày không cầu phiếu, xếp hạng nhanh chóng rơi a lại cầu mấy tấm vé tháng c h i viện 12 chương điên rồi, chu hải băng lại cho người cái này vốn là cũng không thèm khát. cứ việc trầm thanh phong là cái diễn viên, nhưng người tuổi trẻ bây giờ, nhất là một cái yêu quý nghệ thuật người trẻ tuổi, nơi nào có không thích nghe ca. mà thân ở ngành giải trí bên trong, mặc dù là thân ở khu vực biên giới, nhưng đối với trong vòng đ ộ n g thái, y nguyên có viễn siêu thường nhân chú ý, cho nên nàng đương nhiên biết chu hải băng là năm ngoái một năm trong nước nổi tiếng nhất ca sĩ một t r o n g lại lần nữa người xuất đạo bắt đầu, một đường nóng đến đỉnh, mà lại nóng lên một năm trọn. khách quan tới nói, có chí ít một nửa nguyên nhân ở chỗ nàng cùng chu thuấn khanh xong tuần chi tranh. đương nhiên, nàng ca còn thật là tốt nghe, cô gái này siêu có tài hoa. mà lần này kim tỷ b ạ t h ư ở n g nàng lấy được hàng năm tốt nhất người mới nữ ca sĩ, hàng năm tốt nhất nói hát ca sĩ, đồng thời còn thu hoạch một bài kim khúc, cũng coi như thực chí danh q uy. nhưng bây giờ, tin tức căn bản cũng không tại nàng đạt được những cái kia giải thưởng trên thân. thu hoạch được hàng năm tốt nhất nói hát ca sĩ thời điểm, nàng hai độ leo lên sân khấu, đầu tiên là cảm ơn một vòng, sau đó dơ cút, nói, kỳ thật tại quá khứ 2 năm, ta rất hoài nghi kim tỷ bà thưởng các ban giám khảo thẩm mỹ ánh mắt, tốt giống hạng người gì đều có thể đoạt giải, có ít người căn bản cũng không biết cái gì gọi chân chính nói hát, thế mà còn cầm qua tốt nhất nói hát ca sĩ, bất quá năm nay rất tốt, ta tới, mà có ít người. không dám đến. t h ẳ n g Thắng i ả n g tớn mở nóng lục xoát đi vào, thấy được nàng đoạn này phát biểu thời điểm, trầm thanh phong triệt để nghe s ử s ố t Nàng c ù n g bằng tinh cùng một chỗ, công khai chọc bành Hướng Minh, chọc c h u ầ n Kha n h dĩ nhiên không phải tin mới gì, đều kéo dài một năm, nhưng đây chính là Kim Tỷ Bà Thưởng lễ trao giải a. Nàng lại dám tại dạng này trên sân khấu, dùng tiêu ngạo như vậy ngữ khí, lần nữa công khai phê bình Bành Hướng Minh không hiểu nói hát, thậm chí còn công kích Kim Tỷ Bà Thưởng các ban giám khảo không có thẩm mỹ ánh mắt, cái này cũng quá điên c u n g a. Đứng ở thuần túy người qua đường góc độ tới nói. t r ầ m Thanh Phong vẫn luôn rất thích nàng ca, cũng cực kỳ thích nàng dám nói dám làm thoải mái tát phong. Nhưng đối với nàng vẫn luôn nhắm ngay Bành Hướng Minh bản địa, thì bấy nhiêu sẽ cảm thấy có chút không lớn dễ chịu. Nàng ca mặc dù cực kỳ tốt, nhưng Bành Hướng Minh ca cũng thật là rất tốt. Quá khứ còn tại tha thứ Phạm Vi bên trong, bởi vì nàng bình thường đều là hàm sa s ạ ảnh nói chuyện, mặc dù có thể khiến người ta một lỗ t h a i liền nghe ra tại miệng mái ai, ai, nhưng cân nhắc đến tính cách của nàng, chung quy là còn không đến mức gọi người quá mức chán ghét nàng, cũng hoặc là nói là chán ghét Bành Hướng Minh người càng n a thích nàng, mà thích Bành Hướng Minh người đ ị n h thiên là cao mày một cái. còn không đến mức bởi vậy triệt để chán ghét nàng. nhưng lần này video biên tập ở phía sau ngay sau đó là tương tiêm tiêm lên đài thời điểm kia một đoạn nàng lấy được là hàng năm tốt nhất nữ ca sĩ hẳn là liên tục bởi vì chính nàng nói cực kỳ cảm tạ chủ sự phương liên tục hai lần đem dạng này thưởng lớn ban phát cho mình nhưng sau đó nàng không tiếp tục cảm tạ bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì đơn vị mà là trực tiếp cứ thế mà liền chuyển chủ đề trước khi đến nhà chúng ta lão bành nhiều lần căng dặn để cho ta chu t h u n k h a n h phiền h u n ngọc đều đừng nhiều lời như vậy chớ cùng người nổi tranh chấp hắn nói làm âm nhạc người liền nên dùng âm nhạc nói chuyện. Ta kỳ thật cũng vẫn luôn không quá nguyện ý h ả n ứ n g n g ư ơ i cảm thấy mất mặt. Lã Bành nói một câu, chó cắn người, người cũng không thể cắn trở về. Ta cảm thấy có đạo lý, nhưng đối phó với một chút chó dại lại nên làm cái gì? Chúng ta nguyên bản đều cảm thấy, vậy liền cách xa nàng một chút. Nhưng bây giờ ta muốn nói, không được ca Lã Bành, cái này chó dại đuổi theo ngươi cắn, làm sao bây giờ? Ta nghĩ, vậy liền vẫn là ta tới đi, mất mặt mà liền ngã phân nhi. Về sau có tìm nàng tiết mục, thông cáo, diễn xuất, mời phiền phức tới tìm ta, mặc kệ hắn chào giá nhiều ít, ta chỉ cần một nửa. Nhớ k ý cùng với nàng ký xong hợp đồng lại tới tìm ta. để nàng nếm thử đến mà phục mất cảm giác. Tạ ơn. Nói đến đây, nàng thậm chí đưa tay chỉ hướng dưới đài. Không sai, ta chính là tại á c tính cạnh tranh. Tới đi. Nói xong, nàng quay người xuống đài. Dưới đài ông ông, rõ ràng lộn ộ t Đừng nói dưới đài lộn x ộ t ngay cả lúc này nhìn video trầm thanh phong trong lòng đều có chút lộn x ộ t Đây cũng quá m ảnh người ta, chắc không được lên nóng lục xoát thứ nhất. Đứng tại người qua đường m ê c a n h ạ c góc độ đi cân nhắc, mặc dù Chu Hải băng năm ngoái đỏ lên cơ hồ một năm, nhưng cảm giác bên trên, có lẽ còn là tương tiêm tiêm càng đỏ, nội tình càng d à y danh tiếng cũng càng được rồi hơn. mấy năm gần đây nhảy lên đỏ lên mấy vị nữ ca sĩ nhưng đội hồi chỉ có nàng cùng Chu Thuấn Kha n h đã được công nhận là thiên hậu Phiên Hồng Ngọc cùng cái này Chu Hải b ă n g cảm giác trên còn kém thở ra một hơi giống như Bát Hiểu Xanh liền cho tới bây giờ không xưng hô qua hai người bọn họ thiên hậu hiện tại tương tiêm tiêm thế mà tỏ rõ ý đồ đoạt diễn xuất mà lại mình công khai thừa nhận chính là muốn áp tính cạnh tranh một nửa giá cả điên rồi đều điên rồi cứ việc việc không liên quan đến mình nhưng Trầm Thanh Phong vẫn là bị dạng này công khai tranh đấu cho kích thích toàn thân du lên lúc này xem hết video. Nàng vô ý thức lục soát trên internet tin tức tương quan cùng thảo luận đến xem, nhìn tốt một vòng to, mới bỗng nhiên hồi tưởng lại, không đúng rồi, chuyện lớn như vậy, b ắ t hiểu x a n h thế mà không lợi bình hai câu. Quay trở lại nhìn người b h đổi mới, thật đúng là không có, thật kỳ quái. Gia hỏa này tin tức nhất quán đều là đặc biệt linh thông, rất nhiều chuyện vừa ra tới, hắn cuối cùng sẽ trước tiên phân tích, thậm chí cho ra một chút không vì ngoại giới biết động tĩnh. Ai nha, hảo tâm tiêu, đánh nhau, đánh thành r ằ n g gì? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng gọi điện thoại cho mình người đại diện Dương Dịch, điện thoại vừa vừa tiếp thông, nàng liền hỏi, Dương Dịch, ngươi ở đâu? đầu bên kia điện thoại dương dịch rõ ràng đè ép cú họng nói ta tại An Chi Nghệ bên này đâu giúp ngươi cọ quan hệ đâu bên này có cái cà phê đi đặc biệt tuyệt ta vừa rồi chính cùng Ninh Tiểu Thành Đạo diễn n g ự dụng nhà sản xuất nói chuyện p h i m đâu trò chuyện rất k há ta sẽ giúp ngươi tìm tới thời cơ ngươi có chuyện gì a không hiểu cảm giác hắn có chút lén lén lút lút nhưng Trầm Thanh Phong cũng vô ý thức giảm thấp xuống cú họng bên kia lộn xộn hay chưa hôm qua Kim Tỷ bà t h ư ở n g sự tình ngươi biết ta hai bên đánh nhau đánh ha ha đánh cho huyết n ụ c vang tung tóe An Chi Nghệ bên này hiện tại bận c ị u chết. Nói cho ngươi, mười mấy nhà t ố g nghệ, các loại diễn xuất công ty, đều chạy tới muốn theo tương tiêm tiêm ký kết. Ta nghe nói, nàng hiện tại không ký khác, chỉ ký những cái kia cùng Chu Hải băng đ ặ t thành hiệp nghị, liền chuyên môn đồn nàng. Còn có Chu Thuấn Kha cùng Phiền h ồ n g Ngọc, bọn họ hiện tại hiệp đồng nhất trí, năm nay ngoại trừ nguyên bản liền ký xong hợp đồng tiết mục bên ngoài, khác đều không tiếp, sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm Chu Hải băng tiết mục cùng tài nguyên đi đoạn, m á n h chết. Bất quá bọn họ đều còn chưa có trở lại, đoán chừng trở về là muốn hợp. Hoa, Trần Thanh Phong nghe cảm thấy thật h á i Loại này thần tiên đánh nhau, quá đã nghiền. Nếu như tương tiêm tiêm. Chu t u ấ n Kha n h cùng phiền Hồng Ngọc ba người b á o đoàn bắt đầu cùng Chu Hải băng một người đ o ạ t tài nguyên, đoán chừng nàng căn bản cũng không khả năng chịu đựng được a. Bọn họ ba cái liên thủ, thậm chí có năng lực trực tiếp cho diễn xuất thị trường định giá đi. m ạ anh, thật là mạnh. Đột nhiên, tại trong tiểu đ i ể m nhẫn nhị ba ngày phiền muộn bực bội, lập tức liền đều biến mất không thấy. Có bắt quái như nhìn, là thoải mái nhất. Chỉ hận mình không đủ đỏ, không thể đưa thân trong đó, cũng tham dự vào dạng này thần tiên đánh nhau bên trong đi. Cúp điện thoại, nàng hưng phấn lại trở về cả h i bù. Đúng dịp bắt hiểu xanh tại một phút đồng hồ trước đó, vừa phát một đầu. Hiệp h p Nữ Ca sĩ si đã giận đi lên, nàng không nghĩ tới Tình Ca Thiên Hậu sẽ ác như vậy, nàng hiện tại kỳ thật có chút hối hận. Rất nhiều đước định cẩn thận năm nay sẽ hợp tác diễn xuất mới cùng tiết mục, đều đang cùng t ỉ n h Ca Thiên Hậu bên kia kinh k ỳ công ty liên hệ, mà lại t ỉ n h Ca Thiên Hậu hai cái sư muội cũng đều gia nhập, muốn cùng một chỗ đoạt nàng tài nguyên, nàng năm nay rất có thể sẽ lập tức ngay cả năm ngoái một nửa thương diễn cùng tiết mục đều không nhận được, tổn thất sẽ rất lớn. Nàng hiện tại đang toàn lực cầu viện, nhưng là Lão Ca Vương rất khó khăn, sau lưng của bọn hắn đại Lão tự mình gọi điện thoại, đem Hiệp h ọ c Nữ Ca sĩ si mang một trận, nhưng là đang giúp nàng cân đối. còn tại liên hệ quốc dân nam thần nhưng quốc dân nam thần căn bản không sợ bọn họ tìm người hắn hiện tại lực lượng rất đủ có hắn chỗ dựa tình ca thiên hậu căn bản không sợ giải thưởng bên kia về sau cũng sẽ không cho hiệp h ọ c nữ ca sĩ lên đài cơ hội lần này nàng lại bởi vì trái với lên đài trước ký liên quan tới quy phạm phát biểu hợp đồng mà bị yêu cầu giao nộp một bút mức rất lớn tiền phạt nhưng nàng không đồng ý giải thưởng mới hẳn là sẽ khởi tố tình ca thiên hậu liền không sao chủ sự phương cũng tại tích cực liên hệ quốc dân nam thần hướng hắn biểu thị sẽ không cần cầu tình ca thiên hậu giao nộp tiền phạt cái này sự tình không thể nhanh như vậy kết thúc Hip Hop nữ ca sĩ chính đang nghĩ biện pháp phản chế, nhưng nàng bây giờ tại trong vòng ngoài vòng danh tiếng lập tức trở nên rất xấu, rất nhiều đại lão đều không chào đón nàng, lão ca vương lần này cũng không giúp được nàng. h o A, lại nghiệm chứng a, tin tức của hắn vẫn là cực kỳ chính xác. Chu Thuấn Kha n h cùng t h i ề n Hồng Ngọc liền là đều gia nhập vào mà. Tin tức này là Dương Dị c h đợi tại bọn họ kinh kỳ công ty bên kia mới đến tin tức, tuyệt sẽ không là ai ai cũng biết. Nhưng cái này Bách Hiểu Xanh liền biết, nàng chính kích động muốn tiếp lấy cả tin tức, điện thoại chợt liền vang lên, là b n h Hướng Minh kêu người phụ tá số điện thoại di động, nàng giật này mình. đồng thời trong lòng đống nhiên có chút trở mong tranh thủ thời gian tiếp thông người kia trực tiếp liền nói thầm tiểu thư ngài tốt xin hỏi ngài bây giờ tại trong tiểu điểm sao đây tại nhà ta trong phòng trầm thanh phong trả lời thế là đối diện còn nói ngài khả năng có ư ớ c c h ừ n g 40 phút sau 40 phút xe sẽ đi qua đón ngài ngài nhìn có thể chứ sẽ có người đi lên giúp ngài cầm hành lý ngài không cần lo lắng a ách thiết ta làm gì đi đi sân bay bành tiên sinh muốn ra cửa hắn để ta phái người đón ngài a n h tốt cúp điện thoại không thể nói trong lòng là kích động vẫn là chờ mong, cùng còn có một số nho nhỏ sợ hãi, nàng sững s t chọn vẹn vài phút, mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mau từ trên giường nhảy lên một cái, tắm rửa, gội đầu tóc, trang điểm, 40 phút vừa đủ. Tiếng đập cửa lúc vang lên, nàng chính tốt thu thập xong mình, lại chiếu soi gương, bảo đảm mình mỹ mỹ đắt, sau đó kéo cửa ra, một cái rất đẹp nữ hài xuất hiện ở ngoài cửa, thái độ cực kỳ cung kính, thầm tiểu thư ngài tốt, ta là bảnh tiên sinh phụ ta riêng, ta gọi s ầ n g a ta là tới đón ngài. Phía sau nàng còn theo một cái hình dáng không gì đặc biệt đâu phục nam. A, tốt, kia, đi thôi. ngài có hành lý sao? Nàng có một cái d ư ơ n g hành lý nhỏ. Nàng vừa cầm lên đến, cái tia h ô phục nam đã đưa tay tiếp tới. s â n Dạ nói để hắn cầm đi. Sau đó nàng liền mang theo Trầm Thanh Phong dưới đường đi lâu, đi thẳng đến Tiểu đ i ế m nội bộ bãi đậu xe dưới đất. Trầm Thanh Phong cực kỳ kinh ngạc, ta không cần trả phòng sao? s â n Dạ c ư ờ i trả lời không cần, đã gọi qua điện thoại thông chi qua. Chúng ta cùng quán rượu này có hợp tác lâu dài h i ệ n nghị, giấy tờ nửa năm một kết. Rất nhanh liền lên xe, lần này là một cố rất dài cái chủng loại kia điện trượt cửa xe thư vụ, ngồi cũng cực kỳ dễ chịu. Lái xe lái xe. Sơn g a ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhưng ai cũng không nói chuyện với nàng. Nàng có lòng muốn hỏi một chút có thể hay không cho mình người đại diện gọi điện thoại, chỉ ít thông báo một tiếng, không dám hỏi. Muốn hỏi một chút có phải hay không b ằ n h hướng mình đang thì mình, muốn đ em mình mang đi nơi nào cũng không dám hỏi. Chọn v ẹ n 4-50 phút đồng hồ, nàng kinh ngạc phát hiện, xe thế mà lái vào một mảnh đất trống trải. d o a n g ư ờ i chính là nơi xa có thật nhiều k h u n g máy bay, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngay tại cách đó không xa trên đường chạy có máy bay ngay tại cất cánh cùng hạ xuống. Sau đó xe d ừ n g lại, cửa mở ra, nàng xuống dưới. kinh ngạc mà nhìn mình trước mặt một nhà máy bay, cảm giác không có bình thường ngồi những cái kia cỡ lớn hàng không dân dụng máy bay hành khách lớn, nhưng dù sao cũng là một khung máy bay, liền n g ừ n g trước người mười mấy mét có hơn, còn là rất lớn. nàng sừng sốt vài dây đồng hồ, mới tại s r ầ n dạ chỉ dẫn dưới, cất bước lên máy bay, vừa vừa đi lên liền nghe được có người đang nói chuyện, nhất chuyển mắt, liền thấy cái kia anh tuấn phía sau lưng. Ha ha ha, không có không có, trước đó ta cũng không biết, nàng tại hiện trường, căn bản cũng không có khả năng lại gọi điện thoại cho ta c â u thầu à? Ân, Ân, này, theo nàng đi thôi. Ngài đã quá suy nghĩ, tốt tốt tốt, có cơ hội. có cơ hội, ách, ta có chút việc, đang muốn đi, lập tức lên máy bay. đúng, lần sau đi băng băng tỉ, ta đều ở yên kinh, còn có thể không có cơ hội. chờ ta trở lại, ha ha ha, tốt, nhất định nhất định. cúp điện thoại, hắn thở dài, đưa di động đưa cho một bên Phương Thành Quân, vừa quay đầu, liền thấy Trầm Thanh Phong, lập tức liền lộ ra nụ cười. tới rồi, b à n h b à n h ngạo tốt, ngồi đi, tùy tiện ngồi, muốn uống gì để người lấy cho ngươi. đây cũng là trong truyền thuyết máy bay tư nhân, coi như rộng rãi hành khách khu. hết t h ể có s u cái cực đại đầy đặn hàng không chỗ ngồi đăng ký cửa bên cạnh còn có 6 chỗ ngồi ghế dựa nhưng không bên này s u cái x a hoa trần thanh phong tùy tiện tìm chỗ ngồi ghế dựa ngồi xuống thế nào rất giật mình muốn hỏi cái gì liền hỏi đây chúng ta muốn đi đâu đây quỳnh châu ta ở bên kia có cái phòng ở nghỉ phép sẽ rất thoải mái mang ngươi tới ở vài ngày đây ngươi không cần lưu lại xử lý sự tình sao hắn cười lên trông thấy nóng lục xoát t i à nha ta cũng là bởi vì cái này mới muốn đi ra ngoài tránh một chút một chút chuyện nhỏ muốn tranh c á i ngất trời ta không thèm để ý, giao cho bọn hắn xử lý đi thôi. Lúc này, một người mặc chế phục tiếp viên hàng không tới nói, tiên sinh ngài tốt, chúng ta đã có thể bay lên. hắn nhẹ gật đầu, một giọng nói tốt. Nhưng ngay lúc này, Phương t h à n h Quân điện thoại lại vang lên, hắn nhìn thoáng qua, đứng dậy đi tới, nói, ông chủ, quan tiến, có tiếp hay không? b à n h Hướng Minh thở dài, cười lắc đầu, đưa di động tiếp tới. 12. Chương 375. Bọn nước. Biển xanh mây trắng. Quỳnh Châu đảo thời tiết tựa hồ mãi mãi cũng là tốt như vậy. Trước người trong hồ bơi, một đầu mỹ nhân ngư tự tại bơi qua bơi lại, rất là vui sướng. Nhà này biệt thự lớn ngoại trừ có một mảnh tư gia hải vựa bên ngoài, còn có hai nơi tiêu chuẩn bể bơi, một chỗ tại biệt thự kiến trúc phía trước, mặt khác một chỗ thì tại lầu hai. đ ầ u này tiểu mỹ nhân ngư liền thích nhất lầu hai chỗ này vô biên khung bể bơi, l ầ u một cũng tốt, bờ biển cũng tốt, nàng luôn cảm thấy sẽ có trong nhà nhân viên phục vụ có thể nhìn thấy mình xuyên đồ tắm, vậy sẽ để nàng cảm thấy không được tự nhiên. Minh Ca, ngươi lại xuống đến du lịch một hồi a. Nàng ghé vào vô biên khung bể bơi bên dưới, hướng mặt biển bên kia nhìn một hồi, lại quay đầu chào hỏi Bành Hướng Minh. Bành Hướng Minh cười cười, ngược lại bảo nàng, nghĩ du lịch về sau có nhiều thời gian. tùy ngươi làm sao du lịch, hôm nay vẫn là đường du lịch, thời gian quá dài, đường vạn nhất bên trong có vết thương nhỏ, lây nhiễm làm sao bây giờ, lên đây đi. nhưng nàng không nguyện ý, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi cả ngày hôm qua, hôm nay liền đã hết đau. xách, nhìn ra được, cô bé này siêu cấp thích nhà này biệt thự lớn. trên thực tế, t ớ i qua mỗi nữ hải đều siêu cấp thích, an vẫn c h i ở chỗ này giữ thai sinh bé con ở cữ, chờ đợi có lớn mấy tháng, sau khi trở về nhớ mãi không quên. chu t h u ấ n khanh tới qua một lần, kia lần bành hướng minh cũng tại, chính nàng đều nguyện ý ở chỗ này ở trọn vẹn bốn ngày. sau khi trở về liền một t i u lan nữa, nói nơi này thật tốt, tương tiêm tiêm ở chỗ này, bồi bành hướng minh ở qua mấy ngày, lấy nàng như vậy móc tính tỉnh, tại thiên phụ thị bên kia mua p h ò n g ốc thời điểm, hào ném thiên kim, mua một dã nhà phong cách, thiết kế phong cách đều cùng một tòa này rất sấp xỉ biệt thự lớn, nghe nói toàn tính được, muốn vượt qua 100 t r i ệ u lại vẫn ghét bỏ so nơi này kém xa, đơn thuần từ tuyển nhà góc độ xuất phát, hà nguyên xuyên vẫn là có ánh mắt, nàng nói nàng không đau, ách, bành hướng minh lúc đầu chính nhìn điện thoại, đống nhiên liền tỉnh táo lại, lúc này để điện thoại di động xuống, thoát quần m i ở i c h u ồ n liền một cái lặn xuống nước đ â m đi xuống, ai nha? ca, người làm sao? a, bọt nước khuấy đậu. bên bể bơi trên ghế nằm điện thoại đống nhiên vang lên, không ai tiếp, chỉ có bọt nước q u ấ y thanh âm, cùng nam nhân tiếng thở dốc, tiếng rên của nữ nhân. nửa phút về sau, điện thoại lại vang, vẫn là không ai tiếp. trong nước vận động đặc biệt tốn lực, hơn 20 phút về sau, Bành Hướng Minh cũng mệt mỏi đến không nhẹ, nhưng nghỉ ngơi nghỉ, vẫn là có sức lực nửa kéo nửa ôm đem tiểu mỹ nhân ngư cho làm lên mở. nàng đã bị chơi đ ù a không có khí lực gì, tựa hồ so với nàng bơi lội mệt mỏi nhiều. nghỉ ngơi nửa phút, lao lao trên người nước, Bành Hướng Minh r ố t cục sờ lên điện thoại đến. nhìn xuống điện báo biểu hiện phát trở về uy bà bối ngươi gọi điện thoại là đái tiểu phỉ ừm ngươi vừa rồi làm sao không có nhận a điện thoại di động ta ném trên lầu vừa cầm tới thế nào có chuyện gì chúng ta hôm nay liền có thể qua chín nước à khẳng định không thành vấn đề phượng tương ảnh thị bên kia ý tứ hy vọng chúng ta lại nhiều chạy m ấ y ngày hiện tại xem ra qua 10 ờ ước là chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nhưng những cái kia phân tích người đều cho rằng khả năng cũng chỉ có thể qua một tỷ đằng sau liền sẽ không khí lực gì bọn hắn hy vọng chúng ta nhiều chạy m ấ y ngày nhìn cuối cùng có thể hay không vọt tới một ba ước c h í ít cũng phải qua một hai ước đi, a, dạng này a, cũng được chứ sao? Phát hành phương bên kia có thể từ viện tuyến kịp thời thu được một chút tượng h t ọ a chi tiết, lo nghĩ của bọn hắn khẳng định là có nhất định đạo lý, vậy các ngươi liền lại nhiều chạy mấy ngày thôi. Thế nhưng là ta nghĩ qua bên kia cùng ngươi, chính ngươi ở nơi đó đợi, cỡ nào nhảm chắn a? Lúc đầu nói xong là chỉ chạy 12 ngày, cái này ít nhất phải 16 ngày. Lão công, ngươi nhớ ta không? Suy nghĩ, vậy cũng không có cách nào nha, nhiều chạy mấy ngày, dù là có thể chạy ra mấy ngàn vạn phòng bạn về đến cũng đ a n g a. Đúng vậy a. bọn hắn cũng là nói như vậy, Từ đ ạ o cùng v â n Tỉ cũng cho rằng như vậy, cho nên không có cách nào nhà, ta cũng chỉ đành đáp ứng, liền là không có cách nào tận mau qua tới giúp ngươi. Bây giờ nhìn, bọn hắn nói tạm định kéo dài 4 n g à y liền là đến số 28, đến lúc đó ngươi cũng không biết còn ở đó hay không bên kia. Vậy thì có cái gì? Vậy chúng ta liền về Yên Kinh gặp mà. v ề Yên Kinh ngươi không giống có thể theo giúp ta, vậy làm sao có thể giống nhau? Yên Kinh có nhiều người như vậy, ngươi liền không thuộc về chính mình. Lại nói, ta nghe t u ấ n Khanh cùng Tiêm Tiêm đều nói qua, ngươi ngôi biệt thự kia đặc biệt lớn, ở đặc biệt dễ chịu. ta còn không ở qua đâu. Ha ha ha, không có chuyện. Vậy thì chờ quay đầu rút cái công phu, ta lại bồi ngươi qua đây ở. Thật, thật, cái này còn cần lừa ngươi. Lao công đúng ta tốt nhất rồi. Ai nha, không thể hàn huyên. Chúng ta vừa kết thúc buổi sáng trận này. Mệt chết, ta phải đi lên xe, về khách sạn ăn cơm. Ừ, tốt, chú ý nghỉ ngơi. Lại nói r ô n g dài vài câu dính nhau vài câu. Cúp điện thoại. Kết quả điện thoại vừa buông xuống, Bành Hướng Minh liền chú ý tới. Trầm Thanh Phong chính bay đầu nhìn xem mình, rất hiếu kỳ dáng vẻ. Thế nào? Hắn hỏi. Trầm Thanh Phong lắc đầu, không nói chuyện. Bành Hướng Minh song nàng v â y vẫy tay, v ô v ô dưới người mình ghế nằm, đến, tới, thế là nàng đứng dậy, đến Bành Hướng Minh bên người đến nằm xuống, khéo léo nằm sấp ở trên người hắn, giống một con nhèo n h ỏ động tác nhẹ mảnh. Đừng nhìn trên người nàng có một loại Bành Hướng Minh thấy một lần liền hai mắt tỏa sáng cái gọi là khí khái hào hùng, nhưng kỳ thật nàng góc dáng không cao, thô sơ giản lược cảm giác cũng liền 165 t i ả hữu, một khi quen thuộc về sau, nàng lộ ra nu h thuận theo người, diễn phim tình cảm cũng khẳng định không có vấn đề. Muốn hỏi cái gì liền hỏi, Bành Hướng Minh nói, nàng do dự một chút, thật sự chính là mở miệng, hỏi. điện thoại này là Đái Tiểu Phỉ. Từng thế nào? Mặc dù là dốc núi đón gió mặt vị trí, lại là nửa sân thượng hình dạng và cấu tạo khu vực, nhưng cũng không có cái gì gió. Hoàn cảnh lại cực kỳ yên tĩnh, cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe được một điểm nơi xa nước biển phun trào thanh âm. Nàng hiển nhiên là nghe thấy vừa rồi Đái Tiểu Phỉ ở trong điện thoại nói lời. Nàng không cùng ngươi chia tay à? t r ầ m Thanh Phong hỏi. Lời này liền kỳ, Bành Hướng Minh kinh ngạc không hiểu, ai nói cho ngươi chúng ta chia tay? Trần Thanh Phong đôi mắt vòng vo mấy vòng, thế như là v ậ y b trên cái kêu bách hiểu sinh nói. Đại tiểu phỉ kinh kỳ công ty khuyên nàng cùng n g ư ờ i chia tay, nàng đã đồng ý chẳng lẽ không đúng sao? Bành Hướng Minh sửng sốt mấy s ứ n g s ở Bách Hiểu Xanh, còn bạn sự biết đâu? Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ hài thế mà rất chân thành gật gật đầu, ừ một tiếng, nói, hắn biết rất nhiều tin tức, còn đặc biệt chuẩn. Bành Hướng Minh bật cười, hắn đều nói cái gì rồi? Trầm Thanh Phong nghe vậy lúc này đứng dậy, cầm qua điện thoại di động của mình đến, mở ra, cho hắn nhìn Bách Hiểu Xanh n ờ i bù, cực kỳ có một loại cho hảo bằng h ư u chia sẻ cùng an lợi cảm giác h ư n g phấn cảm giác. Bành Hướng Minh tiếp đi qua nhìn, rất nhanh bật cười, làm sao nhiều như vậy phân tích ta sao? Ngươi nổi tiếng nhất mà, mà lại người đường viền tin tức nhiều nhất, mọi người cũng thích xem nhất. Bành Hướng Minh nghe được sườn sốt một chút, thật sao? Đúng vậy à? Trầm Thanh Phong nghiêm túc gật đầu, ta liền thích nhất nhìn thấy ngươi bắt quái tin tức. Bành Hướng Minh nhìn xem nàng, hỏi, thẩm m i ê n ta? Nữ Hải có chút ngượng ngùng rời đi chỗ khác ánh mắt, nhưng vài giây đồng hồ về sau, vẫn gật đầu. Chắc không được thuận lợi như vậy, mà lại chính nàng cơ hồ không có chút nào một chút chống cự, dù là muốn cự còn nên ý tứ, cơ hồ là thuận nước đẩy thuyền, liền em lần thứ nhất cho mình. Khả năng cùng cái này có quan hệ? Đương nhiên, liền lên vừa rồi. cũng chỉ quen biết hai lần, cô nương này đến cùng là thật thầm với mình, cho nên không có chút nào phản kháng, vẫn là hết t h ể đều là thuần túy giả vờ. cũng chỉ vì ôm b ắ t bùi mình, cũng không tốt nói vô cùng. đặt tại không đ ỏ i lúc kia, ít nhất là không giống như bây giờ chạm tay có thể bỏng thời điểm. bành hướng minh tin tưởng, xuất hiện tại bên cạnh mình đám nữ hài tử, hẳn là thật là đối với mình có nhất định tình cảm. liêu mẹ tề nguyên không cần phải nói, chu thuẫn khanh ước t r ư n g cũng thế. đái tiểu phi yêu mình khi đó, ước c h ừ n g cũng không phải tham luyến mình những vật khác. lục viện viện mặc kệ là ra ngoài sắc m ê tâm khiếu cũng tốt, vẫn là cái gì khác cũng tốt, nhưng nàng thích mình, cũng hẳn không phải là làm bộ. nhưng những người khác nhất là kẻ đến sau liền hoặc nhiều hoặc ít có chút những nhân tố khác bao quát tương tiềm tiềm nô g băng tôn hiểu i ế n cao tinh tinh thậm chí bao gồm an m ấ n chi liền đều động cơ phức tạp tống hồng liền lại càng không cần phải nói về phần hiện tại mỗi cái chủ động cũng tốt bị động cũng được tới gần nữ nhân của mình bành hướng minh đều rất khó tưởng tin các nàng chỉ là ra ngoài ái mộ mình đơn giản như vậy động cơ bất quá không quan trọng tướng mạo để người trầm mê cũng được t á i hoa làm người tin phục cũng tốt hay là quyền thế gọi người tham l y ế n cũng không đáng kể đối với mình tôi nói đạt được là được rồi đồng thời tận lực cho các nàng thích hợp hồi báo đúng chợt nhớ tới tống hồng tới b à n h hướng minh vô ý thức liền muốn sờ điện thoại nhưng tay muốn động nghĩ nghĩ người ta nữ hải vừa theo mình lập tức liền đem tống hồng gọi tới tựa hồ không được tốt được rồi gia hỏa này đoán còn rất chuẩn hắn thấy cười hì hì hắn cái này còn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy xem người khác vạch trần mình bắt u á i n g ư ờ i khoan hay nói có cái mũi có mắt rất nhiều chuyện lại là thật đều đối được nhưng là ngoa t ạ o cái này không nói hiệu nói v ư ợ mà hắn nhìn thấy mình bị an vẫn chi bao dưỡng kia một đoạn g i n tí mặt truy m ọ n g người đỏ bao quát về sau đập mv cùng l a o an có quan hệ gì nhưng là lại n g ấ m lại lúc trước mình vẫn là kiếm qua lão an một đồng tiền phía sau nhà danh liền cũng không nói ra được ai nhân sinh bên trong tại nữ nhân trên người liền kiếm qua kia một khối tiền mà thôi điện thoại di động của hắn bỗng nhiên lại văng lên trần thanh phong khéo léo giúp hắn cầm lên đưa cho hắn là khổng tuyền uy thế nào giáp nhi bên kia vòng vo bảy đến hà quần ngọc hà tổng bên kia đi hà tổng vừa rồi tự mình tới ý kia là hắn không phải tới làm khách nhưng kỳ thật ngài n g ấ m lại hắn đều đích thân tới suy nghĩ thêm đến hôm trước Phùng Viễn đạo Phùng Đồng còn cố ý cho ta gọi điện thoại để cho ta khuyên đủ ngài, ngài nhìn, a, vậy bọn hắn cái gì ý tứ? Hà t ổ n g mang tới lời nói là Chu Hải băng nguyện ý tại một cái chính thức trường hợp công khai xin lỗi, nhưng b ả n g Tinh liền không tham dự, nhưng hắn cũng hứa hẹn về sau không còn đối ngoại trò chuyện cùng ngài có liên quan chủ đề. mặt khác chúng ta đã c ó p được, bọn hắn cũng sẽ không khởi tố đối phương trái với điều ước, liền là bảo trì hiện trạng ý tứ. liền cái này, liền cái này. Hà Quân Ngọc dù sao cũng là đại kỳ đĩa nhạc tổng giám đốc, là âm nhạc phòng làm việc tương lai mấy năm hợp tác phát hành phương, cho nên thật nếu nói, Hà Quân Ngọc vẫn còn có chút mặt mũi. Nhưng là nghĩ chuyện gì tốt đâu, bảo trì hiện trạng, ngươi cho Hà tổng gọi điện thoại, liền nói ta nghe xong thuyết pháp này, liền m ắ n g ngươi một máu chó phun đầy đầu. Hắc hắc, không tuyệt ư ờ i nói, nói cho tốt, nhưng như thế vấn đề, dù sao cũng phải có cái chấm dứt không phải? Chúng ta hiện tại là có thể giành lại đến Chu Hải băng đại bộ phận tài nguyên, nhưng đây cũng là giết địch 1 0 0 0 n tự tổn a, tiếp tục giành lại đi, Chu Hải băng khẳng định tổn thất rất lớn. nhưng chúng ta cũng không tiện nghi chiếm. Lời này ngược lại là cái đạo lý, vốn chính là tương tiêm tiêm bị bức ép đến mức nóng nảy mới lâm thời nhớ tới tổn hại chiêu. Bành Hướng Minh h é miệng, một tay cầm điện thoại, một cái tay khác vô ý thức bắt đầu vò. Suy nghĩ một hồi, thở dài, nói, vậy dạng này, kết thúc là tùy thời đều có thể kết thúc, nhưng cũng nhất định phải đem nàng đánh đau mới được. Nên đoạn tiếp tục đ o ạ t chính là muốn để nàng năm nay không cơm ăn. Ngươi cho bên kia đáp lời, nàng nhất định phải vô điều kiện xin lỗi, mà lại là công khai xin lỗi. Về phần chúng ta lúc nào thu tay lại, không tới phiên nàng đến đ ị n h đ o ạ Cái này kỳ thật liền xem như trình độ nào đó nhà ra. Không tuyên lập tức nói, thành, ta hiểu được. Cúp điện thoại, thiện tay ném đến bên cạnh tiểu trên bàn trà, bành hướng Minh nhịn không được nghĩ, quay lại vẫn là phải ban thưởng tương tiêm tiêm một chút. Nàng đây coi như là giúp mình chút giận, khó được như vậy dũng cảm, như vậy lại khí, chí ít nàng tổn thất những số tiền kia, không thể để cho chính nàng ăn thiệt thòi, mình cho nàng bổ sung đi. Nhớ tới liền vừa tức đến hoảng, mẹ chứng, đều chuyện không nghĩ tới. Đoạn thời gian trước chính phủ truyền thông nói chuyện về sau, Bàng Tinh cùng Chu Hải b a n g lúc ấy lập tức liền yên tĩnh xuống, còn tưởng rằng hai người bọn họ không dám đâu, tương tiêm tiêm tiếp cái tiết mục liền làm ấ y n g à n bạn. hiện tại nửa giá liên tiếp, lại thêm Chu Thuấn Kha n h cùng Nô Băng cũng đều cùng chung mối thù mà dâng lên đi, lại thêm thương diễn, chỉ là số tiền kia phụ cấp cho bọn hắn, liền phải hai ước đều hơn. Thuần tuy đánh nhau vì thể diện, thậm chí hoàn toàn n g h ĩ không ra minh bạch Chu Hải bằng cái kia đầu g ó c đến cùng là cái gì mạch kín. Đâm mình vài câu, nàng lại có thể được cái gì đâu? n g u Xuẩn, làm tức chết. Trong lòng một mạch, trên tay sức lực liền hơi hơi lớn. đ ỗ n g nhiên chỉ nghe thấy truyền đến n ư một tiếng, b h Hướng Minh quay đầu nhìn lại lúc, trong ngực tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, trong con ngươi tựa hồ muốn chảy ra nước tới. c a nàng làm cho n g ọ n à o dí người. đến, lao công ôm một cái, Bành Hướng Minh r a n g hai cánh tay, Quỳnh Châu nóng, quá nước càng nóng, dù sao y là ngồi mướn máy bay, sẽ không bị ngoại nhân nhìn thấy, Bành Hướng Minh tại Quỳnh Châu đăng ký thời điểm, xuyên liền là lớn quần cổ áo sơ mi hoa, lúc này lại mang lên một đỉnh mũ r ơ m che nắng, nhìn qua tựa như là cái phổ thông du khách, tại Quỳnh Châu giết thì giờ mấy ngày sau, hắn cố ý bay tới, dò xét phố người hoa trà á n ban, cũng dò xét cao tinh tinh ban, cao tinh tinh tới đón máy móc, trực tiếp liền nhào vào trong n ự c hắn, hôn nồng nhiệt khoảng chừng một phút đồng hồ, g y Bành Hướng Minh nói nàng. đừng bảo là so với được bao nuôi khi đó mỗi ngày trồng hoa nuôi có cái t i a n à n g liền xem như so với năm ngoái mùa thu đập hướng năm muộn chín thời điểm nàng giờ phút này nàng cũng lộ ra gầy gò đi không ít eo nhỏ hơn cao tinh tinh rất bất đắc dĩ không phải cố ý muốn giảm b é o bên này thật sự là nóng ta có chút ăn không vô đ ồ vật như thế cực kỳ hiện thực tình huống quay phim vốn là vất vả lớn như vậy một cái đoàn làm phim chạy ra ngoại quốc tới quay người ăn mãi nhai mỗi ngày đều là to lớn chi tiêu nhật trình so ở trong nước quay phim lúc đánh cho còn muốn c à n chặt h i ể n nhiên liền sẽ mệt mỏi hơn lại thêm nóng Cao Tinh Tinh là cái cực kỳ có sinh hoạt tình cảm nữ hài tử, nói dễ nghe một chút chỉ là có chút văn nghệ phong phạm, khó mà nói nghe điểm liền là già m ồ m mà lại có chút yêu đất. Bất quá c ò n tốt, nhanh sát thanh. Trong xe cùng với nàng thân mật một hồi, chờ đợi tới đoàn làm phim, lập tức liền thấy hai cái đạo diễn, Lý Tú Vĩ cùng Ngụy Tiểu Độ. Lý Tú Vĩ liền cười nói, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, chúng ta còn có một tuần liền sát thanh. Bên này đoàn làm phim bên trong, bao quát rất nhiều diễn viên tại bên trong, tất cả mọi người là một thân lớn quần c ổ áo sơ mi hoa tạo hình, thật sự là nóng. Nhưng thật sự là rất lâu không có gặp Cao Tinh Tinh. c ù n g trầm thanh phong cái c h ủ n g loại kia tiểu cô nương không lưu loát không giống cao tinh tinh chính là lại xinh đẹp lại có phong tình thời điểm b à n h hướng minh cực kỳ không thích bên này thời tiết nhưng lại có chút không n ợ ở một đêm trên liền đi bất quá ngay lúc này b à n h hướng minh chân trước đến quá nước ngày thứ hai buổi chiều trong nước bên kia liền đ n g nhiên truyền ra tin tức sau đó một cái cự đại bắt quái tại ngành giải trí nổ tung có người vạch trần b à n h hướng minh đã kết hôn đồng thời có con cái 12. ờ i chương 376, ư đừng h o à n g hốt đừng hoang hốt ngươi vội cái gì nha chuyện này khẳng định là hướng về phía ta tới, ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ được hai mẹ con nhà ngươi. các ngươi nên ăn một chút, nên chơi đùa. cứ việc mình trong đầu loạn thành một b à n cỏ, nhưng tiếp vào an m ẫ n chi điện thoại về sau, bành hướng minh vẫn là trước tiên dùng hết lượng bình tĩnh chấn định ngư khí, đi chấn an nàng. kỳ thật tin tức vừa mới bộc ra, bành hướng minh vừa biết đến thời điểm, không phải chưa từng hoài nghi, đây có phải hay không là lao an tự nghĩ biện pháp bạo đi ra, nàng có cái này động cơ. bành an nhiên đồng học đương nhiên còn ở trong tả lót, nhưng hắn là mình bây giờ duy nhất hải tử, dựa theo song phương trước đó quyết định, đứa bé này là sẽ không bị lộ ra ánh sáng đi ra. nhưng lão an quá thông minh, cũng quá giải mìn, h nàng có khả năng sẽ cảm thấy một khi lộ ra ánh sáng, lấy tính cách của mình là khẳng định sẽ thừa nhận như vậy dựa theo nước người suy tư lo g c mẫu bằng tử quý rất bình thường lại nói không kết hôn chỉ cần mình nhận nhi tử mà lại là bị ép tại công chúng cùng các truyền thông trước mặt nhận đứa con trai này dù là vẹn vẹn chỉ là ra ngoài cố k ỵ đến công chúng nghị luận góc độ tương lai đúng đứa con trai này lãnh ngộ bao quát lại sau này sự tình cũng cũng không thể kém hướng tôi nghĩ phụ tử thành hôn cũng không phải hoàn toàn không khả năng nhưng là đều không cần t r a h ô i ổn định lại tâm thần ngẫm lại Bành Hướng Minh liền đem khả năng này cho loại bỏ. Chính là bởi vì l a o An quá thông minh, cho nên nàng không biết làm loại chuyện này. Mariana chính đang nhanh chóng khuyết trương bên t r o n g mà có mình gia trì, các loại kịch, phim đều bà bán, về sau phát triển tiền cảnh tuyệt vời là hoàn toàn có thể mong muốn. Đây cơ h ộ i có thể tính là hiện tại mình dưới cờ lớn nhất một khối làm ăn, từ phát triển tiền cảnh nhìn, thậm chí ngay cả âm nhạc phòng làm việc cũng không sánh bằng Mariana. Mà bây giờ phụ trách chấp t r ư ở n g này ở nhà công ty, nắm quyền lớn người chính là nàng, nàng hoàn thủ nắm 1.5% c ủ a quyền. Bành An nhiên đồng học ra t r a n g tròn về sau. Bành Hướng Minh liền chuyển cho nàng. Hết thề đều còn tại bồng bột phát triển bên trong, bây giờ còn chưa đến mình đã kiệt lực. Tất cả mọi người nào lên liều mạng muốn đoạt lấy cắt đi một khối lớn bánh gạ tổ thời điểm. Hiện tại là vẫn còn tiếp tục làm lớn bánh gạ tổ thời điểm. Đời này không phải đời trước, mình cũng không có n h ữ n g bệnh. Hiện tại rất nhiều phóng viên đều ở công ty dưới lầu chặt lấy, bãi đậu xe dưới đất cũng rất nhiều người. Ta thật vất vả mới ra ngoài, ta sợ bọn họ sau đó sẽ tra được ta địa chỉ. Ta không có gì đáng sợ, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cục cưng. An Mẫn Chi trong giọng nói vẫn mang theo một vòng nghĩ mà sợ. Bành Hướng Minh có thể tưởng tượng, lấy mình gần nhất tiếp tục hơn 2 năm nhiệt độ. lại thêm gần nhất công phu cùng yên kinh gặp gỡ s ỉ u t lệ bán chạy có thể nói là đem sức ảnh hưởng của mình đẩy hướng một cái khác cao phong đồng nhiên bị buộc ra đã lấy vợ sinh con sự tình cái tiêu nhiệt độ phải là có nhiều đáng sợ mình không ở trong nước phụ trách tiếp nhận cái này nhiệt độ người đương nhiên liền biến thành vạch trần bên trong lão bà của mình an mẫn chi không có chuyện ngươi nếu là sợ ta lập tức liền an bài máy bay trở về các ngươi có thể trực tiếp đi quỳnh châu bên kia ở vài ngày nơi đó khẳng định không có phóng viên tiến vào được nhưng an mẫn chi do dự một chút lại c ự tuyệt năm nay công ty sản xuất kế hoạch nhiều như vậy ngươi bây giờ là khẳng định bận quá không có thời gian tới hỏi ta muốn l à b đống nhiên đi ra, rất nhiều kế hoạch liền phải dừng lại. ta vẫn là trước ở chỗ này tránh hai ngày đi, ta trước trong nhà làm việc. Ừm, cũng được. ta sẽ mau chóng xử lý tốt chuyện này. ngươi chiếu cố tốt n h ư tử. cúp điện thoại, thiện tay đem điện thoại vứt cho p h ư ơ n g Thành Quân, Bành Hướng Minh lại tranh thủ thời gian trở lại trước máy vi tính sách tay, bên này còn mở video hội nghị đâu, cho nên đề nghị của ngươi là trực tiếp bác bỏ tin đồn. trên màn ảnh máy vi tính, Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, nói, Giác Nhi, bọn hắn kỹ t h ậ t không có bất kỳ chứng cứ nào. chỉ có hai tấm an tổng đẩy hải nhi xe t ạ i trong khu cư xá đi dạo ảnh chụp cùng ngài cùng an tổng cùng nhau ảnh chụp kia ảnh chụp vẫn là có mặt hoạt động thời điểm đ ộ p căn bản không có bất luận cái gì quá phận cử chỉ lại thêm tiểu thiếu gia hộ khẩu chúng ta cũng còn không chuyển ngài lại xác thực không đã kết hôn đây đều là rõ ràng như cha trực tiếp bác bỏ tin đồn hiệu quả sẽ tốt nhất bành hướng minh trầm ngâm không nói lưu hồng đống nhiên mở miệng nói nhưng lại an tổng hải tử họ bảnh điểm này là che lấp không xong nàng là an chi nghệ phó tổng mà lại bởi vì mang người là tương tiêm tiêm thêm nô bang quan hệ nàng cái này phó tổng tại nội bộ quyền hành c ự n Hôm nay cũng bị kéo vào được thảo luận biện pháp ứng đối, không tuyên cùng với nàng biện luận, điểm này đương nhiên không cách nào che lấp, nhưng chỉ cần c ắ n chuẩn không có kết hôn điểm này, truyền thông cũng không thể buộc Giác Nhi đi cùng Hải Tử kết thân, t ử g i á m định a. Đến lúc đó An tổng trực tiếp ra mặt, liền nói nàng kỳ thật vẫn luôn thầm mến Giác Nhi, lại không nguyện ý để Hải Tử cùng cha của hắn họ, bởi vì đã chia tay, cho nên cho Hải Tử lấy họ bảnh, hoặc là n g h i cá biệt lấy cớ, lại có quan hệ gì? Loại chuyện này ai cũng nói r c không rõ, nói thế nào như thế nào là. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trước đem Giác Nhi từ chuyện này bên trong hái ra, cho nên Hải Tử nhất định phải phủ nhận rơi. đợi đến chuyện nhiệt độ thoáng qua một cái, chậm rãi, mọi người thấy thế nào, đều không ảnh hưởng tới cái gì. Lưu Hồng nghe vậy cũng trầm ngâm x u ố n g tới, cái này đích xác là cái biện pháp. Truyền thông cũng tốt, ă n Dưa còn chúng cũng được, nhiệt tình của bọn hắn đều là có hạn, đổi tới sự tình vừa tuôn ra đến, mọi người đương nhiên tập trung nhất trí chú ý, nhưng nếu như có thể tìm nói còn nghe được lấy cớ, đem chuyện này cho vượt qua, như vậy về sau, đừng quản dân gian làm sao nghị luận, sự tình đều rất khó lại nóng đi lên. Nhưng là mẹ nhà hắn hào hào khí, b ỗ n g nhiên lập tức liền bị tuôn ra đến rồi, sự tình là đêm qua bắt đầu có động tĩnh. ban sơ bị phát tại v ớ y b ộ bên trên nhưng vậy b ộ bên kia a n chi nghệ cầu thông là rất đắt lực hàng năm công ty bên này nghệ nhân cũng đều sẽ công hiến rất nhiều lưu lượng công ty cũng sẽ có nhất định phí bảo hộ đưa trước đi cho nên tiếp m ờ i mới vừa xuất hiện vậy b ộ lập tức liền liên hệ bên này trực tiếp che đậy lại không chạy nhưng là hôm nay hơn 8 giờ sáng lại có mấy nhà hệ chặt công chúng hiệu cùng nhau vạch trần sự tình liên lụy tới mình đại hồng nhân này tin tức lại như vậy tình bạo lập tức liền bị sao đi lên đến lúc này vậy b ộ phương diện cũng không dám không chạy đành phải buông ra thế là một giờ đều không qua liền đã lên nóng lục s o á t đến bây giờ thiên hạ đều biết. Bất quá trên internet bình luận tạm thời còn không có c h u y ệ n biến xấu. Một là mình còn chưa hề đi ra thừa nhận hoặc phủ nhận, cho nên tạm thời mọi người ă n dưa cùng thảo luận phương hướng, còn chỉ là chuyện này thật giả mà thôi. Liên quan tới đạo ca, ẩ n g ớ i a loại hình thảo luận còn không tính quá nhiều. Nhưng tiếp xuống lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Thừa nhận cũng tốt, bác bỏ tin đồn cũng được. Hoàng Kim thời gian là 6 giờ. Hiện tại vấn đề là, cái này sự tình một khi có cái ứng phó không thỏa đáng, liền việc không chỉ chỉ là tự mình x u i x ẻ o vấn đề, mình gần nhất 23 năm nâng lên tới những người này, cũng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhận một chút mặt trái ảnh hưởng. điển hình nhất, quá khứ mấy năm cùng mình chuyển qua chuyện xấu, lại vẫn luôn rất thân cận đám nữ hài tử, kế tiếp là nhất định sẽ bị những này mặt trái tin tức cho cô lấy, trừ phi kịp thời cùng mình cắt đứt đến dừng tổn hại, bằng không mà nói, chỉ cần trên người các nàng còn dán mình nhãn hiệu, sẽ rất khó tránh thoát ra ngoài. nay lại cực đại ảnh hưởng đến bọn họ chính diện hình tượng, suy yếu bọn họ giá trị m u ô bán. một người đắc đạo, gà chó có thể thăng thiên. chỉ khi nào người này mất thế, bọn họ cũng khẳng định phải đi theo an liên lụy. ngay tại vừa rồi, hai nhà chạy tới muốn tiếp tục đàm hợp đồng tiết mục, ở tại đàm phán i á n tiếp đến điện thoại, đ ô n nhiên liền tạm thời bỏ dở đàm phán. nói đẩy có sự tình khác, ngay cả lần sau lúc nào nói thời gian đều không g ớ t chừng, trực tiếp rút lui. Các cô nương ngược lại là đều không có tới điện thoại, có thể là biết hiện tại mình ngay tại đầu lớn như cái đấu, nhưng đợi đến đem sự tình xử lý ra một cái mặt m à y đến, vẫn là phải từng cái gọi điện thoại bù một chút. Ngược lại là tiện nghi Chu Hải băng đặt tại 2 4 giờ trước đó, tương tiêm tiêm thêm Chu t h u ấ n Kanh h thêm h i ề n Hương Ngọc, hết thảy nửa giá, chuyên môn vạch mặt đoạt nàng tài nguyên, cơ h ộ i chẳng khác nào là trực tiếp một gậy đem nàng buồn bực chết rồi, không chết cũng phải tàn, mà lại truyền thông các loại n h ậ nghị, tất cả dư luận trận hướng gió đều đang đau phê nàng. nhưng là hiện tại tốt nàng thành công từ vòng xoáy trung tâm thoát ly mà lại một khi chuyện này tự mình xử lý không tốt ảnh hưởng đến tương tiêm tiêm các nàng bọn họ cho dù là dùng nửa giá đoạt tài nguyên áp ý cạnh tranh chiến lược cũng thật sự là không nhất định liền có thể thật ngăn chặn nàng nói không chừng chính là nàng nổ nhưng là nàng có năng lượng lớn như vậy sao từ rất sớm đã bắt đầu thu thập mình động tĩnh màn ảnh máy vi tính bên trong không t i ề n còn tại nói gì đó bành hướng minh b ô n g nhiên đánh gãy hắn cha không ra phía sau màn là ai c h ă n g đối diện an chi nghệ mấy người đều trầm mặt một chút một vị k h á c phó tổng giao bên trong tuệ mở miệng nói chúng ta bây giờ có thể xác định là vệ bù trên cũng tốt công chúng hiệu cũng tốt đều là có người dùng tiền mua đồng thời cung cấp nguyên bộ ảnh chụp loại hình chứng cứ nhưng bọn hắn hẳn là đều ký hiệp nghị bảo mật xuống chút nữa là rất khó truy tra bành hướng minh hé miệng dừng một chút giao bên trong tuệ thử một chút tìm kiếm nói tại nguy cơ xử lý phương diện đông thắng truyền thông bên kia là tương đối có kinh nghiệm bọn họ đông thắng giải trí kinh kĩ công ty l a o tổng vương d ụ n g ở phương diện này liền là cấp cao nhất người trong nghề ngài nhìn muốn hay không cùng với nàng liên lạc một chút nhìn có hay không tốt hơn xử lý m ạ c h suy nghĩ bành hướng minh ngửa đầu nhìn xem bầu trời bên ngoài quá nước bầu trời, mây đen từ từ mà đến, chờ một lúc hẳn là có mưa. Nghe nói bên này trời mưa đặc biệt tấp nập. Vương Dục, vẫn là thôi đi, cũng không phải mang thủ, cũng không phải nói sự đáo lâm đầu còn không nguyện ý cầu người cái gì, chỉ là trực giác cảm giác, nữ nhân này khôn khéo cố nhiên là đủ tinh minh, nhưng chỉ nhìn nàng làm sự tình phong cách liền biết, người này chẳng những cực kỳ không phang quãng, mà lại cảm giác ánh mắt cũng không đủ lâu dài. Trình Độ đoán chừng có hạ. Ai? Cái này nếu là ở nước ngoài, chưa lập gia đình sinh con thí sự mà cũng không tính là, chỗ nào cũng có, dù là phóng tới minh tinh trên thân. cũng không phải cái gì quá lớn mặt trái tin tức, nhưng là ở trong nước, dân chúng cùng ăn dưa của chúng, lại từ trước đến nay đều là lấy yêu cầu đạo đức thánh nhân tiêu chuẩn, tới yêu cầu minh tinh, cứ việc hiện tại mọi người tâm thái đã biến hóa rất lớn, hoàn cảnh cũng có thể xem như càng ngày càng rộng rãi, nhưng một cái đại minh tinh kết hôn, còn sinh con, thế mà không nói, ý nguyên là tuyệt đối mặt trái tin tức. đương nhiên, chưa từng có kết hôn cái này sự tình, là rất dễ dàng liền có thể hái xong, trực tiếp bác bỏ tin đồn không có vấn đề. nhưng hải tử, đ ỗ n g nhiên liền lại nghĩ tới bảnh an nhiên kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hô. t r ầ m rãi thở ra một hơi đến, Bành Hướng Minh dùng tay chống đỡ cái bàn, t r ì n h trọng nói: Ta nghĩ kỹ, tình hình thực tế nói, nên bác bỏ tin đồn, bác bỏ tin đồn, nên thừa nhận thừa nhận. Man ảnh máy vi tính bên trong, không tuyến bất đắc dĩ đưa tay che hạ lông mày. Hai nữ nhân khác đều không nói lời nào. Giáp Nhi, ngài nhưng nghĩ kỹ, ngài thế nhưng là chúng ta toàn bộ ba nhà công ty trụ cột, một khi chuyện này ngài nhận xuống tới, ngài rất có thể sẽ bị truyền thông cùng ă n dưa quần chúng dùng ngòi bút làm vũ khí thật lâu, cho đến lúc đó, vậy ta cũng không thể không nhận Nhi từ ta. v à n h ư ớ n g Minh trả lời chém đinh chặt sắt. đúng vậy, nếu như chuyện này là Lao An ở sau lưng thúc đẩy lời nói, như vậy Bành Hướng Minh phải thừa nhận, nàng đích xác là hiểu rất rõ mình, đem tính cách của mình b ó p cái chắc, nhưng vẫn là đến nhận. Ông chủ, muốn hay không lại suy nghĩ một chút. Ngay cái này một nhận, hậu quả khó liệu, công ty chúng ta những người khác, Thương Tiêm Tiêm, Phiền Hồng Ngọc, Chu Thuần Kha, Thế Nguyên, Dương Trân Hương, đều sẽ thụ ảnh hưởng. Lưu Hồng Địa vị đương nhiên không bằng k h ổ n t u y ể n đừng nhìn nàng trong công ty rất có quyền hành, tại trong vòng giải trí, cũng coi là đỉnh cấp mấy cái người đại diện một trong, một người mang hai vị thiên hậu, có thể cùng với nàng so người không nhiều. nhưng là tại Bành Hướng Minh trước mặt nàng là khí nhược cho nên nàng không dám trực tiếp q h u y ê n vòng vo nhưng Bành Hướng Minh nghe xong nàng lại không có trả lời quay người nói với Phương t h à n h Quân ngươi nơi đó có Tiểu Lam Phương thức liên là r a đánh nàng điện thoại Phương t h à n h Quân bên kia lập tức lấy điện thoại cầm tay ra quay số điện thoại rất nhanh điện thoại đưa qua thiết thông uy Lam tỷ ngươi làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta muốn lên ta tiết mục Tiểu Lam liền là Tiểu Lam nhiều năm như vậy khống chế kim dạ sướng đàm dạng này một cái kim bài t h ă m hỏi tiết mục năng lực tốc độ phản ứng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp đúng thế nào có thể cho ta đưa ra đồng thời tới sao không có vấn đề chỉ cần nguyên nguyện ý đến tùy thời có thể lấy hôm nay ngày mai b à n hướng minh che mịt lộ p h ổ n quay đầu hỏi phương thành quân bay trở về trong nước bao lâu thời gian phương thành quân theo tiếng đáp lại đại khái trường 4 giờ tuyệt sẽ không vượt qua 5 tiếng bình thường 3 giờ ra mặt là được rồi nhưng là hai nơi có khi kém có thể lý giải thành 5 tiếng b à n hướng minh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái trong nước thời gian 11 giờ trưa 14 điểm hắn còn chưa kịp điều đồng hồ liên buổi tối hôm nay ta lập tức đi máy bay chạy trở về x á c định, xác định, ok, ta đang diễn chuyển bá phòng chờ. tạ ơn, không tạ, đôi bên cùng có lợi. cúp điện thoại, bành hướng minh trở lại nhìn về phía toàn bộ hành trình nghe được mình gọi điện thoại an chi nghệ ba cái lão tổng, nói, tiếp tục tra, ta muốn biết là ai thả rằng n ề n tiền cũng muốn bạo ta liệu. không tuyên tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, tỏ thái độ độ, giác nhi, ngài yên tâm, ta nhất định điều tra ra. vậy được, các ngươi tùy thời chú ý đi, ta bên này lập tức an bài lên máy bay. chờ dập máy video nói chuyện h i ế g bành hướng minh hít sâu một hơi, nói xong ở chỗ này bồi cao tinh tinh lại đợi mấy ngày. đoàn làm phim hiện tại hẳn là còn không người biết cái này sự tình đâu, cao tinh tinh cũng hẳn là không biết, còn có mấy ngày liền muốn sát thành, nhiệm vụ vẫn là rất nặng, tất cả mọi người bận bịu thành chó. nghĩ nghĩ, v à n h hướng minh lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra h u i bù, biên tập một đoạn, muốn phát, tay lại dừng ở ấn phím phía trên, lại do dự, đây coi như là mình xuyên qua tới về sau cái thứ nhất đại khảm mà đi. ánh mắt dần dần sắc bén, hắn bỗng nhiên điểm xuống gửi đi khóa. thứ nhất, ta không đã kết hôn, bộ dân chính cửa nhưng cha, thứ hai, ta đích xác có một đứa con trai, hắn đến từ một lần ngẫu nhiên, nhưng ta rất yêu hắn, tại hai từ mụ mụ yêu cầu dưới. ta không có đối với các ngươi công bố hắn xuất sinh, bởi vì làm con của ta bị bộc lộ ra đi đối với hắn mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. đương nhiên, ta cũng cho tới bây giờ cũng không tính qua phải ẩn giấu, coi như không ai vào t r ầ n ta cũng chuẩn bị chờ h a i Tử muốn lên nhà trẻ thời điểm, đem hắn hộ khẩu chuyển tới ta danh nghĩa tới. cho nên, h ắ n Tử vừa mới bắt đầu liền họ bảnh. bất quá đã mọi người như vậy cảm thấy hứng thú, còn tưởng là thành một cái lớn bắt máy cho tuôn ra tới, như vậy không có vấn đề, ta có thể cùng mỗi một cái quan tâm ta bằng hữu trò chuyện chút. liên buổi tối hôm nay đi, ta đã cùng Kim Dạ Sướng Đàm Tiếu Lam tỷ lấy được liên hệ. nàng nói sẽ đem tối hôm nay tiết mục thời gian cho ta đưa ra tới như vậy chúng ta ban đêm gặp kia chuyện này là thật ngươi thật sự có h ả i tử rồi cao tinh tinh rõ ràng dị thường kinh ngạc đúng vậy a lập tức liền muốn đẩy một tuổi tròn ai ta đi về trước b à b ố i buổi tối hôm nay trên tiếu lam cái kia kim dạ sướng đàm còn có cái gì ngươi khác muốn biết quay đầu chúng ta chậm rãi trò chuyện chờ một chút cao tinh tinh bỗng nhiên gọi lại hắn đến gần đến thêm gần nhón chân lên, may m a y đều không thèm để ý sau lưng cách đó không xa liền là bận rộn đoàn làm phim, đụng lên đến tại Bành Hướng Minh mặt trên hôn một cái, ta lập tức liền sát hành, sau đó liền trở về cùng ngươi. Bành Hướng Minh nhãn t ỉ n h sáng lên, cười lên, tốt. hắn đưa thay sở sở gương mặt của nàng, nhưng sau đó xoay người, lên xe, thẳng đến sân bay. thừa dịp máy bay cần cùng hai bên sân bay cân đối cất cánh cùng hạ xuống sự tình, hắn cố ý chạy tới cùng đoàn làm phim hai cái đạo diễn, Lý Tú v ĩ cùng Ngụy Tiểu Độ, cùng Cao Tinh Tinh nói từ biệt. xe lao vùn v n ở trong nước thời gian một giờ t r ư a trước sau đã chạy tới bành hướng minh muốn tới kia một khung cỡ trung thương vụ máy bay hành khách chỗ sân bay nhưng là liền ở phi cơ l ư ớ p đi ra tốc lập tức liền muốn thời điểm cất cánh phương thành quân chợt nhận được một điện thoại kết nối về sau hắn vừa hỏi một câu ngài tốt ngài là vị nào sau đó liền biến sắc lại sau một lát hắn nói một câu xin chờ một chút hút. sau đó liền che m ị t n tổ p h ồ n đi tới nói chu hải bang bành hướng minh kinh ngạc s ô n g mình đ ã c ý tới cái này sự tình bị tuôn ra đến n n g hẳn là trong lòng thoải mái không được a bất quá lúc này còn muốn cố ý gọi điện thoại đến buồn u ô n mình năng ép g thật cứ như vậy thấp sao nhìn xem vương thành quân xem hắn trong tay điện thoại bành hướng minh vẫn là lựa chọn nhận lấy ngươi tốt ta là bành hướng minh bành hướng minh ta nhất định phải cho ngươi gọi cú điện thoại này mặc kệ ngươi tin hay không chuyện này thật không phải ta bạo đi ra ta căn bản cũng không biết cái này sự tình có chút ngoài ý muốn cô bé này là cái kia khắp nơi châm lửa e p thấp đến tại kim tỷ bà thượng trên ngay cả ban giám khảo đều nịa mai người bành hướng minh trầm ngâm một lát c h ầ m rãi gật đầu ok cảm ơn ngươi nói cho ta thật ngươi tin t g ta Ta tin tưởng ngươi. Đối diện nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, thở phào một cái. Kỳ thật, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ta nói những lời kia, đều là không thể không nói. Tương phản, kỳ thật ta đặc biệt thích ngươi ca, cũng đặc biệt sủng bá ngươi. Nàng nói. 12. Chương 377, trực diện. Trần Thanh Phong cứ như vậy bị nhét vào quỳnh châu. Ngay từ đầu nàng có chút hoảng hốt thất thú. Mặc dù không cứng quá muốn nói có cái gì quá nhiều tình yêu, nhưng thích là thật có, mà có thể đi theo mình thích nam nhân, cùng một chỗ đến hắn biệt thự lớn bên trong khách du lịch. thưởng thụ lấy mình trước đây nghị cũng không dám nghị xa hoa sinh hoạt cũng làm cho tâm tình của nàng tương đương chi vui vẻ. Bành Hướng Minh vừa đi, nàng trong chốc lát cảm giác mình có chút mất trọng lượng, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện quy củ của nơi này cực kỳ nghiêm. Mặc dù chính q u y tử chủ nhân không c ó ở đây, nhưng trong nhà vị kia quảng ra cùng một đám các loại gia chính nhân viên phục vụ thái độ đối xử với mình vẫn là giống nhau trước đây. Nói cách khác, nàng đỗng nhiên liền thành nhà này biệt thự lớn duy nhất chủ nhân. Trong n h á y mắt liền thoải mái đi lên. Chu t u ấ n khanh từ tiểu lớn lên, đó là cái gì vô liếng? Có thể nói là từ nhỏ đã ở biệt thự lớn lên. ở chỗ này, Y Nguyên cảm thấy rất là xa hoa, chúng chi trầm thanh phong. Thế là, cũng không có cảm giác được m ả y may mình bị không hề để tâm, mới vừa lên mình nam nhân lại chạy tới nhìn nữ nhân khác loại kia cảm giác m ấ t mát, dù sao thoải mái không được. Mai cho đến Bành Hướng Minh kết hôn sinh con bỗng nhiên liền lên nóng lục s o á t nàng lập tức liền nộ. Bành Hướng Minh mới bao nhiêu lớn nha, hắn hẳn là đồng lứa với mình, đều là năm 2013 lên đại học, năm 2017 t ố t nghiệp, cũng liền mới 24 tuổi mà thôi, đã kết hôn, mà lại sinh một nhi tử rồi, cái này bất quá, bản thân tương quan, nàng vô cùng chú ý. Cho dù là lấy nàng kia cũng không tính quá gì ứng d u thần kinh mà nói, nàng cũng biết mình thật vất vả bản thượng Bành Hướng Minh, có thể nói là một cái cực lớn tiến bộ. Vì thế ngay cả mình vật chân quý nhất đều cho hắn. Một khi Bành Hướng Minh thanh danh như vậy rất xuống ngàn trượng, mình rất có thể liền sai thanh toán. Mặc dù Dương Dịch nói qua, hắn rất có tiền, liền xem như từ giờ trở đi, hắn liền bị ép rời khỏi ngành giải trí, nhưng hắn khẳng định cũng là cực kỳ đàn ông có tiền. Nhưng là mình lại không phải là vì tiền mà đến, mình là vì tài nguyên mà đến. Thói quen của nàng, một bên cả thấy b ổ trên cái khác bình luận, một bên cả giải trí Du a n Bắc hiểu xanh lại bù. nhưng là còn không có đợi đến bách hiệu xanh nội tình tin tức, Bành Hướng Minh thế mà liền đã thừa nhận hắn thật sự có đứa bé, nhưng là không kết hôn, vậy bổ trên lập tức liền nổ, Bành Hướng Minh phát vậy bổ thừa nhận sinh con, lập tức sông lên nóng lục xoát thứ nhất, mà An Mẫn Chi là ai, cũng rất nhanh liền bị thọt tới nóng lục xoát thứ hai, ngay tại Bành Hướng Minh đầu kia ấy bổ phía dưới, mười mấy phút c p h u đã hơn 8.000 đầu hồi phục, cái gì cũng nói, nhưng mà gọi Trầm Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc là, thế mà không có người nào phê mình, có người nói Bành Hướng Minh là trong vòng giải trí chứ danh hoa tâm lãm tử, đừng nói một cái, mấy cái ta đều không a n kinh. nâng lên còn còn nhận nợ, liền rất tốt. Còn có người nói, thế mà thừa nhận, cũng coi như thẳng thắn đi. Cùng, liền x ô n g ngươi dám thừa nhận, ta liền kính ngươi là tên h á n tử. Còn có người hỏi, Hướng Minh, có người nói ngươi từ trong lúc học đại học liền bị người b a n nuôi, là t h ậ t sao? Thậm chí còn có người nói, nghe nói Hải Tử đích thật là họ bảnh, cái này k h e n n g ợ i cái này còn có thể tốt bình. Hướng xuống lôi kéo nhìn mấy chục trên trăm đầu, thế mà thật không có người phê bình. Thậm chí còn có người mù nghĩ kế, trước đó liền nói b u n mới tại đi chép, chép xong không? Thừa dịp hiện tại lưu lượng lớn, phát bung nha. nhất định có thể bán đặc biệt tốt xử lý chu hải băng đương nhiên cũng không thiếu có người nói dọa ta một hồi c ò n tốt rốt cuộc còn chưa kết hôn ta còn có cơ hội ta có thể làm hài tử mẹ kế cũng có người nói nhận hài tử không nhận mẹ không cưới liền sinh c ầ m nữ nhân làm cái gì rồi a a cái này hẳn là tính kém cỏi không phải hẳn là tính phê bình a nhưng đầu này bình luận dưới đấy thế mà trong nháy mắt đã có mười mấy đầu bình luận thế mà n h a u n h a u đang mở thả cùng chất vấn người ta lại không nói không nhận không thấy được sao là tại h ạ i tử mụ mụ yêu cầu hạ mới không nói rõ ràng người ta hai cá nhân đối với đứa bé này là có ăn ý, đều cho rằng lộ ra ánh sáng ra đối với con không tốt. Bây giờ tốt chứ, bị những cái tia cầu tử nhất bạo, cái này v à i ước người biết thẳng con nít này. Hiện tại ngay cả lâu chủ dạng này người có tư cách tiến đến nói tới nói lui, làm i n h tinh cũng thật sự là đáng thương. Ngươi mới từ 100 năm trước xuyên qua sao? Chưa lập gia đình sinh con cực kỳ hiếm có sao? Cha chà, không thể không nói, tại quá khứ nhiều năm bên chồng, nhìn qua nhiều như vậy bắt quái, trầm thanh phong thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy bắt quái bị tôn r a đến, nguyên chủ thừa nhận, kết quả lại là cái tình huống này. chưa lập gia đình sinh con mà lại che giấu thời gian không ngắn, cái này không phải là một cọc bê bối sao? tại Bành Hướng Minh thừa nhận về sau, hắn không phải hẳn là bị toàn lưỡi vây công sao? không hiểu, thật sự là không hiểu, thế là nàng gọi điện thoại hỏi Dương Dịch, hắn thế mà đã bị người từ An Chi Nghệ đuổi ra ngoài, bọn hắn hẳn là đang hợp, liền không cho ta ở nơi đó cọ c à phê uống, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một lần đại nguy cơ, một cái xử lý không tốt, rất có thể sẽ sập bàn, mặc dù sẽ không toàn b ằ n g nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, một khi Bành Hướng Minh thanh danh nếu là xấu, hắn ca vẫn sẽ hay không được h a n n h ê n h hắn phim mọi người vẫn sẽ hay không mua vé. từ một cái ngành giải trí kiểu lưu hành nghề người tiểu diễn viên góc độ đến xem, trầm thanh phong rất tán thành, chính muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên dương dịch quát to một tiếng, n g ọ a tào, n g ọ a tào n g o a tào, hắn thừa nhận, trầm thanh phong im lặng, cái kia bên cạnh hẳn là ở một bên cả h ấ y buồn một bên n g h e, qua một hồi, còn nghe được hắn xuống xe, quan cửa xe t h a n h âm, sau đó liền nghe hắn nói, tình thế không thích hợp nhà, thanh phong, cái này cực kỳ không đúng rồi, đúng không đúng không, ta chính là muốn hỏi ngươi cái này đâu, kết quả ngươi thế mà ngay cả hắn thừa nhận cũng không biết, dương dịch hơn nửa ngày đều không đáp lại, bỗ n g nhiên truyền đến ba một tiếng. Hắn nhất định là tại quay t r á n ta hiểu được, thanh phong, ta hiểu được, ngươi xem một chút những cái kia bình luận, ngươi khẳng định nhìn thấy, ta chợt nhớ tới, bành hướng minh mới xuất đạo khi đó, một lần bị cho rằng là trung niên nam nhân người phát ngôn, rất có thể hắn fan hâm mộ chủ yếu đều là nam, coi như hắn cũng có rất nhiều nữ fan hâm mộ, nhưng hắn không kết hôn. Ngươi nói, đúng hay không? Có phải hay không đạo lý này? Ê! Trầm thanh phong trả lời không được. Trên thực tế, nàng thật đúng là không có từ góc độ này đi cân nhắc qua cái này sự tình. Hai cái thái điều cứ như vậy thảo luận một trận, lại riêng phần mình đi cả một trận để bù. Nhìn hướng gió. sau đó lại thảo luận cứ như vậy bất tri bất giác trời tối 7 giờ rưỡi Trầm Thanh Phong liền đã mở ra TV điều hoa thông hữu tuyến mạng truyền hình số một kênh yên lặng chờ Kim Dạ Sướng Đàm phát sóng mà trên thực tế cho dù đây không phải hy h ư u thiếu trên tiết mục TV bành hương mình cực kỳ chính thức lần thứ nhất leo lên Minh Tinh tiết mục Kim Dạ Sướng Đàm vẹn vẹn chỉ là tại mạng lưới như thế nhiệt nghị ngay miệng hắn muốn lên cái tiết mục này đồng thời cùng mọi người giải thích cái này sự tình liền đã đủ để dẫn bạo tỷ lệ người xem từ buổi tối 7 giờ đến trung bắt đầu h o t thông truyền hình cấp thu xem nhân khẩu liền một lại kéo lên, đợi đến Kim Dạ Sướng đàm phát sóng trước thời điểm, thậm chí đạt đến xưa nay chưa từng có 8.300 vạn đài TV thu xem. Phải biết, bọn hắn là thu phí đài truyền hình, lại thu phí người sử dụng tại trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá 9.000 vạn. Đúng giờ phát sóng, mảnh đầu thả xong, ống kính cắt cho người chủ trì Tiểu Lam. Quen thuộc cái tiết mục này người, lần đầu tiên liền đã cảm giác không đúng. Hôm nay không phải người chủ trì cùng mời tới mấy vị khách quý cùng một chỗ, ngồi tại một cái nửa hình khuyên làm việc trước sân khấu làm tiết mục. Tiểu Lam thân hình xuất hiện tại TV trên tấm hình, không có mặt loại kia n ử a chính thức chế phụ, ngược lại xuyên cực kỳ nhà ở cảm giác, mà trước người của nàng cũng không còn là cái kia màu xanh nhạt nửa hình khuyên cái bản. Nàng ngồi tại một thanh cảm giác bên trên có một ít kiểu Trung Quốc làm bằng gỗ lao ghế bành bên trên, trên mặt dáng tươi cười nói đến mở mà tự. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đúng giờ xem Kim Dạ Sướng Đàm, ta là Tiểu Lam. Bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, chúng ta tại giữa trưa về sau mới tiến hành thông t r i Lâm thời điều chỉnh chúng ta tiết mục trực tiếp nội dung, cho nên đúng thế. Ngày hôm nay buổi sáng. Một tin tức đống nhiên leo lên nóng lục xoát, cái tin tức này nói, Bành Hướng Minh đã kết hôn, đồng thời sinh con, mà Bành Hướng Minh sau đó liền cứ gọi điện thoại tới cho ta, biểu thị muốn lên ta tiết mục, đến cùng mọi người tâm sự cái này sự tình, tại điện thoại của chúng ta câu thông kết thúc về sau, hắn lập tức lại phát h ố i bù, công khai thừa nhận, thật sự là hắn đã có một đứa bé, nhưng là có hay không nhận đã kết hôn. Như vậy, như mọi người mong muốn, hôm nay ta sẽ đại biểu mọi người hỏi nhiều Bành Hướng Minh mấy vấn đề, Hướng Minh, hoan nghênh ngươi, ống kính cắt cho Bành Hướng Minh, tạ ơn, tạ tạ l m tỷ, hắn mặc vào một kiện cực kỳ phổ thông áo giả á i áo. bên trong hẳn là một kiện phổ thông cổ tròn áo thun. ý thì anh nguyên rất đẹp trai, đẹp trai đến một mặt chính khí, đồng thời lại kiên cường kiên nghị cảm giác bạo dạp cái chủng loại kia đẹp trai. ông kinh cắt một góc độ khác, thế là tất cả mọi người lập tức liền đều hiểu. hôm nay quả nhiên không có khắc khách quý, chỉ có bánh hướng minh một cái, mà lại, ngay cả hình thức cũng thay đổi, hai người tương đối, ở giữa một cái tứ phương bàn, bày một chậu lục thực, trên mặt bàn thế mà còn có một bình trà. thậm chí mỗi người đều có thể rõ ràng xem đến, hai người ly trà trước mặt bên trong nước, đều b ố c hơi nóng đâu. có phải hay không rất ngoài ý liệu, đông nhiên bị người t ô n gia tới. thiếu lam cười hỏi. Bành Hướng Minh gật đầu, vâng, thật ngoài ý liệu. Ta chính ở nước ngoài đâu, một bộ ta biên kịch đồng thời giám chế phim, ở nước ngoài lấy cảnh, ta quá khứ dò xếp ban, nhìn xem quay chủ tình huống. Kết quả, hôm qua vừa tới, sáng hôm nay bỗng nhiên liên tiếp vào trong nước gọi điện thoại cho ta, nói hải tử sự tình mà bị người tuôn ra tới. Ai nha? n g h ĩ không ra. t h ơ n như chính ngươi v h ầ y bù đã nói, không kết hôn. Không kết hôn. Có thể nói cụ thể một chút không? Vì cái gì? Sớm như vậy liền muốn hải tử, lại lựa chọn không kết hôn. Ừm, chuyện cụ thể liên quan đến tư ẩn, liền không nói được rồi. tóm lại chính là hai tử mụ mụ mang thai chúng ta vốn chính là cực kỳ thân mật đồng bạn hiện tại cũng thế ta hai bộ phim nàng đều là nhà sản xuất một t r o n g tham dự rất nhiều phía sau màn công việc công ty của chúng ta đẩy ra kia bộ đến từ tình tình n g ư ơ i chính là ta biên kịch nàng đạo diễn hải tử là cái ngoài ý muốn nhưng quyết định đem hắn sinh ra tới không phải cái ngoài ý muốn h a i tử mụ mụ nghĩ sinh nàng nghĩ muốn đứa bé này ta tôn trọng ý nguyện của nàng cho nên n g ư ờ i tại mấy bộ đã nói lúc đầu ngươi chính là không có ý định giấu giếm cho nên cho hải tử n ã tên đều trực tiếp để hắn cùng ngươi họ nói cách khác, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền không sợ sẽ bị tuôn ra tới. đúng. Bành Hướng Minh chém đinh chặt sắt trả lời, đồng thời dừng một chút, hắn còn lại tiếp tục nói, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ nói cho ta biết mẹ ca nhạc cùng mê đờ ảnh, nhưng là h à i tử mụ mụ không quá muốn nói, nàng càng muốn cho hơn hải tử vô cùng đơn giản, vui vui sướng sướng lớn lên, không muốn để cho hắn trở thành minh tinh h à i tử. mà chính ta cũng cảm thấy hoàn toàn chính xác, bởi vì tự ta một điểm việc tư, liền trắng trợn kinh dương chiếm dụng công cộng truyền bá tài nguyên, không tốt lắm, cho nên một mực không nói. lúc ấy chúng ta liền thảo luận qua, chuyện sớm hay muộn, ta như vậy đỏ, đúng không? đâu có thể nào một mực giấu giếm, cho nên liền thuận theo tự nhiên đi. Lúc nào bị tuôn ra tới, ta liền lúc nào thừa nhận chính là. Trong màn ảnh, Tiểu Lam trên mặt có chút hiện ra một ít kinh ngạc t h â n sắc tới. Vì cái gì? Ngươi đối với đứa bé này, đúng tại tình cảm của các ngươi, đối với cái này nguyên một chuyện, cho ta cảm giác đặc biệt thẳng thắn, nhưng là ta muốn hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Ta không hiểu rõ ngươi ý tứ. Ngươi là một minh tinh, ngươi có rất nhiều fan hâm mộ, ngươi liền không sợ chuyện này bạo đi ra, sẽ ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của ngươi, ảnh hưởng sự nghiệp của ngươi. Ngươi phải biết, chưa lập gia đình sinh con loại chuyện này, tại quốc gia chúng ta tới nói là rất nhiều người cũng không quá công nhận. Nhất là ngươi là minh tinh, còn như vậy đ ỏ ngươi không sợ người fan hâm mộ thương tâm sao? Bành Hướng Minh trầm mặc một lát, nói: Ngươi nói ta là minh tinh, ta phản bác không được. Ta đích xác là cái minh tinh, nhưng là ta không thừa nhận ta có fan hâm mộ. À, ngươi cho là mình không có fan hâm mộ? Phải, ta nói như vậy, ta t ử vừa ngay từ đầu liền cho mình bao quát ta người đại diện, bao quát phía sau đoàn đội đều định ra qua q u y cử, ta không làm thật tượng, ta chỉ bán tác phẩm của ta. trong màn hình tivi, thiếu lam lần nữa có chút kinh ngạc, bành hướng minh lại tại tiếp tục chậm rãi mà nói, ta viết ca, ca hát, thượng biến, tại app trên bán, cảm thấy ta ca dễ nghe, hắn liền mua, cảm giác không được nghe, hắn liền không mua. cùng ta người này là ai, quan hệ không lớn, ta điện ảnh, ta kỳ thật có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều người, rất nhiều công ty, tại thời điểm này đều liên hệ ta, khuyên ta, ta đẹp trai như vậy, đúng không? đập một bộ đùa nghị phim, đầy đủ vòng tiền. fan hâm mộ kinh tế mà, nhưng là ta không làm loại kia việc, cũng kinh thường tại đi kiếm loại kia tiền, ta muốn đập chính là phim, là tác phẩm. không là đơn thuần nói lấy ra kiếm tiền đồ vật, cho nên ta đập vô gian đạo, lại đập công phu, tiếp xuống ta nghỉ một đoạn thời gian, làm một chút eo b u n ta còn chuẩn bị vô xuống một bộ, nhưng nó y nguyên không phải là một bộ dựa vào ta đi đ ư ờ n g địch, đi lừa gạt fan hâm mộ tiền đồ vật, hắn sẽ là ta một bộ tác phẩm, chân thành tác phẩm. Ta dự tính ban đầu chính là, bộ tác phẩm này, đem nó đặt ở chỗ đó, người xem cảm thấy đẹp mắt, hắn liền khen cái này đạo diễn, khen đám này diễn viên, hoặc là khen cái này biên kịch, danh tiếng truyền đi, càng nhiều người mua vé, ta liền kiếm tiền, người xem cảm giác không được nhìn, vậy liền mắng, danh tiếng hỏng, kia mọi người liền không mua phiếu. liền không nhìn, ta liền bồi thường tiền. chuyện này, đồng dạng cùng người này là t h ư ơ n g ba, vẫn là lý tứ, vẫn là bành hưng minh, vẫn là an mãn chi, quan hệ không lớn. cho nên ta nói, ta có mê ca nhạc, rất nhiều, ta cũng có mê điện ảnh, cũng không già trẻ, nhưng là ta không có fan hâm mộ. ngươi đừng nói cái này, ta thậm chí ngay cả tống nghệ tiết mục cái gì, cũng không quá nguyện ý tham gia, một mực cũng không nguyện ý tham gia. ta xuất đạo hai năm r ư ớ i đi, chỉ tham gia qua, hoặc là khách mời qua, cậu lại cũng liền 4 n ă m kỳ tiết mục, càng phần lớn là vì tuyên truyền ta phim, hoặc là ta phim truyền hình, tống nghệ tiết mục. nhất là loại kia nhiệt bá tống nghệ tiết mục, c h ứ n g phấn rất nhanh, mà lại bên sản xuất người ta đều đặc biệt bỏ được nghệ tiền. Nhưng là ta tất cả đều đ ấ y không đi. Ta không muốn kiếm phần này mà thần tượng tiền, không muốn dựa vào nói, bởi vì gương mặt này, cho nên đám fan hâm mộ đều vì ta dùng tiền. Ta đến bây giờ, không nói gần ngươi, ta có mê ca nhạc sẽ, có mê điện ảnh sẽ, nhưng ta không có bất kỳ cái gì cái gì fan hâm mộ hậu viện đoàn a, cái gì loại hình, những cái kia fan hâm mộ tổ chức, một cái đều không có, ai muốn làm cái này, ta đều không đồng ý, ta không kiếm số tiền này. Ta mê ca nhạc, liền thật tốt nghe ca nhạc. mua chính bản, ta mê được ảnh, liền mua vé xem phim, như vậy đủ rồi, không cần ngoài định mức là ta nhiều tốn một phân tiền. cho nên, ngươi nói ta là đạo diễn, ta thật cao hứng, nói rõ ngươi tán thành ta. nói ta là diễn viên, ta mặc dù xấu hổ, cảm thấy mình diễn không tốt, nhưng cũng sẽ cảm thấy là đối ta một loại tán thưởng cùng tán thành. ngươi nói ta là ca sĩ, là sáng tác người, là cái biên kịch, đều rất tốt. đương nhiên, ngươi nói ta là minh tinh, vậy khẳng định cũng không sai, nhưng duy chỉ có nếu có người nói ta là thần tượng, ta không nhận, ta không nhận cái này số sách, ta không phải thần tượng. Thiếu lam nhiều hứng thú hỏi, nhưng ngươi là minh tinh, ngươi đỏ lên, mà lại mặc kệ ngươi là có hay không thừa nhận, bởi vì ngươi là cái minh tinh, bởi vì ngươi rất đỏ, cho nên tác phẩm của ngươi càng thu mọi người hoan n ê n Bành Hướng Minh ở đầu, phải, cái này đương nhiên sẽ hình thành nhãn hiệu hiệu ứng, đây là rất bình thường. Nhưng cái này nhãn hiệu hiệu ứng hình thành nguyên nhân là ta làm đồ vật vẫn luôn cực kỳ tốt, cho nên ta, Bành Hướng Minh mới thành chữ danh nhãn hiệu. Dừng một chút, hắn còn nói, hắn album yên tâm mua, nhất định n ê m hay, mà lại nhất định có đặc biệt tốt sáng tạo cái mới, để ngươi cảm giác mới mẻ. Hắn phim nhất định đ ẹ mắt. tin tâm mua vé, tin tâm nhìn. Vì cái gì? Bởi vì dụng tâm đi làm, dụng tâm sáng tác, có tốt tác phẩm, mọi người liền nhận. Đầu tiên là nhận tác phẩm, sau đó nhận ta cái này sáng tác người. Thế là ta liền thành minh tinh, không phải sao? Thiếu lam c h ầ m rãi gật đầu. Qua một hồi lâu, nàng mới cười nói, cho nên ngươi cảm thấy mình là một cái âm nhạc tác phẩm, truyền hình điện ảnh tác phẩm sáng tác người, ngươi bởi vì sáng tác mà thành minh tinh, nhưng ngươi vẫn là cái sáng tác người, không phải thật ư ợ g Cho nên ngươi nói đến đây, nàng dừng lại một lát, tựa hồ là một lần nữa tổ chức một chút mạch suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp. cho nên tất cả mọi người sẽ khá sợ hãi mặt trái tin tức, chưa lập gia đình sinh con, ngươi nhưng xưa nay không sợ hãi, thậm chí nếu như không phải h à i tử mụ mụ phản đối, ngươi vốn định làm sơ liền công bố, đúng không? Bành Hướng Minh chậm rãi gật đầu, đại khái tề là ý tứ như vậy đi. Nhưng rất nhanh, hắn còn nói, đương nhiên, ta tôn trọng ý của mọi người cả. Mặc dù trong mắt của ta, chuyện này cũng không trái với pháp luật, cũng không có trái với trong lòng ta đạo đức, ta cho tới bây giờ đều chỉ lấy cái này hai đầu, tới yêu cầu chính ta, pháp luật, cùng đạo đức. Bởi vì không có trái với cái này hai đầu, cho nên ta nhận vì chuyện này bên trong, chúng ta không có vấn đề. nhưng là nếu như tất cả mọi người cảm thấy Bành Hướng Minh người này đạo đức bại hoại, chưa kết hôn mà có con không tốt, sẽ dạy hư mất tiểu bằng hữu như vậy không quan hệ, mọi người có thể tại thấy bù bên trên tại ta đinh đông video ngắn tài khoản phía dưới nhắn lại nói cho ta nếu như không tán đồng ta người càng nhiều ta về sau sẽ sửa chữa đúng yêu cầu của mình đem đầu này thêm vào cho nên Bành Hướng Minh nói xong một lúc lâu Tiểu Lam đều không có nhận lời nói chỉ là nhìn xem Bành Hướng Minh đ n g nhiên b ì n g tĩnh ý thức được mình nên nói tiếp lại lại nói hai chữ liền tạm ừ n g nàng cúi đầu nhìn trên mặt bàn tấm thẻ sau đó mới lần nữa ngẩng đầu cho nên mặc dù cái này sự tình bị tuôn ra tới nhưng ngươi cho tới bây giờ đều không có vì vậy cân nhắc qua hội rời khỏi ngành giải trí loại hình đúng không lần này đến phiên bành hướng minh sửng sốt một chút đương nhiên ta tại sao muốn rời khỏi chỉ cần ta mê ca nhạc còn thích nghe ta ca đang chờ ta ca khúc mới vậy ta liền ca hát cho bọn hắn nghe a chỉ cần ta mê điện ảnh còn thích ta phim đang chờ ta mới phim ta liền điện ảnh cho bọn hắn nhìn a ta tại sao muốn rời khỏi a đúng đính chính một câu kỳ thật vừa rồi ta đã biểu đạt qua ta ý tứ này ta h n lưu hành giới ca hát h ỗ n truyền hình điện ảnh vòng nhưng ta không h ố n ngành giải trí thiếu lam mí m ô i một cái trầm rãi gật đầu hiểu rõ cho nên đúng rồi kỳ thật hôm nay tiết mục bắt đầu không bao lâu thiếu lam cũng đã bắt đầu hiện lộ ra một chút bị động bởi vì nhiều khi bành hướng minh trả lời mạch suy nghĩ đã hoàn toàn nhảy ra nàng dự thiết phạm chủ chẳng những mạch suy nghĩ tương đương l à p dị mà lại thế mà cũng đều để nàng trong chốc lát không dễ tìm cho lắm đến phản b á c hoặc dẫn đạo phương hướng chủ trì kim dạ sướng đàm những năm này đều xem như ít có chật vật nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nàng thế mà hiếm thấy không hề tức giận thậm chí bỗng nhiên bị bành hướng minh đánh gãy nàng cũng không có chút nào muốn tức giận cảm giác, ngược lại lộ ra một bộ hiếu kỳ dáng vẻ, nhìn xem hắn, cái gì? Bành Hướng Minh nói, ta muốn mượn chúng ta cái tiết mục này truyền bá độ, lại ngoài định mức cường địa một câu. người nói, nàng bây giờ có bình thường tuyệt thiếu nhìn thấy Ôn Nu h cùng đ ộ c bộ, mặc dù ta biết, ta có con cái chuyện này, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm, nhưng ta vẫn là muốn nói, thật, đây là chuyện riêng của ta. mà lại cái này Vi Tư cũng không phạm pháp, cũng không trở thành lên cao đến có tổn thương đạo đức, hoặc là đổi phong bại tục loại hình, cái này đều chín năm 102 đúng không? t ư n g hả? sau cùng cái kia 9 5 1 n 2 ă m t l i ế u Lam lập tức liền lấy lại tinh thần ra ngoài một cái người chủ trì đúng một cái thú vị chủ đề trực giác nàng vô ý thức đã cảm thấy thuyết pháp này chưa từng nghe nói hẳn là b à n h hướng minh một cái nạnh g thế là lập tức liền muốn tóm lấy cái này trò chuyện chút nhưng cuối cùng nàng cố gắng khắt chế mình không có hỏi sợ đánh gãy cho nên nó cùng công việc của ta cùng tác phẩm của ta thật quan hệ không lớn thậm chí là hoàn toàn không có quan hệ gì ngươi cảm thấy cái này quán cơm đồ ăn, ăn ngon ngươi liền ăn phía sau đầu bếp kia có phải hay không kết hôn có phải hay không có con cái thật lớn bao nhiêu quan hệ đâu từng ân cho nên ta hy vọng đi hy vọng truyền thông cũng tốt vẫn là chỗ có quan tâm chuyện này quan tâm ta người ta hy vọng mọi người đừng đi quấy à ầ y hại tử mụ mụ nhất là đừng đi quấy rầy đứa bé này ta hy vọng hắn có thể thật đơn giản vui vui sướng sướng liền giống mẹ nàng từ vừa mới bắt đầu liền mong đợi như thế có thể rất vui sướng lớn lên ta ở chỗ này cảm ơn mọi người 12. ờ i chương 378, h ả o cảm cảm tạ hướng minh như vậy chân thành chia sẻ như vậy chúng ta bản k ỳ kim dạ sướng đàm liền đến nơi đây tiếp xuống chào mừng ngài tiếp tục khóa chặt hoa thông có tuyến số một ê n chúng ta đến tiếp sau là ngài mang đến nhiều đặc sắc hơn tiết mục. các vị khán giả các bằng hữu, chúng ta ngày mai gặp lại. gặp lại. hiện trường đạo truyền bá bỗng nhiên giơ tay lên, sau so một cái ok thủ thế, thu. b à n h hướng minh nhỏ không thể thấy chậm rãi thở ra một hơi tới. nói không thần trương, kia là giả. mặc dù hạ quyết tâm ở thời điểm này tuyệt không thể làm p h ủ nhận a, d ấ u diếm a loại hình bộ kia, lưu lại cho mình vô tận hậu họa, nhưng vô luận là trực tiếp phát lời bổ thừa nhận, vẫn là chạy tới trực tiếp trên tiết mục, nói lên cái này sự tình, hắn đều là khiêng áp lực cực lớn, một khi đi sai bước nhầm, thậm chí nào đó một câu nói không hợp nhau, sau đó n ê n e con hắn. liền rất có thể là càng lớn, phô thiên cái địa phê bình, cái gọi là nơi đầu sóng ngọn gió, cái gọi là nhảy m u a trên lưới đao, không ngoài như vậy. May mà chính là trước đó ấy bù trên thẳng thắn thừa nhận, giống như phê bình thanh âm cũng không tính lớn, mà bây giờ tại tiết mục bên trên, cảm giác t i ế u Lam cũng là tán thành mình thuyết pháp, cứ việc nàng không đại biểu được càng nhiều người, nhưng giống nàng dạng này kiến thức rộng rãi người chủ trì, có thể tán thành mình thuyết pháp ở mức độ rất lớn liền đại biểu cho, nàng đại biểu loại người kia cùng nàng t h ắ n giả cũng rất có thể cũng là công nhận, hiệu quả cũng không tệ lắm, mà lại mặc dù vừa lúc bắt đầu. cảm giác t i ế u Lam hoàn toàn chính xác giống nhau truyền ngôn như vậy, thiết hỏi sắp én, mạch suy nghĩ cực nhanh, nhưng trò chuyện một chút, rất nhanh nhưng lại cảm thấy nàng ngược lại là không có ý tưởng bên trong sẽ có loại kia hùng hổ do người. Bành Hướng Minh đã đứng dậy, t i ế u Lam sau đó cũng đứng dậy, nhỏ giọng nói, hiệu quả rất tuyệt. Bành Hướng Minh cười cười, đang muốn đáp lời, bên cạnh đống nhiên vang lên tiếng vỗ tay tới. Đầu tiên là một người vỗ tay, đã để Bành Hướng Minh sững s ở chờ hắn nhìn s a n g lúc, hiện trường mười mấy công việc nhân viên đã nhao nhao vỗ tay lên. Kim dạ sướng đàm tiết mục hình thức là không có người xem, nhưng nhân viên công tác lại không thể thiếu. Bành Hướng Minh trước tiên kịp phản ứng. xoay người sang chỗ khác, có chút không người thăm hỏi, tạ ơn, cảm ơn mọi người, vất vả, lại về xoay người lại, Bành Hướng Minh vừa vừa tay, muốn nói chuyện, đống nhiên chú ý tới, Tiếu Lam còn tại không núc ních nhìn xem mình, ánh mắt có chút không đúng lắm, đây, Lam tỷ, cũng cảm ơn ngươi, đừng quản hiệu quả như thế nào đi, cảm tạ ngươi ở thời điểm này, hẳn là, ta nói, giúp đỡ cho nhau, nàng cũng đưa tay ra, nắm chặt Bành Hướng Minh tay, có chút gấp, tay không lớn, nhưng khí lực có chút thì lớn, mà lại nàng thế mà không có buông ra, Bành Hướng Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cười, cực kỳ bộ dáng ôn nhu. Hàn Huyên nửa n g à y cũng không đứng đắn uống một cốc trà, đến phòng làm việc của ta ngồi một hồi à? Chiêu đại ngươi một bình trà. Ơ, tay của nàng lại nắm chặt một chút. Ý gì anh Nguyên không n ư n g ra? Ánh mắt như nước, tựa hồ ngậm lấy ngàn vạn tình ý. Đã hiểu. Ha ha, hôm nào đi. Bành Hướng Minh có chút tránh thoát một chút, nàng ngược lại là không tiếp tục bắt lấy không thả, v u ô n g lòng ra. Hôm nào ta thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm, biểu đạt hạ ta lòng biết ơn. Bành Hướng Minh nghiêm túc nói. Thiếu Lam mí môi, tôi cuối cùng vẫn gật đầu, cười nói, cũng được. Nàng nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp, mà lại tài trí hình tượng thêm điểm cực lớn, liền là tuổi tác tuổi hồ thiên đại một điểm, ách cũng không đúng, khẳng định công lao an lớn. Nàng đ ỏ lên cũng liền năm 6 năm đến 6 á năm giá v ẻ cụ thể tuổi tác không biết, nhưng hẳn là tại 35 tuổi phía dưới. Mà lại nàng đối ngoại công khai tin tức là khẳng định không kết hôn, nhưng Bành Hướng Minh đang ở đâu khả năng có ý định này? Mặc dù cả ngày đều không người đến điện thoại cái gì, lúc trước hắn cũng hoàn toàn không tâm tư đi nghĩ những thứ này, nhưng càng là cũng không tới điện thoại, càng là nói rõ tình thế nghiêm trọng a. Hậu viện đã cháy, các cô nương không có một cái sẽ là đèn đã cạn dầu. t i t a đưa ngươi. Tốt. Hai người tuần tự rời đi quay phi khu, Thủ ở bên ngoài khổng t u y ề n vừa rồi liền muốn xông lại dâng lên đ ị n h b đã thấy hai người cầm tay vẫn luôn không b ừ n g ra. Lúc ấy liền đến cái rừng ngay. Chờ lúc này hai người sóng vai đi tới, hắn càng là cực nhanh tối lui một bước, không r ê n một tiếng, cho hai người nhường đường ra. Hai người vừa đi vừa nói: Ta làm tiết mục nhiều năm như vậy, ngươi là nơi này qua đẹp trai nhất khách quý. Ha ha ha, lam tỷ ngươi quá khen á. c ù n g quá khen không quá khen không quan hệ. Ta nói không chỉ là tướng mạo, là tự tin của ngươi. Ngươi quá tự tin, bởi vì tự tin, cho nên thẳng thắn. thẳng thắn đến cứ việc ta cảm thấy chưa lập gia đình sinh con y nguyên không phải cái gì tốt bao nhiêu tin tức nhưng là nghe ngươi nói chuyện ta đã cảm thấy còn có thể tiếp nhận bởi vì người kia không là người khác là ngươi đây sự tình sẽ đi qua tin tưởng ta cái này kỳ tiết mục hiệu quả khẳng định sẽ không sai tạ ơn hy vọng đi cho nên ngươi cực kỳ thưởng thức an vẫn chi tài hoa đúng không xem như cùng c h u n g trí hướng sao bởi vì ngươi nói các ngươi biết hiện tại cũng thật là tốt sự tình n g h i ệ p trên đồng bạn đây đây là phỏng vấn sao ha ha không phải tự mình nói chuyện hiếm ngươi có thể không trả lời. Ừm, ta cảm thấy chủ yếu vẫn là nàng dung mạo xinh đẹp, sau đó mới là nàng có thể hiểu được ý nghĩa của ta, cho nên nàng mới có thể trở thành đồng bọn của ta. Thiếu lam cười lên, ngươi là thật đủ thẳng thắn. Bành Hướng Minh cười cười, không trả lời. Quay lại ta có thể tìm để nàng làm đồng thời tiết mục sao? đây cái này nhìn chính nàng a. Ta khẳng định đã không cổ vũ cũng không phản đối. t ố t quay đầu chính ta liên hệ nàng, rất nhanh liền đến Kim Dạ s ư ớ n g Đàm sản xuất tổ khu làm việc cộng. Không tuyên. Phương t h à n h Quân, bao quát Tiếu Lam trợ lý, đều xa xa rơi vào đằng sau. Ra cửa, cách đó không xa liền đèn đuốc sáng trưng. Một đạo hành lang bên ngoài, liền là những tiết mục khác sản xuất tổ. Nhưng nơi này lại là cực kỳ an tĩnh. Kia, yeah, Lam t ỷ ỉ ngươi dừng bước, ta cái này, v à n h Hướng Minh. Ai, ngài nói. Thường liên hệ. Ai, đúng vậy, ngài yên tâm. Giác Nhi, ngài ứng đối quả thực hoàn mỹ. Tiếu Lam tại cửa ra vào dừng bước, v à n h Hướng Minh bước nhanh ra ngoài, thế là khổng t h u y ể n sau đó liền sải bước truy tới cửa, cùng Tiếu Lam nắm tay, nói lời cảm tạ, sau đó cũng nhanh bước đuổi theo ra tới. vừa vừa thấy mặt, gia hỏa này liền không kịp chờ đợi giơ ngón tay cái lên, bắt đầu vớt mông ngựa. ở phương diện này, lời nói của hắn giảm giá 50% đều chưa hẳn có thể tin. ngược lại là vừa rồi t i ế u lam kia một phen mập mờ tỏ thái độ, để bành hướng minh rất có cảm giác thành công. luận nhan giá trị, nàng khẳng định không so được đái tiểu phỉ chu thuấn khanh, so t ể nguyên liệu mẹ cũng muốn rơi xuống một bậc, nhưng loại chuyện này cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần nhìn nhan giá trị. nàng trước kia đối với mình thế nhưng là rất có ý kiến. trở về rồi hay nói đi, còn phải nhìn xem dư luận làm sao đánh giá. bành hướng minh bước nhanh đi. mấy người phía sau bước nhanh truy mai cho đến bên ngoài lên nhà mình xe, b à n h hướng minh mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, vừa lấy điện thoại cầm tay ra suy nghĩ trước cho ai đánh sau cho ai đánh, kết quả điện thoại liền văng lên mã bảo trung hoa thông truyền hình cấp phó tổng truyền hình điện ảnh chấp hành tổng thanh tra đại hiệp hoắc nguyên giáp hợp đồng vừa ký một bộ vẹn vẹn chỉ có 20 tập phim truyền hình, hắn liền đánh nhịp ném ra tới tám bức thủ bút này không thể bảo là không lớn, tại cái này bắt quái không nổ ra trước khi đến muốn nói phong hiểm khẳng định vẫn là có. mặc dù bành hướng minh phim truyền hình ra một bộ lựa một bộ nhưng ai cũng không dám cam đoan cái này một bộ cũng nhất định có thể làm nhưng là tại cái này bắt quái bạo sau khi đi ra phong hiểm lại khẳng định là t h ằ n g t ắ p tăng lên đ o á n trường hắn khẳng định là lo lắng cái này nhất định phải tiếp uy mã tổng hướng minh a rời đi trực tiếp ở giữa đi rời đi đã xuống lầu mới vừa lên xe ừ n g lúc này giải quyết không sai sẽ không có cái vấn đề lớn gì ha ha ha ta cũng không dám lạc quan như vậy ừ n g vấn đề không lớn thái độ cực kỳ thẳng thắn sự tình cũng lời nhắn nhủ quá khứ Ta hôm nay cũng là lo lắng nha, nhìn một ngày các loại thảo luận, ngươi chỉnh thể trên danh tiếng hòa phong bình vẫn rất tốt, chúng ta người trong nước nha, đối với ngươi dạng này đại tài tử, đối với chuyện như thế này vẫn là rất h o a n g n d u n g Ha ha, hy vọng đi. Là như thế này, ta lại giúp ngươi một cái thế nào? Ồ, giúp ta một tay, nói thế nào? Ta cân nhắc, đem đại hiệp hoắc nguyên giáp nâng lên 3 tháng qua phát sóng, ngươi thấy thế nào? Ê, ông trời của ta, ngay cả cái này nhiệt độ cũng muốn cọ sao? Nhưng là suy nghĩ lại một chút, lại có cái gì không thể đâu. Mặc dù không có hô lên cái kia khẩu hiệu. nhưng h o c Nguyên Giáp lại khẳng định là thuộc về Hiệp Chi đại giả vì nước vì dân không như thường có tình cảm của mình ràng buộc chậm trễ hắn ái quốc sao chậm trễ hắn vì nước làm v ẹ vào sao Mã Bảo Chung cái gọi là giúp chính mình một tay Đại Khái liền là ý tứ này có thể nha một khi bán ra Khái không chịu trách nhiệm làm sao truyền bá lúc nào truyền bá chỉ cần phù hợp hợp đồng quy định đều là ngài định đoạt ha ha ha lão cá a lời này của ngươi liền lão cá ha ha ha ha như thế cười một tiếng lẫn nhau liền đều hiểu đối phương ý tứ Mã Bảo Trung nghĩ đưa cái tốt, khẳng định là tại vì mua Đại Hiệp Hoắc Nguyên giáp bộ 2 làm nền, Bành Hướng Minh Minh bạch trí thứ này, nhưng là tạm thời không đáp ứng. h ã y nấy nghĩ đến liền tốt. Loại chuyện này, muốn liền là Song Phương hiểu ý, nhờ ơn là được rồi. Rất nhanh liền cúp điện thoại, Bành Hướng Minh s ử n g sốt chừng 2-3 phút, nhìn xem bên ngoài ngũ thải b à n lan cảnh đêm, đống nhiên quay đầu, hỏi Khổng Tuyền, nhìn tới, chuyện này thật đi qua. Khổng Tuyền chính đang yên lặng c ả h bù, lúc này nghe vậy, hắn không trả lời, trái ngửa tay, đem điện thoại di động của hắn đưa tới, nơi đó là hắn ngay tại xem một đầu về bù, lại là Tiếu Lam vừa phát ra tới. Hắn thẳng thắn. Tự tin, không kiêu ngạo không tự ti, lại cũng không có chút nào ta trong dự liệu hẳn là sẽ có khẩn trương hoặc lo lắng, chỉ là chấn định mà lại thong dong, tựa hồ trên thế giới này không có khả năng có bất cứ chuyện gì sẽ để cho hắn sinh ra lo lắng đến, hắn thậm chí m ả y may đều không lo lắng tiền đồ của mình cùng sự nghiệp, tài hoa của hắn cùng trong lòng chính khí để hắn không sợ hãi, hắn là ta gặp qua có m ị lực nhất nam nhân, không có cái thứ hai. Liên quan tới điểm này chỉ có làm ta cùng hắn ngồi đối mặt nhau thẳng thắn đi giao lưu, ta mới bỗng nhiên ý thức được. Mà kỳ quái là trước đó mặc dù hắn như vậy đỏ, ta đều không cảm thấy hắn đẹp trai cỡ nào. Không quản các ngươi thấy thế nào, làm xong kỳ này đặc biệt tiết mục, cùng hắn mặt đối mặt hàn huyên cái này 30 phút, ta thừa nhận, ta bị hắn thuyết phục. Kia là chuyện riêng của hắn. Đồng thời, hắn kỳ thật có quyền lực không thông chi bất luận kẻ nào. Thật nhắc tới sự kiện đạo đức cá nhân bên trên, hắn có lẽ có thiệt t i nhỏ, nhưng hắn không hề có lỗi với bất luận kẻ nào. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, cái này sự tình có thể đi qua. Sách, làm sao không hiểu đọc lên một ít tâm tình chậm d à i ý vị đâu. Điện thoại trả lại, không tiếp, cười hắc hắc, á p nhi, dáng dấp đẹp trai người, là có đặc quyền, người có tài hoa càng là có đặc quyền. Bành Hướng Minh nhìn hắn một cái, bật cười, Linh h ó t ta mặc kệ, dù sao ta muốn sinh con. Điện thoại vừa vừa tiếp thông, Chu Thuấn k h a n h chính ở đằng kia kêu là. Bành Hướng Minh bất đắc dĩ chi cực, ngươi thật đúng là cảm thấy sinh con là cái chuyện thật t ố ta. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngươi còn có hát hay không ca? Còn có đi hay không tú rồi? Phim còn diễn không diễn? Ngươi có biết hay không từ mang thai đến sinh ra tới, một đứa bé xuất hiện sẽ chiếm dùng ngươi ít thì một năm, nhiều thì thậm chí thời gian 2 a năm. Ta mặc kệ, dù sao ta chính là nghĩ sinh con. Sinh, sinh, sinh. ngươi nghĩ sinh thì sinh, được rồi, ta nhận nợ. Hừ, ngươi đương nhiên muốn nhận nợ. Lần sau không cho phép lại mang bộ. Đi. Ngươi cho rằng ta vui lòng mang món đồ kia à? Lại trò chuyện một hồi, xem như trấn an xuống tới. Thế mà từ đầu tới đuôi, nàng đều không x á c h ăn mất chi. Cúp điện thoại về sau, Bành Hướng Minh không khỏi trong lòng mừng thầm. Ngoài ý liệu thuận lợi, tiếp tục xuống một cái. Điện thoại gọi thông, một trận liền bị nhận, nhưng lần này, bên đầu điện thoại kia đái tiểu p h ỉ húc đầu liền hỏi, ta là thứ mấy cái? a cái gì thứ mấy cái? Bành Hướng Minh nghĩ giả vờ ngây ngốc. Nhưng đái tiểu phỉ theo đuổi không bỏ, ngươi ra trực tiếp ở giữa, là trước đánh cho ta sao? Khẳng định không phải, vậy ta là thứ mấy cái? Nhìn đến bọn họ đều nhìn vừa rồi tiết mục, sách thật sự là không nguyện ý nói l á o Tốt ta tốt ta, ta thừa nhận, ngươi là cái thứ hai. Nói cho hết lời, hắn đã vô ý thức đưa tay bưng kín cái chán. Cứ việc gọi điện thoại trước đó liền đã ý thức được, đối với lẫn nhau đều biết đối phương tồn tại các cô nương mà nói, đây nhất định là cạnh tranh yếu điểm một trong, nhưng hắn lại hoàn toàn không ngờ đến, đái tiểu phỉ chú ý nhất lại là cái này, nhưng mà càng làm cho hắn giật mình là. đái tiểu phỉ thế mà không có muốn tức giận ý tứ, ngược lại hỏi thật làm sao cảm giác nàng còn có chút cao hứng đâu? đương nhiên là thật, bành hướng minh giành nhất về ngay tại lúc này biểu lộ trung thành, lúc đầu nghĩ cái thứ nhất liền cho ngươi đánh, kết quả ngươi ý đến, ta còn không biết ngươi, ta khẳng định chưa có xếp hạng cái thứ nhất, hắc hắc cũng không phải á, dừng a, tin ngươi mới là lạ, cặn bã nam là là ta là cặn bã nam, ta nói ngươi cặn bã nam ngươi liền nhận a, kia không phải làm sao bây giờ, ta về sau không cho phép thừa nhận. n g ư ơ i cái này gọi là thiên tài phong lưu, biết hay không? Cùng những cái kia cặn bã nam có khác biệt. giờ khắc này, b à n h hướng minh thế mà cảm giác nói không ra lời. đái tiểu phỉ cực kỳ hưng phấn. ai, ai, lão công, ngươi nhìn v ư y i bù sao? vừa rồi tiểu lam phát một đầu về bù. a, ta. gia hoa thông cao úc liền bắt đầu nghe, tiếp xong hai điện thoại, liền bắt đầu gọi điện thoại. điện thoại di động của ta còn chưa kịp v i ê n t í n h đâu, không mở ra hủy bù. hắn lại giả bộ n g ớ ngẩn, nàng nói cái gì rồi? đái tiểu phỉ nói, nàng nói cái gì không trọng yếu. nói cho ngươi, ta có chi ít 8 thành trở lên nắm chắc. có thể xác định t i ế u lam say mê ngươi nàng khẳng định muốn tán t ì n h ngươi a ngươi đừng nói m ọ a dừng a ta còn cần nói m ọ ta là nữ nhân ngươi không hiểu ta có thể hiểu mà lại ta trước đó không lâu mới lên quan à n g tiết mục làm lúc mặc dù nàng không nói gì nói x ấ u cũng không chút khó xử ta nhưng là ta có thể cảm giác được mỗi lần ta nói đến ngươi thời điểm ánh mắt của nàng bên trong ánh mắt của nàng ngươi biết n h a ta có thể cảm giác được nàng là rất khinh thường nhưng là lần này ngươi không biết liền trực tiếp thời điểm ta liền phát hiện nàng nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng ngoại tao cái này đều được. về sau đến cùng còn có chuyện gì có thể che giấu các ngươi? ngươi cái này, nói mỏ, ta thật không có nói mỏ. ngươi yên tâm, coi như ngươi nói là sự thật, ta cũng tuyệt không tâm động. nàng đều, tuổi tác lớn như vậy, ta tin ngươi cái quỷ, an m ẫ n chi so với nàng lớn? đây, thật vất vả cúp điện thoại, ứng phó đến một đầu mồ hôi. nhìn xem trong tay điện thoại, là thực sự đánh é e sợ. nếu có thể, một điện thoại đều không muốn đánh, nhưng vẫn là đến tiên chỉ đánh. thương tiêm tiêm, nô g băng, lục việt viện đều hướng xếp sau. tống hồng, trầm thanh phong tạm thời càng là không có chỗ xếp hạng. những này đều có thể ung dung nhu tính sau kế về sau chậm dài t r â n an cũng không nóng nảy tôn hiểu i ế n bên kia tính pháo bạn càng nhiều hơn hơn tại giống bạn gái cũng không nóng nảy còn lại liền hai cái đều là trọng đầu hí bất quá cũng may hai nàng trước đó liền biết đánh đi kiên trì uy ta đầu bên kia điện thoại t h ấ nguyên thanh âm cực kỳ ôn nhu ừ t i ế n mục ta xem vẫn được ta cảm thấy ngươi rất thẳng thắn hẳn là có thể quá quan lại hỏi ngươi đây là đem tiểu tình nhân của ngươi nhóm đều t r ấ n an một lần hắc hắc lại cười ngây ngô ai cho liễu m đánh sao còn không vậy ngươi cũng cho nàng đánh một cái đi dừng một chút hơi xúc động thật không dễ dàng còn trước đánh cho ta treo đi lạ thường thoải mái lao phu lão thê cảm giác đánh xuống một cái vẫn được sớm tuôn ra đến không phải chuyện xấu ta chính cả l ấ y b ộ đâu mặc dù cũng vẫn là có người đang phê bình nhưng chỉnh thể trên nhìn vấn đề không lớn mọi người đúng ngươi là thật rất oan dung cái này muốn là chuyện giống vậy đặt tại những cái kia lưu lượng m ì n h tinh trên thân khẳng định bị cùng công chi ngươi mê ca nhạc mê địa ảnh so ta tưởng tượng còn phải bình tĩnh rất nhiều người căn bản liền không thèm để ý trên người ngươi loại chuyện này coi như ngươi quá con đi đừng đừng làm cho cùng phạm sai lầm ở trước mặt ta trang đ i a u thấp ngươi phạm sai cũng không chỉ cái này một cái đây cũng chính là không nổ ra thật muốn tuôn ra tới một người phong lưu đa tình thuyết pháp nhưng không chịu nổi chính ngươi tính toán bên cạnh ngươi đây là nhiều ít cái rồi đủ n ư ơ i cái đi hắc hắc được rồi chớ cùng ta giả ngu cùng ngươi những cái kia tiểu tình nhân nhóm gọi điện thoại đi không có đều đánh xong ngươi là cái cuối cùng đầu bên kia điện thoại liêu mễ s ử n g sốt một chút đung nhiên nổi giận ta là cái cuối cùng b n h hướng minh ngữ khí ngược lại là không có chút nào biến động ừm ngươi là cái cuối cùng đầu bên kia điện thoại lại đống nhiên an tĩnh lại. Ừm, ta hiểu được. nàng nói, đống nhiên mà đến, vô cùng ôn nhu, nhưng là chỉ một lát sau mà thôi. dừng một chút, nàng đống nhiên nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng để tiểu lam đảo quần của ngươi. nữ nhân kia không phải chúng ta, nàng không dễ t r ọ c ta biết. Ừm, đi, treo đi, ta đống nhiên có chút buồn ngủ. 12 ờ i chương 379 c ó ý tứ. bành hướng minh đuổi tới an muẫn chi trong nhà thời điểm, đã trong đêm gần 10 giờ. bà mẫu mang theo hải tử đã ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh lại đứng lên, muốn cho bành hướng minh nấu cơm. Bị an m ậ n Chi đuổi trở về, nàng tự mình xuống bếp, cho Bành Hướng Minh đơn giản trộn lẫn cái rau trộn, hạ một tô mì sợi. Bành Hướng Minh ăn cơm c n g phu, nàng ở phía đối diện ngồi, mang trên mặt cười. Hắn mang trên mặt nhìn ra được mọi mệt. Trong vòng một ngày, buổi sáng còn đợi tại Đông Nam Á, ba tiếng máy bay chạy tới, ngay sau đó liền tiến trực tiếp ở giữa, vẫn là cùng Tiếu Lam cao thủ như vậy so chiêu, ngậm lại đều sẽ rất mệt mỏi. Nàng khác đều đại khái có thể đoán được, duy chỉ có không đoán được, Bành Hướng Minh buổi tối hôm nay gặp qua phía bên mình tới, nàng lời gì đều không nói, chỉ là nhìn xem hắn chậm rãi ăn mì. chờ hắn ăn cơm xong, An Mẫn Chi đơn giản cầm chén đũa thu hồi, cũng không cả, liền đi cho bánh hướng Minh Lượng, hầu hạ hắn ngâm tắm rửa, ngược lại là hoàn toàn không có tâm tư khác, hai người giống như một đôi lão phu lão thê đồng dạng nói chuyện phiếm một ít v i ệ c nhà, chủ yếu là h à i Tử cũng đã để An Mẫn Chi cực kỳ cảm giác mừng r ỡ tính sự tình ở thời điểm này, phản cũng có vẻ không là chuyện trọng yếu gì tình, bánh a n nhiên đã miễn cưỡng xem như sẽ đi, còn đi bất ổn, miệng bên trong cũng đã bắt đầu y y lìa nha nha, An Mẫn Chi khen cái này bảo mẫu, nửa khen nửa n trách, nói Hải Tử còn không thật bắt đầu học thuyết lời nói đâu, nàng liền bắt đầu dạy, dạy cái thứ nhất từ lại là ba ba. chỉ vào ảnh chụp dạy để An Mẫn Chi cảm thấy vừa cao hứng lại là dở khóc dở cười Bành Hướng Minh nghe thật cao hứng mặc dù hắn có thể rõ ràng nghe ra An Mẫn Chi trong lời nói nửa giận nửa vui bên ngoài kia một phần lấy lòng càng có thể Minh Bạch bảo mẫu làm như thế vô luận là ra ngoài chính nàng nhận biết vẫn là An Mẫn Chi để làm như vậy đều không hề nghi ngờ mang theo rõ ràng sợ Bành Hướng Minh không thương đứa bé này cho nên muốn đem hắn dạy đến làm người khác ưa thích một chút ý nghĩ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút mơ hồ có một ít lòng c h u a sót nhưng là hắn vẫn là rất cao hứng dù là địa vị lại cao lại có ai sẽ không hy vọng người bên cạnh đều dán tâm ý của mình đi làm sự tình đâu? h u n g Chi Bành Hướng Minh đúng vậy sát thực cực kỳ thích Bành An Nhiên tiểu bằng hữu. chuyện lần này ngươi xử lý rất k há. chờ hai người nằm ở trên giường, An Mẫn Chi gối lên Bành Hướng Minh cánh tay, nghiêng người nằm tại trong ngực hắn thời điểm, Bành Hướng Minh lại lần nữa tán thưởng cũng chấn an nàng. hiện tại tổng hợp các phương diện phản ứng đến xem, nếu như bước kế tiếp không có người tiếp tục thúc đẩy lời nói, cái này sự tình lưu lại đầu đuôi liền không nhiều lắm, chậm rãi cũng liền đi qua. ngươi về sau tiếp nhận phỏng vấn cũng tốt, vẫn là nói với người khác, cứ dựa theo ta tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đó thuyết pháp đi nói, là được rồi. ừ ta biết, ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Trước đó tin tức bỗng nhiên tuần ra đến, phát giác về sau, An Mẫn Chi phản ứng đầu tiên không phải đi lên g ó c ngược lại là thừa dịp loạn r ờ i đi công ty, trực tiếp liền thoát ly trung tâm phong bạo. Sau đó nàng cũng không có đối ngoại phát biểu qua một chữ thuyết pháp, hiện nhiên là cực kỳ thông minh đem chuyện này giải thích quyền, hoàn toàn nhượng đ ộ cho Bành Hướng Minh. Hiện tại nàng cũng phá lệ n u t h u ậ n Bành Hướng Minh đối với cái này đương nhiên rất hài lòng. Trên đời này hết thảy x b ứ c lớn đến quốc tế đại sự, nhỏ đến gia đình mâu thuẫn, đương nhiên cũng bao quát trong vòng giải trí hàng năm đều tầng tầng lớp lớp các loại chuyện xấu, b á t quái các loại, cuối cùng náo ra đến. thậm chí cả càng não càng lớn căn nguyên không hề nghi ngờ đều là đến từ nội bộ quan hệ vỡ tan tựa như cái này sự tình nếu như an m g n chi không chịu an phận trước tiên nhảy ra nói cái gì phiền phức liền lớn nhưng nàng không nói lời nào trốn đi bành hướng minh nói thế nào như thế nào là sự tình đương nhiên liền một chút trở nên đơn giản rất nhiều chỉ cần hơi mơ hồ một chút không đủ là ngoại nhân nói địa phương liền có thể miễn cưỡng giải thích đi qua đây là muốn cho ban thưởng bởi vì dạng này cực kỳ tốt ta tại tam hoàn bên cạnh mua một phòng nhỏ đã nói với ngươi a ừ n g nói qua nha thế nào kỳ thật kia là hai bộ Sắp bên, ta lúc đầu nghĩ đến, c h ờ đều dọn dẹp ra, liền để hai mẹ con nhà ngươi ở đến kia tòa nhà bên trong đi. Ta bình thường ở bên cạnh cái kia hợp viện là được rồi. Nhưng là suy nghĩ lại một chút, ta ở đâu, chỗ nào khẳng định nhiều chuyện, hai mẹ con nhà ngươi đi qua ở, ngược lại có thể sẽ không chiếm được lợi ích. Vừa v à n năm trước mua phòng ốc thời điểm, ta còn nhìn qua một bộ khác, so cái này đ ể m nhỏ, nhưng cái nhà kia rất không tệ, độc môn độc viện, thu thập đến cũng rất tinh tế, m ấ u chốt là cách rất gần, đi bộ cũng liền vài phút đường. Ta vừa rồi đã giao cho k h n g Tuệ, để hắn ngày mai liền đi liên hệ chủ nhà, đem cái kia cũng mua lại đi. Hải Tử chậm rãi lớn một chút mà, lao ở nhà lầu cũng không tốt, vừa vặn có cái sân nhỏ, để Tiểu Gia hỏa có thể nhảy nảy nhót nhót, các ngươi ở cũng dễ chịu. An Vẫn Chi đã nghe sử s ố t Bành Hướng Minh mua kia phòng nhỏ, đối với nàng mà nói hiển nhiên không phải bí mật gì, giá phòng cao tới tám ức, chiếm diện tích cực lớn, lại là nằm ở Tam Hoàn bên cạnh không xa, tuyệt đối có thể nói là hào t r ạ c h Nàng cũng đã làm một ngày kia có thể mang Hải Tử ở cùng nhau đi vào n g nhưng cũng chính là ngấm lại thôi. Nàng biết, nơi đó khẳng định liền là Bành Hướng Minh về sau tòa nhà, nói không chừng tương lai kết hôn cũng muốn ở đâu, cho nên nàng biết mình không đ ù a lại không nghĩ. bành hướng minh thế mà muốn ở bên cạnh lại mua cho mình một bộ, vẫn là sân nhỏ, nơi này chính là yên kinh thành, p h ò n g ốc của hắn thế nhưng là ngay tại tam hoàn bên cạnh, đi bộ vài phút con đường, hiện nhiên cũng tại tam hoàn bên cạnh. nói là t ố c đất t c vàng, may m a y đều không qua t r ư ơ n g giá phòng quá trăm triệu là tất nhiên, mấy cái ước cũng là rất có thể. cô không nói đến cái gì đáng bao nhiêu tiền loại hình, đơn thuần chỉ nói có thể tại yên kinh trong thành nằm viện từ điểm này, liền là không biết bao nhiêu người, cho dù là trong vòng giải trí đang hùng các minh tinh, cũng khó thể thực hiện sự tình. loại địa phương kia khẳng định không rẻ, chúng ta ở chỗ ấy. quá xa x ỉ a nàng thử t h ă m dò nói nhưng vẫn là khống chế không nổi bắt đầu trên mặt vui mừng ừm ta trong ấn tượng chào giá là không đến bốn lức sân nhỏ không là rất lớn chiếm diện tích giống như không đến hai mẫu ruộng 1 0 0 0 mét vuông ra mà đi không qua phòng ốc là đã thu t h ậ t qua thủy điện ấm trang trí loại hình đều cực kỳ hiện đại hóa nhiều lắm là mua lại về sau nhìn ngươi ý tứ lại hơi sửa đổi một chút liền có thể ở chờ khổng t u ể n cùng bọn hắn thỏa đàm nói ra tốt hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi ngươi đi qua cái hộ là được rồi ta đi qua hộ rơi b ả o ta danh nghĩa sao ừm rơi người danh nghĩa thôi Bành An nhiên còn quá nhỏ, bố Đức. Giờ khắc này, dù là An Mẫn Chi tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm, chẳng những trước đó tại những công ty khác liền làm quan nghệ thuật phó tổng giám, hiện tại càng là m a g i a n a tổng giám đốc. Tuyệt không phải chưa thấy qua tiền người, vẫn là không khỏi vô ý thức hô hấp cũng vì đó trì trệ, bố Đức h à o t r ạ c h Nếu như ngủ lại tại Bành An nhiên danh nghĩa, nàng đương nhiên cũng có thể lý giải thành là đưa cho mình, mà nên nhưng ở đây không có vấn đề gì cả, không có chút nào t r ớ n g ngại tâm lý. Thậm chí cho dù là ngủ lại tại Bành Hướng Minh danh nghĩa, chỉ cần Bành Hướng Minh gật đầu, nàng vào ở đi, chính là có thể lấy nữ chủ nhân tự cho mình là. kêu bộ dáng, nói là tặng cho nàng ở, cũng không vấn đề. Một cái là con trai của nàng, một cái là nàng nam nhân. Nhưng cái kêu y nguyên kém xa tít tắp trực tiếp đem phòng ở ngủ lại đến tên của nàng dưới, tôi càng thêm để nàng rung động. Nàng không chế không nổi đưa tay ôm lấy Bành Hướng Minh, đ ụ lên đi, tại trên mặt hắn hôn một cái, cảm động đến rơi nước mắt, đỏ mắt, lao công, n g ư ờ i đúng ta quá tốt rồi. Bành Hướng Minh cười cười, sờ sờ tóc của nàng, đây là ngươi nên được. An v ẫ n Chi cảm động một lát, lao lao con mắt, nói không nên lời là khóc là cười, đống nhiên s ố c lên trên thân hai người tấm thảm, hướng cuối giường lui hai lần, chui xuống dưới. An vẫn chi đến phòng vệ sinh hơi súc súc miệng, sau đó liền cầm lấy một khối khăn nóng ra, tỉ mỉ đem nước miếng của mình đều lau sạch sẽ, sau đó mới lại tại Bành Hướng Minh bên người nằm xuống, vui lãi đ ã i mở ra điện thoại, điều ra bản đồ phần mềm, còn hỏi Bành Hướng Minh hắn mua cái nhà kia địa chỉ. Bành Hướng Minh thật đúng là không nhớ rõ, hắn chỉ nhớ rõ Đại Khái Phương Vị, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, d vào trí nhớ cũng không tệ lắm, miễn cưỡng cho nàng bảo cái đường đi danh tự, thế là nàng lập tức hương phấn tra bản đồ đi. Bành Hướng Minh mình nghỉ chỉ chốc lát, cảm giác có chút m ỏ mệt, nhưng vẫn là cũng lấy điện thoại cầm tay ra tới, nhìn m ấ i bù. Bành Hướng Minh thừa nhận sinh con, đến nay còn tại nóng lục xoát h ấ p nhất, An Mẫn Chi là ai, cũng như cũ tại thứ hai, nhưng Tiểu Lam lợi bình Bành Hướng Minh lên cao tình thế rất nhanh, tiết mục kết thúc đoán chừng 2 giờ. Đầu này nóng lục xoát đã theo sát lấy Bành Hướng Minh làm khách kim dạ sướng đàm v ọ t đi lên, nhưng là làm chính hắn đi cả hối b ộ lại hướng xuống lây rất lâu, đều không tìm được bất luận cái gì cùng nóng lục xoát tương quan tin tức, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mình căn bản là không có chú ý qua tương quan tài khoản, chú ý nếu không phải là nước môi n ư san, hoặc là liền là trong vòng những cái kia hảo hữu, mà cực kỳ hiển nhiên, những này tài khoản là sẽ không thảo luận cái này bất ỏi. nghĩ nghĩ, tuấn mở nóng lục soát, thuận hướng xuống ngay một hồi, nhìn xem không ít đại về nghị luận, tựa hồ chỉnh thể trên như mong muốn đồng dạng, cũng không có người nào thật đi tiếp tục trắng t r ậ n phê bình. hắn thời gian dần qua yên tâm, đ ỗ n g nhiên liền nghĩ đến tại quỳnh châu lúc, trầm thanh phong cho mình nhìn cái kia lấy b ộ tài khoản, thêm chút hồi ức, hắn liền nhớ lại danh tự đến, thế là đi lục soát, cũng rất nhanh đã tìm được giải trí du an bách hiểu xanh cái này tài khoản. danh tự cực kỳ có ý tứ, không gọi ngành giải trí, gọi giải trí du an, cực kỳ có ý tứ. nghe đ ạ i cái này tài khoản, là không hảo phóng liền, tài khoản của mình. Phan Hâm Mộ đã quá ức. Nghe nói là t h u b ộ Phan Hâm Mộ cao nhất tài khoản danh sách năm vị trí đầu, tùy tiện nghe đài một cái chuyên môn bạo ngành giải trí bắt quái tài khoản, không được. Nhưng nhìn xem vẫn là không có vấn đề. Hắn quả nhiên có mới v ạ c h r ầ n Trước đó Tiên đoán qua, không tin q u a y đầu nhìn ta ngày 15 tháng 2 bù, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền bị tuôn ra tới. Lần này chấn động toàn bộ ngành giải trí cái này dưa, kỳ thật vạch trần mới đã là thu tới, cơ hồ không thêm dư luận dẫn đạo, bọn hắn không có ý định đem Nam Thần hủy đi, chủ yếu là hắn liên tục hai bộ phim đều bán quá tốt rồi, tài hoa thật sự là quá n h ư b ư ớ c mà lại phía sau tài chính bối cảnh quá đơn giản, cho nên chỉ là tùy tiện bạo cái liệu, chỉ là muốn gõ một cái, ép một chút mà thôi. đã nam thần đã phục n g u ậ n khẳng định là nhẹ nhàng đánh một chút liền bỏ qua, rốt cuộc không ai bỏ được hủy đi hắn. hắn rất có thể kiếm tiền, không tin chờ lấy nhìn, nam thần hạ một bộ phim, phía đầu tư khẳng định sẽ lập tức biến nhiều, tất cả mọi người muốn cùng hắn ă n thị, t hắn không dám không nghe lời nói, nhất định phải buông ra mình phim, để tất cả mọi người cùng theo vào kiếm tiền, bởi vì trên người hắn liệu còn có rất nhiều, muốn hủy đi hắn kỳ thật rất dễ dàng. hắn hiện tại cực kỳ sợ hãi, chỉ là bán đi một bộ kịch còn chưa đủ. h ắ n chính đang khắp nơi nhờ quan hệ tìm người, tại tham gia nào đó tiết mục trước đó, hắn tự mình đi nào đó công ty chờ đợi đến trưa, nghe nói còn kém quỷ xuống, cho nên đạt được tha thứ. Ngoa Tạo, nói giống như thật. Bành Hướng Minh cười cười, lắc đầu, hướng xuống ngay một chút, nhìn lướt qua lúc trước hắn một đầu, phát hiện cũng là nói mình cái này b ắ t quá, i đến từ buổi trưa hôm nay trước sau. Không cần kích động, Nam Thần sẽ không ngược lại, trong tay hắn đã hoàn thành một bộ phim truyền hình, đã vô cùng thấp giá tiền bán cho m ộ r gia đài truyền hình lớn. Lúc đầu hắn là không nguyện ý bán cho cái này đài truyền hình, bởi vì đối phương điều kiện quá hạ khắc, giá tiền lại không cao, nhưng bây giờ. giá sau cùng chỉ có lúc đầu một phần ba nhưng bộ này kịch hắn vẫn không có bồi thường tiền sẽ còn hơi k i ế m một điểm đối phương cũng không nguyện ý mổ gà lấy trứng buộc hắn quá ác cho nên cho hắn bảo lưu lại một điểm lợi nhuận còn bộ này phim truyền hình thành giao về sau hắn thu hoạch cái gì các n g ư ờ i ban đêm liền sẽ thấy ta đi cái này liên tưởng năng lực thật sự là cường hãn như vậy minh bật cười một trận cảm thấy thật sự là kẻ nhạt không thú vị nhưng cả trận này h ấ i bù tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp không ít càng v ô n g lòng một ít thế là b u i tối dần dần đánh tới hắn d ứ t khoát n ố t i bù điện thoại ném đến trên tủ đầu giường quay đầu nhìn xem an m a chi còn tại hưng phấn cả bản đồ phần mềm, ngó tay không c ó ở đây trên màn hình điện thoại di động từ trên xuống dưới l y tựa hồ là đang hiểu rõ kia phụ cận sinh thái hoàn cảnh đồng dạng, không khỏi lại là bật cười. vô vô nàng ngủ đi, an vẫn chi quay đầu nhìn hắn, cười một cái, ôn nu nói, ngươi ngủ trước, ta lại cả một hồi. thế là bành hướng minh không để ý tới nàng, xoay người nhốt đèn ngủ, nhắm mắt lại, áo ngủ quần q u ầ n đ á n h tới. một ngày này tàu xe mệt mỏi, một ngày này phức tạp suy nghĩ, một ngày này m c h suy nghĩ lắm, tại lúc này tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, tựa hồ cũng chuyển hóa làm thành vô biên vô tận buồn ngủ. nhưng là liền trên ngựa liền muốn ngủ trước một khác, hắn chợt một chút mở mắt, trong mắt có chút máu đỏ tia, nhưng ánh mắt sâu c h ệ t mang theo một ý tương d ư ơ n g cùng tàn nhẫn. đúng a, thông thiên nói bậy phía sau, l o g d i c p chưa hẳn sai, có ý tứ. làm ta, kít sâu một hơi, hắn mới lại chậm rãi nhắm mắt lại. sau một phút, hắn đã phát ra rất có quy luật tiếng ngáy nhỏ nhẹ. đến, ba ba ô một cái, tiêu ba ba, ba ba, hơi sợ. ha ha ha, ấn nha, thật tốt, con ngoan. một phòng toàn người đều đi theo đầy mặt vui mừng, an vẫn chi tự nhiên là cao hứng, hôm nay bộ h i ệ n mặt mày tỏa sáng, bảo mẫu là cao hứng. này lại để công tác của nàng lộ ra đặc biệt có thành tích, khổng t u ể n cũng đi theo vui vẻ. chỉ có phương thành quân đứng tại phía ngoài nhất địa phương mà không biểu tình. bảo mẫu thu thập mấy người điểm tâm ra, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn đều không tỉnh. nghe nói hắn hiện tại ngoại trừ nửa đêm sẽ tỉnh một lần muốn uống sữa bên ngoài, trên cơ bản là từ 8 giờ ngủ đến 8 giờ. hôm nay tỉnh đều tỉnh sớm, mới 7 giờ rưỡi, mọi người chính tại bên ngoài ăn cơm. bảo mẫu đông nhiên liền ôm hắn ra. b à n h hướng minh ôm nhi tử hiếm có m ư hồi, bảo mẫu rất nhanh liền tiếp đi qua, kết quả nàng tiếp nhận đi không đến một phút đồng hồ, tiểu gia hỏa liền hào hào đi tiểu. b à n h hướng minh cười ha ha. tất cả mọi người đi theo cười, quay đầu đem nửa bát cháo u ố n g hết, bành hướng minh rất nhanh liền lao lao miệng đứng dậy, hắn cho mình ăn bài n g h ỉ phép kiêm hưu nhàn kế hoạch, mặc dù bị đột phát sự kiện cắt đứt một chút, nhưng hắn cũng không định như vậy kết thúc rồi, chỉ là hiện tại muốn tại yên kinh lại đợi hai ngày, một là xử lý một chút trong tay cấp bách cần xử lý sự tình, hai tiếp tục chờ một chút, nhìn hướng gió có phải hay không sẽ lại hướng không tốt phương hướng phát triển, mà trên thực tế, đúng trong vòng hướng gió mẫn cảm nhất những người kia, tại hôm qua liền đã cho ra dự p h á n là cơ bản chính xác, cho dù là hôm qua cái này sự tình bị xào đến tối khí thế ngất trời khi đó. Chân chính đưa ra cực kỳ tranh chua tính công kích phê bình người, cũng vì số không nhiều, đợi đến tối hôm qua Kim Dạ xướng đảm chuyển ra về sau, thì càng là hướng gió trở nên càng ngày càng hòa hoãn. Mặc dù nghị luận người Y Nguyên số lượng rất nhiều, làm cái đề tài này tiếp tục chiếm lấy lấy nóng lục xoát, nhưng có hạn những công kích kia tính đề đã rất khó lại nhất lên sóng gió tới. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu t á n thưởng, cho rằng bài hướng Minh lần này nguy cơ xử lý có thể sương sách giáo khoa cấp bậc. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất, trọng yếu là hôm qua bị cắt đứt mấy cái cuộc thương nghiệp đàm phán, và hôm nay hết thảy bị đối phương yêu cầu khôi phục đàm phán, mà đi ổ cùng c h é nổ hai nhà. lúc đầu tất cả mọi người là tại chậm rãi nói, ai cũng không có gấp gáp cảm giác, và hôm nay, Bành Hướng Minh cùng An Mẫn Chi, Khổng Tuyền cùng một chỗ đuổi đến công ty về sau, lại rất nhanh liền nhận được bên kia điện thoại, yêu cầu tăng tốc đàm phán tiến độ, cố gắng mau chóng đạt thành hợp tác hiệp nghị. Những vật khác đều là giả, đều sẽ có huy tượng, đều sẽ có thấy quá t r ậ t nhìn không rõ lắm vấn đề, nhưng tiêu tiền người là sẽ không ngủ, bọn hắn tại dùng tiền trước đó, sẽ thay người đem hết thảy đều thấy rõ ràng, bọn hắn đỗ nhiên như vậy tích cực, liền chứng minh sự tình thật là đi qua. b á o Bành Hướng Minh đồng ý về sau, Khổng Tuyền đại biểu An Chi nệ. chính thức cự tuyệt kia hai nhà hôm qua lâm thời bỏ dở đàm phán rút đi tiết mục tổ vốn chính là chỉ có thể cầm tới nửa giá suất trang phí hợp tác hiện tại gõ chu hải băng mục đích cũng đã đạt tới lấy cớ này đương nhiên không thể từ bỏ thuận thế liền nghĩa chính t ừ nghiêm cự tuyệt đương nhiên khác hợp tác nên đàm đương nhiên cần chỉ bất quá khổng tuyền hôm nay khẳng định h ô n g rảnh mở tiểu hội đem nên phân công đi xuống nhiệm vụ tiến hành phân công hắn liền phải suất môn đi thay b n h hướng minh nhìn phòng ở mua phòng t tại hắn nơi này luôn luôn đều là công ty bên này dù là thiên đại sự tình cũng không bằng bảnh hướng minh rơi mất một sợi tóc trọng yếu nhưng mà hắn còn chưa kịp đi Công ty bên này liền đống nhiên lại nhận được một loạt hợp tác mời đảm. Hắn sau khi nghe, lúc này quay đầu, quá khứ gõ b ả n h hướng Minh văn phòng, đem sự tình nói chuyện. Bánh hướng Minh cũng có chút sững sờ, tìm nàng đại nôn. Mấy đầu đều bán cái gì? Khổng Tuyên cười hì hì nói, trước mắt là bốn nhà, sữa bột, bột dặn, một nhà chuyên môn làm nhà ở vật dụng, cái này cùng một chỗ một cái đại siêu thị nhãn hiệu bán một chút bông vải tơ lụa Trên giường vật dụng loại hình còn có một cái chuyên môn làm phòng bếp điện gia dụng nhãn hiệu, trước mắt là hy vọng nàng đại nôn nhà bọn hắn nổi cơm điện. Bánh hướng Minh không nói gì mà cười. Ba. Nguyệt phiếu xếp hạng rơi gọi là một cái thảm liệt a quy cầu mấy tấm vé tháng cùng hộ. 12, chương 380, thiêu đến hoảng. 500 triệu có biết? Muốn 800 triệu? Ngươi cùng ta nói thật, năm nay ngươi kế hoạch hết thể muốn thiêu hủy bao nhiêu tiền? Bành Hướng Minh cúi người xuống tới, trợn to mắt nhìn Giang Minh Phi. Tất c ỷ nguyên bên kia m t x í c tài chính vẫn luôn ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái, cơ hội liền không tốt hơn. Kim Dạ sướng đản một c h u y ế n bá, nóng như vậy chủ đề, Giang Minh Phi lập tức liền biết Bành Hướng Minh tại y n Kinh, lập tức liền lại d t tới cửa, liền một chuyện, đưa tiền. lúc này đối mặt bằng hướng Minh s â n m ụ c cùng phẫn nộ, Giang Minh phi ngược lại là không chút nào sợ hãi, ta cũng không nghĩ tới điện cơ hạng m ụ c có thể rơi xuống đất n h à chúng ta còn không thật hình thành sản lượng, hiện tại cùng bên kia căn bản là vay không ra bao nhiêu tiền đến, ngươi đây cũng không phải không biết, chỉ có thể dựa vào mẫu công ty không ngừng mà cho c h u y ế n máu, trước tiên đem nhà máy chống lên đến lại nói, nàng buông tay, nghĩa chính t ừ n g nghiêm, lại thêm hiện tại nhiều như vậy hạng m ụ c nghiên cứu đều tại đồng bộ thúc đẩy, công ty nuôi nhiều ít nhân viên nghiên cứu khoa học, ngươi cũng là biết đến, cái kia có thể không tốn tiền sao? Nàng hiện tại chính là như vậy. Nói đến công ty một chút cụ thể phát triển chính tự, bành hướng Minh tương đối để ý một vài thứ, đã không thế nào tranh giành, chí ít không phải ngay từ đầu như thế không phải tranh không thể. Dưới đại đa số tình huống, bắt đầu đúng bành hướng Minh vốn liếng này nhà, có một điểm tối thiểu tôn trọng, lại duy chỉ có tại đòi tiền thời điểm, rất là l ẽ thẳng khí hùng. Năm ngoái một năm đốt đi 6 ứ c năm nay mới mở miệng trực tiếp liền muốn 8 ứ c còn nói là hơn nửa năm dự toán, chỉ là hơn nửa năm. Dù là m a g i a n a bên này hai bộ phim vừa mới kiếm lớn, năm ngoái tương tiêm tiêm hai chuyên cũng bán tương đương xuất sắc, An Chi nghệ bên này nói, nghệ nhân nhóm tiếp tống nghệ, tiếp lại nói. chạy thương diễn cũng đều cực kỳ kiếm vô luận là làm làm vốn l ư ế n g nhà vẫn là làm sáng t á g người, bành hướng minh đều có thể xem như toàn bộ vòng tròn bên trong tại kiếm tiền trên ít có mánh nhưng vẫn là bị n ặ n g cái này mới mở miệng liền d a sợ dựa theo năm ngoái cái kia tiến dần lên chế đến tính toán hơn nửa năm đều tạm ứ c rất có thể cả năm liền phải chạy 20 i ư ớ c đi đốt đi, bành hướng minh cảm thấy mình lại có thể kiếm cũng gánh không được một bộ c ô n g p h u ảnh sử phòng bán vé đệ nhất có thể coi là qua 5 0 m c phòng bán vé tiền kiếm được cũng liền chỉ đủ a n g minh phim ộ t năm đốt suy nghĩ thêm đến muốn đem tiền từ m a i a na nói ra lại đầu cho tân kỷ nguyên ở giữa còn có tương đương không ít thao tổn, thậm chí đều không đủ nán đốt. đang quyết định đầu tư, tiến cái này hố trước đó, hắn là dự tính đến, biết vô luận là đem thân kỳ nguyên phân loại làm khoa học kỹ thuật công ty, vẫn là phân loại làm ô tô công ty, tại các bước giai đoạn đều sẽ đặc biệt đốt tiền, nhưng hắn vẫn là không có dự liệu được, Giang Minh phi thế mà có thể mánh đến trình độ này. Ta có thể cùng ngươi cam đoan, trong công ty không ai là nhà n dối, ta mời tới, thuê mỗi người, phát mỗi một phần tiền lương, tiền thưởng, đều tuyệt đối đ á n g giá, tuyệt đối không có lãng phí ngươi cái này người đầu tư một phân tiền, ngươi tiến vào mỗi một phân tiền, đều biến thành chúng ta thành quả. nàng vẫn tại thao thao bất tuyệt, rất ít gặp hỏi người đòi tiền còn có thể muốn như vậy lẽ thẳng khí hùng, khí thế b ằ n g bạc. hết lần này tới lần khác, Bành Hướng Minh hiện tại cầm nàng không có cách nào. đầu tiên, nàng làm sự tình đích thật là Bành Hướng Minh có thể nhìn thấy, cũng đúng như là nàng nói, những số tiền kia không có bị lãng phí, đều bị tiêu vào trên lưới đao, chỉ bằng bọn hắn thành lập 2 năm, liền đã lấy ra độc lập điện cơ kỹ thuật, liền tuyệt đối không phải đ ù a dỡn. riêng này cái kỹ thuật liền rất đ u ớ c tiếp theo, giai đoạn trước 6 u ước đầu tư à, lúc này một khi xả hơi, trước mặt cũng rất có thể liền c h ì m Ngược lại không nhất định mang ý nghĩa công ty liền sẽ đóng cửa cái gì. Sợ là sợ lúc đầu duy trì tuyệt đối dẫn trước kỹ thuật ưu thế, ném tiền một ít, nuôi không ở kia sao nhiều hạng mục. Vạn nhất bị tèn t lại cho lại vượt qua làm sao bây giờ? Cuối cùng, Bành Hướng Minh Hoàng h i mình tại quá khứ hợp tác trong một năm, vô số lần biểu đạt qua đúng chạy bằng điện ô tô tương lai xem trọng, đã bị Giang Minh Phi cho phân biệt rõ đấu. Cho nên nàng có chút không có sợ hãi. Phương t h à n h Quân, Tuần tuyển nghĩa hai cái này trợ lý, cùng tại năm ngoái mới chiêu nạp nhập dưới trướng, Bành Hướng Minh Tư nhân đầu tư công ty tổng giám đốc Trương Thịnh, cùng Tân Nguyên phó tổng giám đốc g ì vân lộ. giờ phút này đều ngồi ở trong phòng làm việc. Lúc đầu ngay tại đột kích thẩm tra quỹ từ thiện khoản Tạ Đông Giang cũng bị tiêu đến dự tính hội nghị, tính dự tính. Nhưng lúc này không ai ra chen vào nói. Một lát sau, Bành Hướng Minh bất đắc dĩ trở lại ngồi xuống, quay đầu hỏi Dì Vân lộ, nếu như bây giờ l i ề n Thiên sứ vòng, bên ngoài có thể cho đánh giá cao nhất giá trị đến bao nhiêu? Nàng là Tiêu Vận Di học tỷ, năng lực rất mạnh, bị xếp vào tiến tân k ỷ nguyên đảm nhiệm phó tổng, bản ý là muốn vì tiếp xuống t r ì n h đốn Vân Tắc xong hợp thành đức thời đại Tạ Đông Giang trải đường, nhưng nhập chức về sau, nàng rất nhanh liền bị Giang Minh Phi ủy thác trách nhiệm, chuyên ty phụ trách đối ngoại đầu tư bỏ vốn. Dị v ẫ n lộ gặp điên đảo mình, lúc này trả lời nói, trước mắt là hết t h ệ có 11 công ty, có đầu h à n h có người, cũng có cùng loại chuyển phúc tập đoàn dạng này, bản thân liền rất có thực lực đại tập đoàn, đều đúng tham dự đúng chúng ta đầu tư, cảm thấy rất hứng thú. đương nhiên, bây giờ nhìn hứng thú này đại bộ phận đều là bởi vì t e s lạ tại nước Mỹ bên kia thành công tiến hành hai vòng đầu tư bỏ vốn mang tới, cho nên cho đánh giá giá trị cũng không tính là cao. Trước mắt thông qua mấy vòng tiếp xúc, bọn hắn có thể tiếp nhận đánh giá giá trị hạn mức cao nhất đại khái là tại 2 năm ức đến 30 ư ức ở giữa. v à n h Hướng Minh nghe vậy thở dài, lẽ ra cũng không ít. Mình đầu tư nhập cổ phần khi đó chỉ cấp Giang Minh Phi lúc đầu nội tình vốn liếng đánh giá giá trị 100 t r i ệ u Quá khứ một năm, đầu 6 á ước đi vào, c ộ n g lại xem như đốt đi b ả ước, có thể cầm tới 30 m ư ớ c t i ê n sứ vòng đánh giá giá trị, dẫn cái một tỷ chiến lược đầu tư tiền đến, hoàn thành Thiên sứ vòng, lập tức liền đem năm nay một năm muốn đốt tiền giải quyết hơn phân nửa. Không, rất có thể chỉ là một nửa. Nhưng vậy cũng có thể làm cho mình hơi chậm k h ẩ u khí. Một năm 20 cái ước tiền đốt đi vào là thật áp lực như núi. Nhưng là lại luôn sẽ cảm thấy, lúc này mặc kệ thả ai tiền đến, đều giống như là tại cho người ta đưa tiền. Một khi chạy bằng điện ô tô nên đón chính sách bước m ặ t rất có thể đánh giá giá trị liền đón gió thẳng lên. Đừng nói cái gì hai năm ứ c 30 ứ c 300 ứ c đều không cùng ngươi đảm. Mãi cho tới bây giờ, Tân k ỷ Nguyên vẫn là tại toàn cầu chạy bằng điện ô tô trên đường đua tuyệt đối dẫn trước. Đừng nhìn Tesla đã lấy được hai vòng đầu tư bỏ vốn, cũng đang liều mạng đ ố t tiền, nhưng cũng nhiều nhất liền phấn khởi tiến lên thôi. Cho tới bây giờ, cũng còn Y Nguyên bị Tân k ỷ Nguyên hất ra không biết bao nhiêu cái thân vị, thậm chí Song Phương cũng còn không nhìn thấy lẫn nhau cái bóng đâu. Ở trong nước mà nói, Tân k ỷ Nguyên càng là tuyệt đối người mở đường, nhưng người mở đường buồn d ầ u chính là không được công nhận. dẫn trước nửa bước là thiên tài l ĩ n h trước một bước liền không nói được rồi tân kỷ nguyên hiện tại rất có thể là giành trước hai b a bước bên trong gạo quan hệ hiện tại rất tốt hòa hợp vô cùng từ trên xuống dưới cũng còn cũng không có quá nhiều đúng nguồn năng lượng nguy cơ lo lắng thậm chí từ trí kho xuống đến dân chúng bình thường đều căn bản không ai sẽ đi xét vấn đề này nhưng là sáu ứ c liền cho ngươi sáu ứ c cho ta đốt tới năm nay cuối tháng 9. có vấn đề hay không giang minh phi do dự một chút nhưng vẫn là vui sướng tiếp nhận ai tốt ta vậy liền sáu c tốt x o n g bị lừa rồi bất quá không quan trọng, dù sao không phải khác, là ném cho mình tin tưởng vững chắc nhất định sẽ lên chạy bằng điện ô tô. k ẽ cắn môi, đầu, liền tạm đưa năm ngoái một năm làm không công, tạm thời cho là cho Tân Kỳ Nguyên làm việc, cùng lắm thì tiền kiếm được cho hết nó. dù sao là tuyệt đối không thể ở thời điểm này, để người tùy tiện lấy chút tiền bảo, liền đào đi lớn như vậy một khối bánh gạ tổ, đối với một cái dự báo tương lai su thế người mà nói, vậy quá mất mặt. lại nhìn Giang Minh Phi một chút, không thèm để ý nàng bộ kia giấu không được dáng vẻ hưng phấn, Bành Hướng Minh lại căn dặn gì v ẫ n lộ, tiếp tục bảo trì liên lạc, cái gì đều có thể đàm, nhưng đừng nói ra, cái gì đều đừng đ á ứng. hết t h ể cũng chờ tháng tư phần chúng ta khái niệm xe biểu diễn về sau lại n h ì n gì vân lộ lúc này g ậ t đầu đáp ứng không có vấn đề đợi đến đem những người khác đưa tiễn tạ đông giang lại lưu lại hắn xem như bành hướng minh tại phía đầu tư mặt tín nhiệm nhất một cái hiện tại hắn đại biểu bành hướng minh tiến vào chiếm giữ hợp thành đức thời đại đúng hợp thành đức thời đại các hạng nghiệp vụ chia tách đã coi như là tiếp cận kết thúc công việc dự tính năm tháng phân t á c h triệt để rơi ổn về sau hắn liền sẽ từ đi hợp thành đức thời đại h ủ tịch tài chính quan đem cái này chức v tặng cho trước đó bành hướng minh khéo tay thông báo tuyển dụng thiệu khang thiệu khang chức vụ hiện tại là hợp thành đức thời đại phó tổng giám đốc hiệp trợ tại Đông Giang công việc. đương nhiên, t ạ Đông Giang từ đi chỉ là cụ thể hành chính chức vụ, lại y nguyên giữ lại hợp thành đức thời đại đồng sự ghế, đại biểu b ảnh h ư ớ n g minh cái này lớn nhất cầm cổ cổ đông tiếp tục phát huy vốn có lực ảnh hưởng. nhưng những chuyện kia đều là tùy thời duy trì câu thông, không cần lúc này trò chuyện tiếp. hiện tại hắn lưu lại hai người muốn nói chuyện là quỹ từ thiện vấn đề, quả nhiên bắt được một c h u ỗ châu chấu. t ạ Đông Giang dẫn đầu hắn kế toán viên cao cấp đoàn đội vừa đại biểu ảnh h ư ớ n g minh tiến vào hội ngân sách bắt đầu kiểm toán, liền có người bắt đầu h n g mất, trực tiếp nhận tội biểu thị nguyện ý đem tất cả khoản tiền đều lui về. thỉnh cầu không muốn báo cảnh chỉ là vị kia người phụ trách mình triệu ra tới tham ô làm giả sổ sách thu lệ các loại liền đã cao tới hơn 300 vạn theo chính hắn nói trước đó không dám là từ năm trước tháng 9 mới bắt đầu nói cách khác ngắn ngủi 4 n ă m tháng mà thôi đã là hơn 300 vạn tại Đông Giang xin chỉ thị đều vô dụng trực tiếp trước tiên đem người khống chế lại sau đó liền báo cảnh sát báo cảnh lập hồ sơ nhân viên tương quan trực tiếp hình cầu thẩm vấn đồng thời cảnh sát tòa án tiến vào hội ngân sách cùng tại Đông Giang đoàn đội cùng một chỗ thanh lý khoản rất nhanh liền kéo ra một chuỗi vấn đề c h ỉ ít có 5 người đến ngồi tù Kỳ thật không báo cảnh trước đó, cũng không phải là không thể được giải quyết riêng, nhưng Bành Hướng Minh thanh tra loại chuyện như vậy bản ý chính là muốn giết gà dọa khỉ, hắn căn bản không thèm để ý đã bị tham n h i ề u ít, có thể truy hồi nhiều ít, muốn liền là đem người bắt tới, trực tiếp nhấn đến trong đại lao đi, cho kẻ đến sau lưu lại cảnh giới. Trà ra bao nhiêu rồi? Bành Hướng Minh một bên tự mình đ ậ u thủ, suy nghĩ trong phòng làm việc mình bộ kia cà phê máy móc, muốn nếm thử cực kỳ yêu nhã cho Tạ Đông Giang đánh một ly cà phê, một bên hỏi hắn. Tạ Đông Giang gặp hắn nhìn chằm chằm cà phê máy móc nhìn hồi lâu, rướt r ư t ớ i kiểm tra một chút hạt đậu, giúp hắn nhấn xuống ố n t v í m sau đó mới bất đắc dĩ t ờ dài. nói năm người số mà cũng không nhỏ nhiều nhất cái kia trước mắt đã điều tra ra Viễn Siêu chính hắn nhận tội là hơn 7 triệu hết t h ể mới 13 người một cái tiểu hội ngân sách vừa mới 2 năm ai b à n Hướng Minh l ạ n h hừ một tiếng Cha tiếp lấy Cha một phần một ly đều tra cho ta rõ ràng tội danh cho ta hướng lớn nhất đi làm làm từ thiện tiền cũng dám cầm cho thân nhân bệnh nhân tiền không phải g i yếu liền là bệnh tàn cũng muốn quản người ta bắt chẹt điểm tiền hoa hồng mẹ nó ta hận không thể chơi chết bọn hắn Tạ Đông Giang thần thái n g h i túc ngài yên tâm ta nhất định hướng vô cùng tàn nhẫn nhất đi làm Hướng Minh cái cầm lại nâng lên một điểm biến tư thế, giang r ắ c giang r ắ c giang dắc, đèn pha l á c liên tiếp sáng lên. Thời khắc này Bành Hướng Minh mặc rõ ràng là một kiện t r ế nổ cao định mùa xuân khoản nữ sĩ nghiêng l i n h áo khoác, lại vẫn là bị hắn cho xuyên ra một loại nồng đậm giống được khí tức. Ba khí bốn phía, lẽ ra dạng này người mẫu thật sự là không đủ để thuyết minh trang phục b ả n thân nội hàm, càng không đủ lấy hướng mục tiêu người tiêu dùng truyền lại ra trang phục vốn có cái hướng kia trên mỹ cảm. Nhưng t r ế nổ Y Nguyên Cam tâm tình nguyện thanh toán năm thứ nhất một thứ 2.000 vạn thêm ban thưởng, năm thứ 2 a i t r i ệ u thêm ban thưởng đại giới, ký xuống b h h ư n g Minh, vì bọn họ đại luôn nữ sĩ áo khoác. Mà Bành Hướng Minh muốn làm là hàng năm nhất định phải tham gia hai lần bọn hắn ở trong nước sản phẩm mới buổi hợp báo cùng tuyên truyền hoạt động, hàng năm quay chụp hai chi trở lên quảng cáo cùng một loạt định trang tuyên truyền ảnh chụp. Mặt khác, tại có mặt trọng yếu trường hợp thời điểm nhất định phải có năm lần trở lên mặc ché n ổ trang phục. Bành Hướng Minh quay chụp tất cả quảng cáo chỉ có thể dùng cho c h ế n ổ nhãn hiệu tuyên truyền, không được nghĩa rộng đến phương diện khác. Cho tới chưa làm xong ảnh chụp, liền là tại ống kính trước bảy tư thế đ n g ị c h mà thôi, rất nhẹ nhàng. Tất cả ảnh chụp, quảng cáo cuối cùng nhất định phải đưa cho Bành Hướng Minh bản nhân thẩm tra, đạt được ký tên về sau mới có thể lấy truyền ra ngoài. Kết thúc buổi sáng quay c h ụ công việc tại phòng c h ụ p ảnh bên trong đơn giản đ ả o mấy ngu cơm liền nghe bên kia h ổ n g tuyển rất chân thành cùng hình quảng cáo đạo diễn thảo luận lên kịch bản tới kỳ thật không có gì tốt thảo luận rơi vào một ít nhỏ hẹp người trong mắt chỉ cần ngư i lại ngôn nữ trang nhãn hiệu đừng quảng quảng cáo đập thành cái dạng gì đều nhất định là nước hóa là bẩn ô n là nước ngoài thế lực ý đồ phá hủy chúng ta thế hệ tuổi trẻ nam tử hán khí phách ngươi nói với bọn họ nước ngoài loại này tiền lệ cũng không thèm khát ngươi nói với bọn họ những này nhãn hiệu mới sợ dĩ bỏ được n tiền độ chỉ là đại nôn cái kia minh tinh tại mục tiêu h ộ khách cũng tức nữ tính quần thể bên trong lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. là vì để các phái nữ i ê n ồ n nhiều mua, căn bản cũng không mang phản ứng nam tính hộ khách. Ngươi nói với bọn họ, tư bản cũng không vĩ đại như vậy, mình n i tiền, là toàn bộ phương Tây văn minh áp chế văn minh Đông phương làm c ố n g hiến. Thậm chí ngươi nói với bọn họ, chân chính có điểm n ư ơ n g minh tinh, ngược lại không dám nhận loại này đại nôn. Bọn hắn căn bản cũng không quản, nói nhảm. Bành Hướng Minh đối với mình xuyên mấy món nữ sĩ áo khoác cái này sự t ì n h không có chút nào c h ư ớ ngại n g tâm lý, bởi vì hắn phát phát hiện mình dù là mặc một bộ màu hồng nữ sĩ áo khoác, nhìn qua y nguyên cực kỳ man. đã như vậy, sợ cái bóng, tội gì đặt vào nhẹ nhàng như vậy tiền không chiếm. Vừa cơm nước xong xuôi, l ê u Mễ liền đến. Bành Hướng Minh phần này đại nôn, hiện nhiên không là đơn thuần đưa tiền liền xong việc. Bành Hướng Minh mang tới l ê u Mễ. đương nhiên, nàng đại nôn g phí liền thấp thật lớn một đoạn, một năm chỉ có 5.400 vạn. Nhưng đối với nữ minh tinh mà nói, có thể cầm tới chén ổ đại nôn, g bản thân liền là cực lớn thu hoạch, đại biểu cho cả vị đạt được tán thành. Ý nghĩa này thậm chí vượt qua đại nôn g phí bản thân. Mà lại không tốt, cũng không cần đối ngoại nói một điểm chính là, giống chén ổ cấp bậc này hộ khách, hàng năm cũng sẽ ở như là hối bù, như là Đinh Đông Video ngắn loại này mạng lưới truyền thông bên trên đầu nhập đại lượng hình tượng giữ gìn phí tổn. Tựa như tại nước Mỹ cơ hồ không có cái nào đài truyền hình dám đắc tội c o c a c o l a đồng dạng. Ở trong nước chỉ cần không phải cái gì kinh thiên đại sự, xuất hiện tại nhà mình người phát ngôn trên người những cái kia bình thường mặt trái tít tức, nhãn hiệu mới cũng là có thể giúp đỡ hạ thấp xuống. Hàng năm đều vàng d ò n g bạc trắng cho truyền thông bày đổ cúng, không phải hoa trắng. Lần này ché n ổ đại ngôn phi nhanh nói tiếp, cũng có ảnh hưởng Minh ở phương diện này cân nhắc. m ì n h coi như lớn nhất lôi đã bạo đi ra, còn lại những cái được gọi là liệu cũng đơn giản liền là một đống hồng n h a n chi kỷ loại hình. Hắn là hoàn toàn không xem ra gì, đều không cần người khác ra bên ngoài bạo. chính hắn từ xuất đạo không lâu về sau, liền bắt đầu từ h ắ c đồng dạng tận sức tại chế tạo mình hoa tâm lãng tử hình tượng. nhưng liễu mỹ là cần, trong hội này ngươi không đỏ, trong mắt tất cả mọi người đều nhìn không thấy ngươi, cố nhiên khó chịu. thế nhưng là khi ngươi đỏ lên, ở ngay trước mặt ngươi, cơ hồ tất cả đều là người thiệt l ư ơ n g nhưng c ó n thân muốn hủy đi ngươi người chỗ nào cũng có. liễu mỹ không như chính mình, nàng người thiết là rất hoàn mỹ, trên người nàng lớn nhất chỗ bẩn, hẳn là theo như đồn đại là bạn gái của mình. buổi chiều, đập quảng cáo phim ngắn, đồng dạng không phải cái gì quá mức phức tạp công việc, mà lại c h ế nổi loại này nhãn hiệu. là luôn luôn không quá tại đại truyền hình, mạng truyền hình trên đưa lên quảng cáo, bọn hắn cũng không cần đại chúng truyền thông truyền bá, ngược lại cần tại đại chúng trước mặt bảo chí nhất định thần bí, đến nổi bật ra loại k i u cao quý khí tức, kỳ thật cũng chính là, căn bản không cho tuyệt đại đa số người bình thường biết n ó đắt cỡ nào, tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể suy đoán nó nhất định sẽ đặc biệt quý đồ vật, mới là xa xỉ phẩm. Cho nên b ằ n h hướng minh cùng liễu mỹ cùng một chỗ quay chụp cái này hai chi quảng cáo phim ngắn, sẽ chỉ bị lấy ra tại trong cửa hàng của bọn họ phát ra, cùng dùng tại bê b ố lên k e n chở mạng lưới bình đại tuyên truyền bên trên. Nghe nói n g ư ờ i gần nhất nhiều tiền đến thiêu đến h o a. đập xong trên đường trở về, ngồi lên bánh hướng minh xe, liễu mễ một bên móc ra trang điểm kính, đôi tấm gương p h ò n g đoán c h ế nổ thợ trang điểm cho mình hóa cái này trang, một bên theo miệng nói chuyện. Nhưng là có chút nghĩa mai ý tứ. A, cái gì ý tứ? Ta làm sao thiêu đến l u ô n cuống? Vừa ra tay liền là hơn ba cái ước mua p h ò n g ốc tặng người, nghe nói đều nhanh b n ư n c rồi. Tốt bỏ được nha. Hắc hắc, đây không phải. Ngươi biết g à nha. Làm sao ngươi biết? Chính nàng phát vòng bằng hữu, thế nguyên liền đem nàng kéo đến chúng ta b y bên trong tới. Chính nàng nói, ngoa tào, lão an đây là. cái này không tìm việc cho ta mà mà, đắc ý, thế nguyên cũng thật là, làm gì đem nàng kéo vào đi a, còn có, trong truyền thuyết kia bảy, mình vẫn luôn không được nó cửa mà vào, đương nhiên, cũng có chút theo bản năng không dám vào, này, người cũng không phải không hiểu, chuyện lần này, nàng thành thật, đương nhiên muốn cho điểm b à n thưởng mà, một ban thưởng liền là b ố c vậy ngươi lúc nào thì cũng thưởng b à n thưởng ta nha, ta cũng nghĩ tại yên kinh ở cái độc môn độc viện sân lộ, ở, ở, nghĩ ở ta liền ở, ta viện kia nhanh dọn dẹp xong, ngươi nghĩ ở tùy thời ở, 12- chương 381, phụ s ư ớ n g bây giờ liền bắt đầu nệ tiền, quả nhiên là chính mình sự tình trên nhất tâm sao? Thời gian là ngày mùng ngày 2 tháng 3, địa điểm là sơn thành thị, năm nay trưởng thành thưởng y nguyên tuyển tại nơi này tổ chức. xe tiến lên chậm chạp, bành hướng minh ngẫu nhiên ra bên ngoài lườm hai mắt, thình lình phát hiện tinh không chi h ồ n cựu phúc áp thích, bộ phim này định ngăn là tại trung tuần tháng 6, cư lại vào lúc này liền bắt đầu nệ tiền cứng rắn động, nhìn đến có 20 i ư ớ c sản xuất chi phí, cho dù là tài đại khí thô như đông thắng truyền thông, cũng là áp lực rất lớn. bên người hai nữ hài nghe vậy cũng đều thuận ánh mắt của hắn nhìn ra phía ngoài rất nhanh liền cũng phát hiện kia trường cự phú áp phích tề nguyên cười cười nói không chỉ đám bọn hắn nha ngươi nhìn phía trước nàng ngồi tại bành hướng minh bên tay phải lại càng dễ nhìn thấy cái này một bên biển quảng cáo nào quá không vận thua áp phích cũng tới bành hướng minh ôm bờ vai của nàng hơi thỏ người ra t ử nhìn ra phía ngoài thật đúng là phía trước không xa liền là quá không vận thua biển quảng cáo chém giết cực kỳ kịch liệt mà liêu mẹ nói lên trò cười đến nghe nói đông thắng truyền thông hy vọng tỷ hệ d u i có thể qua tới tham gia mấy trận hoạt động sớm tuyên truyền, nhưng là bị người ta bên kia trực tiếp tự t u y ệ t nói đúng không tại hợp đồng quy định phạm vi bên trong, xảo chính là huy thủy truyền thông bên kia có thể là nghe được rõ, cũng tranh thủ thời gian mời m ờ i bọn họ phim nhân vật nữ chính ả lì gì tới tuyên truyền, cũng bị tự. Theo bảo hôm nay chỉ có tinh không chi hồn nhân vật nữ chính mới cầu dạy ổ c ô sẽ đến, cũng là có ý tứ. A, Bành Hướng Minh cười cười, trong này liền có chút phức tạp, có song phương văn hóa khác biệt, cũng có Hollywood diễn viên bản thân liền không dựa vào đến từ quốc gia khác các xe còn sống, cho nên căn bản không thèm để ý bên này giang hồ thành phần tại. trong nước hiện tại cũng là càng ngày càng giảm hợp đồng, sự t i n h gì đều sớm tại hợp đồng bên trong thể hiện ra đến, tất cả mọi người quy quy củ củ dựa theo hợp đồng đi, kỳ thật không có gì có thể nói, đúng tất cả mọi người tốt, nhưng nếu như là trong nước diễn viên gặp được sản xuất phương hoặc phát hành phương cực kỳ cố gắng tuyên truyền mình tham dự quay chủ phim, yêu cầu tới lộ mặt đứng cái này, chỉ cần không phải thực sự không thể phân thân, bình thường đều sẽ tới. người trong giang hồ cũng không có khả năng hoàn toàn nói rời đi hợp đồng liền hoàn toàn không liên hệ không xuất lực, đúng tất cả mọi người tốt sự tình bình thường đều mời động. tỷ như trước đó yên kinh gặp gỡ ỉ ậ t l ệ đường diễn t i ê n c h u y ể n Hợp đồng quy định là chí ít 10 ngày, chế định tuyên truyền kế hoạch là dựa theo 12 ngày chế định. Thật chạy, phát hành vương hy vọng chạy 16 ngày. Đoàn làm phim trên giới không có bất kỳ người nào có cái gì l ờ i áng dận, đều thành thành thật thật đi theo chạy. Một tỷ phòng bán vé à? Quan huy lý lịch là mọi người, hơi thêm ra chút khí lực, nhiều chậm chễ mấy ngày thời gian là không có vấn đề. Huống chi, phát hành vương phượng tường ảnh thị cũng tốt, vẫn là bên sản xuất m a g i a n a cũng được, đều là mọi người rất muốn hợp tác lần thứ hai tồn tại, mặt mũi đương nhiên là lớn. Nhưng người nước ngoài nhưng liền không phải như vậy. mạnh như Đông Thắng Truyền Thông, trong nước nhà thứ nhất cũng là một nhà duy nhất chính thức đưa ra thị trường truyền hình truyền thông loại xí nghiệp, ngành nghề long đầu, người ta quốc tế cự tình chỉ nguyện ý tuân thủ hợp đồng quy định cho ngươi xuất lực ý, ngươi cũng không có biện pháp nào. bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tinh không chi hồn cùng quá không vận thua cái này hai bộ quốc tế liên hợp quay trụ p siêu cấp mảng lớn mãnh liệt tình thế, đều tại ngành nghề nội bộ hoàn toàn không lọt gió là không thể nào. theo không t n tìm hiểu tới tin tức, tinh không chi hồn đặc hiệu siêu cấp t í n h mỹ, dù sao cũng là thật nện xuống cho kim, quá không vận thua bên kia, banh hướng minh gần nhất ngược lại là chưa kịp cùng diêu thanh bình liên lạc qua. bên kia giữ bí mật lại làm tương đối tốt, cho nên ngược lại là không có cái gì quá nhiều tin tức. Tóm lại, năm nay trong nước kỳ nghỉ hè ngăn, chú định sẽ là hai bộ mảng lớn đụng nhau. Tinh không chi hồn định ngăn trung tuần tháng 6, quá không vận thua thì là định ngăn tại cuối tháng 7. Phượng tương ảnh thị hoàn toàn như trước đây gà t ặ c đường phượng tường thậm chí không dám giết nhập kỳ nghỉ hè ngăn, ngược lại là làm một tỷ cấp võ hiệp mảng lớn cầm y l ì vệ. Lựa chọn năm nay trung thu ngăn, năm 2017, vô Gian đạo từng tại cái này ngăn kỳ thu hoạch được cao tới 28 m ức phòng bán vé. Lễ tân xe đi rất chậm. Phải lợi trước mặt khách quý một vòng một vòng xuống xe, đi thảm đỏ, căn bản cũng không khả năng nhanh bắt đầu. Hết lần này tới lần khác, Bành Hướng Minh khẳng định là áp c h ụ Ngồi ở trong xe thực sự n h à m chán, ba người đành phải nói chuyện phiếm i ả i buồn. Con tốt, hiện tại Liêu Mễ cùng Tề Nguyên trên cơ bản không là mỹ, mặc dù không tính là thân mật, nhưng trò chuyện g i ế t thì giờ cũng có thể có qua có lại, ngươi một lời ta một câu. Trước mấy ngày Bành Hướng Minh nửa đường quay trở lại Yên Kinh, tại dập tắt trên người mình hỏa chi về sau, lại ngưng lại hai ngày, một bên quan sát tình thế phát triển, một bên giải quyết dứt khoát định ra rất nhiều chuyện, sau đó liền lại làm máy bay xuôi Nam Quỳnh Châu, thật tốt b n g lòng mấy ngày. lúc này mới mang lên tiểu mỹ nữ trầm thanh phong cùng một chỗ bay tới tham gia năm nay trường thành thưởng kỳ thật năm nay lão an cũng tới đệ tử tinh tinh ngươi là năm ngoái một tháng truyền bá không chạy tới năm trường thành t h ư ờ n g như vậy đại hồng đại tử một bộ kịch cho dù là thần tượng kịch rất có thể cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì trường thành thưởng cũng không có khả năng hoàn toàn xem nhẹ còn là cho mấy hạng đề danh lão an đạo diễn xuất sắc nhất tề nguyên tốt nhất nhân vật nữ chính b à n h hướng minh tốt nhất phối nhạc còn có như là tốt nhất thiết kế thời trang loại hình tiểu tượng cộng lại 6 cái tôn hiểu yến đương nhiên cũng muốn đến phim truyền hình đã là nàng chiến trường chính thậm chí tống hồng cũng tới. bởi vì xạ điêu anh hùng chuyện như bá nàng vai diễn mai siêu phong nhân khí tương đương cao mà trầm thanh phong cũng bị phượng t ư ở n g ảnh thị đại gia để tần viên mang theo nàng đi t h ẳ n g đỏ đối nàng cái này diễn viên làm một chút sớm tuyên truyền cùng thiên nhiệt nhưng là bành hướng minh đương nhiên phải bồi tệ nguyên cùng liễu mẹ đi đoạn này t h ẳ n g đỏ ngược lại không đơn phần là bởi vì các nàng hai cái trong lòng hắn địa vị không giống bình thường còn có một nguyên nhân chính là tại phim truyền hình cái này cùng một chỗ tới nói trước mắt bành hướng minh tác phẩm tiêu biểu liền là đến từ tình tình ngươi cùng xạ điêu anh hùng t r u y ệ n mang nàng hai cùng đi phù hợp quả nhiên phía trước đã trông thấy. Lưu Tiểu ấn mang theo mới cầu d ậ u c ổ xuống xe, tại đi t h ẳ n g đỏ cũng là buồn cười. Lưu Tiểu ấn quay phim mười mấy nhanh hai mươi năm, cho tới bây giờ đều không cùng phim truyền hình dính qua một bên. Lúc trước hắn vẫn luôn là làm nhẹ vốn h à i kịch phim, bây giờ vì cho tinh không chi hồn tuyên truyền, thế mà còn chạy tới tham gia phim truyền hình loại trường thành thường tới, tận hết sức lực nha. n g ư ờ i mấy ngày nay đều làm gì đi? Có cái gì ăn bài? Thế nguyên hỏi. Bành Hướng Minh thu hồi ánh mắt của mình, nghĩ nghĩ, nói không có gì ăn bài, liền là đến đi một chuyến thượng hải. Thái tử phi thăng chức ký làm xong thật lâu rồi, ta phải đi qua cuối cùng thẩm một chút phim. cần liền để bọn hắn lại hơi hơi điều chỉnh một chút, sau đó bên kia liền nên ra bên ngoài bán. Ta là biên kịch thêm giám chế mà. Tế Nguyên nhẹ gật đầu, kia bộ kịch nghe nói không ít nhà mạng truyền hình đều tại đoạn. Từng, c ấ p đi đi. Bành Hướng Minh một mặt không quan trọng. Liêu Mễ đột nhiên hỏi, sau đó thì sao? Còn làm mà đi. A, Bành Hướng Minh nghĩ nghĩ, liền tranh thủ mấy ngày có thể thẩm xong đi, đoán chừng quá sức, sau đó liền lại đi tham gia phi thiên thường thôi, lại sau đó liền trở về ghi chép ca, làm eo b u n ta còn có thể có chuyện gì à? Nên phát eo b u n à đúng. kinh công ty bên kia cùng người thỏa đàm dự định trước cho tương tiêm tiêm mở mấy trận cỡ nhỏ buổi hòa nhạc cùng loại mê ca nhạc hội gặp mặt loại kia thử trước một chút nhìn tỷ lệ ngồi thế nào 6 0 0 0 8 0 n 0 n g ư ờ i loại kia đi dù sao cũng là công ty chúng ta lần thứ nhất xử lý cái này ta có thể sẽ đi theo bận rộn bận rộn liêu m ễ trầm rãi gật đầu lúc này thế nguyên ngược lại đột nhiên hỏi người đây hơn nửa năm cái gì ăn bài liêu m ễ nhìn nàng một cái nhún đ u i hơn nửa năm hắn nói để cho ta có thể ra ngoài tiếp một đến hai bộ kịch ta chính tuyển vợ đâu ra ngoài tiếp bộ thì t ô i sau đó x ọ điêu bộ hai bộ ba muốn ngay cả động 6 tháng cuối năm cũng liền bận biểu cái này một bộ phim, năm nay cứ như vậy đi qua. người đây, Bành Hướng Minh bị hai người kẹp ở giữa, không dám nói lời nào, k h ỏ e miệng hơi nít lên, nhưng c h ô n g chế, không muốn để cho hai nàng nhìn ra. thật không dễ dàng a, đây cũng không phải là thuận mồm nói chuyện h i ế m đây là đường đường chính chính giao lưu. t ế Nguyên nói, ta hơn nửa năm trước không tiếp k ị c h nghỉ ngơi một chút, năm ngoái quá bận rộn, hơn nửa năm liền chạy chạy tuyên truyền, khác không làm gì. vừa vặn ta năm ngoái đập trần giàu mét vương đạo diễn cái kia tra áng ngạc nhiên bộ bà, gọi ha hổ, cuối tháng năm liền lên, nhìn xem phòng bán vé lại nói. Ngươi nghĩ chuyện phim a? Liêu Mễ hỏi. Thế Nguyên thở dài, không dễ dàng như vậy. Coi như bộ này kịch phòng bán vé không kém, cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn đ á i tiểu phỉ, nếu không phải hắn, Lương Bành hướng minh một chút, nếu không phải hắn cứng rắn n n g cũng không dễ dàng như vậy bắt đầu. Nàng gái kia yêu đương tiên sứ ngươi còn nhớ chứ? Nào t h à n h dạng gì? Nàng lúc trước nhưng đủ đỏ, không có chút nào so ta hiện tại kém, cho nên nha. Ai? Đúng vậy a. Ai? Liêu Mễ cũng liếc tới một chút. A. Làm sao đ ỗ n g niên liền cảm giác bầu không khí có điểm không đúng? Bành Hướng Minh giơ tay lên, ta 6 tháng cuối năm đích thật là sẽ chuẩn bị mới phim, nhưng k i u bộ mới trong phim ảnh, chỉ có hai cái chủ yếu nữ phụ, hai người cũng không quá phù hợp. Thế Nguyên quay đầu nhìn hắn, vậy ai phù hợp? Đái tiểu phỉ. Bành Hướng Minh lắc đầu, nàng cũng không thích hợp. Liêu Mễ hỏi, Chu Thuần Kha, Tôn Hiểu i ế n vẫn là ngươi kia cao t ì n h t ì n h cao sư tỷ. Đây là bình dấm chua nổ nha. Bành Hướng Minh mau nói, đây. Đại khái sẽ để cho Tôn Hiểu i ế n tới thử kính một cái trong đó nhân vật, nhân vật nam chính l o bà. Nhưng kỳ thật, tuổi của nàng cũng không quá đủ, nhỏ một chút. Hắn kiểu nói này, hai nữ hài liền đều hiểu. Tôn Hiểu i ế n hẳn là đều 30 vẫn là 31 t u ổ i nếu là nàng đều quá nhỏ, vậy đã nói rõ cái này là cái trung niên nữ nhân vai trò. Hai nàng đương nhiên đều không đùa. Còn có một cái đâu. Chuẩn bị t ì m ai. Lúc này lại đổi thành Tề Nguyên đặt câu hỏi. Bành Hướng Minh mau nói, tạm thời ta cảm thấy Triệu Kiến Quốc khả năng có thể làm. Bất quá, hiện tại ta quyết định liền để Tề Nguyên lên. Được hay không Nguyên Nhi? Cho chút thể diện. Liêu Mễ lộ ra một vòng m i ệ n mai cùng khinh thường cười, không nói. Tề Nguyên nhíu lông mày, có được hay không a? Người phim bình thường đều là người kế hoạch xong, tuyển ai không chọn ai. Ngươi khẳng định đều là có toàn bộ khảo lượng, nhưng tuyệt đối đừng bị ta hủy ngươi một bộ phim. Bành Hướng Minh lập tức v ô bộ ngực, sẽ không. Ta vừa rồi bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, vẫn là ngươi thích hợp hơn. Ngươi so triệu Kiến Quốc đỏ nhiều, diễn kỹ cũng tốt hơn nhiều. Thế Nguyên liếc mắt đưa tình, không nói. Bành Hướng Minh nhìn nàng một cái, quay đầu lại nhìn xem Lưu Mễ, không phải. Ta nói các ngươi hai cái này một sướng một h ọ a ta thế nào cảm giác? Lễ t â n trước xe tấm ngăn bỗng nhiên chậm rãi t h a n g lên, chỗ ngồi kế tài xế nhân viên công tác nhắc nhở, Bành t i ê n Sinh, hai vị tiểu thư, xin chú ý. lập tức liền đến lượt các ngươi xuống xe. đệ tử tinh tinh ngươi quả nhiên là đến buổi chạy. sáu hạng đề danh chỉ lấy một cái hèn mọn nhất tốt nhất thiết kế thời trang. bất quá cũng coi như bình thường. bộ này kịch vốn cũng không phải là chạy cầm thưởng phương hướng đi chế tác. ở trong nước tập tục mà nói, loại này xa hoa lãng phí, nhẹ kỳ huyễn phương hướng, lại là không chút nào liên quan đến hiện thực xã hội thuần yêu đương kịch, là gần như không có khả năng cầm đến bất kỳ giải thưởng khen ngợi. quốc gia chỉnh thể chính tuyên phương hướng sớm liền quyết định kết quả này. chỉ bất quá y nguyên muốn tới tham gia thôi. một cái trưởng thành thưởng hơn 20 cái cút, đ ể danh vượt qua trăm người. Cuối cùng đại bộ phận đều chú định muốn thất ý mà quay về. Đối với đến từ tình tinh ngươi tới nói, cầm tới 6 hạng đề danh, kỳ thật đã là một loại công nhận. n ă m m ớ i xạ điêu anh hùng chuyện ngược lại là có hy vọng cầm mấy cái phế liệu t h ư ở n g làm không tốt, tốt nhất nhân vật nữ chính loại hình cũng không phải hoàn toàn không hy vọng. Nhưng hy vọng càng lớn một điểm là đợi đến bộ này kịch ba bộ tất cả đều truyền hình xong, Trường Thành thưởng đại khái là sẽ cho một điểm ban thưởng. Bất quá cũng không quan trọng. Lão An làm trao giải khách quý lên đài ban cái thưởng, tương tiêm tiêm đi lên hát bài hát, Bành Hướng Minh cũng lên đài diễn hát, t r ư ở n g Thành thưởng cứ như vậy kết thúc. Ngày thứ hai, Bành Hướng Minh bay thẳng t h ư ợ n g Hải. bắt đầu t h ẩ m m ạ n h thái tử phi thăng chức ký nguyên bản kỳ thật đập cực kỳ thô giáp từ đầu đến đuôi lấy kịch mô bản chế tác kém kịch bản có chút lôi phong cách không phải quá cao đến thế giới này cái này một bản ban hướng minh mình kéo ra khỏi kịch bản chủ tuyến nhưng cũng không có toàn bộ dập khuôn cố sự chi tiết đương nhiên hắn cũng không có kia cái thời gian cùng tinh lực đi đúng dạng này một bộ kịch lớn mổ nói thật hắn cũng không thấy đến bộ này kịch có giá trị được bản thân vì nó mổ giá trị cho nên hắn liền là phụ trách đem kịch bản chủ tuyến viết ra sau đó liền ném cho trong công ty nuôi biên kịch nhóm đi đầy đặn cùng hoàn thiện lúc này mới cuối cùng hình thành 40 tập kịch bản cổ trang kịch, mà lại chủ tuyến trên cơ bản liền là cung đình kịch, sản xuất chi phí 4.800 vạn, đã không tính thấp, hoàn toàn không phải nguyên bản loại kia mấy trăm vạn thành bản n ồ m so, kịch bản trải qua nhất định lừa đổi, ngoại trừ chỉnh thể nội dung chính tuyến bất động, nam nữ chủ người thiết chỉ là điều khiển tinh vi, cũng cơ bản bảo lưu lại lúc đầu chủ yếu đặc thù bên ngoài, toàn bộ kịch v ẹ n vẹn chỉ từ kịch bản góc độ đi nhìn, theo b ảnh h ư ớ n g minh, là so nguyên bản mạnh hơn không ít. Nô Xuân Kiên đảm nhiệm đạo diễn đánh ra tới cái này phiên bản, nhìn cảm giác vẫn được. Lam Phượng tường ảnh thị bên này ký kết đạo diễn Ngô Xuân Kiên trước đó là có quá nhiều bộ thần tượng kịch đạo diễn lý lịch, nhất là Am Hiểu đ è m kịch bên trong nhân vật đều đập đến rất đẹp, bởi vậy nhiều ít lộ ra có chút l ở họ về đút. Nhưng Bành Hướng Minh sau khi xem xong, lại cơ hồ không có nói ra cái gì phê bình, chỉ là ở một bên nhìn thời điểm, một bên cùng Ngô Xuân Kiên trao đổi một chút cụ thể cố sự đoạn biên tập vấn đề, sau đó liền gật đầu thông qua được nghiệm thu. Bộ này kịch là treo đại danh của hắn, biên kịch, kiêm giám chế, An Mẫn Chi vẫn là thứ nhất nhà sản xuất. Toàn bộ kịch chế tác cùng quay chủ, q u â n chủ đạo đều trong tay Phượng Tường Anh Thị, nhưng 4.800 vạn đầu tư, m a g i a n a lại cũng đã chiếm một nửa. Đối với hiện nay, b ả n h Hướng Minh tới nói, ệ t hoa trên gấm, nâng cao một bước loại hình, là không cần mong đợi. Nhưng cái này chi phí, tăng thêm trình độ này chất lượng, kiếm tiền cơ hội không cần hoài nghi. Chỉ là muốn đỏ đến đến từ tinh tinh n g ơ i cấp bậc kia, cũng là nghĩ nhiều. Xem phim bỏ ra 4 n g à y rưỡi, trong lúc đó chạy đến Trầm Thanh Phong muốn trong phòng đi chờ đợi một hồi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là toàn bộ hành trình đều ở tại trong Tử đ i ế m Trầm Thanh Phong cũng đi theo khách sạn ở mà thôi. Ngày mùng ngày 8 tháng 3, âm lịch tháng 22 Long s ĩ Đầu, Bành Hướng Minh lại chạy đi tham gia phim Phi Thiên Thượng, làm trao giải khách quý ra sân. Lần này, hắn đi thảm đỏ bạn gái, đội thành tại năm sau c á i này một tháng kế tiếp bên trong đại suất danh tiếng, thậm chí nói một câu danh tiếng nhất thời có một không hai đều không quá phận đái tiểu phỉ. Đương nhiên, hai người bọn họ năm ngoái đều không có phim chiếu lên, bởi vậy đương nhiên đều không nhắc tới tên. Nhưng công phu cùng yên kinh gặp gỡ s ĩ ợt lệ thật sự là quá độ lên, làm đến hai người bọn họ xa so với cái kia lấy được trọng yếu để danh ư ờ i còn muốn càng thụ c á c ký d ạ h a n g ê n Công phu chiếu lên một tháng. đ ổ i tại Phi Thiên Thưởng Lễ trao giải trước đó ngày mùng ngày 6 tháng 3, may m a y không ngoài dự liệu chính thức nhất cử đột phá 50 ức phòng bán vé đại quan, tại toàn lưới rất là ồn ào hai ngày. Thậm chí, làm trong nước thủ bộ đột phá 50 ức phòng bán vé đại quan phim, vẫn là một bộ hoa ngữ phim, 50 ức cái này khảm nhi thoáng qua một cái, truyền thông một tuyên truyền, mọi người nóng lên nghị, còn lại kéo theo phòng bán vé tại quá khứ trong hai ngày, lại nên đón một đợt tiểu bán ngược. Tiên Kinh gặp gỡ s ỉ ớt lễ chiếu lên cũng 2 3, 2 4 ngày, là tại ngày 28 tháng 2 ngày đó, chính thức đột phá một tỷ đại quan. Mặc dù ngày lễ phòng bán vé từ ngày 24 tháng 2 bắt đầu. liền ngược lại lại bị công phu cho lại vừa qua, đến bây giờ càng là cùng trước mấy ngày công phu đồng dạng, ngày lại đã dứt phá ngàn vạn đại quan, nhưng mỗi ngày mấy trăm vạn cũng là tiền nha. Dây dài chiếu phim mật chia đã cầm tới, tiếp xuống mãi cho đến tháng 5, đều là phim thị trường mùa ấy hàng, hai bộ phim có thể tay nắm tay tiếp tục tại thu hoạch một hồi giá trị thẳng dư. Công phu cuối cùng phòng bán vé, đại khái suất sẽ rơi vào năm hai ước trên dưới. Tiên kinh gặp gỡ s ỉ ớt lệ mục tiêu, thì làm một hai ứ c mặc dù không lớn dễ dàng chính là. Phi Thiên thưởng vừa kết thúc, liền mang ý nghĩa đúng khắp cả trong nước ngành giải trí mà nói, cùng năm ngoái có liên quan hết thảy đều kết thúc. mỗi người, mỗi nhà công ty đều m ặ t binh lịch mã, bắt đầu một năm mới các loại kế hoạch. Bành Hướng Minh thì bay trở về yên kinh, bắt đầu đàng hoàng thu mình eo bung mới. đương nhiên, cùng lúc đó, điều giáo công ty năm ngoái ký tiến đến hai cái ca sĩ, giám chế đặt chân liệu giàn nhạc thứ nhất eo bung thu, bao quát cho Ninh Tiểu Thành mới kịch ghi chép ca khúc chủ đề, cũng đều làm việc vụ phạm vi bên trong. Ngày 12 tháng 3, công phu chính thức tại Nhật Hàn chiếu lên, sau đó lại tại Đông Nam Á mấy cái quốc gia chiếu lên, ngoài dự liệu phòng bán vé không sai, danh tiếng thậm chí cũng cực kỳ tốt. Nhật Hàn phương diện phát hành thương thậm chí khẩn cấp b n bạc, muốn mời đoàn làm phim nhân vật chính quá khứ tuyên truyền một đợt. Vì phòng bán vé cân nhắc, Bành Hướng Minh đành phải lại lần nữa triệu tập đoàn làm phim mấy vị diễn viên, đồng thời tự mình dẫn đội, quá khứ chạy một chuyến, một bên ba ngày, cộng lại sáu ngày, kết thúc về sau, còn lại đi Đông Nam Á chạy. Có thể là tại những quốc gia này cũng đều chính là phim mùa h ế hàng quan hệ, công phu ở trên chiếu tuần đầu tiên, thế mà như kỳ tích đăng đỉnh hết thảy bảy quốc gia phòng bán vé bảng đứng đầu bảng. Đến mức Bành Hướng Minh cư nhiên trở thành đầu tiên đăng đỉnh vỡ, đ ồ n g tử tuần phòng bán vé bảng đứng đầu bảng hoa ngữ phim đạo diễn, trong chốc lát trong nước ngoài nước dư luận lại là thật t ò thổi phồng một đợt. An m Chi cùng Bành An nhiên tiểu bằng hữu sự tình. giống như cứ như vậy, bị triệt để trượt đi qua, không có người lại đi chú ý cái vấn đề này. Ngày 18 tháng 3, phim truyền hình đại hiệp hoắc nguyên giáp tại hoa thông truyền hình cấp số 1 kênh buổi chiều hoàng kim thời đoạn phát sóng, ngày đầu tiên liền truyền bá 2 tập, đỉnh lấy bành hướng minh biên kịch giám chế tác phẩm tuyết u ổ i nương tựa theo quá khứ 2 bộ phim truyền hình tác phẩm thật to n h ư bá, thậm chí có thể nói, còn m ư ợ n công phu bán chạy gió đông, bộ này kịch phát sóng tức đại hỏa, bị phó viên thanh ngàn chọn bạn tuyển ra tới đánh võ tiểu sinh dương tuấn, cũng tức kịch bên trong hoắc nguyên giáp diễn viên, cứ như vậy một đêm bạo đỏ. Từ trước đó danh tiếng không đáng một u trong nháy mắt trở thành toàn dân nhiệt nghị nhân vật tiêu điểm. cái thời không này đương nhiên không tồn tại hoắc nguyên giáp như thế một người, nhưng là làm phim truyền hình nhiệt bá về sau lại có rất nhiều nơi đều nhảy ra nói là hoắc nguyên giáp nhân vật nguyên hình liền là bạn địa đã chết võ thuật đại sư nào đó nào đó nào đó. Nào đó. phim truyền hình kịch bản cũng có rất nhiều đều là tham khảo hắn cuộc đời cải biên. thậm chí còn có hai gia đình nhảy ra nói là sản xuất phương cùng biên kịch bành hướng minh tại không c ó lấy được hậu đại cho phép tình huống dưới liền lấy mình tiền bối làm nguyên mẫu cải biên phim truyền hình là đối tổ tiên cực lớn không tôn trọng, cho nên thế mà hướng pháp viện n h ắ c lên tố tụng. yêu cầu b ả n h hướng minh công khai xin lỗi, cũng thanh toán kết xù bồi thường. Kết quả, không đợi ở xa đông nam á chạy tuyên truyền b ả n h hướng minh cùng mariana truyền hình điện ảnh công ty thu được tương quan pháp viện lệnh truyền, hai nhà này người ngược lại trước sẽ đi lên. Một cái nói chúng ta họ hoắc, kia cải biên chính là chúng ta thái gia gia cố sự. Một cái khác nói hoắc nguyên giáp nhân vật này chỉ là hư cấu, là lấy nhà chúng ta tổ r a r a làm người vật nguyên hình, cùng họ không họ hoắc căn bản không quan hệ. trong chốc lát thế mà cũng nguyên náo xôn xao, hung hăng cho đại hiệp hoắc nguyên giáp thêm cây b ư c cao hứng nhất đương nhiên liền là hoa thông truyền hình cáp. v à n h Hướng Minh thậm chí hoài nghi bọn hắn liền là loại này phá sự phía sau màn đẩy tay một t r o n g Nhưng cùng lúc đó, tại thông qua xạ điêu anh hùng chuyện bên trong mai siêu phong cái này một nhân vật trở lại người xem ánh mắt về sau tống hồng bởi vì tại bộ này kịch bên trong thành công vai diễn nhân vật nữ chính triệu tiến nam cũng theo đó nhất cử bạo đỏ n à n g v ẫ n r ủ ồ i tựa hồ là triệt để quá khứ. Theo đại hiệp hoắc nguyên giáp nhị bá mỹ mạo của nàng không biết chinh phục nhiều ít người, nàng kinh kỳ công ty an chi nghệ bên này bắt đầu không ngừng mà thu được mời nàng t h bản mà lại tuyệt đại bộ phận đều là nhân vật nữ chính. Ngay lúc này, theo t â nguyên thần viên. Trận tuyên t r ờ những này diễn viên đều lần lượt thoái thác phim hẹn mời, biểu thị muốn chuyên tâm chủ bị khắc kịch. Lại thân là Bành Hướng Minh ngự dụng phụ tá lưu k h ắ c dung tại gần nhất một chút tự động cũng bị người hưu tâm phát r a được. Trong vòng đống nhiên liền có cái tin tức lưu truyền bắt đầu Bành Hướng Minh muốn đập mới kịch, mà lại đại khái suất sẽ là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong chốc lát, rất nhiều người nghe tin lập tức hành động. 3. nhanh cuối tháng, lại cầu mấy tấm v é tháng ủng hộ. 12- chương m ớ i kịch. Năm 2019 n g à y 26 tháng 3 t i ê n b i n h sân bay, từ tinh vệ Ngô v â n dẫn đội, t ầ n viên, đại tiểu phỉ. cùng đoàn làm phim mấy vị chủ yếu diễn viên chờ đều tại bên trong, nao h nao h đeo kính đen, riêng phần mình đẩy hành lý của mình bước nhanh thông qua xuất khẩu thông đạo. nhưng mà truyền thông đã sớm chờ ở nhận điện thoại lại sảnh. b ạ n h hướng minh đã sớm học tinh, hắn bây giờ căn bản không cần ngoại định mức lộ ra ánh sáng, cũng không thích đi tới chỗ nào đều bị người xem vây xem, bị truyền thông t r u lấp, cho nên hắn dứt khoát mình thuê đến một khung cơ trung thương vụ máy bay hành khách, chỉ cần là đi xa nhà, hắn an vị mình máy bay, từ đây liền không có hành động quy tích động một tí liền bị truyền thông bắt được phiền phức. nhưng vượng tương ảnh thị là không thể nào cho yên kinh gặp gỡ si ất lệ đoàn làm phim bao xuống chuyên cơ đưa đón. thời k h á c mấu chốt đường vượng tường cũng không phải cái gì người hẹp h ỏ i xuất thủ cũng coi là hào phóng nhưng là tại bình thường ngươi là đừng hy vọng hắn sẽ hào khí và mây tiêu tiền như nước tương phản chính là hắn cực giỏi về lợi dụng sơ hở bắt thời cơ cùng gió. công phu tại đông á đông nam á nhiều quốc gia tuần tự chiếu lên nhất cử cầm xuống bảy quốc gia tuần phòng bán vẽ bảng quán quân lập tức kích thích đường vượng tường liên tưởng đến vô gia đạo ban đầu ở nhật hàn các quốc gia phòng bán vẽ cũng coi như không tệ hắn lúc này liên hệ các quốc gia hợp tác phát hành vương hỏa tốc liền đem yên kinh gặp gỡ x lệ cũng đưa qua chiếu lên mà lại cũng theo sát phía sau, đem đoàn làm phim một đám thành viên chủ yếu triệu tập lại, đưa qua tuyên truyền. liền ngay cả lúc ấy đi theo bành hướng Minh tại Đông Nam Á chạy tuyên truyền đái tiểu phỉ, cũng bị hắn rất cường nạnh triệu hoàn quá khứ, kiên trì yêu cầu nàng nhất định phải tham gia. Kết quả, băng hỏa lưỡng trọng thiên. tại Đông Nam Á còn hơi tốt một chút, tại Nhật Hàn hai nơi, đối với yên kinh gặp gỡ s ỉ ớt lệ loại này Trung Quốc thức yêu đương phim, nhất là cứ việc lấy cảnh nơi đều ở nước ngoài, phim hình tượng cũng tràn đầy ồ n g đậm tiểu mỹ phong tình, nhưng bên trong rất nhiều n n h rất nhiều đối thoại đều là thuần nhiên Trung Quốc thức. sữa đậu nành bánh quẩy so sánh pháp bữa ăn loại hình so sánh người trong nước một giây liền đen người ở đó lại chỉ có thể miễn cưỡng hiểu ý mà lại nói thật nhật hàng tại tình yêu phim cái này cùng một chỗ bản thân liền là có không ít tác phẩm xuất sắc làm hollywood phim hậu hoa viên cùng trọng yếu phiếu kho nơi đó người xem lại lâu dài nhìn hollywood các loại phim ra ngoài mộ mạnh tư duy đối với hollywood đánh ra tới tình yêu kịch bọn hắn có thể tiếp nhận cũng trầm mê trong đó nhưng đối với một bộ hoang ngữ tình yêu phim bọn hắn liền không thế nào cảm thấy hứng thú. thậm chí tình yêu loại này toàn cầu thông dụng n g ô nữ n g đều kém xa tít tắp công phu bên trong những cái kia hơi có vẻ khoa trương khôi hài càng được hoan n g ê n Thứ hai tuần, công phu lại liên tục bảy quốc gia tuần phòng bán vé bảng quân. Mà yên kinh gặp gỡ xỉ ớt lệ thì là ngay cả một điểm bọt nước đều không ném ra tới. Đoàn làm phim các thành viên tại vợ còn tốt xấu chờ đợi hai ngày tại đ ổ n g tử quốc càng là cùng ngày đi làm thiên liền trở về. Thật là có chút đầy bụi đất ý tứ. Nhưng mà đương nhiên xuất hiện ở trong nước trong báo cáo là yên kinh gặp gỡ xỉ t lệ tại nhật hàn các nước đều rất được h a n n ê n Tần Viên, đại tiểu phỉ, chờ diễn viên chính chỗ đến, n h a u n h a u bị nơi đó nhiệt tình mê điện ảnh vòng đây. Khoan hãy nói, hữu dụng. Tin tức truyền về trong nước, tại không người đâm thủng tình huống dưới, lại đem bộ phim này n g ả y lẻ phòng bán vé ngắn ngủi kéo đến ngàn vạn nguyên cấp bậc trở lên, mà lại là liên tiếp 3 ngày. Cho nên ngoài tương nở hoa trong tường hương, ai cũng đừng chê cười ai. Bộ phim này tại Nhật Hàn đều như vậy được hoan nên sao? Hoa, vậy nói rõ thật là cực kỳ tốt. Vậy ta phải đi xem một chút. Từ đạo ngươi tốt, đối với yên bình gặp gỡ dị si t lệ ở nước ngoài phòng bán vé, ngươi hài lòng không? Lần này quá khứ chạy tuyên truyền, có cảm từ gì? Phỉ phỉ, phỉ phỉ, gần nhất đều đang đồn, Hướng Minh mới phim ngay tại chủ bị, có thể tiết lộ một chút phim để tại sao? Các ngươi sẽ lại lần nữa hợp tác sao? Hướng Minh có hay không m ọ i ngươi? Từ đạo, có truyền ngôn nói ngươi sẽ đạo diễn vô Gian đạo bộ h a i có thể hay không đáp lại một chút? Từ đạo, Tiên Kinh gặp gỡ xì ở t lệ sẽ có bộ h a i sao? Ngươi có phải hay không cân nhắc qua đem bộ này kịch xưa di hóa, làm thành một cái IT? t â n Viên ngươi tốt, nghe nói ngươi đã ký kết bản Hướng Minh mới kịch, có thể hay không đáp lại một chút? Ngươi thấy kịch bản sao? Có thể hay không đại khái tiết lộ một chút? cứ việc có mấy cái theo đội trợ lý đang liều mạng hộ người nhưng yên kinh gặp gỡ s ỉ u ớt lệ dù sao cũng là gần nhất nóng bỏng nhất phim một t r o n g vô luận là đái tiểu phỉ mang theo hai bộ phim bán chạy siêu 6 tỷ phòng bán vé nhất thời vô song vẫn là từ tinh vệ lương tự a theo bộ phim này cấp tốc của thời thành công bước vào một tỷ phòng bán vé câu lạc bộ đều làm đến bọn hắn gần nhất đặc biệt hấp dẫn phóng viên thế là ngắn ngủi một đoạn đường bọn hắn đi dị thường gian nan mà lại phóng viên mắt thấy càng tụ càng nhiều thậm chí rất nhiều vốn chỉ là đến tiếp người người bình thường cũng đều nho nhau, nhau vây quanh lấy điện thoại cầm tay ra ở nơi đó hoặc chụp ảnh hoặc thu hình lại mắt thấy cấp tốc rời sân kế hoạch không có khả năng lại thi hành từ tinh vệ đành phải dẫn đầu dừng lại trả lời nói dưới mặt ta bộ kịch còn không định sẽ nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại nói vô gian đạo bộ 2. ta cũng không biết các ngươi từ nơi nào nghe được ta thậm chí không biết có hay không bộ h a hướng minh cho tới bây giờ không nói với ta bộ này kịch sẽ có bộ 2, cho dù có ta đoán chừng hắn cũng sẽ không để ta đến đạo kia là hắn kịch c ò n yên kinh gặp gỡ s ì ẩ lệ bộ hai trước mắt tạm thì không có bất cứ gì kế hoạch nếu là hướng minh sẽ viết bộ hai kịch bản ta ngược lại thật ra không bài trừ sẽ có khả năng sẽ tiếp tục đạo diễn nhìn hắn phiền phức n h ờ n một chút ta ơn nhưng các phóng viên cũng không để, bởi vì vì mọi người vây quanh nặng điểm nhân vật bên trong, mặc dù cũng bao quát hắn, nhưng trọng điểm nhất lại không phải hắn. Phỉ phỉ, phỉ phỉ, ngươi là Hướng Minh bạn gái, khẳng định biết hắn mới kịch tin tức, có thể hơi để lộ vài câu sao? Tuy tiện nói điểm cái gì cũng tốt, tất cả mọi người cực kỳ quan tâm, Đái Tiểu Phỉ cực kỳ không nguyện ý trả lời, bởi vì kia bộ kịch không có nàng, trước đó đi theo công phu đoàn làm phim chạy tuyên truyền thời điểm, nàng chiêu thức gì đều đã vận dụng, thậm chí mịt mờ tỏ thái độ, nàng cùng Cao Tinh Tinh không đánh không thành giao, hiện tại quan hệ coi như không tệ, chờ trở, trở lại y ê n Kinh, nhưng là. vô dụng, kia bộ kịch chỉ có hai cái có chút phân lượng nữ tính nhân vật, hắn bên trong một cái yêu cầu hơi thành thục một chút, mà một cái khác nàng hẳn là có thể thích hợp, cũng đã bị Bành Hướng Minh hứa cho tề nguyên, cũng không thể mỗi bộ kịch đều là mình a, Bành Hướng Minh làm như thế, nàng cũng nói cũng không được gì, nhưng thất lạc lại là cực kỳ khẳng định. hết lần này tới lần khác cái này đám ký giả hết chuyện để nói, bất quá, ngươi là Hướng Minh bạn gái câu nói này, nàng vẫn là rất tình nguyện nghe. hắn mới kịch, ta cũng chưa có xem kịch bản đâu, liền lắng nghe hắn đề cập qua hai câu, đại khái là một cái giảng n ộ g cảnh cố sự, dù sao chơi rất vui. nhưng là ta đại khái là sẽ không tham dự à? Ta năm nay kế hoạch đều xếp đầy. h o a tất cả mọi người như nhận được trí bảo, đây mới là bọn hắn thật chính là muốn tin tức. đây mới là có thể vững vàng cầm tới đ ầ u đề, nhiều kiếm một chút tiền thưởng tin tức. Bành Hướng Minh phim mới đem giảng thuật cùng thần bí mộng cảnh tương quan khoa h u y ễ n cố sự. Bành Hướng Minh mới phim đề tài đã định, bộ này Khoa h u y ễ n mảng lớn đem cùng người mộng cảnh tương quan. Đái Tiểu Phỉ phim hẹn xếp đầy, t i ế c nối bỏ lỡ Bành Hướng Minh phim mới. Bành Mang Luyến hoặc gặp nguy cơ, Đái Tiểu Phỉ công khai biểu thị đem sẽ không tham dự Bành Hướng Minh phim mới. Hồi chú ý Bành Mang Luyến, những cái kia chết đi n g ọ n à o cùng ngay buổi chiều, làm bằng hướng Minh lại thành công chép xong một ca khúc về sau. từ phòng thu âm bên trong đi ra đến, liền thấy những tin tức này, lập tức dở khóc dở cười. cái này đều cái gì cầu thí đồ chơi. Không t u y ê n ở bên cạnh hát hát cười, vớt mũ ngựa. hiện tại ngài hàng mục là không có người không chú ý à, tất cả mọi người nghĩ hỏi t h ă m một chút, gần nhất ta nghe đều nhanh tiếp đ i n ê n rồi. truyền hình điện ảnh công ty, kinh k ị công ty đều đ i n rồi. vừa vặn đái tiểu phỉ bị bọn hắn c h ắ n ở phi trường, rơi vào đường cùng tiết lộ hai câu, không phải sao? lập tức liền nóng lục s o á t thật sự là xả đạm giải độc. nàng đã đến nhà a. Bành Hướng Minh đem tấm phẳng ném trả lại Khổng Tuyền, hỏi đái Tiểu Phỉ tin tức. Khổng t u y ể n liền nói ngay, khẳng định đến, 1 1 ờ i giờ phút máy bay rơi xuống đất, vừa vặn nghỉ nơi g một chút buổi trưa. Ngài nhìn, ta lập tức an bài xe tiếp nàng đi. Bành Hướng Minh giơ cổ tay lên nhìn xem đồng hồ, ừ năm điểm đi. Cùng Lão Tử, Lão Tần bọn hắn cũng đều nói tốt đi. Khổng t u y ể n vội vàng nói, đều nói xong, ta chờ một lúc cũng cùng một chỗ phái xe quá khứ tiếp, ngài tự mình cho bọn hắn bày tiệc mời khách, khẳng định đều đến. Lại nói, cái này nhưng cùng lúc khác không giống, ta còn có t h ă n g quan nhà mới niềm vui. Ừm, đ ờ n g quên cùng bọn hắn đều nói một câu à. đều tốt xấu mang cho ta ít đồ đến, cháy lò mà, vẫn là phải hơi giảng cứu giảng cứu. Ha ha, ngài yên tâm, đều thông báo, 5 giờ chiều không đến, Bành Hướng Minh mình trước liền trở về nhà mới. Tề Nguyên cùng Liễu Mễ đã tại năm điểm vừa qua khỏi, Triệu Kiến Nguyên, Trần Tuyên, Quách Đại Lượng, Thư Vũ hơn đám này bạn họ cũ, liền đều lần lượt đuổi tới, cười cười nói nói để Tề Nguyên cái này địa chủ bà dẫn đường, dẫn bọn hắn tham quan Bành Hướng Minh h à o t r ạ h bọn hắn rõ ràng đều cùng Tề Nguyên thêm gần, bình thường không rõ ràng, cũng khẳng định chưa nói tới bài xích Liễu Mễ, nhưng ở một số thời khắc khẳng định sẽ nâng Tề Nguyên, trong lúc vô hình áp chế Liễu Mễ. bất quá liêu mễ hiện tại giống như cũng không để ý như vậy. theo sát phía sau, lưu hồng cùng giao bên trong tuệ hai vị này, an chi nghệ phó tổng cũng đều chạy tới. 5 giờ dưới qua đi, chu vũ kiệt, đỗ khải kiệt, tăng l u đều lần lượt đến. hoắc minh lão gia tử còn mang theo phu nhân của hắn cùng nhi tử, cùng ninh tiểu thành, đinh hổ cùng đỗ tư minh, tiêu lúa cái này hai đôi cộng tác, tam quốc s ư a di tổng đạo diễn hạ gia âm thanh, hà u â n ngọc, trần quả, đỗ Đố đô đốc, l a o m ụ c t ố n g xuân huy, chư danh dương cầm nhà tạ khang cùng lao bà hắn, thân viên đồng học, đái tiểu phỉ hảo hữu, gần nhất vừa lúc ở yến kinh thẩm q u lương. còn có maria na mấy vị ký kết đạo diễn. thợ quay phim, bao quát phó v i ê n Thành, Lý Tú Vĩ, Ngụy Tiểu Độ, Tô Cường Sinh, Trái Xe, Hồ Trung Quân, Đỗ c ả m Giác, chờ một chút. đương nhiên còn có Từ Tinh Vệ cùng Ngô Vân hai người này. Ngoại trừ g i ố n g Thương Hạo, chính tại nơi khác khán g cảnh, Diêu Thanh Bình liên lạc không được, mà lại nghe nói hắn gần nhất lửa rất lớn, mắt thấy còn có 3-4 tháng liền muốn lên chiếu quá không vận thua đ ặ c hiệu thế mà làm lại, lại thêm giống Lý Khang Hoa, Ma Bảo Trung, đều vị trí quá cao, bọn hắn tới, người khác sẽ không được tự nhiên, tiến hội cũng sẽ thay đổi hương vị. Kim t h n n h thị vị l a o h u y kia càng là không tiện có mặt loại t r ư ở n g h này. Hà Hoan, Lý Tiểu Vũ lại cách quá xa. không tốt lắm để người ta vì tân phòng cháy lò chút chuyện này liền cố ý bay tới bên ngoài bành hướng minh mấy năm gần đây tại trong vòng ngoài vòng các b ằ n g hưu chủ yếu là trong vòng giải trí các b ằ n g hưu cũng liền trên cơ bản xem như tề tiểu buổi tối hôm nay rất đặc thù tề nguyên liễu m ễ đại tiểu phỉ chu thuẫn khanh tương tiêm tiêm năm người đều tới nhưng không ai nháo sự đều có các vòng b ằ n g hưu thử tất cả mọi người tính như cá gặp nước gặp phải hôm nay thiên không tính lạnh ban ngày nhiệt độ cao nhất độ đều đã có 20 độ cho nên dứ ớ hoát liền đem đ ã i khách hai t i ệ cái bàn b y tại tứ hợp viện trong viện một hơi bảy năm bàn lớn còn có thể thuận tiện đ ổ nướng một chút mắt nhìn khách nhân đến cái không sai biệt lắm, bành hướng Minh tự mình dẫn đội, mang mọi người tham quan mình phòng ở mới. Từ lên đại học đi vào yên kinh bắt đầu tính lên, 6 năm về sau, cuối cùng xem như định cư. Nơi này có thể tính là hàn trinh tức h nhà. Bên này là hai phòng nhỏ đều đối ngoại mở cửa, liên tiếp. Phía tây một bộ, là một tòa tu kiến tại mười mấy năm trước nhà nhỏ ba tầng, tăng thêm còn có một tầng tầng hầm, kiến trúc diện tích tổng cộng là vượt qua 2 0 0 0 mét vuông, trước mặt sân nhỏ ước chừng hơn 5 0 0 m é t vuông, ngoại trừ có một ít hoa một nước thạch tiểu cảnh quan bên ngoài, t r ở lại một mảng lớn bãi đỗ xe. Phía sau sân nhỏ 200 mét vuông ra mặt, liền là cái tiểu hoa viên. phía đông một bộ là quy cách d ư ỡ n lên tiêu chuẩn, nhưng kiến trúc trên liền đã cực kỳ hiện đại hóa một tòa tứ hợp viện. cửa mở góc đông nam, đời cũ n g rộng sáng cửa lớn, hoàn toàn không cân nhắc ra vào xe vấn đề, cực kỳ truyền thống, tiến đến liền là cực kỳ hợp quy tắc đình viện. ngược lại tòa phòng, đồ vật tòa, khuynh tay hành lang đều rất xinh đẹp, chính phòng là không có dựa theo truyền thống chế thức như vậy đi xây, mà là xây hai tầng, lầu một tiếp khách, phòng ăn, phía đông phòng bên cạnh là thư phòng, trên lầu mới là phòng ngủ chính. chính phòng đằng sau còn có một cái cực kỳ kiểu Trung Quốc tiểu hoa viên, có một tòa bốn góc đình nghỉ mát, dùng chính là tô thị đình viện khúc thương nước chảy u trúc quái thạch phong cách. Sân nhỏ ở giữa, thông qua đằng sau hai hoa viên bên trong cửa hồng tương thông, hai cái sân nhỏ chung vào một chỗ, chiếm diện tích là hết thảy hơn 3 0 0 0 mét vuông, gần năm mẫu đất. p h ả i biết, nếu như không phải vừa vặn nguyên chủ phòng nóng lòng xuất thủ, giống như vậy tam hoàn bên cạnh độc môn độc viện phòng ở, hơn nữa còn trùng hợp như vậy là hai tòa liên tiếp, chiếm diện tích càng là vượt qua 3 0 0 0 mét vuông địa phương, t á m bức có thể mua không xuống. Trung quanh đây giá phòng đều tại 8 0 vạn một mét vuông trở lên, dựa theo gấp 3 dung tích xuất đến coi là, giá đất hẳn là tại 24 25 vạn một mét vuông trở lên, đơn thuần chỉ nói giá đất, hai cái này sân nhỏ chung vào một chỗ. giá trị liền ổn siêu bảy ước trên đất kiến trúc mặc dù thiết kế kiến tạo trang trí đều là cực kỳ tốn tinh lực cũng cực kỳ tiêu tiền nhưng tại phong ốc như vậy bên trên ngược lại là chuyện nhỏ tóm lại bộ phòng này bản hướng minh vẫn là rất hài lòng hiện đại kiến trúc cái kia dùng để đối ngoại bao quát tiếp đ ã i người bằng hữu xử lý một số chuyện loại hình thậm chí cũng hoàn toàn có thể tổ chức một chút cỡ nhỏ chiêu đái thực rượu nằm s ắ p thể loại hình bên này tứ hợp viện liền là hoàn toàn tư nhân không gian có cái sân nhỏ uống c h ú c trà trồng chút hoa cỏ loại hình tất cả mọi người cực kỳ thích bộ này tứ hợp viện. đơn thuần nói sơn như thế một phòng nhỏ, lại thế nào sơn kim liêu hồng, công nghệ lại thế nào khảo cứu, thành vốn cũng là có hạn. Hôm nay tới những khách nhân này bên trong, ước chừng có một nửa người đều có khả năng không áp lực, nhưng là tại yên kinh thành tam hoàn bên cạnh làm như thế lớn, xinh đẹp như vậy một cái tứ hợp viện, tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ có hâm mộ phân nhi. Liêu mẹ cùng tề nguyên đều nghĩ chuyển vào tới, ý kia biểu thị đến một cái so một cái minh bạch, để hai nàng thương lượng trước, bành hướng minh không có ý định mình cứng rắn làm ăn bài. Dù sao hai nàng hiện tại có vẻ như giấu diếm mình, ở trong đấy lòng đã có rất nhiều trao đổi, mọi người du lãm cùng cảm khái công phu. từ trong tiểu đ i ể m mượn tới đầu bếp tại phòng ở bên này, bản thân phân phối ba vị đầu bếp hiệp trợ dưới đã làm cho đầy sân p h i ê u k h ở i mùi đồ ăn. thế là đèn lớn sáng lên, ăn cơm, vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt, đã là cho từ tinh vệ Ngô Vân tần viên đái tiểu phỉ bọn hắn bày tiệc mời khách, lại xem như ăn mừng yên kinh gặp gỡ xỉ ớ lệ phòng bán v é qua một tỷ một cái tự mình nho nhỏ chúc mừng, đồng thời còn là bánh hướng minh thăng quan nhà mới cháy lò, một mũi tên chúng mấy chim, quá nhiều người liền không làm được tỉ mỉ sự tình, cũng liền làm ẩm ý đến trong đêm hơn chín điểm, liền tản. tất cả mọi người lần lượt cáo từ rời đi, nhưng Ngô Vân lại dắt từ tinh vệ cùng một chỗ. không đi, tần viên thấy một lần cũng không đi, đại tiểu phỉ chính thật không muốn đi, liền cũng không đi, cuối cùng chu t h u ấ n khanh liền cũng đi theo không đi. chờ bành hướng minh đưa xong mọi người trở về, mắt thấy đám người này còn để lại, liền cũng mặc kệ bên ngoài bên này trong phòng gia chính các nhân viên quét dọn vệ sinh loại hình sự tình, m ờ i mọi người đều đến tứ hợp viện chính phòng phòng khách ngồi xuống, sai sử tề nguyên cùng liễu mẹ đi nấu nước sông trà, chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống, k h ô n g tuyền tranh thủ thời gian liền muốn đoạn cái này việc, nhưng hôm nay liễu mẹ cùng tề nguyên biểu hiện được hết sức hài hòa, thế mà khoát khoát tay đ ổ i mở hắn, thật đi bận rộn nấu nước sông trà đi, cái này ngược lại dọa khổng tuyền nhảy một cái. tất cả mọi người mang theo một ít say rượu hơi say rượu, một bên chờ trà, một bên ăn chút trái cây hạt dưa loại hình, thuận miệng thấp giọng nói chuyện tiếm, khổng t u y n liền nơm nớp lo sợ ngồi ở chỗ đó, chỗ biết hai vị quý phi nương nương tại cách đó không xa bận rộn. lúc này, chu tuấn khanh thế mà khoa trương an vị tại bành hướng minh trên đ ù i còn chừng hắn, thị uy đồng dạng. đái tiểu phỉ tự cảm thấy mình tại vừa mới trong một năm trước là thu hoạch lớn nhất, đòi hỏi nhiều nhất một cái, lúc này cứ việc trong lòng ít nhiều có chút bất mãn, nhưng vẫn là rất điệu thấp cái gì đều không biểu thị, cùng ngô vân nói chuyện tiếm. nàng cùng chu tuấn khanh quan hệ tốt, cùng liễu mẹ tề nguyên ngược lại đều quan hệ rất kém cỏi. nhưng bành hướng minh vừa rồi động tác kia người khác có lẽ xem không hiểu nàng cùng chu thuấn khanh lại là dây hiểu ngay trước khách nhân sai sử i d pha trà liền rõ ràng là cầm ai coi nơi này nữ chủ nhân đối lại mà rất nhanh liền hương trà lợ l ờ mọi người uống dâng trà câu chuyện rất nhanh liền kéo đi lên nô vân cười nói hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi hồi báo một chút chúng ta cũng coi là may mắn không làm đ ư ợ c bệnh một tỷ phòng bán vé mặc dù so với ngươi kia hai bộ phim còn kém xa lắm nhưng cũng coi như có thể giao n ộ b h hướng minh cười ha ha v ô vỗ chu t u ấ n khanh cái mông đuổi nàng bắt đầu dạng này ngồi cũng quá không cho tề nguyên liệu mế mặt mũi há lại chỉ có từng đó là có thể giao nộp bộ phim này đã đủ kiếm tiền từ ca truyền hình một bước này xem như rất b u n cầm cố chúng ta mọi người thu hoạch đều tính công nhỏ chi phí 8.000 bạn phòng bán vé qua 1 t ỷ sau cùng chia là nhất định có thể qua b lứ cái này đầu tư tỷ lệ hồi báo tuyệt đối đủ cao không thể cùng công phu vô g i a n đạo loại hình so tiên kinh gặp gỡ xỉ ở t lệ bản thân nguyên bản liền cùng kia hai bộ không tại một cái chiều không gian bên trên có thể nói làm thành hiện tại cái này chất lượng ảnh h ư ớ n g minh đối bọn hắn hai vợ chồng này ngăn đã không có gì có thể chọn rất hài lòng nhưng hắn biết tan cuộc nô vân còn lôi kéo từ tinh vệ cùng một chỗ lưu lại khẳng định không phải là vì liền nói một câu nói như vậy hoặc là tỏ một chút công lao loại hình cái đôi này đều không phải loại người này quả nhiên nô vân cười cười sau đó liền chủ động mở miệng nói làm xong bộ này kịch nhất là phòng bán v ẽ sau khi đi ra ta cùng lao từ đều nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là xứng đáng được đường tổng bên kia nhiều năm ủng hộ và tài bồi bành hướng minh chậm rãi gật đầu chính muốn nói chuyện nhưng nô vân rất nhanh liền còn nói tiếp xuống ta cùng lao từ hai chúng ta muốn làm cái phim phòng làm việc liền treo ở người m a j i a n a dưới cửa ngươi nhìn thế nào quả nhiên hai người này cực kỳ thông minh, từ tinh vệ có lẽ có ít văn thành, nhưng Ngô Vân tuyệt đối là Phiên Văn Phúc Vũ Tay, bọn hắn sẽ muốn đi nước cờ này, bản liền nằm trong dự liệu. Huống chi trước đó bọn hắn ở nước ngoài quay phim thời điểm, Ngô Vân liền đã xuyên thấu qua đái tiểu phỉ, mơ hồ ám chỉ qua. nàng lấy nói chuyện h i ế m h ư ơ n g thức nói lên một chút tưởng tượng, đái tiểu phỉ cũng cơ linh hồi báo cho Bành Hướng Minh. Không phải cái gì lạ thường sự tình, Bành Hướng Minh quay đầu nhìn từ tinh vệ một chút, đã thấy hắn ngược lại là có chút không được tốt ý tứ dáng vẻ, liền nở nụ cười, không có vấn đề nha. Đến tình huống cụ thể, quay đầu các ngươi cùng an tổng cụ thể h i t h ư ờ n g không có vấn đề diễn viên cũng tốt đạo diễn cũng tốt ca sĩ cũng được mở phòng làm việc là cái chào lưu khỏi cần phải nói b à n h hướng minh b ả n thân liền là làm âm nhạc phòng làm việc lập nghiệp mà lại cho tới bây giờ kỳ thật hắn âm nhạc phòng làm việc cũng sớm đã đủ tư cách thành lập công ty của mình cũng còn một mực kéo lấy đâu người người đều nghĩ nhiều một chút quyền tự chủ người người đều suy nghĩ nhiều kiếm một điểm tiền cái này quá bình thường hơi tại một người đứng vững g ó c chân liền đều nghĩ thoáng cái phòng làm việc của mình lợi hại hơn nữa một điểm liền muốn trực tiếp mở công ty b n h hướng minh mình cũng là một bước như vậy bước đi tới hắn đặc biệt lý giải loại tâm tình này. không nói những cái khác, trong vòng 2 năm sau đó, bày ở hắn trên bản đặc biệt trọng yếu một kiện công việc, liền là bài hướng Minh âm nhạc phòng làm việc cải chế, thành lập một nhà công ty điệu nhạc. đồng thời vì chính mình phía dưới đám này nghệ nhân nhóm, diễn phần mình mở phòng làm việc, tương Tiêm Tiêm, Chu Thuấn k a n h Tề Nguyên, ba người này đều đầy đủ đ ỏ lên, là thời điểm để các nàng đều phân đi ra, diễn phần mình chống đỡ một cái sạp h à n g nhỏ, loại chuyện này. có vẻ như là công ty đã mất đi đối với các nàng một bộ phận trưởng không quyền nhưng là hướng sâu nắm lại chính các nàng là không thể nào chơi đến chuyện một nhà chân chính công ty thế tất sẽ có nguyên công ty bơm tiền cùng nhập cổ phần thậm chí khả năng rất lớn còn muốn cung cấp các loại ủy trị phục vụ tài vụ ủy trị bọn họ nếu như mình ký nghệ nhân muốn hay không tiến hành nhất định nghệ nhân huấn luyện chờ chút anh c i n g h ệ trước mắt đang cùng liễu mẹ trước mắt ký nhà kia công ty đàm s á p nhập hoặc là gọi mua bán và s á p nhập một khi l i ệ u mẹ hợp đồng bay tới nàng cùng nô b n g là vững vàng đ ợ t thứ hai phòng làm việc đây là xu thế bởi vì nhân tính như thế cho nên một cái vừa cầm một tỷ cấp bật phòng bán vé đại đạo diễn muốn mở phòng làm việc làm sao có thể không được gặp Bành Hướng Minh một ngụm liền đáp ứng Nô Vân nhẹ nhàng thở ra từ tinh vệ lại ngược lại có chút xấu hổ này ta lúc đầu dự định qua một thời gian ngắn sẽ chậm chậm hàn huyên với ngươi chuyện này ngươi nếu không đồng ý cũng không quan hệ dù sao liền là hợp tác nha ngươi cũng sẽ không bạc đại ta Bành Hướng Minh cười ha ha một tiếng chuyện này hai ta liền không tán gẫu nữa để các nàng nữ nhân đi trò chuyện ngươi là nghệ thuật gia r a r a mặt dày một chút cũng tự xưng nghệ thuật gia hai ta cũng chỉ trò chuyện nghệ thuật một câu nói tia ra lập tức để từ tinh vệ trên mặt lộ ra cười bộ dáng tới lấy hắn hiện tại danh khí cùng thị trường vị hắn muốn đi đâu nhà công ty đều sẽ đạt được ngược lại dậy đón lấy cấp bậc đ ã i h ngộ tiếp tục bảo trì cùng phượng tường ảnh thị hợp tác địa vị cùng đ ã n h ngộ đương nhiên cũng thấp không được nhưng là cân nhắc đến tư nhân giao tình cũng tốt vẫn là cân nhắc đến bành hướng minh có thể cho mình sáng tác cùng h ộ cũng được mariana hiển nhiên đều là trong lòng của hắn thứ nhất thuận vị cân nhắc chỉ là hắn thấy vô luận là yên kinh gặp gỡ ì ẩ lệ kịch bản đầu tư vẫn là làm đường phượng tường b ớ c thoái vị thời điểm hắn câu n ệ tại ân tỉnh Không thể không đứng ở đường vượng tường phía bên kia, trên thực tế đúng b à n h hướng Minh tạo thành b ứ c bách, khiến cho hắn cố nhiên là trả sạch đường vượng tường g â n tình, nhưng lại trái lại thiếu b à n h hướng Minh thật lớn một cái nhân tình, những này chung vào một chỗ, đều để hắn tới Mariana, cũng đều mang một chút trả nhân tình ý t ự ở. Trả nhân tình nha, ngươi vốn là thiếu người ta, trả hết đến liền mở miệng nói ra muốn làm phòng làm việc của mình, kia còn nói gì trả nhân tình. Dù sao tại hắn mà nói, là không quá dài đến mở miệng, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, b à n h hướng Minh biểu hiện được xa so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm lớn độ. hắn nói tới để các nàng nữ nhân đi trò chuyện, nói dĩ nhiên chính là an mẫn chi cùng nô vân, có vẻ như có chút đối với nữ nhân nho nhỏ kỳ thị, nhưng là tại trường hợp này, khắp nơi trận những người này quan hệ mà nói, câu nói này lại chỉ là sẽ có vẻ mọi người quan hệ dị thường thân mật. thế là từ tinh vệ cười cười, vậy được, vậy liền theo lời ngươi nói, để các nàng đàm đi. nô vân cũng cười nói tiếp, vậy ta coi như dâng thượng phương bảo kiếm a, lao từ mệt mỏi, ta không mệt, ta ngày mai liền đi tìm an tổng đ ả m chuyện này. thành, bành hướng minh s ả n g k h o á i đáp lại. Tận đến giờ phút này, từ tinh vệ mới tựa như là rốt cục yên tâm sự tình đồng dạng, dần dần trở nên lại khai lãng, còn chủ động hỏi, nghe phỉ phỉ nói, ngươi mới phim cứ gọi m ộ n g ả o không, g i a n g i n n đến tận cùng là cái gì c ố sự. Nô vân cũng lập tức nói tiếp, đúng rồi. hơi kém liền quên, ông chủ, mặc dù ta tiếp xuống cùng an tổng thỏa đàm về sau, muốn chủ bị công việc của chúng ta phòng, nhưng ta cũng sẽ không quá bận rộn. Lao tử mở bộ kịch lại còn rất sớm, ngươi mới phim nơi đó có cái gì việc, đang cần dùng người, ngươi cứ việc phân phó, ta vẫn là nhiều ít khả năng giúp đỡ điểm bận rộn, cũng coi là ngươi lại thưởng chút tiền lương cho chúng ta tiêu. Bành Hướng Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, giới thiệu sơ lược một chút ịn s ẹ m thì hòn Cấu Tứ c ù n g cố sự đại khái. Từ Tinh Vệ càng nghe con mắt càng sáng, tốt c ố s ự tốt Cấu Tứ, c ố s ự này rất n h ư b ứ c nha. Hắn có chút ma quyền sát trưởng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền lại tỉnh táo lại, thở dài. Ai, c ố s ự tốt thì tốt, nhưng ta đoán chừng là không giúp đỡ được cái gì. Ngươi nếu là cần muốn ta giúp ngươi gánh máy quay phim, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi làm mấy tháng chụp ảnh chỉ đạo. Hắn vừa mới dứt lời, Nô Vân c h â n đã tại dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá hắn một chút. Từ Tinh Vệ mấy giây hiểu ý, biết mình nói sai, từ vô Gian Đạo bắt đầu. Bành Hướng Minh bắt đầu trọng dụng Hồ Trung Quân. Đến cớ vu, Hồ Trung Quân đã là hắn chủ ảnh chỉ đạo hai bộ phim về sau, Hồ Trung Quân đã bị cho rằng là Bành Hướng Minh ngự dụng thợ quay phim. Tại trong vòng thanh danh hiền hách, t ừ Tinh Vệ nói như vậy, tuyệt đối liền là tại cướp người ta việc. Hồ Trung Quân mặc dù không ở tại chỗ, nhưng khó đảm bảo tin tức truyền đi, hoặc là Bành Hướng Minh thật đáp ứng, người ta khẳng định phải không cao hứng. Bành Hướng Minh lại không để ý, cũng không cầm lời nói của hắn để vào trong lòng, ngược lại là đứng dậy, nói câu, ngươi chờ một lát. l i ề n đi đến phía đông phòng bên cạnh, bên kia là một cái chiếm hai đại gian phòng t r n vẹn 6 70 m é t vuông một cái tư nhân tàng thư thất kiêm thư phòng. một lát sau, Bành Hướng Minh cầm cái in kịch bản tới, đưa cho hắn, nhìn xem. hô phần phật, mấy người đều vây lên, bao quát Tề Nguyên, Liễu Mễ, Chu t h u â n Kha, cũng bao quát Tần Viên cùng Đái Tiểu Phỉ. tờ thứ nhất viết, hoa b ỉ mỗi người trong mắt đều sáng lên ánh sáng. nhưng Tề Nguyên cùng Liễu Mễ thoáng nhìn danh tự về sau, rất nhanh liền l ạ nhạt. hai nàng đều là đã sớm từ Bành Hướng Minh nơi đó nghe qua cái tên này, thậm chí biết đại khái c ố sự như thế nào, mà càng khen chính là, hai nàng đã bị dự định là hai nữ chính. đương nhiên bình tĩnh, ô Vân rất là mừng rỡ liếc qua kịch bản danh tự, cười nói, mặt nạ. xem ra là từ liều trai bên trong đội ra cố sự đi lại cầm t ù i trò đụng chút từ tinh vệ tui cười rằng dỡ ta cứ nói đi khẳng định có cái tốt vợ đang chờ ngươi chúng ta bảnh láo bản chỗ này à cái gì đều thiếu liền là không thiếu tốt ca hòa hảo cố sự lúc này từ tinh vệ ngược lại nở nụ cười khổ ngươi cái này ta còn muốn nghỉ mấy tháng đâu ngươi cái này ngay cả vợ đều cho ta dự chuẩn bị tốt ta không tuyên góp thú nhưng là cũng liền ngươi từ đạo mới đ ã i nộ này a câu nói này nói từ tinh vệ cùng ô vân trên mặt đều lộ ra nụ cười trong vòng đều biết à n h hướng minh bản là thành công lớn nhất Cam đ o a n một trong cơ hồ có sửa đã thành vàng bản s ự h n g Chi từ tinh vệ bản nhân vốn là là chuyện này người được lợi cùng chứng minh người một trong một bộ yên kinh gặp gỡ x ĩ ở lệ để hắn lập tức nhảy ra lúc đầu tiểu chúng vòng tròn thành đại chúng phim tình cảm một tỷ đạo diễn một bộ phim còn không hạ chiếu phần dưới kịch vợ đã cho dự chuẩn bị tốt đây đương nhiên là cực kỳ xem trọng ý tứ. Lúc này tân viên cũng cười nói hai vị hai vị không ba vị ba vị hắc hắc Hướng Minh Từ Đạo Vân tỷ các ngươi suy nghĩ một chút ta ta thật không tệ kịch lại người tốt lại đẹp trai mấu chốt là còn nghe lời. để cho ta làm sao diễn ta liền làm sao diễn, cho nên ta bộ này kịch nhân vật nam chính liền không tìm người ngoại a, đúng không? đều hợp tác nhiều lần như vậy, p h ú xa không lưu ruộng người n g o à i nhà. tất cả mọi người ha ha cười lên, mắt thấy cổ của hắn kéo dài hận không thể so cánh tay đều dài, từ tinh vệ ngược lại đem tới tay kịch bản một quyển, cười ha hà nói, không nhìn không nhìn, lấy về nhìn, uống đến hơi nhiều, không thể làm sống. lần này mọi người càng là ha ha cười ha h ả đại tiểu phỉ liếc một chút bảnh hưng minh, lại liếc một chút từ tinh vệ, lại quay đầu nhìn xem bên kia có vẻ như có chút h n g hở liệu mẹ cùng t â nguyên, đ n g nhiên linh cơ khẽ động. mở rộng hai tay, đánh cái thật to ngáp, manh man hình, h vây lại, đong nhiên một chút, liền một câu nói k i a bầu không khí không hiểu trở nên hơi có vẻ xấu hổ. Tất cả mọi người thông minh không được, chỉ có mấy cái ngoại nhân, từ tinh vệ, lô vân cùng tần viên, hơi thoáng nhìn liền hiểu, tiếp xuống sợ là có chiến trường. Cho nên bọn họ lập tức liền ăn ý n h u nhau đứng dậy, tần viên cũng làm bộ ngáp một cái, cũng không, cái này mấy thiên chết nằm chết. Về nhà, đi ngủ đi. Ngày mai đi quấy rối từ đạo. Ba, lại câu mấy tấm vé tháng, cuối tháng, không ít bằng hữu cũng đã lại có nguyện phiếu a. 12 chương 383. đỏ lên. Năm 2019, tháng 4, t i ê n Kinh, Nam Giao, theo cửa lớn rộng mở, ban hướng minh một đoàn người cưỡi đội xe chậm rãi lái vào. Nơi này là Tân k ỷ Nguyên Khoa học kỹ thuật thiết ở chỗ này thí nghiệm cùng số liệu trung tâm. ở chỗ này, bọn hắn có một mảnh cực lớn diện tích thí nghiệm tràng, nhưng là tại cuối tháng 3, nơi này không duyên cứ bị hoạch đi một góc, đông nhiên liền có số lớn kiến trúc công nhân t i ế n đến. ở chỗ này dùng giản dị vật liệu nhanh chóng xây dựng lên một cái to lớn lều. sau đó liền có mặt khác một nhóm công nhân t ế n đến. mỗi ngày, nơi này hàn điện hồ quang đều hết sức sáng tỏ. bọn hắn tại chế tạo một cái cực lớn cực lớn thùng tròn lấy mỗi ngày 6 vạn giá cả t â n k ỷ nguyên khoa học kỹ thuật bị ép đem cái này một vùng cho thuê một cái tên là Inseption đoàn làm phim cung cấp bọn hắn đến chế tác quay chụp cần thiết bối cảnh thử xe viên m ô n tại còn lại sân bãi trên thử xe thời điểm thỉnh thoảng sẽ tò mò trương nhìn sang lại vô luận như thế nào đều không hiểu rõ bọn hắn muốn nhiều người như vậy đến hạn chế dạng này một cái vòng tròn lớn thùng có làm được cái gì cái này thùng tròn từ xa nhìn lại đường kính ước chừng 3 mét nửa đến 4 gạo khoảng c h ừ n g dài đến 3 4 0 m é t cường cân thiết q t mà lại tại hàn tạo nó đồng thời còn có công trình khác sư t i ế n đến bắt đầu vây quanh cái này còn chưa hoàn toàn thành hình vòng tròn lớn thùng đang thương thảo cái gì bọn hắn lấy được siêu cấp nhiều cự hình cánh tay máy xem ra lại là muốn đem những này cánh tay máy đều lắp đặt đến cái này vòng tròn lớn thùng bên trên không thể tưởng tượng an vẫn chi cùng cao tinh tinh trước sau chân từ trên xe bước xuống thời điểm nhìn thấy trước mặt cái này to lớn lều cùng lều bên trong c h í ít có mấy chục tên công nhân vây quanh một cái chưa thành hình lớn thùng sắt vội vàng công việc bên cạnh địa phương còn đặt vào rất chờ lâu đợi được cài đặt cự hình tạo dựng trong lòng cảm giác đầu tiên cùng những tân kỳ nguyên đó khoa học kỹ thuật thử xe viên nhân viên công tác cảm giác không sai biệt lắm. Không thể tưởng tượng. Nhưng Bành Hướng Minh lại là một bộ đặc biệt phân chân dáng vẻ, nhanh chân liền đi vào trong, dẫn đội ở chỗ này làm việc. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian tới, cố ý thuê hai vị tổng công trình sư thấy thế cũng đều chào đón. Bành Hướng Minh cùng bọn hắn đều rất quen. Trước đó chế định kiến tạo kế hoạch thời điểm, là liên tiếp gặp mặt. An Mẫn Chi cùng Cao Tinh Tinh cũng là lần đầu tiên cùng hắn đến, nhưng hắn cũng lời ư giới thiệu. Ngược lại là Lưu Khắc d ũ n g biết l à người, chủ động giúp An Mẫn Chi cùng Cao Tinh Tinh giới thiệu mấy vị này. Hai vị tổng công trình sư, một cái là chuyên nghiệp làm máy móc khoa học, một vị khác thì là nghiên cứu cơ học. Bành Hướng Minh đi khắp nơi, nhìn khắp nơi. cùng đám người này trò chuyện rất thân thiện. lớn thùng sắt chế tạo cũng không phức tạp, mấy chục tên công nhân bận rộn cái hơn 10 ngày, đầy đủ hoàn thành. hậu kỳ nội bộ trang trí, đem nó nội bộ hoàn toàn trang trí thành một nhà cấp cao khách sạn hải lan, cũng không phí sức. cái này công trình khó khăn chỗ ngay tại ở, nhất định phải để nó có thể thực hiện 360 độ tự do xoay chuyển. như thế lớn một vật, đã phải tùy thời thực hiện xoay chuyển, còn phải gìn giữ nội bộ tương đối ổn định. cái này đã vượt xa khỏi phim ảnh tivi kịch đạo cụ nhân viên công tác năng lực làm việc cùng công việc phạm vi, đành phải mời t ư ơ n g quan chuyên gia xuất mã, để tối người chuyên nghiệp đến giúp đỡ thiết kế cùng hoàn thành. Toàn bộ công trình muốn toàn bộ hoàn thành, tăng thêm hậu kỳ thiết bị điều chỉnh thử, đại khái cần 50 ngày đến 2 tháng. k h á c t o à n đều không nhắc, chỉ là sân bãi thuê phí, từ chế tác đến quay chụp, liền muốn tiêu xài hơn mấy triệu, chính là đến hơn ngàn vạn. Tính đến chế tạo nhân công của nó chi phí, vật liệu chi phí, thiết bị chi phí, bài trừ rơi quay chụp trong lúc đó hết thể nhân lực, thiết bị, cắt cê, ẩm thực chờ chi phí toàn bộ không tính, vẹn vẹn chỉ là cái này đạo cụ sử dụng, phòng đoán cẩn thận, liền muốn tiêu xài 2.000 vạn đến 2.400 b vạn. Mà lại một khi đọc xong, nó một lát, trên cơ bản không có lặp lại sử dụng khả năng, trên cơ bản sử dụng hết liền thành sắt vụn. đây chính là phim chế tác cào chi phí chỗ không sai cái này tất cả mọi người không hiểu là dùng tới làm gì lớn thùng sắt liền là Bành Hướng Minh là yin x ẹ p thì hòn bên trong đặc biệt đặt sắp t i ê m một đoạn khách sạn hành lang đánh nhau kịch mà dự bị trọng đầu hí bên trong trọng đầu hí tiến triển cực kỳ thuận lợi thị sát một vòng nhất là cùng hai vị công trình sư trao đổi một hồi Bành Hướng Minh rất hài lòng dáng vẻ chống nạnh đứng ở bên kia nhìn các công nhân vừa đi vừa về bận rộn trên mặt tràn đầy nụ cười mê người một lúc lâu hắn mới đi về tới. gặp an mẫn chi cùng cao tinh tinh đều mang điểm dáng vẻ mê hoặc, ngưỡng mộ cái này cái cự đại lại xấu xí mê chi vật kiện, liền cười khéo tay ôm một cái, nói không để các ngươi đến, đều không phải đến, nhìn thấy, cảm thấy có ý tứ sao? Hai người đều cười, nói thật chính là, không ý gì, bọn họ tựa hồ cũng đúng loại này, tràn ngập máy móc cảm giác cùng lực lượng cảm giác đồ vật, không phải quá cảm thấy hứng thú. Duy chỉ có đối với nó phương pháp sử dụng kia một điểm n á o động, có thể là duy nhất đả động đồ đạc của các nàng, nhưng mà cho dù là cái này, đi vào hiện trường xem xét, cũng lập tức biến mất hầu như không còn. An vẫn chi làm i n s xẹp thì hòn không định nhà sản xuất, trước đó còn chưa tới qua, chỉ phụ trách phê tiền, ký văn kiện. Hôm nay là một cơ hội, đi theo tới xem một chút, coi như bình thường. Cao Tinh Tinh liền thuần túy là nhàn. Nàng chi nửa năm trước liên tiếp đập 10 tập phim truyền hình hướng năm muộn chín cùng phim phố người hoa c h a án, có thể nói, tái xuất đám lựa này đã điểm đi lên, nhưng hai bộ kịch đọc xong, tạm thời còn không truyền bá cũng không chiếu lên. Nàng lúc này liền xem như đi ra bên ngoài chạy tài nguyên, cũng lấy không được cái gì quá tốt, còn muốn ăn nói khép ép, tự xuống giá mình, thế là nàng dứt khoát liền không hề làm gì, nghỉ ngơi, chỉ chờ hai bộ kịch lên lại nói. Kia nhàn rỗi làm gì? bồi mình nam nhân thôi. đầu tuần nàng cùng đái tiểu phỉ phối hợp chiến để b à n h hướng minh này đến không được. liên tiếp cùng với nàng hai pha trộn ba ngày, ban ngày chạy tới công ty đi âm, ban đêm liền cũng không đi đâu cả. ba người h ư u h ư u h ư u xấu hổ xấu hổ. tuần này đái tiểu phỉ có chuyện tiếp một bộ mới kịch, phải đóng cửa suy nghĩ cái bản, không có cách nào cùng hắn hai quậy. nhưng b à n h hướng minh y nguyên thèm nàng, đến những nữ nhân khác nơi đó dạo qua một vòng, liền lại tranh thủ thời gian bảo nàng. 29 tuổi tiểu tỷ tỷ, một khi buông ra về sau chơi vui không được. buổi sáng b n h hướng minh bảo hôm nay muốn chạy tới xem một chút bên này bố cảnh. cao tinh tinh nhàn rỗi nhàn chán. liền muốn đi theo tới chơi. dù sao hiện tại Bành Hướng Minh đối với mình bên người đồng thời mang theo hai vị bạn gái đã sẽ không cảm giác được cái gì áp lực, thậm chí các bạn gái cũng đều sớm thích ứng, đó là đương nhiên liền theo nàng. thị sát xong, Bành Hướng Minh rất hài lòng, lên xe trở về. thời gian cũng đã gần 11 giờ, tính toán thời gian, chờ chạy về nội thành, đại khái suất muốn 12 giờ trước sau. Bành Hướng Minh hôm nay lúc đầu không có ý định ghi âm, liên tiếp ghi chép nhiều ngày như vậy về sau, hai ngày này hắn muốn nghỉ ngơi một chút cũng họng, cho nên r t phát đội xe liền trực tiếp trở về hắn tại Tam Hoàn Phụ cận nhà. Lưu Mễ chuyển vào phía tây ba tầng biệt thự. Tề Nguyên thì chuyển vào tứ hợp viện. Xe tại trước biệt thự dừng lại, Cao Tinh Tinh có chút chủ trừ. Bành Hướng Minh khiển trách Trọng Kim ở chỗ này mua sắt bên hai cái sân rộng sự tình, đừng bảo là nội bộ, toàn bộ Yến Kinh truyền hình điện ảnh vòng, ngành giải trí trung thượng tầng là đều biết, mà Liêu Mẹ c ù n g Tề Nguyên trước sau chân chuyển tới, một người chiếm một bộ sân nhỏ sự tình, đối với Cao Tinh Tinh loại này tại bảy người mà nói cũng không phải bí mật. h ẹ chặt trên thuận miệng phím vài câu vẫn được, ở trước mặt liên hệ, nàng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Cái loại cảm giác này, có điểm giống bị nam chủ nhân nuôi ở bên ngoài n g o à i thất, muốn trở về b á i kiến p h u nhân giống như. An vẫn chi ngược lại là so với nàng ung dung nhiều. Nàng nơi ở mới đã dựa theo ý nguyện của nàng, đơn giản thu t h ậ t qua. Nàng trước mấy ngày cũng chuyển vào tới, rời cái này bên cạnh cũng liền bốn năm khoảng trăm thước. Nàng mặc dù cũng là ngoại thất, nhưng tòa nhà là viết tại nàng danh nghĩa, cho dù là tới gặp hai vị còn không chính thất phu nhân, trên tâm lý cũng hoàn toàn không sợ hãi. đương nhiên, so cái này càng mấu chốt, là mặt khác hai đầu. Một là nàng cho b ảnh hướng Minh Sinh cho đến tận nay duy nhất một đứa con trai, h a y là trong tay nàng thật c h ấ p trưởng lấy Mariana truyền hình điện ảnh công ty. Mặc dù công ty bên kia chân chính hoạch tâm chuyện lớn chuyện nhỏ. khẳng định đều là ảnh h ư ớ n g minh trực tiếp đ á n h n h ị p nhưng lão tổng liền là lão tổng liền ngay cả l i ê u mẹ cũng không dám không nể mặt nàng hay hơn chính là tề nguyên là dựa vào lấy nàng đạo diễn đến từ tình tinh ngươi đỏ lên tăng thêm trước đó tề nguyên còn không đỏ khi đó còn bị ảnh h ư ớ n g minh nhét vào qua nàng trước đó kia bộ kịch nói tề nguyên là nàng nửa cái học sinh đều là không có vấn đề quan hệ giữa hai người cũng đích thật là vẫn luôn rất hòa hợp kết quả tống hồng cũng tại a ngươi đến đây lúc nào tống hồng giống như quá khứ mỗi một lần gặp mặt đồng dạng bản bản chính chính đứng ở nơi đó mang trên mặt đặc biệt tiêu chuẩn đủ cười quy cũ, lại lại khiến người ta căn bản không có khả năng không nhìn. Tất cả mọi người tính tái xuất, nhưng nàng tái xuất đã có thể tuyên cáo triệt để thành công. Một bộ xạ điêu anh hùng chuyện, nàng diễn mai siêu p h ò n g một bộ đại hiệp hoắc y ê n giáp, nàng diễn nhân vật nữ chính triệu tiến nam. Cái trước lanh diễn ủy mị, cái sau nhu tình nhưng lại trắng k i ệ n khiến nàng nhảy lên trở thành làm hạ quốc bên trong nữ diễn viên bên trong ít có cực kỳ thành công đánh nữ, mà lại là xinh đẹp nhất đánh nữ. Đến mức làm khán giả triệt để quên đi nàng trước đó, cái t i u tiểu mỹ điêu thuyền hình tượng. Nàng bây giờ xa so trước đó muốn càng thêm thành công, độ phát tím loại kia, cùng với nàng so sánh. Cao Tinh Tinh mặc dù tư lịch già hơn, trước đó người xem duyên cũng khẳng định phải so với nàng tốt, nhưng nàng tái xuất con đường, mới chỉ bước ra trước hai bước mà thôi, còn tiền đồ chưa biết. Nhưng thành công một cái kia, lại quy củ giống một cái tiểu học sinh. Nàng nhiên nhiên cười một tiếng, ta gần nhất nhận được vợ, mình không nắm được không ở, đến tìm gạo kê giúp ta xem một chút. Nàng lợi hại hơn ta, để nàng giúp ta quyết định. Bành Hướng Minh cười cười, nghĩ thầm, liều mẹ có thể cầm ý được gì, chính nàng trước đó đều phí thời gian, mình cũng tốt, tìm mình mượn lực cũng tốt, cũng luồn túi không ít lớn chế tác, kết quả cũng không gặp nhiều đỏ. nếu không phải trông thấy vô Gian đạo bán chạy, đế t ừ Tinh Tinh ngơi lại Đại Hồng Đại Tử, nàng đều chưa hẳn chọn quay đầu tin tưởng mình, hiện tại không chừng còn tiếp tục phí thời gian đây. bất quá, không quan trọng á, các bạn gái ở giữa h ô động, v à n hướng h Minh luôn luôn không ngăn, Mày may m a n đều không tỵ hiềm bất luận người nào ôm một cái nàng, phủi mông một cái, cùng liều m ễ nhàn p h i ế m vài câu, hắn phân phó nói, cùng phong bếp nói một tiếng, hôm nay ăn cơm nhiều người, thêm vài món thức ăn. Tống Hồng chủ động tiếp qua áo khoác của hắn, quay đầu đi treo, còn Song An Mẫn Chi cùng Cao Tinh Tinh đều lộ cái khuôn mặt tươi cười, vừa mới nhìn rõ các n g ư ờ i già liền đã nói, chờ lấy ăn cơm đi. vốn là dự bị không ít. đang khi nói chuyện, liêu mỹ chào hỏi an muẫn chi cùng cao tinh tinh, an tổng, tinh tinh tỷ, ngồi. 12 giờ trước sau, thế nguyên đến đây, trông thấy trong phòng đống nhiên nhiều bà nữ nhân, ngược lại hơi hơi s ử n g sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng liền tập mãi thành thói quen, nhiệt tình chào hỏi, bất thời gian, chợt nhìn bản hướng h minh một chút, cứng n ắ c bên trong mang theo một ít khô khốc, khô khốc bên trong lại lại hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút riêng phần mình tự nhiên, t ó m lại chính là, cái này b ỗ n g nhiên cơm chưa ăn đến coi như miễn c ơ m v u i s ư ớ n g đương nhiên, đối với các bạn gái ở giữa hòa hợp, bản hướng minh bản thân cũng không ôm lấy cao chờ mong chính là. mọi người cùng tiến tới, cái nào sợ không phải rất quen, thậm chí có chút ít mâu thuẫn, chí ít có thể làm mặt đường b ộ n phát, hòa hòa khí khí ngồi xuống ăn bữa cơm là được rồi. Nếu như còn có thể như hôm nay dạng này, tùy tiện ai nhắc lên một đề tài, ngươi một câu ta một câu, tất cả mọi người tham dự vào, hoặc nhiều hoặc ít phía bài câu, thì tốt hơn. Nhưng là đối với các bạn gái tới nói, khẳng định vẫn là có chút lung túng. Điểm này Bành Hướng Minh cũng cực kỳ lý giải, cho nên cơm trưa đến qua, An Mẫn Chi cùng Cao Tinh Tinh liền trước sau đưa ra muốn đi, Bành Hướng Minh cũng không ngăn đón, an bài xe phân biệt đưa bọn họ đi công ty cùng về nhà. Kết quả nàng chưa kịp nhóm đi ra ngoài, Cao Tinh Tinh điện thoại di động kêu bắt đầu. Nàng vừa đi vừa tiếp nhận máy móc, cửa xe đều kéo ra, đứng tại chỗ nghe xong, lại đóng cửa, đi về tới. Ta người đại diện nói với ta, Khương Hạo bên kia liên hệ ta kinh kĩ công ty, hắn muốn tìm ta diễn bộ kịch. Bành Hướng Minh m g t n g ư ờ i bật cười, đây là chuyện tốt ta. Niềm vui ngoài ý muốn. Khương Hạo phim, tại chất lượng trên vẫn rất có căn đ o a n chỉ là không nghĩ tới, hắn làm sao lại chợt nhớ tới Cao Tinh Tinh tới. Mặc dù tại m a i a n a bên này, quá khứ hơn nửa năm, Cao Tinh Tinh sớm liền bắt đầu tái xuất, đều đ ậ p hai bộ kịch, nhưng bởi vì đều còn chưa lên. tại ngoại giới mà nói nàng nhưng thật ra là đã từ công chúng trong tầm mắt biến mất nhanh 2 năm tại ngành giải trí cái này đổi mới cực nhanh địa phương biến mất 2 năm trên cơ bản lực ảnh hưởng liên tiếp cận về không cao tinh tinh cũng là cực kỳ dáng vẻ cao hứng ý cười đều không che giấu được đúng vậy a thốt kinh hỉ bành hướng minh lúc này lấy điện thoại cầm tay ra một bên tìm dây số một bên chào hỏi nàng hồi trong phòng ta giúp ngươi hỏi một chút cao tinh tinh nghe lời cái này đuổi theo a n mẫn chi lại lên tiếng chào biểu thị công ty bên kia còn có việc liền đi trước sau đó lên xe rất đi mau điện thoại rất nhanh kết nối, là Khương Hạo kia mang tính tiêu chí i ọ n thấp h á o Vi, Hướng Minh, ngươi tìm cao tinh tinh diễn kịch, cái gì kịch? U, người cái này hỏi. A, Minh Bạch, nàng cũng bị ngươi hợp nhất rồi. Ra môn ngươi cái này thật được a. Ha ha ha, đừng nói nhảm, cái gì kịch. Liên là ta đã nói xong kia bộ kịch nha, ngươi cũng đáp ứng ta muốn tới khách mời. A nha, là cái dạng gì c ủ sự? Dự định để nàng diễn cái gì nhân vật? Năm 1938, g r i ả n g lão thượng hải bên ta địa hạ đảng, quốc quân địa hạ đảng, h g Án Gian, quốc Nhật, người phương tây. ở giữa lẫn nhau đấu tranh cố sự, lúc đầu gọi vĩnh không biến mất sóng điện, là c á n h ngắn, mấy văn chữ, ta 6 năm trước liền đem nó cải biên q u y ề n mua lại, nhưng lúc đầu cố sự quá đơn điệu, nhân vật cũng không đủ sung mãn, ta năm ngoái bỏ ra một năm, đem kịch bản suy nghĩ ra được, không phải sao? Chuẩn bị mở làm. À à, nghe xong liền biết là ngươi thích chơi, niên đại cảm g i á có, c phức tạp độ có. Ha ha ha ha, Khương Hạo cười ha, ha ha, sau đó mới nói, ta cần một cái đã có hiện đại nữ tính tinh x ả o cảm giác, phong cách tây, lại dẫn một chút niên đại đó đặc hữu loại k i a thuần chân hương vị nữ diễn viên, diễn trong chuyện xưa một cái đóa hoa giao tiếp, quốc quân dưới mặt đất nhân viên. ta cái này càng nghĩ, nghĩ không ra thích hợp. vừa rồi bỗng nhiên có người đề nghị, cao tinh tinh có phải hay không phù hợp. ta tưởng tượng, ai, không chạy mà, liền nàng. kết quả ta trước đây chân để người cho nàng kinh k ở công ty gọi điện thoại, đến bây giờ còn không đến 20 phút, ngươi sẽ biết. b à n h hướng minh cười cười, nghĩ nghĩ, nói, thành. nhân vật rất tốt, nhưng ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng, nàng cũng không phải cái gì diễn k ỳ đặc biệt diễn viên giỏi, ngươi muốn tìm nàng quay phim, liền phải làm tốt. lời nói còn nói, bên người cao tinh tinh đã có chút ở khóc dở cười đập hắn một chút. người này thật sự là, nơi nào có nói như vậy. kia là khương hạ a trong nước ít có đại đạo diễn người ta kia phim muốn đắt khách muốn bắt thưởng đều có mặc dù vô luận từ góc độ nào tới nói à n h hướng minh có vô gian đạo cùng công phu nơi tay chẳng những tổng phòng bán vé đã nghiền ép hắn danh tiếng cũng là không chút thua kém nhưng cân nhắc đến người ta tư lịch nổi tiếng cũng đều ở nơi đó bề biện hắn vẫn là đủ để cùng ảnh hướng minh sánh vai cùng đỉnh cấp đại đạo diễn hắn phi muốn m tìm diễn viên vòng tròn bên trong có thể đoạt bể đầu thật vất vả người ta chủ động nhớ tới muốn tìm ta đi diễn cái vai trò nghe vào còn giống như là cái rất có kịch trọng yếu nhân vật ngươi thế mà còn chủ động bạo t a n g ngắn nhưng mà đầu bên kia điện thoại, k h ư ơ n g hạo lại nói, không sao, chỉ cần nhân vật cảm giác đúng, diễn kỹ cái gì, kia tính là cái gì chứ. Thôi dậy một chút liền biết, hoàn toàn như trước đây k h ư ơ n g thị nói chuyện phím phong cách, trên đời này cũng không có cái gì hắn coi trọng sự tình. Vậy được, vậy ngươi đổi người đi cùng nàng người đại diện trò chuyện thôi, nàng nơi này khẳng định không có vấn đề. Sự tình cứ như vậy răm ba câu bị định ra đến, k h ư ơ n g hạo còn nhiều lần căn g dặn, chờ hắn đoàn làm phim khai mạc, để bành hướng minh nhất định phải rút ra mấy ngày đến, đi cho hắn khách m ờ i cái vai trò. Bành hướng minh một ngụm đáp ứng. chờ cúp điện thoại, Bành Hướng Minh còn chưa kịp nói cái gì, đúng dịp Tống Hồng điện thoại thế mà vang lên, nàng tranh thủ thời gian đi tới một bên nhận, nói xong về sau trở về, gặp Cao Tinh t i n h lần nữa muốn đi, nàng cười nói, ta người đại diện đánh tới, nàng nói, Khương Đạo bên kia cũng cho công ty chúng ta gọi điện thoại, muốn để ta cũng đi diễn cái vai trò. Lời nói này xong, tất cả mọi người s ử n g sốt một chút. Ngay lúc này, Bành Hướng Minh điện thoại lại vang lên, lại là Khương Hạo, hắn đem điện thoại nhận, Khương Hạo nói, vừa rồi q u ê nói, Tề Nguyên n g ă n kỹ còn có a, giữ cho ta. Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút, ngoa tào. Cụ gừng đây là muốn đem bạn gái của ta nhóm một mẹ hốt gọn sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được, không phải cụ gừng muốn đem các nàng một mẹ hốt gọn, mà là gần nhất 2 năm, tại đại bạc màn cũng tốt, tiểu màn h ì n h quang cũng tốt, bạn gái của mình nhóm, chính đang lục tục n ợ r ộ riêng phần mình mỹ lực, cũng trở thành trong nước truyền hình điện ảnh vòng nữ diễn viên bên trong nổi tiếng nhất một đợt. Tuyển cái này, hoặc tuyển cái kia, có rất lớn biên số, theo cố sự yêu cầu, cùng thương hạo trong lòng cái gọi là nhân vật cảm giác mà định ra, nhưng mấy cái bên trong sẽ được tuyển chọn một hai cái, chính là đến hai ba cái, lại là xác suất rất lớn sự tình, bọn họ đều đã đỏ lên. Ba. lại câu mấy tấm vé tháng 12. ờ i chương 384, cung đấu hô chậm một chút chậm một chút để cho ta lại bay một hồi đừng ngồi nhanh như vậy đêm qua biệt thự lầu hai gian phòng ngủ lớn lại là một lần ba người trò chơi mặc kệ là tống hồng đến tìm liễu mẹ tuyển kịch b ả n cũng tốt vẫn là liễu mẹ cô ý đem nàng kêu đến cũng tốt tóm lại nàng tới lại lưu lại ý tứ liền rất rõ ràng thế nguyên tức giận đến không được cũng chỉ có thể trở về phòng không n g i chiếc đừng nhìn nàng cùng liễu m quan hệ trong đó gần nhất nửa năm tuổi hầu ngay tại c ả ngày càng hài hòa nhưng nên tranh thời điểm hai người lẫn nhau khi ra tay cũng là may may cũng không thấy nương tay, chỉ là đã có nhất định ăn ý, cũng coi là dần dần thăm dò lẫn nhau ở giữa, cùng cùng bành hướng minh ở giữa riêng phần mình danh giới cuối cùng, trên cơ bản không thể lại giống như trước đây như thế triệt để vạch mặt thôi. Tống Hồng là nghề nghiệp vũ đạo diễn viên xuất thân, liễu mẹ cũng có tương đương vũ đạo nội tình, hai nàng phối hợp đánh nhau, thậm chí s o đái tiểu phỉ thêm cao tinh tinh còn kích thích, m ấ u chốt là hoa văn nhiều. dây vò liền là hơn một cái giờ, đợi đến xong việc, ba người đều rất thỏa mãn, nhưng cũng đều mệt mỏi tê liệt, không ai nguyện ý lại đứng lên đi tắm rửa, cứ như vậy tứ chi c u n dao co c ấ p trên giường, nghỉ ngơi một lúc lâu. Bành Hướng Minh đã có chút buồn ngủ, hai nàng lại một bên một cái, cách Bành Hướng Minh lại trò chuyện giết thì giờ, ta đi vặn cọt lông khăn, cho hắn l a o l a o à. Đây là Tống Hồng. Ngươi nghỉ ngơi đi, vừa rồi ngươi mệt nhất, để cho ta lại nghỉ một lát, ta đi làm. Liêu Mễ nói, không cần, để ta đi. Tống Hồng kiên trì. Bành Hướng Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra, khéo tay một cái, gãi gãi, đạt được một loại nào đó thỏa mãn, c ả m khái một câu, gạo gạo gần nhất vẫn được. Tiểu Hồng ngươi lại tăng điểm mập. Nói xong, không đáng người nói chuyện, thế mà treo lên k h ỏ kệ tới. Hai nữ hài nhìn hắn một hồi, gặp hắn sửng s u ố t ngủ thiết đi, liếc nhau. bật cười, tống hồng đống như nói, ngươi nói, ta nếu là không tiếp, có phải hay không khá là đáng tiếc n h à đây chính là k ư ơ n g hạ phim, đặt tại quá khứ, ta nghĩ cũng không dám nghĩ hắn sẽ tìm ta diễn kịch. liêu mẹ nói, không có chuyện, không có gì có thể tiếp, đã hắn nói không cho ngươi tiếp, vậy ngươi liền nghe hắn, đ ẩ y đi. hắn nói là có đạo lý, một cái vợ sĩ quan nữ c ủ a n nhân, kỳ thật liền là chạy ngươi có thể đập kỳ đi. mấu chốt là phần diễn còn rất ít, liền là cái thuần tú y tay chân, đến cuối cùng cắt ra, rất có thể liền là một đoạn kịch, liền không có. diễn, đúng ngươi cũng không có gì tốt chỗ, giống hắn nói, gia tăng không được nhận gia độ. cũng gia tăng không được thanh danh tốt đẹp độ, ngược lại rất có thể bởi vậy lập tức đem hình tượng của n g ư ờ i đứng yên khô khan, mà lại nàng nghĩ nghĩ, vợ nữ tay chân, sách không diễn cũng tốt, t ố n g hồng vẫn có một ít do dự, nàng vốn cũng không phải là cái gì người quyết đoán, một bên là k h ư ơ n g hạo phim mới dụ hoặc, một bên là bành hướng minh đề nghị, nàng càng khó quyết đoán. lúc này liêu mễ liếc nhìn nàng một cái, đong nhiên đưa tay vượt qua bành hướng minh ngực, sờ lên mặt của nàng, tại nàng kinh ngạc nhìn qua thời điểm, nhu tình như nước nói, ngươi nhà, ngươi liền tin ta, hắn so hai ta đều thông minh, phán đoán của hắn khẳng định không sai, lại nói. Hắn thèm ngươi đây, khẳng định lo lắng cho ngươi đây. Ngươi về sau đường làm như thế nào đi, trong lòng của hắn khẳng định có tổng thể. Ngươi nhìn, từ khi ngươi qua đây, cái này không liền nói đỏ liền đỏ lên. Ngươi nhìn nhìn lại ta, ta cao hơn hắn một giới, ta từ đại nhị năm thứ ba đại học liền ra tiếp kịch, về sau còn trải qua mấy bộ không sai kịch, nhưng ta làm sao đỏ? Từ hắn x ạ điêu anh hùng chuyện. Ngươi nhìn nhìn lại Tề Nguyên, làm sao đỏ? Trước đó nàng tiếp nhận khắc kỷ nha, vì cái gì không đỏ? Ngươi suy nghĩ lại một chút, vì cái gì nhiều như vậy nữ h à i tử đối với hắn khang k h ă n g một mực, liền đồ hắn dáng dấp đẹp mắt. không nghe vậy, hình như có đố n ộ Liêu Mễ trông thấy nét mặt của nàng thay biến, đã đem tâm lý của nàng hoạt động đ o à n cái 8-9 phần 10, lập tức hài lòng cười cười. Ngươi đừng cảm thấy ta nói chuyện hiệu quả và lợi ích, không phải ta muốn hiệu quả và lợi ích, là thế giới này cứ như vậy. Dừng một chút, nàng thở dài, muốn nói tình yêu, ta là thật yêu hắn nha. Nhưng là đâu, không nói gần ngươi, ta c â n nhắc qua rời đi hắn. Ngay tại năm ngoái, còn c â n nhắc qua. Trước đó càng là nghĩ tới không biết bao nhiêu về. Ngươi suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì nha? Tất cả mọi người là người, ta lại không xấu, ta lại không thiếu tiền. Ngươi biết trong nhà của ta không thiếu tiền, vậy ta dựa vào cái gì chịu đ ư n g hắn như vậy hoa tâm à? Tống Hồng rốt cuộc đã đến điểm hứng thú, chủ động mở miệng. Vậy ngươi vì cái gì không rời đi hắn? Liêu Mễ nghĩ nghĩ, bật cười, trả lời nói thèm. Thèm. Tống Hồng kinh ngạc. Liêu Mễ lại cười, gật gật đầu, liền là thèm. Dừng một chút, nàng giải thích kỳ thật đi, đổi ai không được a. Chỉ bằng ta, luận tướng mạo, luận có tiền, ta muốn tìm cái xoáy ca còn không dễ dàng. Nhưng là l ă n qua l ộ n lại suy nghĩ, nếu như ta tìm người khác, nam nhân kia hoặc là liền là không có bản lĩnh gì, chỉ có khuôn mặt. vậy ta quản được ở hắn cũng nhất định có thể sợ ta không dám đi ra ngoài m ù sóng thế nhưng là cùng cái nam nhân như vậy có ý gì đâu hắn có thể mang cho ta cái gì đâu vậy ta nếu là tìm có chút năng lực nói thật với ngươi nam nhân loại vật này chỉ cần có chút năng lực liền không có đàng hoàng ta đều sớm nhìn thấu cho nên đã muốn nam nhân có bản lĩnh lại muốn nam nhân trung thực làm sao có thể chứ dù sao liền ta gặp được bên người ví dụ không thể nào kia đã như vậy ta trên đi nơi nào tìm một cái giống hắn dạng này có thể để cho ta yêu hắn như vậy hắn lại như vậy n h u bức nam nhân đâu đúng không? mà lại, ngươi nói cũng tà môn, ta chính là như vậy thèm hắn cái kia ta rất ngu bức sức lực. Tống Hồng cười cười, hoàng hốt có chút hiểu được. Liêu Mễ lại lại đưa tay tại b à n h hướng Minh ngực vẽ lên vòng vòng đến. Qua một hồi, thở dài, nàng nói, ngươi liền nghe ta, về sau nha, hai ta liền làm bạn, ngươi cả đời này, coi như về sau ngươi già rồi, hắn không thích ngươi, ta cũng cho ngươi là tẩy, ta cam đoan ngươi cả đời này, muốn cái gì có cái đó. s o trên thế giới này 99% n nữ nhân qua rất vui vẻ, có được hay không? Tống Hồng chậm rãi gật gật đầu. Liêu Mễ cười lên, đung nhiên nàng dò xét đứng người dậy, đưa tay tới, tại Tống Hồng ngực nắm một cái, gặp Tống Hồng lộ ra một vòng b í h sắc, nàng buông ra tay, lại nghiêm túc nói: Ngươi hai năm này, yên tâm tiếp kịch, thật tốt quay phim, hắn b ê n này có cái gì thích hợp tài nguyên, ta nhất định giúp ngươi nhiều muốn. Ngươi đây, liền nghe hắn, hơi tăng tăng hợp, chúng ta làm diễn viên đều hơi gầy, cho nên hắn hiện tại thích hơi béo một chút. Ta năm nay hơn nửa năm sẽ ra ngoài tiếp một bộ phim, sáu tháng cuối năm muốn đập xạ điêu anh hùng truyện bộ 2 cùng bộ b muốn bộ đập đại khái cuối năm hoặc là đầu năm nay, ta có một bộ phim, hắn biên kịch đầu tư. từ tinh vệ đạo diễn, đ ậ p xong kia bộ kịch, ta liền không tiếp tục kinh doanh, nghỉ một năm, cho hắn sinh đứa bé. Nghe nàng nói lên phương diện này kế hoạch cùng ăn bài, t ố n g hồng nghe được rất chân thành, chợt nghe một câu cuối cùng, sững sốt một chút, nhưng liệu mẹ đã tiếp tục nói, không sinh con không được. Ngươi nhìn an m ẫ n chi, nàng đều 40 n à, ngươi đừng nhìn nàng nhìn qua tuổi trẻ, trẻ lại cũng 40 á, nàng còn có thể hơn được chúng ta. Ta đại khái thống kê qua, hắn quá khứ an m ẫ n chi bên kia đi ngủ, một năm cũng liền 20 về, m dước, nhưng là bên cạnh hắn tất cả nữ nhân, có một cái tính một cái, cũng bao q u á ta, cùng t â nguyên. Ai mò được loại kia tòa nhà lớn hơn rồi? Chỉ có nàng nhanh bốn nước đâu? Ta từ nhỏ nhà chúng ta có tiền như vậy, ta đều không ở qua giá trị bốn nước tòa nhà, mà lại cái nhà kia. Ngươi khẳng định còn chưa có đi qua, ta cũng không đi qua, nhưng ta xem qua ảnh chụp, chính nàng thôi. Ta đều trông mà thèm. Mà lại viện tiên là trực tiếp sang tên cho nàng, biết hay không? Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hắn kỳ thật cực kỳ coi trọng hải tử. Nếu không, Ngô b ă n g còn có một cái lục viện viện, kia nhiều nô nha, cùng hắn thời điểm cũng không biết trưởng thành không có. v ì c á i gì mới một người đưa một bộ hai ba trăm mét vuông lớn mét vuông tầng liền giao phó tăng hết c ỡ hai ba ngàn bạn lại duy chỉ có cho an mẫn chi đưa bốn nước sân lộn g tống hồng nghe được khiếp sợ không thôi nàng hiện tại là không có tại b ầ y bởi vì không ai kéo nàng đi vào nhưng an mẫn chi là maria na trưởng môn nhân gần nhất mua một bộ giá trị bốn nước tứ hợp viện cái này sự tình nàng vẫn là nghe nói qua chỉ là trước đây cũng không biết bên trong còn có những này còn con q u ấ n đống nhiên liền không hiểu cảm giác cùng cung đấu kịch có điểm giống mà mình tự h ồ tham dự vào như vậy nhưng là ngươi cũng chớ gấp nghe sắp xếp của ta liền tốt Ta năm nay 25, kế hoạch sang năm 6 tháng cuối năm cho hắn mang đ ứ a bé, cũng chính là năm sau sinh, 21 năm. Sau đó ta mang nửa năm hải tử, liền có thể giao cho bà mẫu, ta liền có thể tái xuất. Dù sao có h ắ n t ạ i ta không sợ, tùy thời đều có thể tái xuất. Kỳ thật không phục xuất cũng không quan trọng. Diễn viên nha, cũng chính là như vậy c h u y ệ n đi, đ ỏ qua, cũng hiểu. Kỳ thật cũng chính là vì tiền mà thôi. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi so ta nhỏ hơn một tuổi a? Ta 94 n ă m Tống Hồng gật đầu, tiêu nhỏ hơn một tuổi, ta 95 n ă m n à n g năm 2012 t h ờ i điểm, 17 tuổi. thi được yên kinh vũ đạo học viện năm 2015 20 tuổi ngược lại ghi danh trung quốc sân khấu học viện biểu diễn cột thành công chuyển tới trung quốc sân khấu học viện đi học năm 2016 đại nhất học kỳ sau liên tiếp tam quốc bên trong điều thuyền đến cuối năm liền bởi vì cái này nhân vật mà bạo đỏ nhưng chuyển tới năm 2017 bắt đầu lại liên tiếp k h é t gần 2 năm gần nhất nửa năm từ khi đem quản lý ư ớ c t r ư n g chuyển tới an chi nghệ đồng thời bành hướng minh giải quyết đông dũng về sau mới bắt đầu đụng đáy bán n g ư ợ c cho nên nàng mặc dù chỉ so với liều mễ nhỏ hơn một tuổi cùng bành hướng minh t â nguyên cùng tuổi xuất đạo thời gian càng là có thể hướng phía trước đầy nhiều năm, nhưng kỳ thật đến năm nay mùa hè, nàng mới có thể chính thức tốt nghiệp. Ừm. Liêu Mễ gật gật đầu, vậy thì thật là tốt. Sang năm ta mang thai trong lúc đó, ngươi giúp ta thật tốt cùng hắn, ta còn chuẩn bị lại kéo một mình vào đây. Đến lúc đó, nhưng lấy các ngươi hai cùng hắn, chờ đem sinh con chuyện này xử lý xong, 21 năm. Coi như ta 22 năm triệt để tái xuất thôi. Đến lúc đó ngươi mới. 27, đúng không? 27 tuổi tròn. Đến lúc đó, ngươi nghĩ biện pháp cũng mang cái trước, không có chút nào m ư ợ n A, trước mặt Tống Hồng nghe kinh ngạc. lại cảm giác mình tựa như là lập tức liền tham dự vào nào đó hạng đại kế mu ư bên trong đồng dạng, mặc dù có bị người trở thành công cụ người đi chi phối đồng dạng có chút xỉ nhục cảm giác, nhưng lẫn nhau giống dưới mắt dạng này thân mật ở chung đến nay, nàng cũng không thể không thừa nhận, luận tâm cơ, luận thủ đoạn, luận thông minh, thậm chí là luận cùng b à n h hướng minh ở giữa tình cảm, mình đích thật là bị đối phương cho ăn đến xích sao. cho nên, tuy có như vậy một chút xỉ nhục cảm giác, cũng là có hạn, càng nhiều vẫn là nhận mệnh, thậm chí có chút sự tình gì đều có người quản, có người giúp mình quyết định cảm giác hạnh phúc. nhưng đến đằng sau một đoạn này, nàng lại là lập tức liền nghe được ngây ngẩn cả người. nói thế nào nói để cho ta sinh con ta muốn sinh con nàng gần như vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngủ say lấy bảnh hướng mình đen ngủ một bên một cái nhưng đều không có trực tiếp soi sáng ngủ ở giường ở giữa trên mặt hắn hắn ngủ rất ngon hai bên ánh đèn giao thoa tại trên mặt hắn c h ó i l u ộ n điêu khắc p h á t họa kia là một chương anh tuấn chi của mặt ta ta ta cũng muốn sinh con sao trời có mắt rồi thẳng đến một phút đồng hồ trước đó nàng quá khứ cái này 24 n ă m trong đời cho tới bây giờ đều không có dù là một lần nghĩ tới tương lai muốn mang thai sinh con cái này sự tỉnh nhưng là hiện tại đối diện cái này chỉ lớn hơn mình một tuổi nữ hải cũng đã thay mình làm ra quyết định mà lại nàng chẳng những quyết định mình muốn sinh con còn quyết định hải tử ba ba là b à n h hướng minh thậm chí còn trực tiếp cho mình quy định mang thai chính xác thời gian ta muốn tại năm 2022 m a n g thai nàng kinh ngạc không hiểu chần chờ không chừng làm sao ngươi còn không nguyện ý liêu mễ lông mày chớp chớp a không không phải ta ta liêu mễ cười ngó tay nhẹ nhàng chọc chọc b à n h hướng minh ngực hắn mới mới xuất đạo không đến 3 năm nói cho ngươi hắn hiện tại tài sản vài tỷ 3 năm vài tỷ, chờ mang thai sinh con lúc kia, 3 năm sau, 4 n ă m sau, ngươi đoán, hắn tài sản có thể hay không tăng gấp đôi, hắn tái x u ấ t 2-3 ba l b u m ngươi đoán có thể hay không bán điên, lại đập hai bộ phim, ngươi đoán có thể hay không lại sáng tạo cái phòng bán vé mới ghi chép, tỷ như 6 tỷ cái gì, hắn dưới cờ còn có nhiều như vậy cà s ĩ đâu, hắn còn nuôi một đại bang đạo diễn, cho hắn đập phim truyền hình đâu, ngươi biết liền ngươi diễn cái t i a đại hiệp hoắc nguyên giáp, nó phần tiếp theo không phải gọi trần chân sao, ngươi đoán bao nhiêu tiền một tập bán, nói cho ngươi, 6.000 vạn, một tập, 20 tập phim truyền hình mà thôi. Majiana bán 12 cái ứ c Đại hiệp h ó c nguyên giáp lúc trước mặc dù tiện nghi một điểm, nhưng cũng là 4.000 vạn một tập bán đi. c ộ n g lại 40 tập, các ngươi lúc trước bộ đập không phải sao? Tổng đầu tư mới bao nhiêu tiền? Bán 20 cái ứ c n h à Ngươi nói hắn kiếm lời n h ít. Cho hắn sinh đứa bé ý vị như thế nào, ngươi không rõ? Làm sao? Ta đều đồng ý, ngươi có thể sinh, ngươi ngược lại còn không đồng ý? Ách, ta, ta không có. q u ê t a vừa rồi đã nói gì với ngươi? An Mẫn Chi đều 40 tuổi, một bộ sân nhỏ, bố đúc. còn không sợ lặng lẽ nói cho ngươi. An vẫn chi trong tay thế nhưng là có công ty cổ phần. Mariana, trong tay nàng có 1.5% n à n g là trừ ảnh hướng Minh bên ngoài, duy nhất một cái cổ đông. Nói cách khác, nguy cái kia đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp cũng tốt, đến tiếp sau Trần Trân cũng tốt, hay là tề nguyên kia bộ đến từ tình tình người. Ta kia bộ xạ điêu anh hùng chuyện, còn có cái gì vô v a n đạo, cái gì công phu, bao quát hắn lập tức sẽ đập cái này một bộ i n s ẹ tễ họn. Tất cả những này, chỉ cần là Mariana đầu tư phim ảnh tivi kịch, đừng quản chia về sau có thể kiếm bao nhiêu tiền, nàng đều có thể trực tiếp liền phân đi 1. t phần t r o n g mà t h ê m sao? Ừ. Tống Hồng nghe được tâm động thần giao, nói không ra lời. Ngươi giúp ta tính toán, liền Đại Hiệp h o á Nguyên Giáp cùng Trần Chất Tốt, 40 tập, tổng đầu tư không đến 8.000 vạn, bán 20 cái ước, chúng ta lấy cả, ấn 20 ư ớ c tính, tại một khoản tiền lớn như vậy trước mặt, kia 8.000 vạn chi phí cơ h i có thể không cần tính. Ngươi tính toán, 1.5% là bao nhiêu tiền? đây Tống Hồng tính nhẩm một lát, còn Tốt Toán thuật năng lực coi như là qua được, rất nhanh liền trả lời, 3.000 vạn. Đúng. 3.000 vạn. Liêu Mễ gật gật đầu, ánh mắt sáng ờ i nàng gái nào sợ cái gì đều không làm, liền từ bên trong kiếm 3.000 vạn. Ngươi là nhân vật nữ chính. Ngươi đỏ lên, ngươi nói cho ta, ngươi kiếm lời nhiều ít. đây Tống Hồng Trần chờ một lát, có chút n g ợ ngùng. Ta cắt cê rất thấp, mà lại ta cái này nhân vật nữ chính kỳ thật phần diễn cũng không nhiều. Cộng lại, đại khái là bảy bốn vạn. Liêu m ế cười, ta đập x ạ điêu anh hùng chuyện, ba bộ ngay cả đập, hiệp ước cũng là cùng một chỗ ký, ta cắt cê ba bộ cộng lại là bốn trăm tám mươi vạn. Nhưng là cái này ba bộ khúc, bảo thủ điểm t ớ i nói, a n m vẫn chi cái nào sợ cái gì đều không làm, chỉ bằng trong tay nàng cổ phần, nàng liền có thể phân đi đại khái 5.000 vạn đến 8.000 vạn, thậm chí nhiều hơn. Nàng vì cái gì có cổ phần? Ngươi biết không? Tống Hồng lắc đầu, l i ê u Mễ cười cười, nói, một bộ phận nguyên nhân là lúc trước láo bành bên người không ai có thể dùng, An Mẫn Chi kia lúc sau đã theo hắn, lại có truyền hình điện ảnh công ty quản lý kinh nghiệm, cho nên kéo qua liền có thể dùng, là có thể giúp hắn quản tốt hậu phương, nhưng là kia không đáng nhiều như vậy cổ phần. Nguyên nhân căn bản là nàng có con trai. Tống Hồng có chút miệng mở rộng, không biết nên nói cái gì. l i ê u Mễ lại hỏi nàng, cho nên hiện tại ngươi nói cho ta, ta đồng ý để ngươi cho hắn sinh đứa bé, ngươi nguyện ý không? Ta. Lần này Tống Hồng chỉ là hơi chần c h ờ một lát, liền kiên định nói, ta nguyện ý. Liêu Mẹ cười lên, cho nên về sau ngươi liền theo ta, có ta một miếng ăn, ta Cam Đoan liền không đến ngươi nói. Dừng một chút, nàng còn nói, chúng ta không phải muốn tham n h ư u đồ gì, chỉ là hết sức bảo vệ vốn nên thuộc về chúng ta kia một phần, hiểu không? Tống Hồng Trịnh t r ọ n gật gật đầu. Liêu Mẹ nghe vậy, lần nữa đưa tay tới, sờ lên lồng ngực của nàng, lại thêm một chút thì đi. Hắn thật thích hơi có chút thịt. Tống Hồng lại gật đầu một cái. Liêu Mẹ cái này mới rốt cục lòng xuống, trở lại, ngửa mặt nằm xong. Một lát sau, nàng xoay người bắt đầu nói, ta đi cấp hắn vận c lồng khăn lau lau, x n x n Tống Hồng thấy thế. vừa muốn cũng đứng lên, biểu thị mình đi làm là được rồi, liêu mẹ nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu, nhìn x e m nàng, nghĩ nghĩ, mới nói, đúng rồi, buổi sáng ngày mai ngươi nhớ kỹ cuốn lấy hắn, nhiều muốn hắn một lần, hắn nghiệp lớn, liền một lần, không có chút nào chậm trễ hắn ban đêm đi cho Tề Nguyên hi lương. Tống Hồng nghe vậy đầu tiên là vô ý thức gật gật đầu, nhưng sau đó trên mặt liền lộ ra một bộ kinh e sợ bộ dáng, ta, hắn xông lên liền là hai phút, chờ hắn ra, ta liền, chân đều mềm nũn. Liêu mẹ nghe vậy, bất đ i á c d mí môi một cái, trong lòng mắng một câu phế vật, nhưng ngẫm lại hiện trạng của mình. đến bây giờ còn chân trột ra đâu, nàng vẫn là chỉ có thể nở nụ cười. vậy quên đi, theo hắn đi thôi. ai, tỷ, liêu m ễ vừa muốn đi ra, nghe vậy lại dừng lại. ừm, tống hồng do dự một chút, mới rốt cục mở miệng, hỏi, vậy ngươi nói, nếu như chờ chúng ta đều g i ả hắn không thích chúng ta, làm sao bây giờ? đến lúc đó, còn có thể tái giá người sao? vấn đề này, ngược lại là đem liêu m ẽ cho hỏi sự suốt. nàng m ì n h đương nhiên cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì nàng vô cùng xác định, mình đời này nhất định phải gả cho bành h ư n g minh, dù là hôm nay l ĩ n h giấy hôn thú, ngày mai liền đi lĩnh ly hôn chứng đâu. cũng nhất định phải gả một lần, tốt nhất là một kết hôn liền là cả một đời. đương nhiên, cho đến ngày nay, chính nàng cũng biết khả năng này sợ là không quá lớn. đã nhìn thấu bành hướng minh là cái người nào, hắn mặc dù cũng rất trọng tình cảm, nhưng dễ bên trong liền là cái sắc bên trong quỷ đói. mạnh mẽ nhất người cạnh tranh tề nguyên trong lòng hắn phân lượng lại là không có chút nào so với mình thấp. càng không muốn sách, bên ngoài còn vây quanh một vòng, như là đại tiểu phỉ, chu thuấn khanh các loại cũng đều rất có sức cạnh tranh. mà liền tại có thể tiên đoán tương lai, còn sẽ có càng bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương tới gần, cho đến lúc đó, bọn họ sẽ chỉ so với mình càng tuổi trẻ. thậm chí sẽ so với mình càng xinh đẹp, đồng thời cuối cùng rồi sẽ sẽ toàn diện nghiền ép chính mình, bởi vì người sẽ già đi, nhất là nữ nhân, lão đặc biệt nhanh. Như vậy, Tống Hồng hỏi vấn đề này, liền cực kỳ thực tế, ít nhất là đúng chính nàng tới nói là cái cực kỳ thực tế vấn đề, chỉ là có chút c l c một cái cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến chân chính có năng lực cường đại nam nhân tàn nhẫn kia một mặt đơn thuần nữ hải. Nàng không rõ, nam nhân loại động vật này lòng ham chiếm hữu mạnh bao nhiêu, nàng càng không rõ, một cái cường đại tới trình độ nhất định nam nhân, tại đứng trước phản bội thời điểm, ra tay sẽ có nhiều hung á c trước đó nàng khả năng tính toán qua, chờ đỏ tới mấy năm, cũng toàn một khoản tiền về sau, liền có thể không cần dạng này ti thân hầu người, liền thoát ly. thậm chí nói không chừng nàng còn động đậy nhiều từ nào đó cái trong tay nam nhân lừa gạt một điểm, sau đó liền trốn đi lấy chồng đấu g ó c t h ậ t n ốc, tại bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ cái gì văn hóa bối cảnh dưới, chỉ cần là đi đến chỗ cao, nam nhân chơi chán liền đem nữ nhân làm khối rẻ rách đồng dạng vứt bỏ ví dụ, chỗ nào cũng có, đỉnh thiên là cho điểm dưỡng lao tiền, tiền chia tay loại hình. nhưng là, n g ư ờ i gặp qua mấy nữ nhân có thể thuận lợi thoát khỏi nam nhân kia, trừ phi là ngươi leo lên cao hơn nhánh cây kia. nếu không mang theo tiền của hắn mặt khác lấy chồng cầm hắn những năm này đưa cho ngươi tiền đi nuôi cái tiểu thị tươi ngươi đang nói đùa sao đương nhiên những đạo lý này nàng không hiểu là rất bình thường nhưng chậm rãi nàng liền sẽ đã hiểu nghĩ nghĩ liêu mẹ cười cười nói hiện tại đến xem chí ít 40 tuổi trước đó ngươi là không tư cách cân nhắc vấn đề này ngươi cứ nói đi nếu như có thể thuận lợi cho hắn sinh đứa bé ngươi thì càng là đ ờ i này cũng đừng nghĩ cũng không cần thiết đi muốn những thứ này a tổng hồng tựa như là không chút nghe hiểu cô nương này thật là cỡ liêu mẹ nghĩ nhưng nàng chỉ là cười cười, còn nói ngươi vấn đề này cân nhắc q u á xa, có cân nhắc cái này công phu, ngươi còn không bằng suy nghĩ nghĩ. Mặc dù ngươi bây giờ đỏ lên, nhưng nếu là phía sau không có hắn chống đỡ ngươi, ngươi đoán bên ngoài sẽ có hay không có người. Muốn em ngươi ngay cả dây lưng thịt đều cho nuốt vào. Tống Hồng sừng sốt một chút, trong nháy mắt không d é t mà run. Quá khứ hai năm ký ức đối với nàng tới nói thật sự là quá mức thê thảm đau đớn. Liêu Mễ nhìn xem dáng dấp của nàng, cười cười đi ra. rất nhanh nàng liền cầm lấy nóng hổi khăn lông ư ớ t trở về, hai người hiệp lực cho Bành Hướng Minh lao lao hạ thân, hắn cũng chỉ là lẩm bẩm vài tiếng. xoay người, liền lại ngủ say. mắt thấy Liêu Mễ tiến toilet, Tống Hồng rất nhanh liền truy vào đi, nói với nàng, tỷ, đợi ta liền theo ngươi, ngươi nói để cho ta làm nhà, ta liền làm gì? Liêu Mễ s ờ mặt nàng, cười k h e ngợi, tốt, đi theo ta đi, ngươi đợi này sẽ trôi qua cực kỳ thoải mái. ba, ai, mỗi ngày cầu nguyện phiếu, ta đoán các ngươi hẳn là rất phiền, nhưng là không cầu không được a, không cầu kia xếp hạng liền rơi không thể nhịn. t h ẳ n g t h ắ n nói, Tiểu Đao cầu nguyện phiếu ngược lại không phải bởi vì lấy cái gì thứ tự, bởi vì làm căn bản cũng lấy không được, Tiểu Đao cầu nguyện phiếu chỉ là vì khích lệ mình tiếp tục gõ chữ. cố gắng gõ chữ trong tay còn có phiếu chữ vị có thể chống đỡ liền chi nắm một thanh đi tiểu đao bái tạ m ư chương ba t r ư nhất định phải đ ổ i theo năm 2019 đầu tháng tư một bài tên là ba vạn t h ứ c anh ca khúc đống nhiên bạo đỏ biểu diễn người chính là năm ngoái mùa thu nương tựa theo một bài cha d õ nước sông mà đỏ lên nhạc dốc đội đặt chân liệu giàn nhạc cùng cha d õ nước sông chỉnh thể nửa tiểu khúc dân giao nửa dốc nở ồ n rồi phong cách hoàn toàn khác biệt tại ba vạn t h ứ c anh bài hát này bên trong đặt chân liệu giàn nhạc lấy ra mình chân c h í n h cao âm năng lực đem loại kia thiết hán ư u t ì n h làm cho người khác bóp cổ tay đau nhức ruột. Bởi vậy nhất cử bạo đỏ sau khi bọn hắn cũng đã nhận được. Vòng âm nhạc càng nhiều tán thành. đương nhiên cứ việc có cái này thủ nhất chiến thành d a n h kim khúc kéo theo bọn hắn thứ nhất Eo Bun chỉnh thể lượng tiêu thụ lại như cũng chỉ có thể coi là bình thường. So sánh người khác nhất là so sánh làm hạ quốc bên trong nhiều như vậy nửa chết nửa sống nhạc dốc đội. Dốc nở r ồ n ca sĩ tới nói đã tính rất k há thậm chí là đỉnh cấp nhưng là so sánh lên bọn hắn ba vị tiền bối sư tỷ tương t i ê m t i ê m Chu t h u ấ n k h a cùng phiền h n g Ngọc bọn hắn c h ư ơ n g này tên là Du Đãng linh hồn Bun ở trên thị một tuần thời điểm. chỉ bán đi không đến 300 vạn t r ư ờ n g liền thật sự là có chút không đáng chú ý. Kêu ba vị đều là có ngàn vạn trương lượng tiêu thụ trường đại học tập nơi tay. bất quá ba vạn t h ứ c anh cái này thủ đơn khúc lượng tiêu thụ cũng không tại cả a l b u m phong cách cực hạn bên trong, mặc dù cũng không phải là thứ nhất chủ đánh, nhưng nó tại elun đưa ra thị trường không lâu về sau liền b ạ o đỏ, không tính a l u m chỉnh thể lượng tiêu thụ, vẹn vẹn cái này thủ đơn khúc tại không đến thời gian một tuần bên trong, lượng tiêu thụ liền đã gần 800 vạn. tổng hợp trên elun chỉnh thể lượng tiêu thụ bên trong t i ê một bộ phận, bài hát này đơn tuần lượng tiêu thụ phá ngàn vạn. đủ để cùng cha do nước sông đặt song song, thành là trên người bọn họ nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu. Cũng chính là nương tựa theo trước đây sau lần lượt hai tay đỏ chót tác phẩm, trong chốc lát đặt chân liệu giàn nhạc đỏ đến chạm tay có thể bỏng. Tại mười mấy tuổi đến hơn bốn mươi tuổi cái này rộng rãi tuổi tác đoạn một lần là nổi tiếng, t h ư ơ n g diễn cũng là tiếp vào nương tay. Tương tiêm tiêm t i a ngay tại c h ủ bị cỡ lớn mê ca nhạc hội gặp mặt cũng đã định ra mời mời bọn họ làm khách mời khách quý. đương nhiên lúc này Bành Hướng Minh đã không ở trong nước. Đầu tháng tư. h n t ạ i kết thúc mình a l b u m mới hơn h â n nửa thu về sau, liền tạm thời bên trong gãy mất thu, đem đã ghi chép tốt tác phẩm hậu kỳ xử lý công việc, giao cho Đỗ Khải Kiệt hỗ trợ nhìn c h ằ m c h ằ m Mình lại là mang theo người, đầu tiên là chạy một chuyến trường Bạch Sơn, đi vòng vo hai ngày, rốt cục tuyển định một nơi, làm cuối cùng núi tuyết đại chiến ngoại cảnh, dựa theo hắn cấu tứ sơ đồ phát thảo, muốn mời tương quan chuyên gia đến, ở chỗ này là một d y nhà, cứ việc không cần dựa theo thật ở người như vậy đi thiết kế, nhưng cũng là cần nhất định trình độ chắc chắn, cho nên khi nhưng muốn mời tường quan kiến trúc chuyên gia, địa chất chuyên gia vào sân hỗ trợ thiết kế, làm sao đem trong n g ư n g hết thảy. để người xem nhìn qua đều giống như thật. Nguyên bản đạo diễn n ộ lạn cho ra đáp án l i ề n là, vậy ngươi liền đem nó biến thành thật. Bành Hướng Minh muốn tuân theo nguyên bản quay trụ mạch suy nghĩ, chỉ cần không phải không phải dùng cờ g không thể địa phương, liền tận lực sử dụng thực cảnh quay trụ. Bao quát tại trên Tuyết Sơn xây một tòa thành lũy. đương nhiên, sau cùng bạo tạc ống kính liền không cần như vậy xa hoa lãng phí, cái kia có thể dùng hơi coi lại mô hình tới quay. Hiện tại chụp ảnh kỹ thuật đã đủ để c o chống loại này quay trụ. Định ra cái này ngoại cảnh về sau, hắn lập tức liền lại bay đến Châu Âu, lại từ Pa-ri bay đến nước Mỹ, p h n g i ệ p Quốc. Cuối cùng, hắn chuyến này ra ngoài. là c h u bị bên trong ẩn sẹp thì hòn định ra nhiều c h ấ u ngoại cảnh, điều này không nghi ngờ chút nào là một bộ tinh khiết hàng nội địa khoa huyễn màng lớn. v à h ư ớ n g Minh cũng cũng không tính đem đoàn làm phim biến thành loại kia nhiều nước bộ đội, chỉ chuẩn bị đem một vài thứ trong muốn, chính là đến phế liệu nhân vật, dùng để tìm mấy cái Âu Mỹ diễn viên, đến phong phú một chút phim nhựa biểu hiện lực, thêm chút gia vị, gia tăng hạ cái gọi là quốc tế cảm giác. Nhưng chẳng cảnh lại chỉ có thể là phong phú hóa. Một mặt là kịch bản thiết lập, là nhân vật nam chính nghị muốn về nước, kia chuyện xưa khởi sướng địa điểm, liền muốn an bài ở nước ngoài, tỷ như đầu đường đánh nhau kịch, liền kế hoạch an bài tại phố người hoa. một phương diện khác, đem c â sự bên trong chàng cảnh làm cho phong phú hơn một chút, đẹp lạ thường một chút, cũng đích thật là càng có lợi hơn tại cho người xem mới tươi cảm giác, cảm giác mới lạ. Cho nên, t â n nước g i a phố người hoa, lọt s h a n g dơ lết đầu đường kiến trúc, a j i quán cà phê, tiệm sách, trường bạch sơn núi tuyết, chờ một chút, đều sẽ trở thành đoàn làm phim trọng yếu nơi lấy cảnh. Cái này một thanh, v à n h h ư ớ n g minh chơi đến rất lớn. cả bộ phim kế hoạch tổng đầu tư cao tới bảy c tương đương ước chừng 100 t r i ệ u mét đ a o r a mặt. Đồng thời sẽ muốn cầu hợp tác mới hết thảy ba nhà đặc hiệu công ty, đặc hiệu phòng làm việc, từ vừa mới bắt đầu liền tiến tổ. cùng song chủ có cần dùng đến đặc hiệu chàng cảnh quay chủ? cái này chính là Mariana truyền hình điện ảnh công ty từ thành lập tới nay đầu nhập chế tác chi phí tuyệt đối cao nhất một bộ tác phẩm. liền xông cái này chi phí, liền trực tiếp đem bộ phim này thu hồi chi phí tuyến đẩy cao đến 20 i ư ớ c phòng bán vé, thấp hơn 20 i ư ớ c liền tất bồi không thể nghi ngờ, đặt tại công phu bán chạy trước đó, v n h hướng minh là tuyệt đối không dám đ ộ n liên tục hai bộ phim bán chạy tổng cộng gần 8 tỷ phòng bán vé, cho hắn dạng này lực lượng. đương nhiên, bộ phim này hẳn là có tương đương khả năng ở nước ngoài cầm một chút phòng bán vé. nó không còn là đơn thuần Trung Quốc cố sự, mà là toàn cầu cố sự. Bành Hướng Minh chuẩn bị qua sang năm can phim tiết lúc cầm tới, ở nước ngoài vì nó làm thêm nhiệt, tranh thủ có thể tại Âu Mỹ các vùng cũng bán đi điểm phòng bán vé tới. Bộ thứ nhất chân chính hướng Âu Mỹ đi s ô n g tác phẩm, không hy vọng xa vời kiếm lớn, bởi vì đại lượng lợi nhuận đều khẳng định sẽ bị phát hành thương cho kiếm đi, nhưng mở ra nổi tiếng về sau, về sau liền sẽ dễ làm rất nhiều. Hiện tại hoang nữ phim trong nước phòng bán vé liên tiếp t r o cao, thời gian dần trôi qua, đã không có mấy cái phim người còn nguyện ý tốn sức đi kiếm quốc tế phòng bán vé, dù là nghĩ biện pháp tại Âu Mỹ các vùng chiếu lên một chút, cũng không phải đổ phòng bán vé, đổ liền là cái tuyên truyền lúc em thai mà thôi. x é t đến cùng vẫn là đánh trong nước phòng bán vé chủ ý, đúng tuyệt đại bộ phận người mà nói, trong nước cái này một nồi cơm bên trong đào hai muôi, liền đã đủ ăn. Nhưng là muốn đập một chút chân chính lớn chế tác, là thật cần lượng lớn tài chính đầu nhập, giống công phu dạng này dùng hơn một ức chi phí, thế mà đổi về vượt qua 50 ư ớ c phòng bán vé ví dụ, cố nhiên kiếm lợi lớn, nhưng kỳ thật đúng khắp cả phim công nghiệp trình độ tăng lên, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Muốn kéo động cả quốc gia phim công nghiệp trình thể trình độ, phải nhờ vào lớn đầu nhập khoa miễn m ạ n g lớn, nuôi lên một đám người, cũng nuôi lên toàn bộ nguyên bộ công nghiệp quá trình. nhưng trong nước phòng bán vé thị trường trước mắt trần nhà t h à n h tích cũng chính là 50 ư rút ra mặt mà thôi cho dù là tương lai có thể đột phá 6 tỷ thậm chí cao hơn đối với đầu nhập to lớn mảng lớn tới nói lợi nhuận cũng sẽ bị kéo thấp mà một khi đập sau khi đi ra hơi có như vậy một chút không như ý muốn tiểu tùy lúc đứng trước bồi thường tiền phong hiểm làm sao bây giờ đi kiếm ngoại quốc thị trường tiền dù là bán l ư ợ toàn cầu cũng chỉ có thể đổi lấy 100 t r i ệ u đau thậm chí mấy ngàn v à n đau đều có thể thư g i ả i rất lớn hồi vốn á p lực phùng viễn đạo cũng tốt đường v ư ợ n g t ư ờ n g cũng tốt vẫn là trương trọng lương cũng được, bọn hắn đều trước sau chân tuyên bố muốn đập m à n g lớn, hai cái trước còn động tác nhất chi tiến hành quốc tế liên hợp quay chủ, kế hoạch toàn cầu liên hợp phát hành, cố nhiên có bọn hắn tự thân mưu lợi động cơ, nhưng thân là cái nghề này lớn nhất đại lao, bọn hắn làm như thế cũng khẳng định là có là toàn bộ hoang ữ ự a phim phát triển thị trường biên giới ý nghĩ, bọn hắn đã đến kia chỗ ngồi lên, liền khẳng định sẽ cân nhắc chuyện kia, bọn hắn bước đầu tiên có thể đi thành cái dạng gì tạm thời vẫn chưa biết được, phải đợi đến phim thật lên lại nhìn, nhưng vô luận thành bại, con đường này cũng không thể xem như sai, cho nên bành hướng minh dứt khoát quyết định theo sau. so trong kế hoạch trước thời hạn một bộ phim, vạn nhất bọn hắn thất bại, có lẽ không bằng mong muốn, có một bộ đầu tư bảy ước h o a huyễn màng lớn chống đỡ, chí ít có thể cho đầu này dây chuyển sản nghiệp lại cho ăn một miếng cơm. Ít nhất là trong hợp tác kia mấy nhà đ ặ c hiệu phòng làm việc, đ ặ c hiệu công ty, liền không sập được. Mà lại, một cái ngành nghề hứng khởi, một cái phương hướng b ộ c phát, là cần một lần vĩ đại thành công. Đến vì tất cả hữu tâm cùng này n g m lợi, làm ra một cái t i ể u mẫu. Nếu như tinh không chi hồn cùng quá không vận t h u thành, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Bọn hắn khai thác ra hàng ộ i địa phim khoa học viễn tưởng thị trường. là ỉn xẹp tyon thành công tốt hơn chăn đệm nằm dưới đất mét v u ô n g con đường liên tục 3 lần thị trường thành công đem rất có thể mang đến toàn bộ thị trường đại nhiệt nhưng nếu như bọn hắn đều thất bại chí ít có một bộ i n xẹp tyon tại cũng không trở thành dập tắt trong nước phim trong lòng người đám lửa này cho nên ỉn xẹp t h o n nhất định phải đuổi theo nhìn nơi đó liền là k é s l a công ty nước mỹ trong truyền thuyết Silicon vali lái xe đem chiếc xe sau khi dừng lại tất cả mọi người xuống xe phụ trách đảm nhiệm hướng dẫn du lịch colombia châu á tổng giám đốc rể ổ vạn nhị e r đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một tòa không lắm thu hút ba tầng kiến trúc. này nhà công ty gần nhất hơn nửa năm đến nay, tại nước Mỹ khoa học kỹ thuật vòng rất là ra một tí danh tiếng, nhưng truy cứu căn bản vẫn là một nhà ngay cả cất bước cũng không tính công ty nhỏ. Tại Silicon v à l l y khắp nơi đều có rất nhiều lập nghiệp trong công ty cũng không phải là cái gì quá mức độ xuất tồn tại. l a m g Bình Hướng Minh mang theo Chu Thúy Kha n h giống du lịch đồng dạng đi vào chuyến này vòng quanh trái đất lữ hành sau cùng một trạm, lọt sáng dớ liết. Trước đó liên lạc tốt rẻ ổ vạn M ỉ với s i mặc dù tiếp đại rất là nhiệt tình, nhưng đối với Bành Hướng Minh nói lên muốn tìm được nhà này tên là t e s Lạ Khoa Học Kỹ Thuật công ty xa xa đến nhìn một chút yêu cầu vẫn là cảm giác rất quái dị, không hiểu rõ lắm. bất quá c ò n tốt, cuối cùng hắn vẫn là cực kỳ tích cực giúp chuyện này. nhưng bành hướng minh liền thật chỉ là muốn xa xa nhìn một chút mà thôi. thật chỉ là một tòa ba tầng lầu nhỏ, mà lại hẳn là mới được, miễn cưỡng treo cái công ty bảng hiệu, hết thảy hết thảy đều lộ ra rất là viết máy. theo các chuyên gia nói, nước mỹ bên này có toàn thế giới tốt nhất khoa học kỹ thuật hạng mục lập nghiệp hoàn cảnh, bao quát nhân lực tài nguyên, khoa học kỹ thuật trẻ t r ố n g cũng bao quát lập nghiệp nhẹ vốn, đương nhiên cũng bao quát phát đạt đầu tư bỏ vốn con đường. t h t là hoàn toàn chính xác liền là như thế lên. nghe nói ban đầu lập nghiệp thời điểm, này nhà công ty ba vị người sáng lập là hết thảy chủ tập 1.000 vạn gạo đao. liền trực tiếp lên, c h i ê u binh mai mã, kết quả không đến 3 tháng, liền gần như hết đạn cả lương. May mắn bọn hắn kịp thời kéo đến đầu tư, đồng thời rất nhanh liền lại kéo đến thứ hai bút đầu tư. nước mỹ bên này có không ít chuyên môn đầu tư trước xem khoa học kỹ thuật lập nghiệp đầu tư quỹ ngân sách. trên một điểm này, trong nước hạng mục nợ năng lực đích thật là phải kém rất nhiều. giang minh phi tuần tự mấy lần lập nghiệp, làm rõ ràng đều là về sau được chứng minh là rất có tiền cảnh phương hướng, tại lúc ấy lại đều không thể chống đỡ tiếp, tuần tự đóng cửa. lần này nếu như không phải mình cái này coi tiền như r á c kịp thời bỏ vốn nhập cổ phần, nàng rất có thể lại muốn dẫm lên vết xe đổ. liên là chuyện này chứng minh tốt nhất cùng chú giải. bất quá, không quan trọng. đời này không tới phiên thể lạ. bành hướng minh đứng tại ven đường, xa xa nhìn xem kia tòa tiểu lâu, đứng ước chừng có một điểm đến chung. ở trong lòng yên lặng cho nhà này tân sinh lập nghiệp công ty phán quyết tử hình, nhưng sau đó xoay người, ngay tại dễ ổ vạn nhị tơ xi si cùng chu thuấn khanh không hiểu nhìn chăm chú, trầm mặc quay người. đi thôi. hắn nói, trở về. dễ ổ vạn nhị tơ xi si nhún a cùng hắn cùng một chỗ quay người lên xe. lần này đến los angeles là không t u y n sớm liên hệ dễ vạn nhị biểu thị bành hướng minh muốn thăm một chút colombia sản xuất nhà máy s o n g phương quá khứ là đánh qua một chút quan hệ chủ yếu liền là hắn đại biểu colombia mua đi vô Gian đạo c ả i bản quyền hiện tại bộ này được mệnh danh là khăng khít hành giả phục chế hạng n g ụ c đã chế tác hoàn thành nghe nói định ngăn tại năm nay trung tuần tháng 8 đúng dịp năm một trong những nhân vật chính chính là tinh không chi hồn khiển trách trọng kim mời đi toàn cầu đ ỉ n h cấp minh tinh điện ảnh tiệt d u i đương nhiên cái này không trọng yếu bởi vì tại cái này cái cuộc giao dịch bên trong dễ vạn n h là lấy một cái để hắn cảm giác đau lòng lại trên mặt không ánh sáng giá cả mua đi bản quyền loại này cái gọi là hợp tác đối với hắn mà nói, chưa hẳn liền có thể coi là cái gì vui sướng kinh lịch. nhiệt tình của hắn càng nhiều hơn chính là đến từ bành hướng Minh bây giờ tại trong nước phim trên thị trường cường đại hiệu triệu lực. một bộ Đông phương thức hải tề phim, thế mà nhất cử đem Trung Quốc phim thị trường đơn bộ phim phòng bán vé trần nhà cho kéo cao đến vượt qua 7 ước đô la, cái này quy mô khổng lồ thị trường, h i ể n hiện ra sinh cơ b ừ n g mừng, cùng càng ngày càng, càng cường đại phòng bán vé thực hiện năng lực, cùng bành hướng Minh vị này tại cái này trên thị trường có được hô phong hán vũ siêu cường phòng bán vé hiệu triệu lực minh tinh cùng đạo diễn đều để hắn không thể xem thường. Cùng à n h h ư ớ n g Minh duy trì thân mật hữu nghị, thậm chí làm hắn tại nước Mỹ du lịch trong lúc đó từ nhân hướng dẫn du lịch đối với đương thời đúng Trung Quốc phim thị trường ngay tại càng ngày càng coi trọng Hollywood tới nói là một phần rất không tệ tư lịch. Vì thế hắn thậm chí rất vui với từ Đông phương xa xôi bay trở về là ảnh h ư ớ n g Minh lo sang r ơ lên hành trình đảm nhiệm hướng dẫn du lịch cũng tự mình du thuyết công ty cao tầng là ảnh h ư ớ n g Minh đúng công ty sản xuất nhà máy t h a q u a n một đường mở đèn xanh. đương nhiên Kỳ thật không nhìn thấy cái gì Hollywood lớn sản xuất nhà máy chế độ Kỳ thật sớm đã phá sản. hiện tại Hollywood công ty lớn chế tác rất nhiều hàng n g c đều là chạy đến toàn cầu các nơi đi quay c h ụ bọn hắn tại bản địa thiết lập những cái kia chiếm diện tích quy mô khá là khổng lồ phòng chụp ảnh cũng sớm đã đứng trước nghiêm trọng khởi công c ô n g đủ mà lại cho dù là ở bên trong quay c h p hàng n g c rất nhiều cũng là xin miễn bên ngoài người tham quan người ta là thuê phòng chụp ảnh tới quay nhi dễ Ổ Vạn Nhi lấy được đèn xanh cũng không sai khiến được người ta bất quá còn tốt cái gọi là tham quan chỉ là cái cớ mà thôi Bành Hướng Minh chân chính dụng ý là muốn mượn này cùng Colombia lần nữa cùng một tuyến sớ câu thông một chút tương lai toàn cầu phát hành vấn đề tại dễ Vạn Nhi dẫn tiền l i ớ i vào lúc ban đêm, hắn ngay tại một vị Hollywood đại lao tư nhân nằm sắp thể bên trên gặp được c o l o m b i a hai vị cao tần, ban hướng Minh anh ngữ chỉ có thể dùng sức sẹo để hình dung, nhưng Chu t h u ấ n Kha n h anh ngữ cùng tiếng pháp cũng không tệ, mượn nàng phiên dịch lẫn nhau cũng coi là có thể nâng c ố c ngôn hoàn. sáng ngày thứ hai, hắn lại tại rẽ ổ vạn n h dẫn đầu dưới đổi tới c o l o m b i a tổng bộ, đồng thời vẹn vẹn chỉ chờ gần 20 phút, liền gặp được bên này chủ quản toàn cầu phát hành nghiệp vụ một vị cao tần g phó tổng, lẫn nhau rất nhanh liền xác nhận trong tương lai sẽ tiến hành rộng khắp hợp tác. Đối phương cũng biểu thị, c o l o m b i a rất tình nguyện là bành hướng Minh vị này Phương Đông truyền kỳ đạo diễn mới phim làm toàn cầu phát hành công việc, nhưng là rất rõ ràng. Cùng này so sánh, đối phương càng nóng lòng với m ờ i bành hướng Minh xuất hiện tại c o l o m b i a sản xuất mảng lớn bên trong, thậm chí không tiếc nam số 3 nam số 2 hiệu loại hình nhân vật. Có thể suy ra, mọi người mạch suy nghĩ nhưng thật ra là không nhất trí. Đối với đem bành hướng Minh chế tác hoa ngữ phim, phát hành đến toàn cầu cái này sự tình, bọn hắn cũng không nhiệt tình, cũng chưa nói tới cái gì tính tích cực, bọn hắn càng hy vọng bành ư ớ n g Minh tham dự vào bọn hắn trong phim ảnh đến, lấy thuận tiện bọn hắn mượn bành hướng Minh gương mặt này. tốt hơn hướng hoa n g ự phim thị trường chào hàng bọn hắn phim nhưng mà b à n h hướng minh đối với cái này không có chút nào hứng thú trao đổi có thể có gần 20 phút lẫn nhau lần đầu tiếp xúc liền kết thúc lẫn nhau trải qua thăm dò đại khái đều hiểu đối phương thiên về điểm t h ẳ n g thắn nói theo b à n h hướng minh không đạt thành mình mong muốn bất quá hắn đối với cái này vẫn là có nhất định chuẩn bị tâm tư cho nên cũng không thất lạc cáo tử rời đi về sau xế chiều hôm đó hắn liền cùng chu thuấn khanh cùng một chỗ bay thẳng trong nước lúc hắn trở lại rất khéo b à n h hướng minh âm nhạc phòng làm việc l ự c đẩy người mới cũng liền đi năm ký tới hai vị nam ca trong tay một vị Tiêu Thanh, ngay tại n ư ơ n g Tựa theo thủ eo bung yêu như Thủy t r i ề u Đại Hồng Đại Tử, mà Phi Tốc nhảy lên đỏ. Bành Hướng Minh mang theo Chu Thuấn k h a n h đ i ệ u Thấp đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật từ nhận điện thoại đại sảnh ra thời điểm, liền vừa hay nhìn thấy xa xa hàng đứng lâu người bên kia đã trên thành lũ cục. Ôương ôương, thậm chí ngay cả hàng đứng lâu dìa ngoài cộ xe giao thông đều đã hoàn toàn gây mất, không biết bao nhiêu chiếc xe tại t h ổ i cõi thúc rụ. Đến mức lâu dài đều có không biết bao nhiêu phóng viên cùng cậu tử đóng quân nhận điện thoại đại sảnh bên này, thế mà không có cậu tử, tự mình chạy tới nhận điện thoại k h ô n g t u y ể n gặp Bành Hướng Minh ngừng chân hướng bên kia nhìn, liền cười giải thích, là Tiêu Thanh, đỏ lên. đặc biệt đ ỏ người lại đẹp trai ca lại tốt chúng ta học những công ty khác đẩy thần tượng cái kia hình thức hơi bao trang một chút đẩy một cái c ọ lập tức liền đỏ lên đã có người xưng hô hắn tỉnh ca vương tử bành hướng minh bật cười chính hắn là từ xuất đạo khi đó lên liền quyết định mình tuyệt đối không làm thần tượng nhưng hắn cũng không b à i x í c hiện tại ngày càng phát triển lớn mạnh an chi nghệ tại đẩy ra phía ngoài người thời điểm đi đem phía dưới nghệ nhân đẩy thành thần tượng kiếm tiền mà lúc đầu cái thứ nhất muốn đẩy là lúc trước dương chân hưng nhưng là tiểu tử k i ế mà cực kỳ có chủ kiến hắn nói hắn muốn làm một cái chân chính diễn viên không muốn làm thần tượng cho nên đến từ tinh tinh ngươi đại hồng đại tử về sau hắn mặc dù cũng tiếp thương diễn tiếp đại nói rất là kiếm lợi một năm yêu tiền nhưng kỳ thật tại trạng thái đi lên nói hắn có thể tính là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang hiện tại hắn một bên nghiêm túc đi học một bên ngẫu nhiên tham dự vài bộ phim quay c h ụ trạng thái rất tốt bành hướng minh rất xem trọng hắn tương lai phát triển nhưng hắn không nguyện ý làm thần tượng lại có là người nguyện ý làm thì như cái này tiêu thanh hắn vốn chính là tham gia nam đoàn từ tống nghệ tiết mục xuất đạo nam đoàn sau khi giải tán mới bị đỗ khải kiệt chọn trúng đem ca sĩ ước c h ừ n g đánh dấu bành hướng minh â m n h ạ c phòng làm việc đến. Quản lý ước t r ừ n g ký cho An Chi Nghệ, Đỗ Khải Kiệt cùng khổng t u y ể n đều cực kỳ coi trọng hắn. Cái trước cực kỳ dụng tâm điều giáo cùng trải v ớ t hắn n g i rộng, cái sau thì là tại hắn hóa đơn khúc lần thứ hai xuất đạo trước đó, liền đã tỉ mỉ vì hắn bố trí xong một loạt tuyên truyền cùng nâng lên sách lược. Thậm chí, Đỗ Khải Kiệt cảm thấy chính hắn điều giáo mạch suy nghĩ không xác định dựa vào không đáng tin cậy, còn lôi kéo ảnh h ư ớ n g Minh cho hắn lên qua mấy tiết hóa, gia hỏa này cũng đích thật là đầy đủ chăm chỉ, cố gắng, nội tính cũng không tệ. Cho hắn hát, cũng coi là không có trả đạm yêu như thủy triều bài hát này, mà bây giờ quả nhiên đẩy đ ỏ lên, chắn bên kia là hàng đứng lâu. xem ra là tiêu thanh muốn ra cửa thế mà đều bị chặn lại thật sự là đỏ a bành hướng minh ngơ ngác nhìn bên kia hỗn loạn chẳng cảnh trong lòng có không hiểu thán thở kỳ thật trong trí nhớ cái này tiêu thanh hẳn là cùng tuổi của mình không chênh lệch nhiều dáng vẻ mà trên thực tế mình cũng mới chỉ có 24 tuổi tròn mà thôi còn non cực kỳ nhưng không biết vì cái gì lúc này nhìn xem tình huống bên kia bành hướng minh lại thản nhiên sinh ra một loại hậu bối thúc người lao c ả n g k h á i tiếp xuống công ty còn vì hắn dự bị hai bộ bộ k ị đầu lúc đầu có một bộ dự định là cho dương chân h ư n g nhưng k h ô n g t u y ể n tự mình nhiều lần du thuyết cuối cùng vẫn quyết định cho hắn bộ thứ nhất liền là hoắc đông c á c Đại n h i t ấ p đi phần tiếp theo, nguyên thành viên tổ chức tề t i ể u nâng một mình hắn. Đạo diễn cũng vẫn là phó v i ê n Thanh. Hiện tại bộ này kịch đã tại trù bị chúng, đại khái tháng 5 tháng 6 phần liền có thể khởi động máy. Bộ 2 thì là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện. Mariana bước vào Tiên Hiệp kịch lĩnh vực thử nghiệm chi tác, cũng là lập tức liền biết lái bắt đầu chuẩn bị, ước chừng đập xong hoạt đ ô n g cắt, hắn liền có thể tiếp lấy nhập tổ. Đạo diễn v g diện, Bành Hướng Minh chuẩn bị chính thức bắt đầu dùng tô cường sinh. Trước đó hắn cho trái xe làm phó đạo diễn, hai người liên thủ đạo xạ điêu anh hùng truyện bộ thứ nhất thiết huyết lòng son. sau đó hắn rời đi xạ điêu anh hùng chuyện đoàn làm phim độc lập đạo diễn một bộ 10 tập đô thị tình yêu kịch hướng 5 ă 9 t h à n h phim đã cắt tốt chế tác xong ảnh hướng minh thẩm qua phim cực kỳ thưởng thức hắn gia hỏa này thiếu ít một chút sáng chói mánh k h o ẹ làm đạo diễn sáng ý không đủ nhưng hắn trưởng không k ị c h là thật cực kỳ ổn tại quay xạ điêu anh hùng chuyện trong lúc đó liền là hắn vui vàng cùng trái xe phối hợp cực kỳ tốt về sau độc lập đạo diễn làm ra hướng 5 ă 9 c ũ n g hoàn toàn đạt tới thậm chí vượt qua ảnh hướng minh chờ mong hắn đem cao tinh tinh đập quá đẹp mà lại gia hỏa này đã tải đem tiên kiếm kỳ hiệp chuyện giao cho hắn vấn đề không lớn. hai bộ kịch, nắm tiêu thanh một người, hắn phạm là ra sức một chút, đều đ ò i định, mà lại tại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong, bành hướng minh còn kế hoạch đem gần nhất bạo đỏ t ổ n g hồng kéo vào đi, cho hắn dựng kịch, kỳ thật thích hợp hơn nhân tuyển, là đái tiểu phỉ, nàng chẳng những nhân vật hình tượng càng thích hợp triệu linh nhi, mà lại năm đó cũng là n ư ơ n g tự a theo tiên hiệp kịch l ư a lên, một hoài nhiều năm, nhưng là hiện tại, tiểu tỷ tỷ đã tay cầm hơn 6 tỷ v é xem phim phòng, là trong nước nổi tiếng nhất, giá trị bản thân c a o nhất phim nữ diễn viên, để nàng trở lại tiếp phim truyền hình, hy vọng không lớn, nhưng bàn về nhân gian phú quý tiêu, t ổ n g hồng hoàn toàn không kém đái tiểu phỉ. nàng chỉ là tại lệnh nhan vưng diện không bằng đái tiểu phỉ nhìn qua như vậy băng thanh ngọc kiết thanh lệ không dám gần kỳ thật nhan g i á trị thật không chút thua kém mà lại nàng ngu quan cổ điện cảm giác siêu cấp h en trang điểm trên giải quyết một cái diễn kỹ trên huấn luyện một chút ống kính trên lại bù mở dưới nên vấn đề không lớn điểm này cao tinh tinh lại không được nàng có thể diễn trò tốt nhất vẫn là tại dân quốc thời kỳ về sau mai cho đến hiện đại diễn cổ giả bộ cũng chỉ có thể đi diễn những cái kia khổ đại cửu thâm trọng yếu nữ phối bởi vì nàng gương mặt kia là đ i ể n hình tinh xảo hiện đại cảm giác đương nhiên cuối cùng là không phải dùng tống hồng đi diễn triệu linh nhi còn phải xem tề nguyên ý nghĩ nếu là tề nguyên nguyện ý lên đó là đương nhiên càng tốt hơn nàng nhan g i a trị mặc dù t h o ả n g qua không bằng t ố n g hồng nhưng cũng đầy đủ có thể đánh mà lại diễn k ỳ đã rõ ràng vượt qua danh khí lại viễn siêu vẹn vẹn chỉ có mai siêu phong cùng triệu thiến nam hai cái bình thường gặp may trình độ nhân vật t ố n g hồng nàng đến diễn triệu linh nhi là gần với đái tiểu phỉ lựa chọn tóm lại a nhân vật nữ chính là sẽ đầy đủ ra sức nữ số 2 lâm ngự như dự định nhìn xem tương tiêm tiêm cùng nô b ă n g ai càng rảnh rỗi hơn ai càng có thể diễn tốt liền giao cho ai mục đích vẫn là vì đẩy tiêu thanh dáng vẻ như vậy nâng lại thêm tiêu thanh từ phát c a trước đó kỳ thật cũng đã bắt đầu tiếp nhận chuyên nghiệp biểu diễn huấn luyện khai mạc thời điểm cũng muốn an bài cho hắn cái lao hy cốt làm biểu diễn lao sư tùy thời dạy nếu là hắn còn làm không cẩn thận còn đỏ không nổi vậy liền thật sự là không có biện pháp thật n á o như ta bành hướng minh lại thở dài chế tạo ra một cái toàn lĩnh vực thần tượng đến cũng tốt thời điểm then chốt có thể giúp mình chia sẻ hỏa lực mà lại càng m ấ u chốt chính là bành hướng minh đã đỏ lên hơn 2 năm mặc dù về sau có thích hợp kịch vẫn là hội diễn ca đương nhiên cũng chiếu hát nhưng hắn đã không còn nghĩ như vậy muốn từ đầu đến cuối đứng ở trước sân khấu đi đem tiêu thanh nâng đ ỏ bắt đầu, thật là tốt. Làm sao đông niên cảm giác ngươi cùng cái lao đầu tử giống như. Khổng Tuyên không dám nói lời nói, Chu Thuấn Khanh lại nói ra vô kỵ. Bành Hướng Minh bật cười, khoát tay, đi thôi, về. Một mình chiếm đoạt Bành Hướng Minh tiếp cận nửa tháng, Chu Thuấn Khanh vừa lòng thỏa ý, nửa đường liền xuống xe, trở về thăm viếng một chút nàng mẹ già, xe sau đó mới trở lại Bành Hướng Minh trong nhà. Liêu m ễ đang nghiên cứu kịch bản, chính lôi kéo nàng người đại diện ú c Mai giúp nàng đúng lời kịch. Nàng nói tiếp một bộ đô thị kịch, 30 tập, đối phương cho nàng báo giá 2 4 0 0 vạn, nàng v ố n là có chút tâm động, trên người nàng mấy nhà đại nô n n h ắ n hiệu. lại đồng ý ngoài định mức tâm gián thù cho nàng, đến cuối cùng tính được, tháng 1 năm 1 năm ngày n ă n kỳ, nàng hết t h ể có thể cầm tới vượt qua 3.500 vạn, thế là dứt khoát quyết định tiếp xuống. gặp Bành Hướng Minh trở về, c h ú c Mai lúc này liền đứng dậy cáo tử. Liêu Mễ hào hứng, tứ hậu lao ra đồng dạng, hầu hạ Bành Hướng Minh đổi giày, cho hắn nhường tắm rửa. kỳ thật phía đông trong tứ hợp viện cũng có nguyên bộ tắm rửa thiết bị. Bành Hướng Minh còn nghe thấy nàng vụng trộn gọi điện thoại, hẳn là gọi cho Tống Hồng, nhưng kết quả hẳn là để nàng thất vọng, Tống Hồng gần nhất vừa đỏ, rất bận rộn, h ố n g chi vừa tiếp một bộ phim, đại khái nhanh nhập tổ, hoặc đã nhập tổ. bất quá. cái này tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến liêu m ệ tâm tình ngâm nga bài hát cho bành hướng minh sát bên người bên trên nàng còn lời trong lời ngoài b á n trách giống chu thuấn khanh loại kia nữ hải căn bản liền sẽ không chiếu cố người lúc này mới ra ngoài nửa tháng cho bận thành dạng này thật là nhưng là nàng phần này hảo tâm tình lại tại tế nguyên tản bộ tới về sau bị lập tức kết thúc tại bên ngoài đi dạo nửa tháng ă n bò biết t ế t bánh mì chán ăn hay chưa chờ một lúc ta về trường học đi uống miệng canh thịt dê a nàng h ả i mái nhàn nhã lẹt qua cửa phòng tắm khung bên trên nhìn xem liệu mẹ cho bành hướng minh lau đều không đợi Bành Hướng Minh nói chuyện, Liêu Mẹ lúc này liền nói, uống cái canh thịt dê còn cần ra ngoài, các ngươi thường xuyên đi những cái kia tiểu có tử, đều không thế nào sạch sẽ. Nàng biết Tề Nguyên cùng Bành Hướng Minh giữa bọn hắn những kinh nghiệm này, vừa vặn đúng làm ì n h thiếu thốn, mà lại cũng làm ì n h không quá cảm thấy hứng thú, cho nên vô ý thức chống lại. Ta lập tức cùng p h ò n g bếp nói một tiếng, để các nàng cho chịu chính là thôi. Trong nhà cũng không phải không thịt dê. Kết quả Tề Nguyên nói, ngươi biết cái đấy gì? Chúng ta ăn liền là cái kia láo hương vị. Liêu Mẹ lúc này liền ngừng động tác trên tay, há mồm liền muốn phản kích, nhưng một lát, có chút tạm ngừng. Lúc này, Bành Hướng Minh đã mau nói. cái này cũng đáng được n h a u n h a u thật là. ai? tiếp lấy xoa nhà, ngươi kỳ cọ tắm rửa cực kỳ dễ chịu. nàng một cái đại tiểu thư, gần nhất hơn nửa năm, thế mà học hầu hạng người, Bành Hướng Minh trong lòng đ ừ n g để cập nhiều dễ chịu, nhiều hưởng thụ. Liễu Mễ xông tề Nguyên liếc mắt, không nói, tiếp lấy cho Bành Hướng Minh xoa. Thế Nguyên cũng liếc mắt, chờ Bành Hướng Minh tắm rửa ra, Liễu Mễ lại vội vàng cho tìm quần áo, mặc quần áo, phục vụ đặc biệt chú đáo. t Nguyên cứ như vậy quanh tay, d a khung cửa, nhìn xem nàng bận rộn, không nói một lời. Kết quả Bành Hướng Minh mặc quần áo xong, ôm cái này, lại ngác, đem cái kia t i u đến, ôm. lúc này mới nói hai người nha đừng cãi nhau các ngươi cũng không phải không biết ta nhức đầu nhất hai người cãi nhau các ngươi một nhau nhau ta liền não nhân từ đầu cho nên nha hai người cũng đừng cãi cọ ta đi lần này liền là nửa tháng chờ một lúc ta đi lào an bên kia đợi một hồi ăn xong cơm tối trở lại được thôi lập tức kẻ nhạt vô vị liêu mễ trên mặt rõ ràng hiện lên một vòng t ấ t lạc nhưng là nàng lại nói cũng không được gì bành hướng minh vừa đi nửa tháng trở về về sau nghĩ mau mau đến xem nhi tử thiên kinh điện g h ĩ a chờ hắn nhanh nhẹn thông suốt ra cửa tề nguyên thổi phù một tiếng bật cười chờ liều mẹ quay đầu nhìn qua thời điểm nàng hỏi ai ngươi một bộ này cho hắn tìm tiểu lão bà cũng tốt vẫn là vừa rồi hầu hạ người kia một bộ cảm giác đều rất thành thạo mẹ ngươi dạy ngươi liều mẹ cũng cười mang theo điểm kiêu ngạo mang theo điểm tự đ ắ c thế nào ngươi cảm giác đắc hảo dụng sao thế nguyên nghiêm túc gật đầu dùng tốt hoàn toàn chính xác dùng tốt đừng còn thừa nhận không thừa nhận từ hai người đều đem đến bên này s ó n g v a i ở mình vẫn đều vững vàng rơi vào hạ phòng bị liều mẹ nghiền ép không còn hình dáng hoàn toàn không cũng có trước hai người ăn ý duy trì thế lực ngang nhau cảm giác liền cái này đều cảm giác bành hướng minh đã tận lực xử lý sự việc công bằng thậm chí có chút tận lực chiếu của mình d ù n g t ố t không được sao liêu mẹ dùng một loại mang theo một ít giọng ê ễ cận lại nói một câu tế nguyên lần nữa nghiêm túc gật đầu may m a y đều không có bị tình địch ê ễ cận cảm giác ngược lại một bộ thản nhiên thụ giáo bộ dáng còn cảm khái nói một câu đúng vậy a d ù n g t ố t không được sao nói xong nàng quay người muốn trở về trước khi đi sông liêu mẹ giơ ngón tay cái lên vẫn là ngươi lợi hại ba lại câu mấy tấm vé tháng 12- chương không dám mặt trời chiều ngã về tây Rộng t r ư n g 4 mét nhiều một chút trong nó hẻm, có ngoại giới khó biết tiến tĩnh. Mặc dù ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn, một h 0 ngàn gạo có hơn cũng đã là đủ loại nhà cao tầng, nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại cái này một vùng gặp không đến bất luận cái gì vượt qua 4 tầng kiến trúc, thậm chí ngay tại đầu này trong nó hẻm cực kỳ nhiều người ta phòng ở đều là chỉ có một tầng, l i ê n một cái lớn tứ hợp viện mà thôi. Nghe nói đầu này hẻm cùng cái này cả một cái phiến khu là tại 2.000 n ă m trước sau bị một vị cực kỳ người có năng lượng vận bắt lại đến tiến hành nhất định quy hoạch cùng cả xây xây dựng thêm cải biến. lúc ấy đoán chừng cũng không phải rất đắt, chí ít không đến mức giống như bây giờ đắt kinh khủng, bởi vì thời điểm đó người phổ biến hướng tới ở nhà lầu. Nhưng là tại 20 năm về sau hiện tại, nơi này đã tuyệt đối không phải người bình thường mua được, ở đến hạn. Tại quá khứ trong 20 năm, theo giá phòng lên nhanh, nơi này trải qua một vòng lại một vòng giá cả sàng chọn, thân gia sàng chọn, không đủ người có tiền đã đều bị si đi ra. Bành hướng Minh gia viện tử của mình dạo chơi đi bộ, thường ăn m ẫ n chi trong nhà đi. Trong ngõ hẻm ngay cả một cố rừng ở ven đường xe đều không có, sạch sẽ bản đá x â đường, đại khai tám 0 m dài. đồng loạt toàn bộ hướng nam mở cửa, phân loại lấy đại khái không đến 40 số nhỏ. Theo lúc trước mua phòng l c thời điểm vị kia m ô i g i ớ i nói, liền cái này một đầu ngó hẻm, chỉ là đưa ra thị trường công ty chủ tịch, liền ở nói ít có 6-7 vị. Nếu không, không nói đến liêu mỹ là nghiêm chỉnh bạch phú mỹ, t â nguyên hiện tại cũng không thiếu tiền, chỉ nói an m n chi, nàng trước đó liền đã có chút góc nhặt, có một bộ rất không tệ phòng ở, đến từ tình tình ngươi bạo đỏ về sau, và h hướng minh cho nàng cái này đạo diễn chỉ là hơn bao, liền bao hết một ngàn vạn. Đến m a i a n a a năm này nhiều, nàng chẳng những tiền lương không thấp, còn cầm 1.5% c cổ phần, mặc dù còn không điểm quá đỏ. nhưng cái này 1.5% t h ế nhưng là rất đáng tiền, cho nên nàng k ỳ t h ậ t cũng không thiếu tiền, là cái tiểu phú bà. Nhưng là b à n h hướng Minh ở bên này tòa nhà muốn mua, liễu mẹ c ù n g tề nguyên lập tức liền đều biểu hiện được cực kỳ trông mà thèm, cực kỳ ă n ý phân chia hết về sau. chuyển tới cho An Mẫn Chi bộ này sân nhỏ muốn mua, An Mẫn Chi kích động vài ngày đều ngủ không yên, vừa mới sang tên, liền lập tức tới ngay, một bên lôi kéo công ty sửa chữa nhà thiết kế, sách ra bản thân cải biến kế hoạch, một bên liên tục không ngừng liền chụp hình, phát vòng bằng hưu bên trong đi phơi. p h ò n g ở nhất là hào t r ạ h vật này, bị lực vô tận. bên này sân nhỏ. Rộng sáng ngoài cửa l ớ n đầu, trên tường phía nam một cái không lớn thẻ gỗ đã treo lên tới. Banh c h ạ c h Ra dáng, bước trên bậc thang đi, b à n h Hướng Minh đẩy hạ cửa, phát hiện từ bên trong cài chốt cửa, liền ba ba gõ cửa. Chỉ chốc lát sau mới chiêu cái kia bảo mẫu qua tới mở cửa, mặc dù chỉ gặp qua b à n h Hướng Minh một hai vẻ, nhưng vẫn là một chút nhận ra, lập tức lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, à, Thiên Sinh về đến rồi. Thiên Nhanh, b à n h Hướng Minh đáp ứng, cất bước đi vào. An Mẫn Chi cùng vẫn luôn phụ trách mang b à n h An Nhiên cái kia bảo mẫu đang ở trong sân đùa tiểu g a hỏa Nhi chơi đâu. b à n h An Nhiên vừa học biết đi đường, run run rầy rầy. An Mẫn Chi cũng hẳn là vừa trở về không lâu, quần áo còn không đổi, xuyên vẫn là một thân âu phục màu đen quần dài d à y cao gót, ngồi s ổ m ở nơi đó đ ù a nhi tử, mông eo bộ vị, kéo căng ra một đầu khoa trương đường cong. A, nhìn xem ai tới rồi, là ba ba đúng hay không? Tiêu ba ba. Nàng hiện tại không tự mình lái xe, xe bị nàng ném ở công ty lầu dưới chỗ đầu bên trên, chỉ ngẫu nhiên ra ngoài làm một ít chuyện mới có thể mở. Lúc khác đều là công ty lái xe đưa nó nàng. Trong viện tử này vào không được xe, ừ n g trong ngõ hẻm không đủ mất mặt. Nhưng Hải Tử cũng không tiêu 33 ngược lại là cũng không kinh e sợ, nhìn kia ánh mắt. tựa hồ còn nhớ rõ bành hướng minh lại chỉ là mở to hai mắt nhìn nhìn bành hướng minh quá khứ một thanh ôm nâng cao cao t ba ba lần trước sẽ còn gọi đâu quên rồi tiểu gia hỏa lập tức liền n h môi nhưng dá n g chống đỡ lấy không khắc lên chỉ là quay đầu tìm mụ mụ bành hướng minh bật cười ngược lại ôm lấy hắn hôn hai cái phía sau bảo mẫu một lần nữa cái chốt tốt cửa trở về xung xoe tiên sinh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi ta cho n g ạ i cuốm trả bành hướng minh đáp ứng ôm hải tử đến dưới hành lang thuận thế tại trên ghế nằm ngồi xuống đem nhi tử phóng tới trên đùi đùa hắn ngươi thật không nhớ rõ ba ba à nha Ngươi sở sở gốc dâu cảm, khó giải quyết không? Nhớ lại không? Nắm lên hắn non nớt tay nhỏ, dưới mình ba trên cỏ sát. Ngược lại thật sự là là giống như gọi lên một điểm hồi ức. Lại thêm An Mẫn Chi ngay tại ghế nằm bên cạnh ngồi xuống, có m ụ m ụ tại, hắn không sợ. Thế mà mình dò xét bắt đầu đi sở ảnh hướng Minh cái mũi. An Mẫn Chi cũng ở bên cạnh dạy hắn, nhưng đến cùng vẫn là không gọi. Sợ b ảnh hướng Minh không cao hứng, An Mẫn Chi liền cười nói, chúng ta còn nhỏ đâu, nhớ không b i ế n chắc, ba ba vừa đi liền là nửa t h ắ n g chúng ta đương nhiên liền đem ba ba quên hết. Cái này không trách chúng ta đúng hay không? Ai bảo ba ba không đến thăm chúng ta? Bành Hướng Minh hiển nhiên không có khả năng bởi vì cái này không cao hứng. Bành An nhiên tiểu bằng hữu xuất sinh trước đó, hắn đúng hài tử kỳ thật không có cảm giác gì, nhưng gần nhất đã qua một năm, hắn lại là càng ngày càng có làm ba ba cảm giác. Hai người đùa với hai tử, rất nhanh bảo mẫu liền bưng khay trà ra, sẽ đấm rót hai chén. Tiếp tục x u n g x o e thiên sinh ban đêm ở chỗ này ăn cơm đi. Vừa vặn buổi sáng ta đi mua đem tươi mới rau hẹ, trong đất vừa xuống tới, đ ặ c biến non, phu nhân nói ngài thích ăn rau hẹ h ộ t ta cho ngài in dấu đi, lại cho ngài xào chút thức ăn. Buổi sáng còn mua hai đầu hơn một cân tiểu cá trích, lại cho ngài đốt cái cá trích canh. lúc này, bành hướng minh nghiêm túc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, gật gật đầu, tốt, kia vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. nàng mừng khấp khởi đi ra, tại an m ẫ n chi trong nhà đã chờ đợi hơn một năm, chuyên môn phụ trách chiếu khán hải tử cái kia bà mẫu, lúc này liền đụng lên đến, nói, hải tử cho ta đi, các ngươi trò chuyện mà. nàng nói chuyện liền tương đối tự nhiên, rất quen. thế là đem hải tử giao cho nàng, nàng mang theo đến đông xương phòng bên trong đi chơi, c h ơ hải tử bị ông đi, bành hướng minh nâng t r ù n g trà lên, s u lấy uống một ngụm, uống xuống, mới cười, nhỏ giọng hỏi, ngươi bảo mẫu này từ chỗ nào tìm? An Mẫn Chi Minh Bạch h ắ n ý tứ, giải thích nói, ta q u ế quán, là ta một cái đường đệ t h ứ c phụ. Nàng vừa tới, cái gì cũng đều không hiểu, ta chậm rãi dạy nàng. Nhưng là nàng nấu cơm hoàn toàn chính xác ăn ngon, ta cũng là chạy cái này mới bảo nàng tới. Bành Hướng Minh chậm rãi gật đầu, đại khái hiểu. Nhưng hắn cũng không nói gì, cái này rất bình thường. Mà lại An Mẫn Chi cũng không là tiểu cô đơn, g lại có bao nhiêu năm chấp trưởng công ty một phương nghiệp vụ kinh lịch, cũng không cần sợ hãi nàng sẽ bị một chút loạn thất bát tao thân thích cho cổ động. Đại khái nàng chỉ là muốn dùng cái đáng tin t y có thể tin người thôi. Ngồi một ngày máy bay, có chút mệt, Bành Hướng Minh v ô ý thức ngay tại trên ghế nằm lệch ra xuống dưới. Lúc làm tháng tư, cuối xuân thời tiết, cho dù là ở cạnh Bắc y ê n kinh thành, bên ngoài cũng đã sớm không lạnh. An Mẫn Chi gặp hắn lệch ra dưới, quay đầu hướng trong viện nhìn văng qua, đầu tiên là tại ghế nằm bên cạnh cọ lấy ngồi xuống, sau đó liền thuận thế lệch ra đến trong l ự c hắn. Trở về bao lớn một lát rồi, vừa tới, đến bên kia tắm rửa một cái, thay quần áo khác lại tới. Còn thuận lợi sao? đều chọn tốt rồi. Ừm, vẫn được, không sai biệt lắm tuyển tốt đi. Quay đầu để Lưu Khắc Dũng lần lượt từng cái đi chạy đi. có chút là cần cùng nơi đó tòa thị chính cái gì trước đó liên hệ cầm tới quay chụp cho phép mới được. Bành Hướng Minh 1 mét An Mẫn Chi mới hơn 1 6 m nàng nghiêng người hướng Bành Hướng Minh trong ngực nghiêng một cái, đầu gối ở Bành Hướng Minh trên bờ vai, Bành Hướng Minh tay lại có thể rơi xuống trên mông đi nàng. bóp hai lần, một cái tay khác vô ý thức liền hướng nàng trong cổ áo r ố i An Mẫn Chi lặng yên đưa tay, v u n g lòng ra một cái áo sơ mi nút thắt, để hắn dễ dàng hơn một ít. đi Colombia nói chuyện. nói thế nào? chẳng ra sao cả, chẳng ra sao cả. Ừm, bọn hắn nghĩ đem bọn hắn phim nhiều hướng trong nước bán. suy nghĩ nhiều cầm trong nước phòng bán vé nhưng đối với đem trong nước phim hướng Âu Mỹ bán liền không thế nào cảm thấy hứng thú cũng bình thường trước khi đi ngươi chẳng phải liệu đến đúng vậy à đoán được không lạ kỳ lặng im một lát ta hôm qua còn lại đi phim cục chạy một chuyến nghe ngụ ý của bọn hắn nói là kịch bản vấn đề thật nghiêm trọng không có khả năng đã cho tạm thời ta cũng tốt khổng tuyền cũng tốt cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm ừm không có chuyện ta đến xử lý đi trời tối ngày mai hẹn người ăn cơm để hắn hỗ trợ ngẫm lại chuyện k i m vẫn bị kia ừm vậy được hắn hẳn là có biện pháp chính là Đoan Trừng phải nhường lại một chút số đ ị n h mức khả năng đi nhưng là cũng không có cách cũng không thể cửa thứ nhất liền bị b ắ t cổ ngay cả đã được duyệt đều không lập được lấy không được quay chụp cho phép chơi như thế nào nếu là không đem vấn đề này giải quyết trôi chảy chờ đằng sau chiếu lên thời điểm cũng sẽ là cái đại p h i ề n h o á i cho nên ai đầu năm nay nào có không ăn thịt người ta cũng cần chiến tích nhường ra đi cùng một chỗ liền để ra ngoài cùng một chỗ đi người ta cũng hoàn toàn chính xác đã giúp không ít việc ừm người nếu có thể tiếp nhận vậy liền không thể tốt hơn loại chuyện này kỳ thật khó tránh khỏi ừm đúng rồi, khổng t u y ể n đi đón ngươi, cũng không biết trên đường cùng ngươi thì t h ầ m không có, gần nhất hai chúng ta áp lực, kỳ thật đều thật lớn. đừng quản đi tới chỗ nào, đều có người chắn đường, điện thoại càng là cả ngày không ngừng. đông thắng truyền thông bên kia, phó kiến hoa, lưu triển nguyên đều nhiều lần cứ gọi điện thoại cho ta, phùng viễn đạo còn đích thân đến điện thoại, nếu không phải ta nói đến mang con về nhà, bữa tiệc cũng không biết đã ăn bao nhiêu trở về. đường vượng tường trước mấy ngày cũng chạy tới một chuyến. tiên kinh bên này to to nhỏ nhỏ phim đầu tư công ty, thì càng là đến không hết, có liên hệ khổng t u y ể n có liên hệ ta, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hai đầu đều liên hệ. đều muốn cùng ngươi lên xe. Trước mấy ngày còn có đầu h à n h liên hệ ta, muốn để ta khuyên ngươi đem công ty bao giả bộ một chút, đưa ra thị trường. Ai? Từng, không cần hắn nói, ta cũng biết. Gần nhất mọi người áp lực cũng không nhỏ, ta có thể cảm giác được. đám người này, b à n h hướng Minh Lỗ mũi xuất khí, thừ một tiếng, không biết vì cái gì, q u a y rối ta cũng không nhiều, đều có thể lấy các ngươi ra tay. Không riêng ngươi cùng Khổng t u y ể n Tề Nguyên, Liễu Mễ, Phỉ Phỉ đều đã nói với ta, rất nhiều người nhờ giúp đỡ, nghĩ mời các nàng ăn cơm, nhưng lại không phải là vì mời các nàng p h i m À, ngươi biết không? ngay cả lão Đỗ, Đỗ Khải Kiệt bên kia, còn có Lão bà h ắ n Tăng đ u đều bị người để mắt tới. Lão Đỗ chỉ có thể làm bộ gọi điện thoại cho ta. An Mẫn Chi cười cười, tay hạ xuống, thuần t h c bắt, vò, đẩy, vớt, ánh mắt lại xem ra trong mắt tràn đầy đều là ái mộ cùng sùng bái. Ngươi bây giờ lớn nhất mà, đều muốn lên xe của ngươi, nhưng lại đều biết ngươi bị làm phát bực, ngay cả Phùng Viễn đạo mặt mũi cũng không cho trực tiếp liền cưng r ắ n cho nên cũng đều sợ trực tiếp liên hệ ngươi, vạn nhất đem ngươi chọc giận, liền cơ hội gì cũng bị mất. Cũng cũng chỉ phải khắp nơi c à tường, vòng vo vò tìm quan hệ thôi. Bành Hướng Minh chỉ có thể thở dài. hắn rời đi nửa tháng này trong nước chuyện bên này không ít một bộ tiếp một bộ đặt chân liệu giàn nhạc eo buôn mới đại hỏa tiêu thanh bạo đỏ đều là tại trong kế hoạch không tính là gì tương tiêm tiêm mê ca nhạc hội gặp mặt tại dự bị quá trình bên trong sẽ ra chút tiểu đ ự n g rẽ, cũng không cứ gọi sự tình càng quan trọng hơn là ẩn d p thì ò n giai đoạn trước công tác chuẩn bị tiến hành đến thật là có chút gặp đèn đầu tiên là đưa đến phim cục xin vật liệu bị đập chết lý do là kịch bản phim giá trị quan tồn tại so sánh vấn đề lớn chẳng khác gì là cho đánh chết đến xít sao giá trị quan vấn đề vừa ra cơ hồ khó giải sau đó liền là từ khi mình ngay tại c h ủ bị mới hạng mục sự tình chuyển sau khi ra ngoài trong nước thế giới điện ảnh từ bên trong thế lực khắp nơi lập tức liền hiện ra một loại gió nổi mây phun náo nhiệt tới sản xuất chi phí 1, 3 ức phòng bán vé đã qua năm ức vẫn còn không hạ tuyến loại này đầu tư tỷ lệ hồi báo thật sự là quá thèm người đông thắng truyền thông cùng phượng tường anh thị hiện tại thế mà cực kỳ ă n ý đều không có đi đoạt quyền phát hành mà là đều bao đủ khí lực muốn tham dự vào đầu tư bên trong tới phát hành đương nhiên là một khối cực lớn siêu ngọt ngào bánh gato nhưng theo vô Gian đạo cùng công phu liên tục bán chạy nhất là công phu kia sáng tạo ghi chép phòng bán vé. khiến cho Bành Hướng Minh n g h i ễ m nhiên trở thành trong nước thế giới điện ảnh từ bên trong lớn nhất tối lóe sáng biển chữ vàng sản xuất cái này cùng một chỗ cũng là mỗi người đều muốn vào đến đi theo kiếm một c h é n canh tất cả mọi người sợ chọc giận Bành Hướng Minh không dám đánh nhiều hắn lại đều cực kỳ an ý để mắt tới khổng t u y ể n cùng An m ẫ Chi cũng là nhức đầu thậm chí hiện tại mọi người muốn cướp còn không chỉ là theo chân trên h ì n h sẹp tỉ h n xe theo đến từ tinh tinh ngươi s a điêu anh hùng chuyện cùng trước đó không lâu đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp thu xem đại bảo cùng đồng dạng từ Bành Hướng Minh biên kịch thêm g i m chế yên kinh gặp gỡ t lệ phòng bán v é đại b ạ o hiện tại chỉ cần làm a r i a bên này h à mục Vô luận phim vẫn là phim truyền hình, vô luận có phải hay không sẽ từ bành hướng minh đến đạo diễn, đều bị điện ảnh đầu tư vòng tròn nhất trí coi trọng. Hiện tại Mariana bên này tại năm nay sản xuất kế hoạch, nửa là tiết lộ, nửa là suy đoán, đã bị ngoại giới cho sở cái không sai biệt lắm. Tất cả mọi người nhìn c h ằ m c h ằ m đều nghĩ sông lên cắn một cái. Nhưng vấn đề là Mariana không thiếu tiền, cho dù là vừa thành lập khi đó, bởi vì có bành hướng minh trực tiếp đầu tư, sữa một miệng lớn, Mariana đều là không thiếu tiền. Sau đó vô Gian đạo liền đại b ạ o tiếp xuống đến từ tình tinh ngươi liền lại phát nổ. Maria trong tay vốn lưu động thì càng là từ đầu đến cuối đều đặc biệt r ồ i rào. Đến gần nhất, Bành Hướng Minh còn ở nước ngoài thời điểm, công phu thứ nhất phát chia kết toán bù l ư c liền đã đánh vào tài khoản bên trong tới, đông thắng truyền thông tính tiền. Thế mà so với lúc trước vượng tường ảnh thị còn thống k h á i Theo lý thuyết, ta đã không thiếu tiền, ta làm gì dựng để ý đến các ngươi? Nhưng sự tình cho tới bây giờ đều không phải đơn giản như vậy. Bây giờ bị nhiều người như vậy để mắt tới, dù là Bành Hướng Minh luôn luôn đều không cùng những này tư từ b ả n từng có bất cứ liên hệ gì, cũng tự nhận cho tới bây giờ liền không khả năng có nhược điểm gì rơi tại bên ngoài, lại như cũ cảm giác áp lực rất lớn. có một loại bị đàn sói theo dõi cảm giác mạnh như lá hổ, vua của các ngọn núi, bị đen n g ị t đến không hết đại lang bầy theo dõi, cũng muốn b ơ ngỡ, mạnh như sư tử, thảo nguyên c h i vương, một khi bị nhiều đến mấy chục con bầy linh cẩu theo dõi, cũng vô kế khả thi. Tóm lại, rất bất đắc dĩ. Đây là tại công phu bạo đỏ trước đó, v à n h Hướng Minh đều chưa từng tưởng tượng qua sẽ xuất hiện c r ẳ n g cảnh. Nhưng 52 ư ớ c phòng bán b é lại lập tức liền đem tình huống này đẩy lên trước mắt. ở bên ngoài đi dạo thời điểm, v à n h ư ớ n g Minh đã thôi diễn qua các loại ứng đối biện pháp, cuối cùng hắn vẫn là quyết định thử trước một chút nhìn, đi một chút kim t h u ấ n ảnh thị công ty vị lao huynh kia con đường. t h thật phải giải quyết rất đơn giản. thả mấy nhà tiến đến lại đóng cửa là được rồi. chọn mấy nhà có đại biểu tính công ty lớn, thường quy lớn truyền hình điện ảnh công ty, đem đông thắng truyền thông cùng phượng tường ảnh thị đều kéo trên trên xa, phía ngoài phim đầu tư tư bản, tuyển có thực lực nhất, đường đi rộng nhất, cũng kéo hai nhà tiến đến. sau đó, tốt, đóng cửa, lập tức liền thái bình. không ai dám ra vẻ, bởi vì bọn họ đồng hành bên trong cường đại nhất kia hai nhà, đã là lợi ích thể cộng đồng, mà bọn hắn rõ ràng mình những cái kia những người đồng hành trong tay tất cả thủ đoạn, chấn n h cũng tốt, xuất thủ giải quyết cũng được. bọn hắn đã lên xe. Liền tuyệt sẽ không cho phép lại có người khác đến nện chén cơm của mình. Nhưng kia thường thường mang ý nghĩa, phiền phức ở phía sau. Tư bản thứ này từ trước đến nay cắn tay không nói đến, lần này bỏ vào đến, mở cửa. Lần sau ngươi liền d a m không được, cũng không nói, khiến cho Bành Hướng Minh lo lắng chính là, một khi đem những cái kia phim đầu tư công ty tiền bỏ vào đến, bọn hắn rất có thể sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, tại hạng trong mắt cho ngươi ra vẻ. Ngươi không phải tổng đầu tư bảy ư sao? Ta bên này ngoại trừ bình thường đầu tư bên ngoài, cho ngươi thêm 100 t r i ệ u chia thời điểm, ngươi cho thêm ta kết toán 7.000 vạn là được rồi. Trừ cái đó ra, ta bên này còn có cái diễn viên. ngài lớn nhỏ cho đối phó cái vai trò, dù là lộ cái mặt liền rút lui đều được, mở cho hắn một ngàn vạn các c, còn lại kia hai ngàn vạn về ngươi, yêu sài như thế nào sài như thế nào, ngươi có làm hay không? Ngươi không làm, hắn tìm g ố c dạng, nghĩ yên yên tĩnh tĩnh quay phim, không có cửa đâu. Từ Tinh Vệ, Nô v â n Khương Hạo, Diêu Thanh Bình, đều là trong hội này lão điều, loại chuyện này, bọn hắn cơ hội đều gặp gỡ qua, trò chuyện thời điểm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bọn hắn bắt người ta không có biện pháp, dựa vào công ty lớn về sau, loại này phiền phức ngược lại là sẽ giảm ít rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ. Bọn hắn liền lại sẽ mất đi đối với mình chủ hạng mục đạo quyền, mà một khi bị mất quyền chủ đạo, trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ thật ngươi cũng hoàn toàn không biết. Ai? Nói cho cùng, vẫn là Mariana đĩa quá nhỏ. Kỳ thật đĩa đã không nhỏ, nghiệp vụ lượng cũng đã rất lớn, nhưng là c u ộ c khởi thời gian quá nhanh, lại vẫn luôn là cắm đầu phát triển, cùng phía ngoài truyền hình điện ảnh vòng tròn tiếp xúc không tính quá nhiều, thậm chí tại bản hướng minh nơi này là hết sức phòng ngừa tiếp xúc, cho nên vô Gian đạo một khi có khởi công phu lại hai giàu về sau, được vinh dự biện chữa v à mình, cùng trong tay mình m a i a n a liền thành một cái ôm tỏi vàng d ò n h à n h tàu tại phố xa xôi nho. nhỏ n g â n đ n g tất cả mọi người nháy mắt ra hiệu, lẫn nhau đánh lấy ánh mắt, thương lượng cướp đến tay làm sao chia cắt. Tiếp xuống, hoặc là mình trở thành một ngọn núi, hoặc là nhất định phải tìm chỗ dựa. Ba một tiếng, bánh hướng minh tay, không nhẹ không nặng tại an m ẫ n chi trên mông đập một thanh, đường xoa. An m ẫ n chi lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục xoa. Ban đêm ở chỗ này ngủ đi. Nàng tân lấy bánh hướng minh trên cằm gốc dâu cảm, mơ hồ không do nói. Không được, chờ một lúc cơm nước xong xuôi ta liền trở về. Vẫn là phải về đi ngủ. đều là nhà, ta biết đều là nhà, cho nên ta mới muốn ngủ bên nào ngủ bên nào. Bành Hướng Minh từ nàng trong cổ áo rút tay ra ngoài, đem nàng con kia không thành thật tay bắt tới, nắm chặt lại, nắm lấy, xoan ắ n nói, ngày mai đi, ngày mai tới đem người cho an no. Tốt. Phu nhân. Mới chiêu bảo mẫu đông niên h từ trong phòng bếp đi ra, trông thấy bên này chẳng cảnh, s ử n g sốt một chút, cái gì đều không có hỏi, lại ú p về. An Mẫn Chi bình tĩnh hô, ngươi cảm thấy làm thế nào phù hợp liền làm như thế đó, không cần hỏi. Ai? Trong phòng bếp truyền đến một tiếng sợ hãi trả lời. Bành Hướng Minh ngược lại cười cười. Sắp trời sắp đen chưa hết thời điểm, đồ ăn đã dọn lên bàn. Bành Hướng Minh cùng An Mẫn Chi ở phòng khách ăn. Bảo mẫu lưu lại một ít đồ ăn tại trong phòng bếp, hai cái bảo mẫu sẽ thay phiên mang hải tử, thay thế một cái khác ăn cơm. Mang hải tử ăn trước. Nàng tại an vẫn chi trong nhà chờ đợi vượt qua một năm, đã rất quen, người cực kỳ cơ linh, cực kỳ biết làm việc tỉnh, lời nói cũng không tính nhiều, nhưng mới tới cảm thấy mình tựa hồ làm sai chuyện, một bên đùa hải tử chơi, một bên khiêm tốn đỉnh giáo. Tỷ, ngươi nói vừa rồi, ta có phải hay không? Ta thế nào cảm giác, Bành Tiên sinh không thích ta lắm. Cái này nghe vậy cười cười. Hai người ở chung được không đến một tháng, nhưng quan hệ vẫn được, mà lại đối phương dù sao cũng là an tổng thân thích, người cũng không xấu. cho nên nàng cũng nguyện ý hơi nói thêm mấy câu, chỉ điểm một chút, liền nhỏ giọng nói, ngươi suy nghĩ nhiều à? Hắn cái nào lo lắng thích ngươi, hoặc là không thích ngươi? Một cái khác sừng sốt một chút, cái này thấy thế, bất đắc dĩ lại giải thích nói, ta biết an luôn luôn tỷ ngươi, an tổng đương nhiên rất lợi hại, hiện tại thay bằng tiền sinh chiếu khán t ố t đại nhất sạp h à n g đâu. Không biết bao nhiêu người, đều là kẻ có tiền, nghĩ đục lên đi cùng chúng ta, an tổng nói một câu, đều không mất được thời cơ. Những cái kia trên TV đại minh tinh, ở trước mặt nàng thì càng là chẳng đáng là gì, ta gặp qua thật nhiều, có đại minh tinh, cũng có bọn hắn người đại diện. cùng chúng ta an tổng nói một câu đều t h ậ t trọng, bưng lấy đâu? nhưng là đâu? người cũng không phải không biết, bành tiên sinh nữ nhân có thật nhiều cái. dừng một chút, có mấy lời nàng cảm thấy không thích họ nói, nhưng do dự một chút, vẫn là nói ra. tại những nữ nhân này bên trong, chúng ta an tổng cũng không phải là được sùng ái nhất. thấy đối phương lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nàng đem thanh âm ép tới thấp hơn một ít, cho nên, ngươi nói cái gì có thích hay không, chúng ta v ò n g không đến. an tổng mới đủ tư cách nói, bành tiên sinh có phải hay không không thích nàng? đã hiểu không? mắt khác một cái kia h o á n g váng nửa ngày, trong đầu cũng không biết đều qua thứ gì, đ ỗ n g nhiên lại hỏi. Ngươi nói là hẻm đầu kia, các ngươi thường nói bên kia đông viện cùng bên kia tây viện A. Cái này nghe vậy cười cười, không chỉ đâu, thật nhiều cái, đều là đại minh tinh, đều đẹp đặc biệt. Dừng một chút, lại đặc biệt nhấn mạnh, ngày tháng sau đó lớn, chậm rãi ngươi liền nghe gặp được. Nhưng là có một cái, đừng lắm miệng, chẳng những đừng hỏi nhiều, càng là đừng ra bên ngoài nói. Chúng ta a, liền thành thành thật thật quy quy cụ cụ làm việc, kiếm tiền là được rồi. Vì sao tiền lương cao như vậy? Không phải liền là nuôi chúng ta một cái ngậm miệng sao? Nếu là ra bên ngoài nói mỏ, bị c h a ra được, ta nhưng nói cho ngươi, nhà như vậy, muốn thu thập chúng ta. nhưng quá dễ dàng. đã hiểu a? cái kia liền vội vàng gật đầu. hiểu, hiểu. ta hiểu. ngươi nói những này, an tổng cũng d ặ n dò qua ta. ta khẳng định không dám ra bên ngoài nói với ai đều không nói. nhưng là nhìn không được lại hỏi. kia. Yeah. hắn như vậy một ít nữ nhân, ta an tổng liền không ý kiến. cái này nghe vậy cười. ngươi về sau sẽ thường xuyên ra ngoài mua thức ăn, có thể trừ chút thần chú ý quan sát một chút, nhìn xem chúng ta đầu này trong nó hẻm ở đều là ai n h à nói nàng nhẹ nhàng ngẩng lên chân, t r à c h a mặt đất, biết việc này bao nhiêu tiền không? b n đứt. mặt khác cái kia, nghẹn họng nhìn c h â n chối, liền cái này, chúng ta chỗ này chỉ có thể coi là bên ngoài trạch, biết hay không? đầu kia kia hai cái s â n nhỏ, tùy tiện cái nào đều không thể so với cái này thiên nghi, kia hai ngay cả cùng một chỗ, miết cưỡng tính chính trạch, nhưng cũng bất ổn. gặp phải cái dạng này hộ, còn có cái nam hải nhi trong ngực ôm, còn muốn thế nào? đừng nói an tổng, đổi ai đến ai không vui. lại nói, liền kia tướng mạo, kia thân h u n g lấy lại đều nguyện ý, chúng chi còn như thế lấy vui, đổi lại là ta, dám có ý kiến gì không? mặt khác cái kia c h i ế c bảy đường này, lắc đầu, không dám. kia chẳng phải k ế t chính nghe An Mẫn Chi nói Bành An Nhiên đáng yêu thường ngày, Bành Hướng Minh điện thoại bỗng nhiên vang lên, là đái tiểu phỉ, hắn tiếp thông, bên kia trực tiếp liền hỏi, người trở về rồi, ngang vừa xuống đất, ăn cơm chiều đâu, ta muốn gặp người, nhớ người, ách, không phải nói nha, ăn cơm chiều đâu, tại ai chỗ ấy, nhi tử ta bên này, đối diện trở mặt, Bành Hướng Minh có chút do dự, kia phải không, người cũng tới ăn chút gì, công phu cùng yên kinh gặp gỡ xì ở lệ, trước sau không kém bao nhiêu trên trời chiếu, lại ngay cả lấy phòng bán vé đại b ạ o tớn đạo lý r ằ n g Đái tiểu phỉ hiện tại tự nhiên là Xuân Phong Đắc ý chí cực, nhưng Bành Hướng Minh biết, nàng gần nhất kỳ thật vẫn luôn có chút cùng mình đưa khí. đương nhiên, là chính nàng không thừa nhận cái chủ loại kia. Nàng n ế m đến ngon ngọt, thậm chí có thể nói là n ế m đủ ngon ngọt, nhưng hết lần này tới lần khác, đừng nhìn nàng hiện tại nổi tiếng nhất, một khi rời đi Bành Hướng Minh cũng có trước yêu đương thiên sứ lớn bị vùi dập giữa chợ thê thảm đau đớn g i á o hơn phía trước, nàng nhưng lại đối với mình cũng không có cái gì đơn đấu phòng bán vẽ lòng tin, cho nên nàng hiện tại kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng muốn vào hơn yin ẹ t ỉ tổ. Nhưng mà. trước đó ỉn xẹp thì họ đã bắt đầu tổ cụ, c bắt đầu chuẩn bị tin tức, nàng thậm chí không phải từ Bành Hướng Minh trong miệng nghe nói, mà là từ An Mẫn Chi nơi đó. lấy thông minh của nàng, đương nhiên biết mình đã bị loại bỏ ra ngoài, cho nên có chút đưa khí. nhưng trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng, không có khả năng tất cả công việc tốt đều rơi trên đầu mình. hiện tại tình huống này, công phu tăng thêm yên kinh gặp gỡ gì ẩn lệ, Bành Hướng Minh một hơi đem trước đó đứng trước sự nghiệp nguy cơ mình, cho nâng đến trong nước nữ diễn viên tuyệt đối một t y ế n đã là đầy đủ đau mình, thiên hướng mình. vậy làm sao bây giờ, không thể c ư ỡ n bức, thậm chí không thể nói muốn, nhưng lại muốn. vẹn vẹn chỉ là do dự một lát. nàng liền nói, đi thì đi, ngươi đ ợ i ta, l i ệ u cho ta phần cơm. điện thoại rất nhanh liền treo. an mẫn chi ở bên cạnh, nghe xong hai người nói chuyện trời đất toàn bộ hành trình, mắt thấy bành hướng minh để điện thoại di động xuống, nàng có vẻ hơi khẩn trương, nhưng sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lại có chút cao hứng, cười cười, vậy ta, để p h ò n g bếp lại thu thập hai cái món ăn mới, không phải đ ợ i nàng tới, đều l ạ n h ừm, thành a, bất quá nàng ăn không được mấy n g ụ m bành hướng minh một bên dùng nữa, một bên nói, cùng ngươi không sai biệt lắm, mấy bữa liền đã ăn xong. an mẫn chi cười cười, nàng so ta nhưng trẻ tuổi hơn. chỉ là thân thể thay thế năng lực, còn kém lao đại một đoạn đâu. đến ta ở độ tuổi này, mới là thật không dám ăn, ăn một lần đã mập. đang khi nói chuyện, nàng đã đứng dậy, đứng ở nhà chính cổng hành lang dưới đáy gọi người, để bên kia lại thu thập hai cái đồ ăn, ba sau bốn mươi phút làm tốt là được. chờ về đến ngồi xuống, lại l à m bộ b ổ i b à n h hướng minh kẹp hai đũa, nàng thử thăm dò nói, ta nghe nói ba người cùng nhau lời nói, sẽ đặc biệt kích thích. ngươi muốn là cứ thích, để nàng buổi tối hôm nay ở lại cũng được. b n h hướng minh sừng sốt một chút, dừng lại đũa quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không khỏi bật cười. các ngươi hiện tại thực sự là, a lúc này mới nửa tháng. về phần mà an m ẫ n chi tính ra t r ê n h lệnh thời gian không nhiều, q u a t chọn vẹn nửa giờ, đại tiểu phỉ mới rốt cục chạy tới, nàng đừng nhìn đỏ đến sớm, danh khí lớn, nhưng tính tình bản tính, tính thiên nhu hòa một loại kia, bởi vậy nàng chẳng những cùng tương tiêm tiêm, chu thuẫn khanh, nô b a n g quan hệ của các nàng cũng không tệ, cùng an m ẫ n chi quan hệ cũng là còn có thể. nàng gõ cửa, bảo mẫu ôm b à n h ăn nhiên qua đi mở cửa, cười nói liên thanh, đại tiểu thư tới rồi, mau mời tiến, b à n h tiên sinh cùng an tổng đều tại nhà chính đâu, còn không ăn xong, phân phó nói tặng cho ngài thêm hai cái đồ ăn, chính làm đâu, cảm ơn, nha, bánh a n nhiên ngươi tốt nhá. còn nhớ rõ a di sao một đường đi vào đùa tiểu gia hỏa vài câu lại ngẩng đầu một cái trông thấy an mẫn chi đã đứng ở đường trước cửa phòng dưới hành lang g ắ c đến còn có hai cái đồ ăn lập tức liên tốt người ăn trước điểm khác đái tiểu phỉ đáp ứng đi qua phòng bếp bên này mới tới bảo mẫu tay chân lênh l ệ c đem đồ ăn xào ra lại nhanh tay nhanh chân cho bưng lên đi thả đồ ăn thời điểm không dám nói thêm nữa liền làm mượn góc độ quan hệ t r ộ n liếc qua đái tiểu phỉ đây thật là đại minh tinh mà lại là ngay cả nàng đều biết đồng thời cực kỳ thích đại minh tinh ở trước mặt nhìn chân nhân so phim truyền hình bên trong xinh đẹp hơn Nàng không dám nhìn nhiều, sợ bị người phát hiện, dọn xong đĩa, liền nhanh đi ra ngoài. Trở lại phòng bếp đem nổi môi đơn giản chỗ sửa lại một chút, liền lại ra. Đông xương dưới hiên, mặt k h á c cái kia bảo mẫu, chính đùa hài tử chơi đâu, nàng liền đi qua, cũng bồi tiếp đùa h ả i tử. Nhìn một cơ hội, nhỏ giọng hỏi, muốn như vậy còn tới đến nhà ă n trực? Đây chính là cái đại minh tinh, nàng không thể cũng là yêu cầu lấy an tổng làm việc a? Ta nhìn nàng cũng không có sách đồ vật, lại nói, nàng thế nhưng là đại minh tinh, ta đều nhìn qua nàng mấy bộ phim truyền hình đâu? Uông Hải tử bảo mẫu nghe vậy cười cười, ngay từ đầu không trả lời, một lát sau. mới nhỏ giọng nói, cái này cũng là nàng n g n người cũng thế, cái gì bên ngoài c h ạ c h nàng sững sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại mặt mũi tràn đầy không thể tin bên ngoài c h ạ c h nàng cũng là ba nghe nói ba tháng ngọn nguồn cũng sẽ có gấp đôi một phiếu sách làm xóa bổ sớm biết hai ngày này không cầu vội vã như vậy trong tay còn có phiếu vinh đệ vạn v ạ n giúp tiểu đao lại lưu đ ư a n g này nghe nói là từ số 29 bắt đầu xin nhờ mười hó hó mười